ư người trăm tịch thiên cấm không kỵ. n g dạ. muốn chết. Người chết. biết ta là ai không thanh niên mặc áo đen ôm gãy mất cánh tay sắc mặt thống khổ một hồi v ạ n mẹo nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy oán hận người là ai tịch thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói ta chính là thiên dương thánh quốc hoàng tộc thứ chín hoàng tộc lữ vi phạm người dám đả thương ta đơn giản muốn chết lữ vi phạm đau nghiến răng nghiến lợi h ắ n dám ở huyện su lâu dương oai liền la ủy vào thân phận cao quý nhận định tịch thiên dạ không dám đem hắn như thế nào nhưng không ngờ tịch thiên dạ đi ra hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp động thủ người chung quanh nghe vậy từng cái ánh mắt chấn động vô cùng thiên dương thánh quốc cửu hoàng tử thân phận kia thật là tôn quý a đừng xem người ta chỉ là một nước hoàng tử nhưng làm cổ lão cường thịnh thánh quốc hoàng tử nếu là đi vào tây lăng quốc này loại vắng vẻ tiểu quốc hoàng đế đều phải quỳ xuống hành lễ mà lại rất nhiều người đều biết thiên dương thánh quốc muốn bóp chết tịch thiên dạ cùng tịch thiên dạ có mâu thuẫn không nhỏ cả hai thế thành nước lửa ngươi một cái thiên dương thánh quốc cựu hoàng tử chạy đến luyện s u lâu đến không phải là tìm chết sao dù cho thân phận của ngươi lại tôn quý địa vị lại cao thượng bối cảnh cường đại tới đâu nhưng cùng tịch thiên dạ bản thân liền là tử địch há sẽ quan tâm ngươi những cái kia thân phận há thiên dương thánh quốc hoàng tử tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu thản nhiên nói xem ra ngươi không phải tới trắng trận cướp đoạt tiểu cô nương mà là mục đích tại ta đó là đương nhiên ngươi cũng không xuẩn một cái phàm phu tục nữ há có thể vào bản hoàng tử pháp nhãn bản hoàng tử nếu là vây tay lượng lớn vương công quý tộc c h i nữ lượng lớn tông môn gia tộc thiên tri t i ê u nữ nguyện ý bỏ lên trên bản hoàng tử giường mặc ta đổ bỡn lữ huy phàm l ệ n h lùng thốt trong đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ hắn tại huyện su lâu gây dối chỉ là vì nắm tịch thiên dạ bước đi ra mà thôi người là gan rất lớn tịch thiên dạ cười n h ạ t nói thiên dương thánh quốc người vừa mới ý đồ giết hắn hiện tại liền dám công nhiên đi vào huyện su lâu quả nhiên đủ khoa trương tự tin thật coi là hắn không dám đối thiên dương thánh quốc người hạ sát thủ sao tịch thiên dạ lắc đầu những cái kia thánh quốc người thật sự là cao cao tại thượng đã quen tịch thiên dạ n ta tới đây là phụng gia tổ thánh lệnh đến đây cùng người trao đổi hợp tác công việc lữ huy phàm một tay bưng bít lấy tay cụt một bên lạnh lùng nhìn tịch h thiên giả nói h á n cố gắng thi triển đại tôn lực lượng nhường tay cụt một lần nữa mọc ra nhưng mà lại phát hiện chỗ cụt tay có một cố khó dây dưa lực lượng bao trùm như là như giỏi trong xương không cách nào khu trừ h á n đại tôn lực lượng chạy tới vị trí kia liền sẽ bị không hiểu thấu triệt tiêu mất hết sức hiển nhiên nếu là không đem cái kia cũ quỷ dị lực lượng tiêu trừ sạch tay cụt không có khả năng một lần nữa mọc ra hợp tác không hứng thú tịch thiên dạ thản nhiên nói người dám cự tuyệt lữ uy phàm hơi biến sắc mặt hắn không ngờ rằng tịch thiên dạ dám cự tuyệt thiên dương thánh quốc yêu cầu trong mắt hắn tây lăng quốc chỉ là một cái dế nhui quốc gia mà thôi tịch thiên dạ cũng là dế nhui quốc gia bên trong thổ dân những cái kia thổ dân ai đi vào thánh quốc không phải kinh sợ nơm n ơ p lo sợ gia tổ phát ra thánh lệnh chưa bao giờ cái nào dế nhui quốc gia tu sĩ dám kháng cự tịch thiên dạ người n g có thể nghĩ rõ ràng ta biết cái kia sách cổ ở trên thân thể ngươi nhưng bằng năng lực của ngươi căn bản không có khả năng một mình chiếm hữu nếu không chỉ có một con đường chết cùng chúng ta thiên dương thánh quốc hợp tác chính là ngươi duy nhất đường sống người chung quanh nghe vậy từng cái ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ cái kia cái gọi là sách cổ rốt cuộc là thứ gì thế mà dẫn tới thiên dương thánh quốc ngấp nghé liền cái kia hoàng tộc thánh quân đều tự mình phát ra thánh lệ rất nhiều người đều ý thức được vài ngày trước thiên dương thánh quốc đột nhiên hướng tịch thiên dạ động thủ không có mặt ngoài đơn giản như vậy rất có thể cái kia cuốn sách cổ mới là thiên dương thánh quốc mục đích thực sự vậy rốt cuộc là cái gì bảo vật rất nhiều trong mắt người đều ánh mắt lấp lánh âm thầm suy tư nếu nói tịch thiên giả thân bên trên có bảo vật gì có thể dẫn tới thiên dương thánh quốc ngấp nghé như vậy chỉ có thể cùng thiên lan di tích có quan hệ năm đó tịch c h ấ n thiên chính là bởi vì thiên lan trong di tích đạt được đại cơ duyên cho nên mới cấp tốc quật khởi thậm chí tịch thiên giả như thế kinh thái tuyệt diễm quét ngang thiên hạ đều có thể cùng tịch c h ấ n thiên năm đó lấy được cơ duyên có quan hệ thế gian người thông minh số lượng cũng không ít rất nhanh liền có người đ o á n được vấn đề hẳn là xuất hiện ở tịch c h ấ n thiên lưu lại di vật bên trong quận trường phủi bởi vì những cái kia di vật mà diệt môn hoàng tộc vì những cái kia di vật chết đi sáu cái trần thánh thiên dương thánh quốc cũng vì vậy mà ra tay cái kia di vật bên trong hết sức hiển nhiên ẩn giấu đi một cái vô cùng bí mật kinh người trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều có chút biến hóa phảng phất hắn tùy thân mang theo một cái bảo tàng tịch thiên dạ nếu như ngươi thông minh liền hẳn phải biết hiện tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi cùng chúng ta thiên dương thánh quốc hợp tác chính là ngươi đường ra duy nhất lữ huy phàm lạnh lùng nói đường ra bản thân không cần các ngươi thiên dương thánh quốc đến cho ta cái gì đường ra chuyện hợp tác tạm thời bông u xuống chúng ta mà nói nói chuyện một chuyện khác thịch thiên dạ thản nhiên nói sự t ì n h gì lữ huy phàm nghe vậy hỏi một chút sững sờ ngoại trừ chuyện hợp tác tịch thiên dạ có thể có chuyện gì cùng h ắ n đàm đả Đà thương n g u y ệ n s u lâu khách hàng phạt đoạn một tay ý muốn tổn thương người nhà của ta tội chết tịch thiên dạ thanh â m tại toàn bộ n g u y ệ n s u lâu tại toàn bộ lô hề quận thành bên trong quanh quẩn phảng phất thiên điệu thanh nhâm thật lâu không tiêu tan toàn bộ lô hề quận thành người đều có thể nghe thấy cơ hồ vừa dứt lời tịch thiên dạ liền đã biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm người đã đi tới lữ Huy phạm bên người một cái tay c h ộ t vào cổ áo của hắn bên trên nâng hắn lên tịch thiên dạng ư ơ i làm gì lữ Huy phạm trong mắt tràn đầy kinh ngạc tội chết ngươi có ý tứ gì a nhưng mà không đợi lữ Huy phạm kịp phản ứng thường đạo ưu ám chúng sinh nghiệp hỏa liền từ tịch thiên dạ tay trên tuân ra trong nháy mắt bao trùm lữ Huy phạm a a tịch thiên d ạ người sao dám lữ uy phàm trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng thống khổ toàn bộ biểu lộ đều đang v ạ n mẹo chúng sinh nghiệp hỏa bên trong có lấy chúng sinh đoán nghiệm chính là cháy linh hồn hỏa diễm một khi bị cuốn lên chẳng những tránh thoát không xong mà lại thống khổ tới cực điểm rất nhanh lữ uy phàm liền triệt để bị thiêu chết hắn vẹn vẹn chỉ là một cái đại tôn chuẩn thánh đều không phải là tự nhiên gánh không được bao lâu vẹn vẹn một cái hô hấp công phu liền triệt để hóa thành thầy khô lữ huy phàm chết cũng không nghĩ tới chính mình đến đây huyện su lâu chính là mang theo ra tổ thánh lệnh mà đến tương đương với khâm sai đại thần vốn nên nên d ì ễ u vo dương oai trên cao nhìn xuống lại không nghĩ hợp tác không có đàng thành ngược lại trước đoạn một tay đến cuối cùng mạng nhỏ đều không có giữ được toàn bộ huyện su lâu bên trong người đều ánh mắt rung động nhìn tịch thiên dạng thiên dương thánh quốc hoàng tử cũng dám giết tịch thiên dạng người này thật là cuồng đến t r ă m không cấm kỵ a thế gian đến cùng có đồ vật gì có thể làm cho hắn e ngại cùng kiên kỵ vê anh man hoang khu cổ thành chỗ sâu một cỗ khí tức phóng lên tận trời chấn động đến toàn bộ lô hề quận thành cũng hơi run rẩy họ tịch tiểu x u ấ t sinh n g ư ờ i thật to gan thanh âm kia trùng trùng điệp điệp phảng phất thiên uy miệng ngậm thiên hiến để cho người ta không tự chủ được liền tâm sinh kính sợ hận không thể quỳ trên mặt đất quỳ b á i nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện net chương ba trăm lẻ hai làm chỗ rửa của các ngươi thánh uy như thiên uy quân lâm lô hề quân thành dọa đến nội thành chúng sinh lần nữa run lẩy bẩy vài ngày trước rung động cùng kinh hãi còn chưa qua ai có thể ngờ tới nhanh như vậy lại có thánh uy bông xuống tịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc h ắ n có thể cảm nhận được thiên dương thánh quốc vị thánh nhân kia tại nhìn chăm chú h ắ n tịch thiên dạ ngươi thật cho là bản tọa không làm gì được ngươi dậy sóng thánh âm vang vọng bầu trời cuồn cuộn như thiên lôi nổ vang hắn phái đi ra sứ giả đại biểu cho mặt mũi của hắn cùng tôn nghiêm kết quả vừa tới h u y ể n su lâu liền bị tịch thiên dạ giết chết hai nước giao chiến còn không chém sứ tịch thiên dạ hắn có ý tứ gì đây là ở trước mặt tất cả mọi người đánh mặt của hắn đánh thiên dương thánh quốc mặt mà lại lữ huy phàm chính là hắn trực hệ hậu duệ có tôn quý hoàng tộc huyết mạch thiên phú xuất chúng tương lai có cơ hội thành thánh hắn để tỏ lòng coi trọng mới đưa lữ huy phàm phái đến luyện su lâu nhưng không ngờ chưa hề nói bên trên hai câu nói người liền bị hại chết n g ư ờ i nói có tức hay không dù cho thánh nhân cũng g i ậ n đến thất khiếu bốc khói kém chút nhịn không được thẳng hướng luyện su lâu muốn tới thì tới giấu đầu lỗ đôi nói nhảm nhiều t h í c h thiên dạ thản như nói n t ố t có gan đủ cuồng ngươi không là ưa thích cho người khác mười ngày kỳ hạn sao ta đây cũng cho ngươi mười ngày kỳ hạn trong vòng mười ngày ngươi như đáp ứng cùng bản t ò a hợp tác lại quy xuống nhận lầm vậy chuyện này liền bỏ qua ngươi nếu là dám nói một chữ không dù cho thiên bảo cung cũng bảo hộ không được ngươi chính ngươi thật tốt suy nghĩ cái kia uy nghiêm thâm trọng thanh âm không ngừng ở trên trời bồi hồi trở lại thật lâu không tiêu tan t h í c h thiên dạ nghe vậy cười lạnh không thèm để ý đến mức lô hề quận thành đám người thì từng cái trận mắt h ố t m ổ m lúc này mới mấy ngày tịch thiên dạ lại chọc tới vị kia thiên dương thánh quốc thánh nhân thậm chí tuyên bố thiên bảo cùng che chở cũng vô dụng luận gây thai họa năng lực thế gian sợ là không có người hơn được tịch thiên dạ đi hắn lại đã làm gì cố khinh yên đứng ở trong sân đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời trong đôi mắt đẹp có chút ngạc nhiên tiểu tích tử người thật là cố vân túi thấp xuống đôi mắt nhẹ giọng tự nói trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ đến mức ngũ đại danh môn vọng tộc t h ị c r a trúc gia nam vũ tâu trên mặt tất cả mọi người đều lại là ngạc nhiên lại là chết lặng bọn hắn đột nhiên ý thức được có tịch thiên dạ tại lô hề quận thành một ngày như vậy lô hề quận thành liền vĩnh viễn đều khó có khả năng an bình huyền s u lâu bên trong yên tinh im ắng tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều tràn đầy kính sợ mà lại nhìn về phía hà tú nương cùng tịch tiểu hình ánh mắt cũng là như thế rất nhiều người đều ý thức được hà tú nương cùng tịch tiểu hình chính là tịch thiên dạ vảy ngược tần gia chuẩn thánh ý đồ đối tịch thiên dạ người nhà động thủ kết quả dẫn đến sáu vị chuẩn thánh toàn bộ bị diệt lữ huy p h ạ m muốn đánh hà tú nương kết quả cũng bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái chung nhận thức tịch thiên dạ không thể t r ọ c tịch thiên dạ người nhà càng không thể t r ọ c Tịch thiên mắt tại khuất, đó là huyển su lâu thất trách, thường một thiên tinh, tổn thất thiếu tịch thiên thế thế thừa thất trách, thường tổn thất. nghị vị bị cái cô của các cái chủ các ánh nhìn phía nghiêm huyển hủy huyển huyển hy nghe hơi nghị không như nhận giả kia nói, vài mỗi người bồi ngươi ngươi. kia giả giảng nương, nguyện vạn vọng đền nữ sương động nguyện nàng mấy Mấy mà về vậy đều hơi sở, nghị không ra đó là đạo lý, thế mà chủ động thừa nhận thất trách, lại su lâu su lâu su lâu sở, lý, bù bồi ý ý một vạn thiên tinh đối với các nàng tới nói đơn giản liền là một khoản tiền lớn mặc dù các nàng sau lưng gia tộc đều không tầm thường nhưng cũng chưa từng có tiếp xúc đến qua nhiều tiền như vậy nguyên bản trong lòng mọi người tịch thiên dạ thuộc về loại kia khoa trường thâu bạo chăm không cấm kỵ có thủ tất báo người nhưng giờ này k h ắ c này rất nhiều người đều đối tịch thiên dạ có chỗ đổi mới ít nhất tịch thiên dạ hết sức giảng đạo lý mà lại cho tới bây giờ đều không lấy mạnh h ế t yếu lấy thế đẻ người người khác không mạo phạm hắn thời điểm ngược lại rất dễ nói chuyện chuyên mệnh lệnh của ta xuống tại h u y ể n su lâu kẻ nháo sự nghiêm xử phạt nặng tình tiết nghiêm t r o n g người giết không tha bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ mà lại vượt ngoại tu sĩ không cho phép tại lô hề quận nội thành làm loạn không cho phép ước hiếp bản thổ thế lực không cho phép nhiễu loạn bình dân bách tính như người bình thường sinh hoạt xúc phạm người bất kỳ người nào bất kỳ tu sĩ nào tuy là thánh nhân cũng giết không tha tịch thiên dạ thanh âm tại toàn bộ lô hề quận trên thành về tay không đáng trong khoảnh khắc liền dẫn tới toàn thành chấn động tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn về phía huyện su lâu ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ hội ngay trước toàn thành tất cả mọi người nói lời như vậy giọng nói kia quả quyết kiên định hiển nhiên không phải đang nói đùa tịch thiên dạ thế mà chuẩn bị che chở toàn bộ lô hề quận thành chế định chỉnh tòa thành thị quy tắc cùng trật tự hán điên rồi sao Cuốn vọng! ngu xuẩn nết ngồi đại giếng hài hước bằng hắn cũng dám nói lời như vậy đơn giản không biết sống chết thật là khí phách hảo phách lực thiếu niên kia thật là để cho ta kinh ngạc tàn thán toàn bộ lô hề quận thành bên trong vang lên từng đạo băng l ã n h thanh âm có trào phúng có khinh thường có miệt thị có kinh ngạc tàn thán dĩ nhiên những cái kia người nói chuyện toàn bộ đều là vượt ngoại tu sĩ tịch thiên dạ tuyên bố muốn xen vào chế toàn bộ lô hề quận thành mục đích chính yếu nhất tự nhiên là quản lấy bọn hắn vượt ngoại tu sĩ cảnh cáo bọn hắn đừng có lại lô hề quận nội thành làm loạn tốt nhất quy củ điểm n h ư n g cái kia vượt ngoại tu sĩ trong lòng tự nhiên bất mãn cùng vượt ngoại tu sĩ khác biệt hết thể lô hề quận thành bản thổ thế lực toàn bộ đều vô cùng kích động trong lòng máu nóng sôi trào những ngày này những cái kia vượt ngoại tu sĩ mang đến áp lực đơn giản nhường lô hề quận thành bản thổ thế lực thở không nổi đứng lên Thấy đến bất tu đến ngoại kỳ vực s ĩ bọn hắn đ ề u phải làm tại lô hề quận thành buông xuống thiên lan di tích không lâu toàn bộ nội thành liền đã triệt để hỗn loạn rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều bị người diệt môn thậm chí càng thê thảm hơn trong nhà nữ quyến đều bị người nắm tới gian làm toàn bộ lô hề quận thành có thể nói một mảnh lũ lụt hiện tại r ố t cục có người đứng ra nói chuyện r ố t cục có người nguyện ý vì bọn hắn làm chủ bọn hắn sao có thể không xúc động không lệ nóng doanh t r ọ n g bọn hắn lô hề quần thành không phải là không có cường giả không phải tất cả mọi người chỉ có thể bị người khi dễ bọn hắn cũng có cử thế vô song thiên t i ê u bọn hắn cũng có có thể cùng thánh nhân chống lại trí cường giả hắn tịch thiên giả quá mức tự cao tự đại thế mà ý đồ quản chế tất cả chúng ta hắn cho là hắn là ai đi vào thiên lan di tích thế lực cường đại nhiều không kể x i ế t bao quát nam vực bắc vực tây vực đông vực cùng trung vực hắn một người liền muốn ngăn chế hết thể vực ngoại tu sĩ đơn giản đang nằm mơ đúng đấy đừng nói hiện tại hắn liền thiên dương thánh quốc đều không giải quyết được rất có thể vì vậy mà ngã xuống coi như hắn có thể chống đỡ được thiên dương thánh quốc áp lực nhưng đi vào thiên lan di tích thế lực mạnh hơn thiên dương thánh quốc đều sợ không chỉ một nếu không phải những cái kia tuyệt thế thánh tông sớm đã ra khỏi thành tiến đến tìm kiếm chân chính thiên lan thần thổ vẹn vẹn bằng cái kia câu phách lối lời nói liền muốn chết không có chỗ t r ô n hắn có thể hay không vượt qua thiên dương thánh quốc cái kia một kiếp cũng khó nói rất có thể đều không sống nổi mấy ngày xem đi không có người sẽ quan tâm hắn cái gọi là cảnh cáo bằng hắn cũng muốn trông coi chúng ta cố vân trên đường đi nghe trên đường phố những nghị luận kia âm thanh biểu lộ rất là ngưng trọng lô hề quận thành loạn tượng nàng tự nhiên biết thậm chí đã ra tay quản qua mấy lần nhưng nàng cũng chỉ có thể gặp phải thời điểm liền trợ giúp một thoáng không có khả năng quản chế toàn bộ toàn thành người t h í c h thiên dạ làm như thế rất nguy hiểm thậm chí rất có thể sẽ chọc giận một nhóm vực ngoại tu sĩ chế tạo ra rất nhiều ẩn dấu kẻ địch rất nhanh cố vân liền đến đến luyện s u lâu trước nàng ngắm nhìn nguy nga luyện s u lâu hơi hơi một lưỡng lự liền đi vào ts nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 303, thiên dương thánh quốc lực lượng man hoang nội thành cung điện cổ xưa trên cung điện không một cỗ thánh khí lợn lờ nồng đậm dày nặng mơ hồ tản ra một cỗ như trời như t h ầ n uy áp phủ cận chuyển động tu sĩ toàn bộ đường vòng mà đi không người nào dám tùy tiện tiếp cận nơi đây bởi vì hơi có hiểu biết người đều có thể nhìn ra có thánh nhân chiếm cư ở đây không thể n h u không thể mạo phạm lúc này tại cổ điện chỗ sâu một tòa tàn phá điện thính bên trong một tên áo trắng lao nhân tóc trắng ngồi xếp bằng trước người hắn bày biện một tôn thanh đồng pho tượng pho tượng vô cùng cổ lão tản ra man hoang khí t ứ c phảng phất đến từ trăm vạn năm trước xa xôi không biết thời đại tại cái kia tóc trắng lao giả lông mày trắng đứng sau lưng năm người từng cái cung kính mà đứng nhìn cái kia bế quan tu luyện lão trong mắt người tràn đầy kính sợ năm người không là người khác đúng là xích hà thánh nhân bọn hắn dù là tu luyện thành thánh tại phàm nhân trong mắt đã đứng ở cựu thiên tri thượng nhưng nhìn cái kia lông mi trắng lao nhân ánh mắt nhưng như cũ có thật sâu sùng kính bởi vì lông mi trắng lao nhân cao độ chính là bọn hắn cả đời đều không đạt được đỉnh phong chỉ có thể nhìn phong than thở thời cổ đế giả quả thật kinh thiên động địa bản tọa ở đây lĩnh hội ba ngày ba đêm lại đều không có lấy ra một chút da lông không biết qua bao lâu láo giả lông mày trắng mới chậm rãi mở mắt ra trong đôi mắt có từng k i a kinh ngạc t à n thán cái k i a cổ lão pho tượng chính là thời cổ đế giả pho tượng phía trên có đế giả đã từng lưu lại đạo ngân dâu dếm huyền bí khó lường đế c h i đại đạo nếu là có sở ngộ đối với một tên thánh người mà nói tất nhiên là vô cùng kinh người tạo hóa làm sao đế một trong đạo quá mức thâm ảo huyền diệu tối t â m khó hiểu khô tọa ba ngày hắn đều không có sở đến một chút g a lông thôi bằng ta chi năng ngông quần g đi lĩnh hội trí cao đế chi đại đạo quá mức không biết tự lượng sức mình điểm lông mi trắng lao nhân khẽ lắc đầu hắn cũng rõ ràng dựa vào bản thân cái kia chút trình độ tại đế chi đại đạo trước mặt thực sự quá nhỏ bé một k h ỏ a buổi trần sao dám ngắm nhìn bầu trời đừng nói hắn dù cho những truyền thuyết kêu bên trong đại t h á n h nhóm cả đám đều chưa hẳn có thể tìm hiểu ra một cái như thế về sau đi nếu không nam an đại lục há lại sẽ từ thượng cổ về sau liền không còn có đi ra trí cao đế quân năm vị thánh nhân cung kính nhìn lông mi trắng lao nhân giống lông mi trắng lao nhân như vậy tồn tại còn có thể tìm hiểu đế giả pho tượng một ít đổi thành bọn h ắ n căn bản là xem không hiểu mảy may, may phảng phất xem thiên thư chớ nói chi là đi trong thăm ngộ áo nghĩa lữ đại nhân cái kia tịch thiên dạ sự tình xích hà thánh nhân thấy lông mi trắng lao nhân kết thúc lĩnh hội mới dám thận chọm nói cái kia lông mi trắng lao nhân lữ đại nhân nghe vậy hơi hơi neo h mắt lại hắn không ngờ rằng bởi vì lĩnh hội đế giả pho tượng không có lập tức ra khỏi thành tiến đến tìm kiếm cơ duyên ngược lại khiến cho hắn kiến thức đến tịch thiên dạ như thế một cái tuyệt thế kỳ tài một người trẻ tuổi thiên phú như vậy thực lực như thế dù cho đặt ở toàn bộ nam man đại lục trên võ đài hắn sợ đều là đứng đầu nhất một nhóm kia yêu nghiệt đi đáng tiếc cái kia tịch thiên dạ tính cách quá mức quái đản Chuyện căn bản là không có cách phục, việc cho ta. Yên tâm đi, cái kêu tịch chết Xích cái cái cái câu cầu, không thu thiên dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Long mi trắng lao nhân thản nhiên hạ thánh nhân mấy cái nghe vậy một cái nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn không quan tâm cái gì thiên lan thần thổ câu cầu, bởi vì vậy thì đối với bọn họ không tuần, kêu quan đấu Yên mấy vậy ngạo bản ngờ. Lông trắng nói. bọn lan bọn nói căn bản gì đụng dạ lao bất bởi ta. tâm một tâm tới thể là làm xôi, quá mi chạm. vì vậy với đi, đối ra, xa ngược lại tịch thiên dạ sinh tử mới là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất xích hà thánh nhân mấy người bọn hắn cùng tây lăng quốc láng d i ề n tịch thiên dạ bất tử tương lai triệt để trưởng thành bọn hắn chắc chắn không có, có kết quả gì tốt cho nên cấp thiết nhất liền là hy vọng tịch thiên dạ đi chết có lữ đại nhân lời này mấy người cuối cùng đem tâm để xuống thế nhưng là vì sao cho hắn thời gian mười ngày một phần vạn hắn t h ử a cơ chạy mất làm sao bây giờ thương thánh có chút trần chờ đường mấy vị khác thánh nhân cũng là có giống nhau lo lắng thế giới lớn như vậy tịch thiên dạ tùy tiện tìm nơi hẻo lánh trốn một chút ai có thể làm gì h ắ n lông mi trắng lao nhân nghe vậy cười lạnh nói hắn chỉ cần tại thiên lan di tích bên trong liền không khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta lên trời xuống đất đều không chỗ có thể ẩn nấp húng chi bây giờ thiên bảo cung người che chở hắn cái kia thiên bảo cung chi chủ hơn phân nửa thuộc về trung vị cảnh thánh nhân bằng sức một mình ta chưa hẳn có thể làm sao bọn h ắ n bản tọa đã phát ra thánh âm phù đi tới di tích chỗ sâu thỉnh cầu ta thánh quốc hai vị khác trung vị cảnh thánh nhân lập tức trở về đến lúc đó tịch thiên dạ chỉ có một con đường chết nếu không các ngươi cho là ta sẽ cho hắn thời gian mười ngày lông mi trắng lao nhân cười lạnh nói thiên lan thần thổ ẩn thế câu đấu cầu xuất thế nếu để cho ta gặp gỡ đó chính là cơ duyên của ta cho phép đã định t r ư ớ c thuộc về ta lữ đại nhân anh minh thì ra là thế cái tia tịch thiên giả sớm tại lữ đại nhân nằm trong tính toán lần này chắc chắn không có đường sống mặt khác năm cái thánh nhân nghe vậy từng cái tâm tình xúc động ba tên trung vị cảnh thánh nhân a như thế đội hình đoán chừng cũng chỉ có giống thiên dương thánh quốc dạng này quốc độ cổ xưa mới có thể lấy ra được tới đi tại ba tên trung vị cảnh kinh khủng thánh nhân trước mặt không quan trọng thiên bảo cung tự nhiên là không chịu nổi một kích từ khi tịch thiên giả phát ra nghiêm lệnh về sau h uyển s u lâu bên trong đủ loại mâu thuẫn liền liền giảm bớt rất nhiều những lô hề quận đó thành bản thổ người dần dần cũng dám tới h uyển s u lâu tiêu phí tụ hội những cái kia vực ngoại tu sĩ mặc dù từng cái trong lòng không phục nhưng cũng không dám thật tùy tiện liền đứng ra khiêu chiến h uyển s u lâu quên uy dù sao h uyển s u lâu bên trong thế nhưng là có thánh nhân tồn tại nếu như không có thế lực cường đại dẫn đầu đứng ra ai dám tùy tiện trêu chọc bất quá huyện s u lâu bên trong tình huống đạt được giải quyết bởi vì lầu một chỗ rất tốt quản lý nhưng toàn bộ lô hề quận thành loạn tượng lại không có đạt được quá lớn giảm bớt những cái kia vượt ngoại tu sĩ tại tịch thiên dạ mí mắt dưới không dám làm loạn nhưng ở khổng lồ thành thị bên trong nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy nhiều nhất làm việc bí ẩn một chút tịch thiên dạ lại có thể đem bọn hắn như thế nào nhưng mà bọn hắn xem thường không có hai ngày ở vào trong thành thị huyện s u lâu đ ố n g nhiên sáng choang theo trong lâu tản mát ra từng đạo tiên quang cái kia tiên quang như là tia sáng bao phủ toàn bộ lô hề quận thành cùng một thời gian lô hề quận nội thành các nơi các nơi hình ảnh cùng tình cảnh phản chiếu trên bầu trời địa phương nào đang phát sinh cái gì địa phương nào có chiến đấu địa phương nào có mùi máu tanh sự kiện vừa xem hiểu ngay toàn bộ lô hề quận thành đều p h ả n phất bị người lắp đặt một cái vô khổng bất nhập thiên nhãn bất kỳ người nào hành động đều trốn không thoát cái kia thiên nhãn điều tra Trận pháp đó là trận pháp chi thuật tình huống như thế nào thiên lan di tích bên trong không phải pháp tắc giam cầm chỗ ả vì sao có thể bố trí xuất trận pháp tới quý dị chưa từng nghe nói có người có thể tại thiên lan di tích bên trong bố trí xuống trận pháp toàn bộ lô hề q u ầ n thành hết t h ể tu sĩ mặc kệ bản thổ người vẫn là những cái kia vực mọi người toàn bộ đều chấn động vô cùng thiên lan di tích bên trong pháp tắc giam cầm quy tắc không còn chính là một cái không cách nào bố trí xuống trận pháp chi thuật thế giới bởi vì cái gọi là trận pháp liên là một loại vận dụng thiên địa quy tắc lực lượng thủ đoạn thế giới pháp tắc cầm giữ thiên địa quy tắc chi lực dù cho tu sĩ、si、bố trí xuống trận pháp tới đều không có bất kỳ phản ứng nào nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 304, n nghịch thiên mà đi trận pháp tại toàn bộ lô hề quận nội thành vận hành thiên ừ n g đạo quy quỹ tắc t c í ở trên t r ờ sẹt tẩn qua, huyền diệu khó lường, ẩn chứa hóa. khó h lường, cùng vô tận biến i vô vô lan di tích giam cầm quy tắc tựa hồ căn bản cũng không quấy nhiêu được hắn quy tắc lực lượng trên bầu trời tràn ngập h u y ề n s u lâu bên trong tịch thiên dạ đứng tại cửa sổ sát đất trước từ trên cao nhìn xuống nhìn toàn bộ thành trì hết thể phong cảnh trong mắt hắn sẽ qua nhìn một cái không sót gì chủ nhân chuyện này thiên lan di tích giam cầm quy tắc vì sao hoa nhất nhiên mấy người đứng tại tịch thiên dạ sau lưng trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi tuy bọn hắn đều rõ ràng chính mình chủ nhân thâm bất khả chắc không thể tính toán theo lẽ thường nhưng giờ này khắc này vẫn như cũ nhịn không được kinh hãi trong lòng cải biến một cái thế giới quy tắc đó là cái gì thông thiên triệt địa thủ đoạn a trong truyền thuyết thần đều không gì hơn cái này đi dù sao thiên lan di tích thế nhưng là một cái thế giới a thế giới chi đạo trí cao vô thượng trong truyền thuyết đế chi đại đạo tại thế giới chi đạo trước mặt đều nhỏ bé như hạt bụi đi dù sao đế chi đại đạo cũng vẹn vẹn chỉ là thế giới chi đạo một bộ phận mà thôi tu sĩ tu luyện từng bước một bước lên trời lĩnh hội liền là thế giới quy tắc có lẽ chỉ có đi đến thần cấp độ tự thân nắm giữ quy tắc mới có thể cùng thế giới quy tắc sánh vai đi chủ nhân bỏ qua thế giới quy tắc hạn chế cưỡng ép bố trí xuống trận pháp đơn giản liền là vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết không có cái gì ghê gớm một điểm đầu cơ trục lợi tiểu thuật mà thôi tịch thiên dạ thản nhiên nói tiểu thuật hoa nhất nhiên mấy người toàn bộ c ư ờ i khổ đại lục ở bên trên trước đó chưa từng có chưa bao giờ phát sinh hành vi người thiên tại chủ nhân trong mắt thế mà chỉ là tiểu thuật mà thôi nhưng mà bọn hắn há biết được tại tịch thiên dạ trong mắt đừng nói thiên lan di tích tàn khuyết thế giới quy tắc dù cho toàn bộ thái hoang thế giới hoàn chỉnh thế giới quy tắc trong mắt hắn cũng chỉ là một cái pháp tắc trẻ con mà thôi liền trong quá trình trưởng thành tiểu hài đồng cũng không bằng năm đó tịch thiên dạ thế nhưng là cùng cao nhất hôn độn quy tắc chiến đấu qua nam nhân mặc dù bây giờ tịch thiên dạ không có đầy đủ tu vi đi dung chuyển thế giới quy tắc nhưng tìm ra một chút thế giới quy tắc lô thủng lại là chuyện dễ như t r ở bàn tay quay lại ta bố trí lại một cái tiểu thiên địa tu di trận đến lúc đó nhận trận pháp phụ trợ thánh nhân cũng có khả năng thi triển quy tắc lực lượng không thèm để ý thiên lan di tích pháp tắc giam c ầ m tịch thiên dạ chấp tay sau lưng trong mắt hảo quang thanh lãnh vô cùng nếu thiên dương thánh quốc muốn đối địch với hắn đến đây đã lâu vậy hắn tự nhiên muốn quét dọn giường chiếu đón lấy vì bọn họ bố trí thỏa đáng hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh mấy người nghe vậy từng cái hít một hơi lanh khí nhìn tịch thiên dạ ánh mắt như thấy thần linh một cái có thể thi triển quy tắc lực lượng thánh nhân cùng một cái không thể thi triển quy tắc lực lượng thánh nhân t r ê n h lệch lớn bao nhiêu chỉ sợ tùy tiện một cái tu sĩ cũng có thể nghĩ ra được cái kia kinh khủng t r ê n h lệch tại cùng cảnh giới tuyệt đối không cách nào vượt ngục ai tới đều chỉ có thể bị treo lên đánh chỉ có cao hơn một cái đại cảnh giới thánh nhân có lẽ mới có thể chống lại đến lúc đó thiên dương thánh quốc thánh nhân đến đây phát hiện mình một phương này thánh nhân không thể thi triển quy tắc chi lực như nguyễn xu lâu thánh nhân lại có thể thi triển kết quả kia mấy người ngẫm lại đều có chút không rét mà run trương thanh vinh càng là tay chân lạnh bướt nhìn tịch thiên dạ ánh mắt như gặp quỷ thần trong lòng đột nhiên vô cùng may mắn chính mình khăng khăng gia nhập thiên bảo cung lựa chọn nguyên bản hắn gia nhập thiên bảo cung thánh nhân nhập môn chỉ là vì còn thiên bảo cung c h i chủ cùng hoa tiền bối ân tình lớn đồng thời cũng là cảm thấy thiên bảo cung hoàn cảnh không sai hết sức thích hợp tẩn cư tu luyện nhưng giờ này k h ắ c này hắn mới hiểu được gia nhập thiên bảo cung chính là một đầu tiền đồ tươi sáng không phải thiên bảo cung may mắn mà là hắn trương thanh vinh may mắn khó trách lúc trước hoa tiền bối hội lời nói t h â m thiế mà nói có cơ hội gia nhập thiên bảo cung chính là cỡ nào vinh hạnh mặc dù hắn hiện tại còn không phải thiên bảo cung đúng là thành viên nhưng hắn đã âm thầm quyết định sau khi trở về nhất định thật tốt đốn tuổi tranh thủ sớm ngày chính thức gia nhập thiên bảo cung chủ nhân bố trí một cái thiên thị địa thính trận đã tiêu hao hết chúng ta mang tới hết thệ tài nguyên sợ là rất khó bố trí lại ra một cái trận pháp tới hoa nhất nhiên trong mắt có chút sầu lo đường bố trí trận pháp tự nhiên không có khả năng lăng không bố trí đi ra cần đại lượng tài nguyên trồng chất đi vào nguyên bản bọn hắn theo thiên bảo cung mang tới tài nguyên cũng không ít nhưng làm sao chủ nhân bố trí trận pháp mặc dù không thể tưởng tượng nổi có hóa mục nát thành thần kỳ c h i năng nhưng tiêu hao tài nguyên nhưng cũng to lớn vô cùng vẹn vẹn một cái thiên thị địa thính trận liền đem thiên bảo cung hết thẻ tài nguyên hao hết bố trí lại một cái tiểu thiên địa tu di trận chỉ nghe công hiệu liền có thể đoán ra khẳng định so thiên thị địa thính trận càng khó bố trí tiêu hao tài nguyên càng nhiều hơn thế nhưng là bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong tìm nhiều như vậy tài nguyên đây chính là so bố trí một cái thánh trận tiêu hao tài nguyên đều hơn rất nhiều a tài nguyên không cần phải lo lắng ta tự có biện pháp làm ra thích thiên dạ thản n h â nói n hiện tại toàn bộ thiên lan di tích bên trong có toàn bộ đại lục năm sông bốn biển mà đến tu sĩ thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu mà lại thiên lan trong di tích bản thân liền là một cái to lớn tự nhiên bảo khố còn sợ không có tài nguyên thiên thị địa thính trận có khả năng giám thị toàn bộ lô hề quận thành nhất cử nhất động các ngươi này chút ngày liền thủ ở đây phát hiện ai dám trái với ta lệnh cấm giết hết không xá tịch thiên dạ ánh mắt băng lanh nói làm lô hề quận thành người từ nhỏ tại lô hề quận thành bên trong lớn lên hắn tự nhiên muốn làm lô hề quận thành làm chút gì đó không thể nào để cho những cái kia vượt ngoại tu sĩ tùy ý giết hại trong thôn hắn một cái điển hình người địa phương lại không quan tâm vâng hoa nhất nhiên mấy người nghe vậy r ồ n r ậ p không mình hành lễ vừa dứt lời trương thanh vinh cùng tuân vinh hai người cũng đã bay ra ngoài hướng phía thành bên trong hai nơi mà đi bởi vì tại thiên thị địa thính trận kiểm tra dưới bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thành bên trong đủ loại ước hiếp lũng đoạn thị trường hình ảnh liếc mắt qua có chừng mấy chục lên có thể nói đập vào mắt kinh hãi hết sức hiển nhiên những cái kia v ư ợ t ngoại tu sĩ căn bản không có đem tịch thiên dạ lời nói coi đó là vấn đề tiếp tục trong thành tùy ý làm bậy đem lô hề quận thành bản thổ người xem như heo cho tùy ý ư ớ c hiếp c h â n r a tại lô hề quận nội thành không phải ngũ đại danh môn vọng tộc chỉ là một cái rất nhỏ tiểu gia tộc bởi vì vì gia tộc bên trong một ít tộc nhân trạng vạng tối ra khỏi thành tầm bảo thời điểm may mắn tại thiên lan trong phế tích tìm tới một túi nhỏ hoang tinh đây không phải là phổ thông hoang tinh mà là vô cùng thưa thất thánh hoang tinh theo cổ lao thời đại thượng cổ còn x u ấ t lại vẫn như cũ bảo tồn hết sức hoàn hảo vô khuyết không có sói mòn quá nhiều thánh hoang khí làm thánh giai hoang tinh thả trên đại lục tùy tiện một khoả đều là giá trị liên thành bảo vật so toàn bộ trần gia hết thể gia sản cộng lại đều đắt đỏ gấp mười lần đến cơ duyên này người trần gia tự nhiên hưng phấn vô cùng gia tộc rất có thể vì vậy mà sắp cuộc khởi nhưng mà thất phu vô tội hoài bích kỳ tội một đám người á o đen đột nhiên giết tới trần gia gặp người liền giết mùi máu tanh hung tàn vô cùng trần gia chủ động đem hết thể thánh tinh thạch giao ra đều không thể giữ được trần gia đám người tính mệnh hiển nhiên những người kia chẳng những muốn cướp đoạt bọn hắn bảo vật mà lại muốn diệt bọn hắn môn tại trong mắt những người kia một cái gia tộc sinh mệnh đơn giản so cỏ rắc cũng không bằng nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 305, n nói là làm mùi máu tanh cùng giết chóc mỗi ngày đều tại thành trung bình chết lên diễn trần gia cũng không là ngẫu nhiên giống chuyện như vậy về sau vẫn như cũ sẽ phát sinh mà lại hội càng ngày càng tấp nập tàn khốc bởi vì lô hề quận thành không còn là cái kia yên tĩnh không tranh thành nhỏ b u ô n g xuống đến thiên lan di tích về sau thành dân ra khỏi thành tầm bảo người càng ngày càng nhiều đạt được bảo vật sát xuất liền càng lúc càng lớn mặc dù bảo vật khó tìm vạn người không được một nhưng ở như thế lớn cơ số bên trên đã thường xuyên liền sẽ có trọng bảo xuất hiện thành bên trong có một nhóm vực ngoại tu sĩ cho tới bây giờ đều không ra khỏi thành tầm bảo bọn hắn chỉ là thủ ở cửa thành chỉ muốn gặp được ai tìm được bảo vật hoặc là đạt được bảo vật tin tức lập tức liền sẽ đến cướp đoạt bởi vì chính mình nhọc nhằn khổ sở tiến đến tầm bảo xa còn lâu mới có được cướp đoạt người khác tới càng nhanh thoải mái hơn hiệu suất cao mà lại lô hề quận thành người địa phương dễ khi dễ như vậy bọn hắn tùy tiện liền có thể nghiền ép cớ sao mà không làm đây trần ra bên trong tiếng la g i ế t tiếng kêu thảm thiết không ngừng văng lên không ngừng có thi thể cùng huyết dịch theo trần phủ bên trong ném vung mà ra rơi xuống tại trên đường cái trần gia chung quanh các bạn hàng xóm từng cái tránh trong nhà không dám ra ngoài run lẩy bẩy trong mắt tràn đầy yên lặng cùng bi a i có đôi khi tìm được bảo vật không nhất định chính là may mắn nếu như không thể giấu giếm tin tức đừng khiến người khác biết cái kia chính là diệt môn đại họa a cha tịch thiên dạ tịch đại nhân không phải đã phát ra lệnh cấm không cho phép bọn hắn lại khi dễ chúng ta sao một cái tiểu nữ hải trốn ở cha mình trong ngực trong mắt to tràn đầy hoảng sợ cái kia phụ thân nghe vậy đắng chát cười một tiếng thương cảm nói tịch đại nhân bây giờ bị thiên dương thánh quốc để mắt tới an nguy của mình đều không nhất định có thể giữ được những cái kia vượt ngoại tu sĩ há lại sẽ quan tâm hắn lệnh cấm hung chi những cái kia vượt ngoại tu sĩ đến từ năm sông bốn biển ngàn tông vạn tộc vô cùng phức tạp bọn hắn giết người xong liền đi chỉ cần không bại lộ thân phận lần nữa tìm hắn nhóm đơn giản như mỏ kim đáy biển đáng giận a nếu như chúng ta có sức mạnh như thế nào lại bị như thế khi dễ trong nhà người trẻ tuổi hung hăng một quyền nện ở trên vách tường không chỉ có trần gia chỗ khu vực toàn bộ lô hề quận thành người địa phương đều đang trầm mặc tịch thiên dạ lệnh cấm đã phát ra vài ngày nhưng hiệu quả lại cũng không rõ rệt mùi máu tanh cùng ước hiếp thủy chung trong thành phát sinh ẩm ẩm ngay tại tiểu nữ hài một nhà run lầy bẫy sợ bị trần gia thai họa lan đến gần thời điểm một đạo kiếm quang đ ỗ n g nhiên từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh vào trần gia phủ trạch bên trong cái đó là nữ hài phụ thân đ ỗ n g nhiên n g n g đầu khiếp sợ nhìn về phía cái kia đạo kiếm quang cái kia đạo kiếm quang lóng ánh tới cực điểm toàn bộ lô hề quận thành đều có thể trông thấy phảng phất thiên tiên một kiếm linh dương móc sừng hào không đấu vết chân phủ trong trạch viện đang ở đồ sát người trần gia người áo đen dồn dập thân thể cứng đờ ngưng kết tại tại chỗ sau một khắc toàn bộ thân hình ầm ầm bạo liệt vô số kiếm khí theo trong cơ thể ầm ầm mà ra đem bọn hắn nổ chia năm xẻ bảy chết không toàn thây chỉ một kiếm tất cả mọi người người háo đen toàn bộ tử vong bao quát ba tên tuấn giả hai mươi mấy tên thiên cảnh tu sĩ ở bên trong không ai sống sót người t r ấ n g a kinh ngạc tại tại chỗ nhưng nhìn thấy trên bầu trời cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh về sau rất nhanh liền kịp phản ứng dồn dập quỳ dạp xuống đất không ngừng dập đầu trong mắt tràn đầy cảm kích cơ hồ cùng một thời gian lô hề quận thành địa phương khác tương tự sự tỉnh đang kéo dài phát sinh hết thể đi ra làm loạn ước hiếp bản địa dân chúng vực ngoại tu sĩ toàn bộ bị người một kiếm diệt s á t không một người sống mặc kệ ở nơi nào mặc kệ ẩn giấu bao nhiêu sâu mặc kệ cỡ nào chú ý cẩn thận dấu tung tích biệt tích toàn bộ đều bị huyền s u lâu tu sĩ tìm ra không có một cái nào có thể may mắn chạy trốn toàn bộ lô hề quận thành dân chúng đều lâm vào trong lúc khiếp sợ không ngờ rằng tịch thiên dạ không phải chỉ là nói xuông mà là thật biến thành hành động quét ngang toàn bộ bản địa nội thành những cái kia vượt ngoại tu sĩ tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong liền tử thương ngàn vạn căn bản không hỏi lai lịch của ngươi không hỏi thân phận của ngươi mặc kệ ngươi bối cảnh mạnh bao nhiêu nhưng phàm xúc phạm lệnh cấm hết thể đánh giết tịch thiên dạ ngươi muốn chết ngươi tìm tới ta là ai a dừng tay ta chính là xúc sinh ngươi càn rỡ ngươi phải đắc tội đại lục ở bên trên hết thẻ tông môn à. tiếng đêu thảm thiết liên tiếp kinh sợ không cam lòng thanh â m không ngừng ở trong đất trời bồi hồi trở lại trương thanh vinh cùng tuân vinh hai người tự mình ra tay những cái kia vượt ngoại tu sĩ lại làm sao có thể chống cự được trong khoảng thời gian ngắn chết đi vượt ngoại tu sĩ có tuân giả có đại tôn có truyền thánh thậm chí có một vị thánh nhân đứng ra ra mặt kết quả bị trương thanh vinh mấy cây gậy đánh thành trọng thương chật vật mà chạy toàn bộ lô hề quận thành đều là tiếng hoan hô tất cả mọi người vô cùng kích động tịch thiên dạ không phải nói nói chuyện mà thôi rốt cục có người chịu vì bọn họ ra mặt mà lại vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân n h ữ n g cái kia vực ngoại tu sĩ liền ẩn n ú t cơ hội đều không có mặc kệ n ú t ở chỗ nào đều sẽ bị cấp tốc tìm tới tịch thiên dạ huy vũ thiên bảo cung cử thế vô địch huyện su lâu ta yêu n g ư ờ i phố lớn ngõ nhỏ phủ đệ trạch viện quán rượu tiệm cơm khắp nơi đều là xúc động cùng quồng nhiệt tiếng gọi ở m ỹ người địa phương cục đuôi cẩn thận từng ly từng tí làm người quá lâu ngày ngày lo lắng hãi hùng như dẫm trên băng mỏng một cái sơ sẩy liền có thể bỏ mình tộc diệt trong lòng bọn họ có quá nhiều hoàn khí có quá nhiều ủy khuất cùng lửa giận huyện su lâu thứ chín mươi chín tầng tịch thiên dạ bưng chảy đến rượu đứng bình tĩnh tại cửa sổ sát đất trước thưởng thức rượu ngon thành thị bên trong sắt lục tiếng tiếp tục nửa canh giờ rốt cục hạ màn kết thúc toàn bộ thành trị đều đột nhiên ở giữa vô cùng an tĩnh tịch thiên dạng không thể không thừa nhận n g ư ờ i sở tắc hành động hết sức để cho người ta bội phụ rất có dũng khí cùng quyết đoán thế nhưng làm như thế lại là không sáng suốt hành vi có đôi khi người sống trên đời liền hết sức gian nan chỉ lo thân mình cũng không dễ dàng lại đi q u ả n những người khác sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân một đạo than nhẹ tiếng tại tịch thiên giả sau lưng vang lên trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ một tên tĩnh như sử nữ xinh đẹp ru lan tuyệt mỹ nữ tử đi vào tịch thiên giả sau lưng con mắt của nàng thanh nhã ôn hòa nhu mềm như nước tản ra một cô ôn nhu lịch sự tao nhã khí t ứ c ngươi tới đây tìm ta liền vì nói cái này tịch thiên giả xoay người khẽ mỉm cười nói cố vân thật lâu không thấy a trước kia hắn cũng là không có cảm thấy cái gì nhưng giờ này k h ắ c này hắn há lại sẽ nhìn không ra cố vân không giống bình thường dĩ nhiên không phải cố vân khẽ lắc đầu tịch thiên dạ mặc kệ làm cái gì vậy cũng là chuyện của hắn dù cho hắn đi đắc tội toàn bộ tất cả thế lực của đại lục đó cũng là cá nhân hắn hành vi nàng không có quyền can thiệp ngồi đi tịch thiên dạ ra hiệu cố vân n h ậ p tọa cười nhạt nói kỳ thật trong mắt ta ngươi không có gì thay đổi cố vẫn nghe vậy trong đôi mắt lóe lên một vệ kinh ngạc không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ như thế nói hơi hơi trầm ngâm nàng mới nói khẽ kỳ thật ngươi trong mắt ta biến hóa rất lớn đơn giản lòng trời lở đất để cho ta có chút nhận không ra đây chẳng qua là ngươi thấy biểu tượng trên bản chất ta thủy chung đều là ta tịch thiên dạ thản nhiên nói nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương ba trăm lẻ sáu vĩnh viễn đứng ở bên người i n g ư ơ ngươi thủy trung đều là ngươi cố vân nhìn chăm chú tịch thiên dạ bọn họ đều là người thông minh tịch thiên dạ tự nhiên cũng đoán ra nàng tới đây mục đích cố vân không kỳ quái nàng chỉ để ý kết quả tịch mẫu người nói lời trời cao cũng không dám nghi vấn tịch thiên dạ thản nhiên nói cố vân nghe vậy cười như là trăm hoa đua nở sáng lạ như thế chi của ngạo liền có chút không giống ngươi à tịch thiên dạ nghe vậy xứng sở chật khẽ mỉm cười nói ta chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi thói quen liền tốt người bình thường thì sao có thể hiểu được tiên đế tư duy l o d i p tại tiên đế tư duy l o d i p bên trong hết sức phổ thông một câu tại trong mắt người khác lại là kinh thế hai t ụ lời của ngươi nói ta không tin cố vân hơi hơi lắc đầu ánh mắt nhìn chăm chú tịch thiên dạ đột nhiên thân thể thoáng qua người liền biến mất tại tại chỗ nháy mắt sau đó đã đi tới tịch thiên dạ trước mặt trắng non phấn nộn nắm đấm hướng về tịch thiên dạ đánh tới đừng nhìn quyền kia đầu trắng non phấn nộn tựa như như trẻ con mềm mại nhưng trong nháy mắt sức mạnh bùng lên đơn giản sóng to do lớn rất có thể đại tôn đều sẽ bị một quyền đấm chết tịch thiên dạ lông mày nhữ lại cũng là một quyền đối oanh mà đi cố vân lực lượng rất mạnh có thể so với thiên tôn cho dù hắn đều không thể không toàn lực ứng phó đi ngăn cản một quyền kia nhưng mà khiến cho người không ngờ tới là cố vân một quyền tại sắp đụng chạm lấy tịch thiên dạ thời điểm đột nhiên thu về tất cả lực lượng đều tiêu tán thành vô hình kể từ đó nàng ngược lại cả người lớn lỗ hổng không môn chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ một q u y ề n kiên lệnh hướng mình mặt ánh mắt của nàng một hồi thít chặt gắt gao nhìn chăm chú tịch thiên dạ tịch thiên dạ một q u y ề n đã h oanh ra tại không có chuẩn bị dưới tình huống thu hồi lại đã vô cùng khó khăn một cái sơ sẩy rất có thể cắn trả bản thân đem chính mình kích thương nhưng tịch h thiên dạ y ỉa nguyên nắm nắm đấm cưỡng ép thu về thừa nhận cái kia khuấy động lực lượng ở trong người v ừ a bãi tàn phá ngây thơ tịch h thiên dạ thản nhiên nói cố vân cái kia thử cho vặt trong mắt hắn đơn giản như là hài đồng ngây thơ đổi thành những người khác nếu như lực lượng không thể nhận thả tự nhiên rất có thể khống chế không nổi một quyền đưa nàng đánh chết không ta không có t h a m dò ngươi ý tứ ta chỉ là muốn xác nhận ngươi trong nháy mắt đó ánh mắt cố vân mỉm cười trong nháy mắt đó sáng lạn vô cùng đẹp như hoa quỳnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý nói linh hồn có khả năng g ặ p người ánh mắt sẽ không g ặ p người hiện tại ta tin tưởng ngươi tịch thiên dạ lắc đầu không thể nào hiểu được nữ nhân chấp nhất tịch thiên dạ năm đó ta nói qua chúng ta là bằng hữu cho nên mặc kệ lúc nào ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này mười ngày sau ta nhất định sẽ tới giúp ngươi cố vân vẻ mặt trịnh trọng nói nàng rất rõ ràng tịch thiên dạ có thể hay không vượt qua mười ngày sau cái kia một kiếp khó cực kỳ trọng yếu liên quan đến sinh tử nếu như mười ngày sau tịch thiên dạ bị thiên dương thánh quốc c áp chế như vậy hắn trong thành đắc tội nhiều như vậy vượt ngoại tu sĩ rất có thể sẽ xuất hiện tường đổ mọi người đầy cùng mà vây công tình huống những cái kia vượt ngoại tu sĩ hiện tại không dám tới huyện s u lâu tìm phiền phức chỉ là bởi vì e ngại thiên bảo cùng c h i chủ nếu như cái kia thiên bảo cung c h i chủ cùng thiên bảo cung thánh nhân cũng bị người chấn áp như vậy bọn hắn sẽ không lại có bất kỳ cố kỵ gì khẳng định hội đến đây bỏ đá xuống giếng sau cùng đem dẫn đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh ngươi chỉ là thiên tôn tu vi mà thôi như thế nào giúp ta tịch thiên dạ nghe vậy cười n h ạ t nói cố vân cũng không kỳ quái tịch thiên dạ có thể nhìn ra nàng thiên tôn tu vi dù sao tịch thiên dạ có lẽ nhìn không ra nhưng này thiên bảo cung c h i chủ nhất định có thể nhìn ra dùng tịch thiên dạ cùng thiên bảo cung quan hệ phải biết thân phận của nàng rất đơn giản bất kể như thế nào ta đều sẽ hết sức cố vân hơi hơi trầm m ặ t nói nàng rất rõ ràng nếu như mình muốn trợ giúp tịch thiên dạ vượt qua kiếp nạn này trả ra đại giới đem sẽ vô cùng trầm trọng thậm chí rất có thể chính mình vài chục năm nay mưu tính cùng cố gắng toàn bộ đều sẽ giao không còn một n g ố n g nàng trong lòng mình yên lặng cân nhắc làm như thế đến cùng có đáng giá hay không lại là phát hiện chính mình thế mà không có chút gì do dự liền lựa chọn tịch thiên dạ cố vân than nhẹ một tiếng ý thức được chính mình cuối cùng quấn không ra cái chữ kia ta không có xem thường tu vi của ngươi ý tứ ta chỉ là có chút tò mò ngươi vì sao đình trệ tại thiên tôn cảnh mười năm đều không đột phá tịch thiên dạ thấy cố vân yên lặng cho là hắn nói chuyện thương tổn tới nàng vội vàng nói sang chuyện khác dù cho tiên đế cũng không có khả năng biết đừng trong lòng người đang suy nghĩ gì làm sao ngươi biết cố vân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ nàng tại thiên tôn cảnh đình trệ mười năm sự tình ngoại trừ tranh quang người khác không có khả năng biết mà tranh quang cũng không có khả năng đem việc này nói cho tịch thiên dạ tịch thiên dạ tự nhiên không cách nào nói rõ lý do hắn vì cái gì biết rõ ràng như vậy chỉ có thể lần nữa nói sang chuyện khác ngươi nghĩ đột phá đến trí tôn cảnh đoán chừng có chút khó khăn thiên tôn đột phá thành thánh ngắn ngủi mấy tháng là đủ một cái thiên tôn mười năm không đột phá vì sao nếu như không có đặc biệt nguyên nhân khác vậy dĩ nhiên là vì tìm kiếm càng cao trí tôn cấp độ nhưng mà trí cảnh cùng nói là một cảnh giới chẳng thà nói là một cái thế giới thiên địa quy tắc cực hạn thiên địa cực hạn người thường há có thể chạm đến không có đầy đủ nội tình cơ duyên tạo hóa, cơ bản rất không có khả năng cố vân nội tình hiển nhiên không đủ duy trì nàng đột phá đến trí cảnh cấp độ trừ phi có n ị c h t h i ê n cơ duyên bị nàng gặp gỡ đương nhiên đứng tại tịch thiên dạ g ấ p độ cái gọi là trí cảnh không trí cảnh kỳ thật cũng không trọng yếu một cái thái hoang thế giới cực h ạ trong mắt hắn đây tính toán là cái gì hắn muốn đi con đường chỉ có thể là chính hắn con đường chứ thiên vạn giới trời xanh phía trên ai đều không thể cho đường trí cảnh kỳ thật không trọng yếu thích thiên dạ an ủi cố vân nghe vậy lần nữa yên lặng nàng đi vào thiên lan di tích chính là vì tìm kiếm đột phá đến trí tôn cảnh biện pháp nàng cũng không phải chấp nhất tại cái kia cực hạn cảnh giới không phải không thể mà là nếu như không có thể đột phá đến trí cảnh tương lai vận mệnh của nàng cùng gia tộc của nàng vận mệnh đem sẽ vô cùng long đong thế nhưng là nàng cũng biết nói hy vọng hết sức xa vời cơ bản rất không có khả năng thiên phú của nàng mặc dù không kém nhưng cũng cao không đi đến nơi nào so với nhân tộc thiên vực những yêu nghiệt kia sai khá xa nếu không nàng cũng sẽ không bị buộc bất đắc dĩ không chối từ vô tận đường xá cùng gian uy tìm năm đó u ma nữ lưu lại một điểm chút dấu vết đi vào có thể sưng phong bế không gian nam man đại lục lai lịch của ta cùng tao ngộ ngươi không thể nào hiểu được ta cũng không cách nào hướng ngươi nói rõ lý do nếu như không có thể đột phá đến trí cảnh hoặc là đạt được như vậy ta chỉ có thể bị vận mệnh s u thế vĩnh viễn không cách nào c h ứ a tể vận mệnh của mình cố vân khẽ lắc đầu trong mắt có chút thương cảm bình thường luôn luôn rất yêu cười phảng phất mỗi ngày đều tâm tình mỹ lệ ôn nu hiền lành nàng lần thứ nhất xuất hiện thương cảm biểu lộ thích thiên dạ nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc đúng có thể xưng ơ bán thần chi thư ta tiềm phục tại chiến mâu học viện vài chục năm vì chính là nó năm đó u ma nữ lưu lại cao nhất truyền thừa cố vân trong mắt tràn đầy ước mơ trong truyền thuyết ư u điệp kinh a ngươi có lẽ không biết u ma nữ là ai nàng chính là cố vân thấy tịch thiên dạ biểu lộ kinh ngạc theo bản năng giải thích nói chờ một chút ngươi muốn cái kia ta có thể cho n g ư ơ i a tịch thiên dạ khoát khoát tay d ở cười d ở khóc nói nghe chuyện mp ba tại thaudi ô chuyện c h ấ Trường chế tác thiên lan lệnh lôi cuốn đề cử trụ trước khi công nghiệp c h i vương ta là trí tôn nguyên thế giới c h i thiên d i ệ n thánh khư nguyên huyết thần tọa thiên ảnh phi kiếm vấn đạo trí cao sứ mệnh hắn không biết u ma nữ là ai thích thiên dạ nghe vậy có chút dở khóc dở cười nếu như hắn đoán không sai cái kia gọi u ma nữ nữ nhân hẳn là cùng hắn ở kiếp trước dây dưa mấy ngàn năm đi chuẩn xác mà nói cùng thiên dạ thánh tổ dây dưa tốt mấy ngàn năm đã từng qua lại hắn lười đi nghĩ lại nhưng u ma nữ cái tên này lại là tại trong đầu hắn sâu sắc không gì sánh được thiên dạ thánh tổ cả đời phong lưu lỗi lạc cũng là có mấy cái như vậy hồng nhan c h i kỷ mà u ma nữ lại là những cái kia hồng nhan c h i kỷ bên trong rất đặc thù một cái năm đó u ma nữ cùng thiên dạ thánh tổ quan hệ có thể nói vô cùng phức tạp lúc bạn lúc địch ân oán gút mắt đến bây giờ đều nói không rõ cái gì cố vân đầy mắt ngạc nhiên rất là kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ hắn có ưu điệp kinh cho nàng liền l à nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không quá đọc lấy ưu điệp kinh dẫn đến xuất hiện ảo giác như lời ngươi nói ưu điệp kinh ta hẳn là có tịch thiên dạ trầm ngâm một chút nói nữ nhân kia cùng hắn dây dưa mấy ngàn năm công pháp của nàng tu luyện hắn tự nhiên biết nói xong tịch thiên dạ đem một khối ngọc thạch xuất ra khắc chế thành tu tiên giới ngọc giản sau đó đem liên quan tới ưu điệp kinh tin tức đóng dấu ở bên trong tiện tay ném cho cố vân một bản ưu điệp kinh hắn tự nhiên không để vào mắt công pháp này mặc dù có chút chỗ kỳ lạ nhưng với hắn mà nói cũng liền như thế hắn coi cố vân là bằng hữu cho nàng tốt hơn công pháp cũng không đáng kể đừng nói một bản ưu điệp kinh mà thôi đến mức u ma nữ nữ nhân kia hội sẽ không để ý hắn mới lười nhác quản nhiều như vậy năm đó u ma nữ lại không phải là không có đem thiên dạ thánh tổ tuyệt kỹ truyền cho người khác cố vân ngơ ngác tiếp nhận ngọc giản dựa theo tịch thiên dạ chỉ thị đem hồn n i ệ m rót vào trong ngọc giản rất nhanh từng đạo tin tức liền hiện lên ở trong óc của nàng u điệp kinh thật là u điệp kinh cố vân mãnh liệt đứng lên suýt nữa bởi vì quá kích động nắm bàn tra đụng đổ trong đôi mắt đẹp tràn đầy run sợ cùng kinh hỉ nàng đã từng tìm ra qua ưu ma nữ đã từng ở lại đậu phủ ở bên trong tìm tới bộ phận ưu điệp kinh tàn thiên tự nhiên có thể liếc mắt liền nhận ra ưu điệp kinh thật giả nàng không ngờ rằng đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu nàng treo non lội suối nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm mấy chục năm trí bảo tịch thiên giả cứ như vậy ném cho nàng tịch thiên giả ngươi từ chỗ nào có được ư u đ i ệ p kinh cố vân ánh mắt nghiêm túc nhìn tịch thiên giả năm đó u ma nữ sau khi mất tích cũng không để lại truyền thừa cho nên cả nhân tộc đều không có ai tu luyện qua u điệp kinh tịch thiên dạ trừ phi nhìn thấy qua u Ma n ữ lại đạt được truyền thừa của nàng nếu không không có khả năng xuất ra u điệp kinh tới cần gì phải hỏi nhiều như vậy n g ư ờ i đi đến mục đích là đủ tịch thiên dạ đung đưa trong chén rượu ngon đắc phi sở vân nói hãn tự nhiên không có khả năng giống cố vân nói rõ lý do u điệp kinh từ đầu tới nếu như ta tu luyện ưu điệp kinh có thể hay không mang đến phiền thoái cho ngươi cố vân có chút lo lắng đường có chút truyền thừa không thể tùy tiện truyền thụ nếu là ưu ma nữ đem truyền thừa cho tịch thiên dạ khẳng định như vậy không cho phép hắn loạn truyền người khác không có việc gì nữ nhân kia nói không chừng chết rồi tịch thiên dạ thản nhiên nói cố vân nghe vậy biểu lộ một hồi cứng ắ c tịch thiên dạ thế mà dám nói thế với ưu ma nữ đây chính l à như là ma thần nữ nhân a bất quá cố vân nhưng trong lòng thì hơi hơi trầm tĩnh lại tịch thiên dạ nói như thế vậy hắn khẳng định là chưa từng nhìn thấy u ma nữ bản thân hẳn là chỉ là đạt được u ma nữ trận u y ề n Nghe nói năm thừa thôi. t mà đó r chiến cuối cùng u ma nữ thân chịu trọng thương cách cái chết không xa xem ra truyền thuyết đều là thật nếu không u ma nữ sẽ không vẫn luôn không hiện thân ngược lại còn để lại truyền thừa nhường tịch thiên dạ đạt được tịch thiên dạ cố vân thật sâu nhìn chăm chú tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy cảm động cái kia ưu điệp kinh giá trị trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng nghị không ra tịch thiên dạ hội không giữ lại chút nào đưa cho nàng thế gian lại có mấy nam nhân có thể làm được hắn một bước này người đều là có tư tâm đó a đạt được bán thần chi thư đừng nói truyền cho những người khác dù cho cha mẹ người thân đều sẽ không truyền thụ đi chúng ta là bằng hữu việc nhỏ mà thôi tịch thiên dạ k h o á t k h o á t tay thản nhiên nói cố vân nhìn chăm chú tịch thiên dạ trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần ngươi thật chỉ là coi ta là bằng hữu sao chẳng biết tại sao cố vân cảm thấy nếu như chẳng qua là khi bằng hữu bình thường cái kia tịch thiên dạ không có khả năng như thế hào sảng liền đem vũ điệp kinh giao cho nàng h ừ cố vân nhẹ h ừ một tiếng mắt to trận nhìn tịch thiên dạ l ư ớ t mắt tịch thiên dạ có chút không hiểu đấu có ý tứ gì ta hiện tại liền trở về tu luyện mười ngày sau lại đến Cố vân vừa mới đ ạ thích được ưu điệp i k n nhiều năm ngộng tưởng rốt cục đến nguyện dùng thường, tự nhiên là nhịn không được vội vã hồi trở lại đi tu luyện. Người tốt nhất cài ở thiên hồi vội lại đi cài di tu rốt tự trở tốt t được ở cục là lan vã bên thiên r o n g đột p á thánh đến cảnh, n hoặc là ó mười i ngày sau đến so đột chỗ của ta đột phá. Thích phá. ta t dạ nhìn cố vân bóng l ư n g thản nhiên nói thiên lan di tích bên trong có pháp tắc g i a m c ầ m tại đây bên trong đột phá đến thánh cảnh không có thánh kiếp bông u xuống không độ thánh kiếp liền thành thánh đến không đến thiên địa tẩy lễ chỉ là ngụy thánh m à t h ô i biết rồi cố vân thanh âm xa xa truyền đến rất nhanh liền biến mất tại đầu hành lang ngày thứ hai tịch thiên dạ đem hoa nhất nhiên mấy người gọi tới thương thảo công việc chủ nhân ngươi chuẩn bị đem cái kêu ba bộ thánh thi đều bán đi sao hoa nhất nhiên trong mắt có chút không ngừng nói thánh thi đây chính là giá trị liên thành đồ vật cho dù hắn hiện tại đột phá đến thánh nhân cảnh lại vượt qua lục nhất thánh k i ế p nhưng muốn giết một cái thánh nhân nhưng cũng vô cùng khó khăn cơ bản rất không có khả năng nghiền ép thánh nhân dễ dàng giết thánh nhân rất khó khăn ba bộ thánh thi bất luận cái gì một bộ đều là hiếm có bảo vật mấy bộ thi thể mà thôi có thể bán vì sao không bán thích thiên dạ thản nhiên nói cái kia thánh đạo chi quả đâu tuân vinh thận trọng nói một cái thánh đạo chi quả có khả năng tạo ra một cái c h u ẩ n thánh chính là là có tiền mà không mua được trí bảo toàn bộ đại lục ở bên trên đều hiếm thấy vô cùng cơ hồ không nhìn thấy có ai lấy ra bán một dạng bán các ngươi nắm tin tức lan rộng ra ngoài người trả giá cao được tịch thiên dạ thản nhiên nói bố trí tiểu thiên địa tu di trận cần đại lượng tài nguyên hắn luôn không khả năng đi đ o ạ n chỉ có thể xuất ra đồ vật ra bán mặt khác truyền bá tin tức ra ngoài liền nói ta trên tay có lấy hàng loạt thiên lan lệnh người có ý có khả năng đến đây hiệp thương mua sắm Thích、thiên í c h h t dạ dường như người nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu nói.、Hoa、nhất nhiên mấy người nghe gì, Hoa cái câu biểu bổ một mấy vậy lan ộ sướng sở, nhân nào hàng thiên chủ lúc có loạt l lệnh Nếu nói toàn bộ thiên lan di t bộ í chính nhất dễ bán nóng nhất nóng đồ vật, cái kia không phải thiên lan lệnh không ai có thể hơn. Thiên lan lệnh phải thể h vật, dệ cái có đồ c kia ai là thiên lan di tích bên trong sản phẩm có đôi khi ra khỏi thành tại trong phế tích đi dạo đều có thể nhặt được thiên lan lệnh dĩ nhiên nhặt được thiên lan lệnh sát xuất cùng nhặt được trọng bảo sát xuất không kém bao nhiêu đều xem nhân phẩm cùng cơ duyên có thiên lan lệnh tu sĩ có khả năng một mực tại ngoài thành tự do chuyển động không cần để ý tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn nếu như không có thiên lan lệnh như vậy thánh nhân cũng chỉ có thể ở trong phế tích chuyển động thời gian mười ngày mười ngày sau liền nhất định phải về thành nếu không tại cái kia tiên thiên âm dương nhị khí không ngừng ăn mòn dưới thánh nhân cũng gánh không được đương nhiên nhưng phàng thánh nhân bình thường đều có thể lấy tới thiên lan lệnh cho nên ra khỏi thành thanh nhân có rất ít trở về ta mặc dù không có hàng loạt có sắn thiên lan lệnh nhưng ta có khả năng chế tác thiên lan lệnh à. t h í c h thiên dại chấp tay sau lưng trong mắt tràn đầy ý cười nói cái gì hoa nhất nhiên mấy người nghe vậy thân thể chấn động trong mắt tràn đầy run sợ ts hết nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương ba trăm lẻ tám đến nha thiên lan lệnh từ khi xuất hiện một ngày kia trở đi liền cho tới nay đều là thiên lan trong di tích đặc thù sản phẩm đại lục cổ nhân suy đoán thiên lan lệnh hẳn là năm đó thiên lan thần tông một loại thân phận lệnh bài vào niên đại đó chỉ có người mang thiên lan lệnh người mới có thể tại thiên lan trong di tích sinh hoạt là một cái thần tông thân phận biểu tượng thiên lan lệnh làm sao có thể bị người khác phòng chế nhưng mà chủ nhân nói lời cho tới bây giờ đều không có giả hoa nhất nhiên mấy người đương nhiên sẽ không không tin chủ nhân ngài có thể chế tạo ra nhiều ít thiên lan lệnh tới tuân vinh thận trọng hỏi hắn cái này khí tôn tại chủ nhân trước mặt có đôi khi đều như là luyện khí tiểu hài nhi sợ nhập môn tư cách đều không có không hạn chế thích thiên giả nói thế gian bất luận cái gì tồn tại qua đồ vật đều có thể bị bắt trước huống chi không quan trọng thiên lan lệnh hắn như luyện chế thiên lan lệnh cùng thật không hề có sự khác biệt hoàn toàn dùng giả l o ạ n thật hoa nhất nhiên mấy người nghe vậy tất cả đều thân thể run lên mấy người đều ý thức được liên tục không ngừng quần quận của cải đang ở hướng bọn hắn tới gần tại thiên lan di tích bên trong thiên lan lệnh thế nhưng là vạn kim khó cầu bảo vật những cái kia chỉ có thể hoàng hôn cùng bình minh mới có thể ra đi tìm bảo phổ thông tu sĩ sợ là cả đám đều vô cùng khát vọng đều có một khối thiên lan lệnh có thể để bọn hắn tự do tại di tích bên trong xuyên qua mặc dù thiên lan di tích có mấy vạn năm lịch sử từng khai quật ra thiên lan lệnh số lượng cũng không ít nhưng phần lớn đều tập trung trên đại lục những cái kia cổ lão đỉnh tiêm cường thịnh thế lực trong tay cao độ tập trung bọn hắn xưa nay không thiếu thiên lan lệnh thế nhưng đại lục tầng dưới chót cùng trung tầng thế lực trong tay bọn họ thiên lan lệnh thì vô cùng thưa thớt có chút thậm chí căn bản không có tỷ như tây lang quốc chỉ có truyền thừa lâu đời cổ lão từng cho nên tình huống trước mắt rất nhiều vận khí không tốt thánh nhân cũng không chiếm được thiên lan lệnh chỉ có thể cách mười ngày liền trở về nội thành một lần tịch thiên dạ đúng là nhắm ngay trước mắt lô hề quận thành tình huống cho nên mới chuẩn bị kiếm một món lớn trên thực tế thiên lan lệnh cũng không là cỡ nào cao cấp vật phẩm luyện chế cần có tài liệu cũng không phải cỡ nào chân quý tịch thiên dạ hoàn toàn có thể đại lượng luyện chế ra tới kỳ thật cái gọi là thiên lan lệnh có thể khiến người ta thời gian dài tại thiên lan trong di tích chuyển động phảng phất chứng minh thân phận không chịu đến tinh hỏa khí cùng quỳ thủy khí ăn mòn nguyên lý liền là thiên lan lệnh bên trong có một cái cỡ nhỏ chuyển di trận pháp cái kia trận pháp có khả năng liên tục không ngừng đem tiên thiên âm dương nhị khí chuyển rời đến trong hư không như thế tới làm đến tu sĩ sẽ không bị tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn mục đích t h í c h thiên giả có một vạn loại phương pháp có thể làm cho phổ thông tu sĩ không nhận tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn làm cho tất cả mọi người đều có thể tại thiên lan trong di tích tự do chuyển động dĩ nhiên phòng chế thiên lan lệnh càng có manh lưới Bởi i vì t h ê ngày lan lệnh thời i a n d i tại đại lục tu sĩ trong lòng chiếm tu trong trí trọng lục lòng cư sĩ vị ế u nói thứ à càng Ngày n bán thiên lan lệnh, hiện nhiên càng có thể bị người quan h thể h bị tâm. t có hai một cái rung động lòng người tin tức liền theo huyện su lâu tản mà ra thiên bảo cung chuẩn bị xuất ra ba bộ thánh thi cùng với mười khối thiên lan lệnh tại huyện su lâu thứ chín mươi sáu tầng chính tâm trên điện đấu giá đến lúc đó nội thành hết thẻ tu sĩ đều có thể đến đây cạnh tranh dù cho thiên dương thánh quốc người đều không cự tuyệt ngoài cửa tin tức này vừa ra liền một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng toàn bộ lô hề quận thành người đều đưa ánh mắt nhìn về phía huyện su lâu nhất là những cái kia vượt ngoại tu sĩ từng cái hai con người phát sáng nhưng phạm bây giờ còn ngưng lại trong thành tu sĩ cơ hồ tất cả đều là không có thiên lan lệnh người chỉ có thể ở nội thành nghỉ lại tránh né tiên thiên âm dương nhị khí a n mòn mười khối thiên lan lệnh ông trời ơi thiên bảo cung sao có như thế nhiều thiên lan lệnh cái kia thiên bảo cung không phải một cái vừa mới hưng khởi thế lực à, một cái không có mảy may nội tình mới phát tông môn không có khả năng thu tập được nhiều như vậy thiên lan lệnh đi thiên bảo cung nếu phát ra tin tức đương nhiên sẽ không là giả không biết các ngươi có nghe nói hay không qua tựa hồ cùng tịch thiên giạ cha của hắn lưu lại di bảo có quan hệ tây lăng quốc hoàng thất cùng thiên dương thánh quốc người nhìn chằm chằm vào tịch thiên giạ không thả hẳn là bởi vì những cái kia di vật toàn bộ lô hề quận thành đều nghị luận âm ỉ bản thổ nội thành man hoang nội thành tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía huyện su lâu những lô hề quận đó thành bản thổ tu sĩ ngược lại cũng thôi nhiều nhất xem như một cái náo nhiệt nhìn một chút nhưng này chút vượt ngoại tu sĩ lại cả đám đều vô cùng động tâm bình thường chỉ có tại thiên lan di tích không có buông xuống thời điểm mới có người xuất r a thiên lan lệnh bỏ ra bán tại thiên lan di tích bên trong giường như rất nhỏ khả năng có người lấy ra bán dù cho có cũng thưa thất vô cùng căn bản là không gặp được ta nếu là có thể đạt được một khối thiên lan lệnh không cần kẹt ở thành bên trong xung quanh sợ là truyền thuyết kia bên trong thiên lan thần thổ đều có thể đi xông vào một lần đi một tòa cổ tháp bên trong vang lên một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm sau một khắc một cỗ thánh uy phóng lên tận trời bán thẳng đến huyện s u lâu vị trí chỗ ở ha ha thiên lan lệnh lại có thể có người lấy ra bán chính hợp ta tâm ý dù như thế nào đều muốn mua được một khối thiên lan di tích mấy trăm năm mới buông xuống một lần cái kia thiên lan thần thổ vô thượng cơ duyên nếu là không đi lên một lần sao mà không cam tâm thiên lan lệnh bản tọa cũng là không quan trọng nhưng này thánh thi lại là đang dễ giải quyết ta khẩn cấp nếu là có thể làm ra một bộ thánh thi làm đồ ăn bản tọa thi ma huyết hành công nói không chừng liền có thể đột phá bình cảnh lại hướng phía tuy r ra ư bước bước. ớ c một Từng đạo thánh đạo theo thành tới, những cái kêu man hoang khu man cái cổ kêu các các rất nhiều vực ngoại tu sĩ đối tịch thiên dạ có ý kiến nhưng không có người đối bảo vật có ý kiến dù cho những cái kia lọt vào tịch thiên dạ thanh tẩy vô cùng thống hận tịch thiên dạ tông môn cùng gia tộc đều băng lánh nghiêm mặt dồn dập phái ra người đi tới huyện su lâu tại thiên lan di tích đạt được một khối thiên lan lệnh chẳng khác nào đạt được một tấm giấy thông hành có giấy thông hành cùng không có giấy thông hành khác biệt có thể nói ngày đêm khác biệt mười khối thiên lan lệnh cố khinh yên đứng ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài từng đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời toàn bộ chạy theo như vịt chạy tới huyện su lâu trong đôi mắt đẹp hơi có chút nghi hoặc thiên bảo cung từ đâu tới mười khối thiên lan lệnh chiến mâu học viện tại tây lăng quốc chiếm cứ mấy ngàn năm từng trải qua sông vào thiên lan di tích bên trong thu tập được thiên lan lệnh đều chỉ có mười mấy khối nàng không tin tịch trấn thiên di vật bên trong có mười khối thiên lan lệnh nếu không tịch ra người không có khả năng đem đưa cho quận trưởng phủ quận trưởng phủ cũng không có khả năng giữ được mới đúng thiên dương thánh quốc để mắt tới hẳn là tây lăng quốc có rất ít người nhận biết che giấu bảo vật thiên lan lệnh chiến mâu học viện không thiếu nhưng thánh huyết lại là hiếm thấy bảo vật nếu như có thể làm ra một chút nói không chừng có thể nuôi dưỡng được mấy tên đại tôn tới cố khi nghiên trong lòng suy tư cũng là hóa thành một đạo hào quang bay về phía huyện su lâu mặc kệ là thiên lan lệnh hoặc là thanh thi bình thường trên đại lục đều là có tiền mà không mua được bảo vật giờ này khắc này toàn bộ lô hề quận thành ánh mắt đều nhìn về phía huyện su lâu nghe chuyện mp 3 tại thdo a u i chuyện net chương 309, c h ủ tiên kiếm trận huyện su lâu thứ 96 tầng giao dịch đại điện hoa nhất nhiên tự mình đi ra chủ trì bán đại hội trong đại điện người người nhốn náo h hừng hực khí thế phi thường náo nhiệt các ngươi thiên bảo cung thiên lan lệnh thế nào thấy như thế hoàn hảo vô khuyết cùng vừa luyện chế ra tới đồng dạng không phải là giả chứ một tên lão giả tóc đỏ tiếp nhận thiên bảo cung thị nữ đưa tới thiên lan lệnh trong mắt tràn đầy hoài nghi này thiên lan lệnh quá mức rực rỡ chân mềm nhìn cùng mới đồng dạng căn bản không giống như là có lịch sử dấu vết cổ vật những người khác nghe vậy r ồ n r ậ p nhìn tới cái kia lão già tóc đỏ chính là dung lam quốc một vị thánh nhân tại đại lục nam vực danh tiếng không nhỏ hắn chính là là cái thứ nhất đấu giá được thiên lan lệnh người tất cả mọi người nhìn trong tay hắn thiên lan lệnh quả nhiên nhìn căn bản cũng không giống như là cổ lão cổ vật dung lam thánh nhân sắc mặt đã có chút khó coi vì đấu giá được thiên lan lệnh hắn gần như nắm thân bên trên tất cả gia sản đều đầu đi vào thậm chí đoạn thời gian trước thiên lan trong di tích tìm được một chút bảo vật đều rơi vào thiên bảo cung trong túi nếu như mua được một khối giả thiên lan lệnh hắn sợ là muốn cùng thiên bảo cung liều mạng bảo tồn tốt không được sao đến cùng có phải hay không giả chính ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết hoa nhất nhiên lạnh lùng nói ta đây liền đi thử một lần dung lam thánh nhân bán tín bán nghi hóa thành một đạo thánh quang trong nháy mắt lao ra huyện su lâu bay về phía ngoài thành sau nửa canh giờ dung lam thánh nhân cười ha ha trở về cao hưng nói quả nhiên là thật thiên lan lệnh mang theo ở trên người không thụ tinh h ỏ a q u ỷ thủy a n mòn trước đó cũng là lão hủ có chút thất lễ thực sự thật có lỗi nói xong dung lam thánh nhân hướng về hoa nhất nhiên thi lễ sau đó hóa thành một đạo đội quang đ ố n g nhiên bay về phía ngoài thành mấy cái c h ư ớ c mắt liền biến mất tại mịt mở sâu trong hư không hết sức hiển nhiên đạt được thiên lan lệnh về sau dung lam thánh nhân đã không định tiếp tục lưu lại nội thành hắn có khả năng đi tới thiên lan di tích chỗ sâu đi khắp bốn phương không gian khắp nơi tìm kiếm thậm chí đi tới truyền thuyết kêu bên trong thiên lan thần thổ đều không có vấn đề một lệnh nơi tay thiên hạ đều có thể đi Tuyển xu lâu bên trong đám người tràn đầy hâm mộ nhìn r u n g lam thánh nhân bóng lưng vừa vào thiên lan di tích chỗ sâu liền là cá vào biển cả có thể so với bọn hắn tại lô hề quận thành xung quanh thăm dò mạnh gấp trăm lần nghìn lần trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía trên đài đấu giá thiên lan lệnh đều ánh mắt thiêu đốt nóng lên từng cái vô cùng nhiệt tình cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt rất nhiều thánh nhân thậm chí không tiếc táng ra bại sản đều muốn đấu giá được một khối thiên lan lệnh từ đó có thể đi tới cái kia thần bí thiên lan thần thổ thật sự là cường thịnh cực điểm a tịch thiên hy mang theo một đám tịch ra tiểu bối trong đám người xuyên qua trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc tán thán đi vào huyện s u lâu thánh nhân sợ là liền có mấy chục trên trăm vị đi bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua thịnh uống như thế bình thường cả đời đều không gặp được một lần tuyệt thế thánh nhân a lúc này lại có thể khoảng cách gần quan sát bọn hắn đương nhiên đối với lô hề quận thành bản thổ thế lực tới nói bọn hắn đi vào huyện s u lâu vẹn vẹn chỉ là xem xem náo nhiệt mà thôi đừng nói cạnh tranh cái kia thiên lan lệnh dù cho một giọt thánh huyết bọn hắn lô hề quận thành ngũ đại danh môn vọng tộc dốc hết hết thảy thắng ra bại sản cũng mua không nổi h ừ cái gì cường thịnh hào nhoáng bên ngoài hoa trong gương trăng trong nước mà thôi hiện tại tịch thiên dạ đúc cao lầu nhưng mười ngày sau hắn liền lâu sập đứng được càng cao liền té càng hung ác một tên tịch thị nhất tộc người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy ghen tị nói ngu xuẩn như ngươi loại này người vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại tầng dưới chót tịch thiên hy lạnh lùng quét thiếu niên kia liếc mắt người thiếu niên kia sắc mặt khó coi trong mắt tràn đầy không phục nhưng lại không dám đắc tội tịch thiên hy dù sao tịch thiên hy thế nhưng là tịch gia thiên c h i kiêu nữ thiên phú tu luyện xếp tại tịch gia thế hệ trẻ tuổi mười hàng đầu ngươi chờ xem tịch thiên giả hiện đang cười vui vẻ chờ đến thiên dương thánh quốc buông xuống thời điểm hắn liền biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt thiếu niên đầy mắt cười lạnh thiên dương thánh quốc đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thánh quốc trong nước thánh giả như mây cường thịnh đến tuột cùng há lại tây lăng quốc một cái thổ dân tông môn vẹn vẹn mấy cái thánh nhân có thể chống đỡ tồn tại huyền s u lâu làm ăn rất chạy mỗi ngày đều tại hưởng hực khí thế tổ chức lấy hàng loạt tài nguyên mỗi ngày đều phảng phất hải nạp bách xuyên hội tụ đến luyện su lâu cuối cùng đặt đến tịch thiên dạ trước mặt tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại trong mặt thất trước người hắn trưng bày hàng loạt tài liệu quý hiếm trồng chất như núi có chút tài liệu có thể xưng chân quý tới cực điểm cuối cùng toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có thể tìm ra bao nhiêu tới có một ít thuộc về thiên lan di tích đặc sản chỉ có tại thiên lan trong di tích mới có thể tìm được bên ngoài căn bản là tìm tìm không được bố trí tiểu thiên địa tu di trận pháp tài liệu đã dư sài ngược lại để ta không ngờ tới là thế mà thu tập được một khối vẫn tâm mẫu đồng ba khối h ư không canh kim hai khối tử lưu non g thạch tịch h thiên dạ vuốt vuốt trong tay một khối màu tím sầm hòn đá nhỏ trong mắt tràn đầy ý cười những tài liệu này dù cho thả trong tu tiên giới đều là hiếm có bảo vật bình thường khó mà tìm được đó là luyện chế pháp bảo tinh phẩm linh tài mà lại tịch thiên giả vẹn vẹn chỉ là sử dụng mấy khối phòng chế thiên lan lệnh liền đổi lấy tay không bắt sói mua bán không vốn có này chút chân quý cực phẩm tài liệu hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra một nhóm pháp bảo tới không có pháp bảo tu thiên giả tương đương với thiếu sót một cái tay chiến sĩ tại chiến đấu lực bên trên liền là tranh lệnh một cái lớn cấp độ bán thiên lan lệnh tiếp tục bán thiên lan lệnh chỉ muốn xuất ra để cho ta hài lòng bảo vật thiên lan lệnh chính là của người đó tịch thiên dạ mệnh lệnh truyền đến hoa nhất nhiên mấy người trong thai điên cuồng như vậy vơ vét của cải cơ hội cũng không nhiều đến mức thiên lan lệnh hắn tiện tay liền có thể luyện chế bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng tịch thiên dạ kế hoạch ban đầu liền phát sinh cải biến có này linh tài hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra bốn thanh chủ sát phạt tuyệt thế linh kiếm bố trí xuống chu tiên kiếm trận hóa trong vòng mười trượng làm trời đất sụp đổ tu la tử vực lô hề quận thành phi thường náo nhiệt ánh mắt mọi người đều tụ tập tại huyện su lâu bên trong mà ở tất cả mọi người không biết do tình hình dưới tình huống một t ò a thần bí đại trận lại lặng yên bao phủ toàn bộ lô hề quận thành đại trận kia có thể tự thành thế giới tự lập không gian hoàn toàn ngăn cách thiên địa nếu là không chủ động hiển hóa ra ngoài thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác đến mảy may lúc này tịch thiên dạ liền khoanh chân ngồi tại tiểu thiên địa tu di trong trận phảng phất ở vào khắc một phiến thời không t r u n g quanh thiên lôi cuồn cuộn pháp tác xén lẫn đạo ngân dày đặc trôi nổi tại hư không bên trong tản ra từng tia đại đạo nhịp điệu nơi đây không nhận pháp tác giam cầm không nhận thiên địa hạn chế dù cho thánh nhân tới đây cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất tịch thiên dạ i trước người lơ lửng một thanh cổ kiếm cái k i a cổ kiếm ba thước thanh phòng phía trên hiện đầy uy nghiêm như trời đạo ngân từng tia trí cao trí thượng phảng phất c ử u thiên thập địa duy ngã độc tôn khí tức theo cái k i a cổ kiếm bên trên tảng ra bất luận kẻ nào đi lên liếc mắt đều sẽ sinh ra một cô ảo giác phảng phất đây không phải là một thanh kiếm mà là một vị bao trùm c ử u thiên tri thượng quân lâm thiên địa tuyệt thế đế vương nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương ba trăm mười nhân sinh kiện thứ nhất pháp bảo n à y kiếm đúng là quân vương kiếm Thích thiên dạ đột phá đến kim đan kỳ s a u đã có thể luyện chế ra pháp bảo đến hắn tự nhiên muốn lại tế luyện trên người mình bảo vật trước kia quân vương kiếm cùng vô gian giáp đều vẹn vẹn chỉ là phổ thông pháp khí mà thôi cùng pháp bảo t r ê n lệ cách xa vạn dặm pháp bảo người chính là thiên địa c h i linh vật liền như là tu sĩ đắc đạo binh khí cũng có thể được đạo trở thành pháp bảo liền là binh khí đắc đạo pháp bảo vừa thành từ đó không còn là phan phẩm từ đó vào trên trời có thể phá sơn c h à m nhạc có thể rời sông lấp biển nắm ngôi sao trên trời đều bắn xuống tới dung nhập hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng về sau quân vương kiếm rất nhanh liền thuận lợi tiến hóa làm pháp bảo mà lại mang theo hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng đặc tính sắc bén vô cùng lại kiên cố vô song nếu là kích phát ra toàn bộ uy lực sơn nhạc đều có thể một kiếm chém thành hai khúc đem quân vương kiếm luyện chế thành pháp bảo về sau tịch thiên giả sức chiến đấu chân chính tăng lên một đoạn dài một tên có pháp bảo tu tiên giả cùng một tên không có pháp bảo tu tiên giả khác nhau rất nhanh tịch thiên giả liền lợi dụng tử lưu non g thạch nắm vô gian giáp cũng tăng lên tới pháp bảo cấp độ tử lưu non g thạch không thể phá vỡ kết cấu vững chắc chính là tu tiên giả luyện chế linh giáp tốt nhất linh tài một trong nếu là đặt ở tu tiên giới thư không canh kim tử lưu non g thạch v ẫ n tâm mẫu đồng bất luận cái gì một khối đều có thể bán ra giá trên trời tới đừng nói một tên kim đan kỳ tu sĩ nếu là không có gia tộc bối cảnh duy trì nguyên anh kỳ tu sĩ cũng mua không nổi một khối nhưng ở thái hoang thế giới bởi vì không người tu tiên nhận biết cạn ngắn tin tức thiếu thốn rất nhiều người cũng không biết tuyệt thế linh tài công dụng cho nên ngược lại rất dễ dàng liền đem tới tay rất nhanh vô gian giáp liền tấn cấp trở thành pháp bảo hóa làm thiên địa linh vật tản ra từng k i a linh vận mênh mông khí tước tịch thiên dạ vây tay một cái vô gian giáp liền vù một tiếng chui vào trong cơ thể nhẹ nhàng trôi nổi tại hồng mông kim đan vị trí phảng phất như bảo thạch tản ra còn sáng đáng tiếc trước mắt không có tìm được tiến hóa vạn lý cánh cùng đả thần tiên linh tài còn không cách nào đưa chúng nó cũng tiến hóa đến pháp bảo cấp độ tại mấy ngày kế tiếp thời gian hy vọng có thể s i ê u tập đến đi tịch thiên dạ nói t h ầ m hắn không nghĩ nhiều nữa linh tài vốn là thế gian hiếm có bảo vật có thể hay không đạt được đều xem cơ duyên tạo hóa cũng may hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng có không ít nếu như bớt một chút lời nói có thể luyện chế ra bốn thanh linh kiếm đi ra bố trí r a chu tiên kiếm trận hẳn không có vấn đề huyền s u lâu sinh ý vẫn đang làm bất quá theo thời gian trôi qua rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện huyền s u lâu lấy ra thiên lan lệnh căn bản không chỉ mười khối có người hiểu truyền thống cây qua cho đến trước mắt bán đi thiên lan lệnh trí ít có hơn ba mươi khối mà lại huyển s u lâu vẫn tại bán phảng phất chỉ cần có người xuất ra nổi giá cả bọn hắn liền nhất định cầm ra được rất nhiều người đều dần dần phát hiện vấn đề bán đấu giá nhiệt tình trong lúc nhất thời đường thẳng giảm xuống người đấu giá lác đác không có mấy rất nhiều người đều đang đợi chờ sau đó một khối thiên lan làm ra hiện chờ người đấu giá càng ngày càng ít thời điểm lại thấp giá đem thiên lan lệnh v ô xuống tới người thông minh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều từ đó làm cho mỗi lần đấu giá thiên lan lệnh cơ hồ không có người nào cạnh tranh trừ phi những cái kia c u ố n c ù n g ra khỏi thành tầm bảo người phần lớn người đều tại quan sát dù sao nếu như có thể giá thấp mua sắm ai cũng không nguyện ý táng ra bại sản hoa giá cao vô xuống tới các ngươi thiên bảo cung đến cùng có nhiều ít thiên lan lệnh rốt cục có người nhịn không được chủ động hỏi lên hoa nhất nhiên l ư ờ n người kia liếc mắt thản nhiên nói ai biết được có liền đập không có liền không đập có lẽ cái này là cuối cùng một khối thiên lan lệnh đây đám người nghe vậy từng cái im lặng gian thương a đại gian thương a ngươi này tính là gì trả lời nói tương đương không nói nhưng mà lời tuy như thế nhưng có ít người như trước vẫn là có chút bận tâm sợ hai rất có thể thật như hoa thành nói trước mắt liền là cuối cùng một khối thiên lan lệnh nếu là không cạnh tranh rất có thể cũng không có cơ hội nữa trong lúc nhất thời lại có người bắt đầu nhịn không được cạnh tranh đứng lên kỳ thật đám người vĩnh viễn sẽ không biết hoa nhất nhiên mấy người trong lòng đã cười nở hoa mỗi ngày đều mặt mày hớn hở bọn hắn mới mặc kệ đám người cạnh tranh không cạnh tranh kịch liệt không kịch liệt ngược lại đối bọn hắn tới nói bán đi một khối liền l à kiếm dù cho chỉ là đấu giá giá quy định bán đi vậy cũng là thiên văn sổ tự lợi nhuận chỉ cần có người mua bọn hắn liền có thể liên tục không ngừng lấy ra mấy ngày kế tiếp huyện su lâu lấy được bảo vật đơn giản trồng chất như núi linh thạch linh dược linh tài hoang tinh hoang khí hoang đan các loại các dạng bảo vật không biết có nhiều ít nếu như không phải hàng loạt chuyển vào tiểu thiên địa tu di trong trận dấu đi sợ là toàn bộ huyện su lâu đều chứa không nổi nhiều như vậy năm mươi khối một trăm khối ba trăm khối năm trăm khối khi mọi người phát hiện uyển s u lâu bán đi thiên lan lệnh đã vượt qua năm trăm khối thời điểm tất cả mọi người một trận trơ m m ặ t trong mắt có kinh ngạc có không thể tưởng tượng nổi có sống vẻ mặt như gặp phải quỷ nhất là ban đầu liền liều mạng cạnh tranh những thế lực kia cơ hồ tán g ra bại sản mới mua được một khối thiên lan lệnh giờ này khắc này hối hận phát điên gương mặt mộng bảy thương a đáng giận a không phải nói chỉ có mười khối thiên lan lệnh sao con mẹ nó huyền su lâu thật mẹ hắn quá phận nếu như tại bên ngoài l a o tử tông môn vài phút dạy bọn họ làm người huynh đệ đừng tức giận có người thảm hại hơn cơ hồ táng ra bại sản mới lấy tới một khối thiên lan lệnh bọn hắn sợ là hận chết huyền su lâu hận chết thiên bảo cung làm huyền su lâu bán đi thiên lan lệnh vượt qua một nghìn khối thời điểm rất nhiều người cũng đã chết lặng mà lại hiện tại thiên bảo cung cũng đã lười nhác lại đ ầ u giá trực tiếp bán ra phương thức công khai ghi giá Tiền đến ủ là liệt lần lên, lần tràn có cái kịch cơ chí thể trở thậm Những hội hơn mang mới kia qua giá, giá gấp 5 lần trở lên, thậm chí hơn gấp đi. đi đấu đ thiên lan lệ từng lệnh người, lan cuối á i giản giận giận sôi đơn đến lên, hận không thể nắm thể h y hủy. n Đến su lâu u phá c cùng h uyển s u lâu càng là công bố ra một phần danh sách nhưng phàm có danh sách bên trên vật phẩm trực tiếp lấy ra là có thể cùng thiên bảo cung hối đoái đi một khối thiên lan lệnh đều đã không cần hoa đắt đỏ tiền tài mua sắm dù cho lô hề quận thành bản thổ thế lực nếu như cơ duyên xảo hợp đạt được một chút đặc thù bảo vật đều có thể tại huyện su lâu hối đoái đi một khối thiên lan lệnh nguyên bản hiếm có khó cầu thánh nhân cũng chưa hẳn có thể lấy được thiên lan lệnh bị huyện su lâu một làm đã có chút tràn lan tình trạng các ngươi nói huyện su lâu bên trong hiện tại có nhiều ít của cải m a n hoang cổ lão nội thành bên trong một tòa rách nát trong đại điện vây quanh một đám tu sĩ một người cầm đầu kinh người có thánh nhân cấp độ tu vi hiển nhiên bọn hắn đều đến từ một cái thánh giai tông môn một cái áo bào tím ngọc quan lộng lây tới cực điểm láo giả ánh mắt nhắm lại nhìn về phía huyền s u lâu phương hướng trong đôi mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng rất nhiều rất nhiều không thể tin được vô cùng vô tận ngồi tại ông lào h à o tím bên người một láo giả trả lời ba câu nói mỗi một câu đều chỉ có bốn chữ ba ngày sau thiên dương thánh quốc người liền sẽ đi tới huyện su lâu đến lúc đó ông lão á o tím ánh mắt càng ngày càng sắc bén những người khác nghe vậy cũng là hh t t cười không ngừng nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương 311, r sài lang quay quanh tại lô hề quận thành rất nhiều nội thành rất nhiều cổ lao trong cung điện có rất nhiều cảnh tượng tương tự đang phát sinh nguyên bản huyện su lâu trắng trợn bán thiên lan lệnh hết thể thế lực cường đại đều có thể lấy tới một hai khối lúc này cũng đã rời mà đi nhưng mà quỷ dị chính là những cái kia đạt được thiên lan lệnh tông môn cùng gia tộc lại có một ít cũng không có đi ngược lại vẫn như cũng ngưng lại trong thành lặng lẽ ở nút bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều đặt ở huyện su lâu bên trên kỳ thật lời nói không cần phải nói phá rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ nếu nói thiên lan di tích c h â sâu có đại cơ duyên những cái kia đều so sánh hư vô mờ mịt đều xem cơ duyên tạo hóa nhưng ở lô hề quận nội thành lại chân chính có lấy một cái đại cơ duyên tồn tại cái kia chính là huyện su lâu mấy ngày thời gian xuống tới huyện su lâu ngưng tụ của cải đã đi đến kinh thế hai tục tình trạng cơ hồ đem hết thể ngưng lại trong thành thế lực đều toàn bộ vơ vét một lần bên trong bao quát trên trăm vị thánh nhân toàn bộ tài sản đều bị huyện su lâu làm đi hiện tại huyền s u lâu đến cùng cỡ nào có tiền đó là một cái n g h ĩ cũng không dám nghĩ đáng sợ số lượng húng chi thiên bảo cung bên trong đến cùng còn có nhiều ít khối thiên lan lệnh vẫn như c ũ thuộc về một điều bí ẩn nói không chừng còn có một nghìn khối hai nghìn khối thậm chí nhiều hơn một chút tông môn cùng gia tộc thậm chí cũng không dám tiếp tục suy nghĩ cự phú a dù cho đặt ở một cái thánh quốc bên trong đều là một cái không cách nào tưởng tượng tài phú khổng lồ thích thiên dạ hắn đến cùng muốn làm gì cố khinh n h i ê n nhíu chặt lông mày trong đôi mắt tràn đầy thần sắc lo lắng hiện tại lô hề quận thành bầu không khí mỗi ngày đều đang biến hóa rất nhiều người đều có thể cảm giác bén mẹ đến không khí đều tựa hồ càng ngày càng ngưng kết bầu không khí càng ngày càng quỷ dị ấm l ã n h dù cho những lô hề quận đó thành bản thổ thế lực cả đám đều dần dần chú ý tới huyện su lâu tai không lộ ra ngoài đạo lý ai cũng hiểu tịch h thiên dạ nắm toàn bộ lô hề quận nội thành hết thệ tông môn cùng gia tộc đều vơ vét một lần trên người hắn của cải không bao giờ còn có thể có thể giấu được hiện tại đến cùng có nhiều ít ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn sợ là ai cũng không biết viện trường làm sao bây giờ vu ứng h ả i ánh mắt nghiêm túc nói ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm tại như thế thế cục trước mặt hắn một cái đại tôn đều h u y ể n như hạt bụi nhỏ bé căn bản là không giúp được tịch thiên dạng hạt cắt trong sa mạc mà thôi hắn quá tham lam quá không kiêng nghề gì cả cố khinh n h i ê n than nhẹ một tiếng nếu như chỉ bán mười khối thiên lan lệnh thiên bảo cung chi chủ có lẽ còn c h ấ n được tràn g diện nhưng bây giờ tại vô cùng điên cuồng hấp dẫn trước mặt những thế lực kia dám mạo hiểm sinh tử chi hiểm điên cuồng đánh cược một lần há lại sẽ quan tâm một cái thiên bảo cung chi chủ hiện tại tất cả mọi người đang đợi chờ thiên dương thánh quốc ra tay trước mắt lưu trong thành thế lực hẳn là là thuộc thiên dương thánh quốc mạnh nhất một khi thiên dương thánh quốc dẫn đầu như vậy thế lực k h á c liền sẽ chen chúc mà ra xinh xinh đem h u y ệ n s u lâu thôn phệ hết trước khi tới đây sư tôn từng cho ta một tấm hộ mệnh phủ hy vọng có thể phát huy được tác dụng đi cố khinh n h i ê n có chút bất đắc dĩ nói một tòa ưu tĩnh cổ viện bên trong cố vân chậm rãi theo bế quan trong mật thất đi ra cả người khí chất phát sinh biến hóa rất lớn nàng đứng ở đằng kia mặc dù vẫn như cũ ôn nhu như nước đ i ể m tĩnh thanh nhã nhưng cả người lại như có như không tản ra cao quý như cựu thiên thần hoàng băng lánh như luyện ngục ma thần vô thượng khí tức t i ể u thư ngươi thật đạt được trong truyền thuyết u điệp kinh c h a n h quang lăng lăng nhìn tiểu thư vẫn như cũ có chút không dám tin truyền thuyết kia bên trong u điệp kinh cái kia có thể xưng bán thần chi thư nhân tộc vô thượng truyền thừa thế mà thật bị tiểu thư tìm tới nguyên bản tại tranh quang trong lòng vẫn cho rằng tiểu thư hết thệ cố gắng đều là phí công căn bản cũng không khả năng thực hiện nhưng giờ này khác này tiểu thư biên hoa kinh người vậy tôn q u ý đến không cách nào miêu tả khí tức lại lại làm cho nàng chỉ có thể tin tưởng cố vân mỉm cười ánh mắt chậm rãi nhìn về phía huyện s u lâu phương hướng chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên có chút n g ọ n tranh quang thấy tiểu thư biểu tình kia hung hăng lật ra một cái liếc mắt thiểu thư ngươi nhớ kỹ hắn làm gì ngươi cũng không biết hắn đều nhanh chọc t h ủ trời tranh quang một bộ g i ậ n đến nghiến răng bộ dáng thế nào cố vân hơi sững sờ mấy ngày qua nàng đều tại bế quan tu luyện cũng không biết lô hề quận thành phát sinh sự tình tranh quang một bộ chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép bộ dáng rất nhanh liền đem những n à y trời phát sinh sự tình nói một lần tịch thiên dạ hắn là điên rồi đi bản tới một cái thiên dương thánh quốc liền khó mà giải quyết hắn thế mà còn cố ý nghĩ đến làm ăn còn nắm những cái kiêng ngưng lại trong thành hết thệ tông môn cùng gia tộc đều vơ vét một lần hắn đơn giản nghĩ tiền muốn điên rồi bị ma quỷ ám ảnh tranh quang đừng nói hắn như vậy tịch thiên dạ làm việc luôn luôn có kế hoạch của mình cố vân hơi khe tao mày nói tranh quang thấy tiểu thư không thích lập tức im miệng không dám lại nói tịch thiên dạ nói xấu nhưng trong lòng âm thầm nhắc tới tiểu thư a tiểu thư ngươi đây là lấy tịch thiên dạ ma a hắn đây là tìm đường c h ế ta ngươi còn nói hắn có kế hoạch hắn có thể có kế hoạch gì hiện tại toàn bộ nội thành tu sĩ đều hận không thể vọt tới huyện su lâu đem hắn triệt để ăn xong lau sạch cố vân ánh mắt nhìn về phía huyện su lâu trong đôi mắt tràn đầy kiên định mặc kệ phát sinh cái gì nàng đều hội vĩnh viên đứng ở bên cạnh hắn huyện su lâu tiểu thiên địa tu di trận chỗ không gian hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh mấy người cung kính đứng ở tịch thiên dạ trước mặt nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt trong mắt tràn đầy sùng kính chỉ còn lại có ba ngày thời gian hóa linh lô bên trong linh thạch đều đã lấp đầy sao tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt ra nhìn lên trước mắt mấy người hồi bẩm chủ nhân hóa linh lô bên trong hết thể linh thạch đều đã bổ sung viên mãn mặt khác công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng hoa nhất nhiên cung kính nói tịch thiên dạ nghe vậy gật gật đầu tàng thiên pháp tướng chi trận nhất định phải hấp thu vô cùng lượng lớn linh khí mới có thể ngưng tụ mà thành lúc ấy tại chiến mâu thành thời điểm tịch thiên giả thi triển thủ đoạn n g ư ờ t h i ê n câu thông địa c h i âm mạch thiên c h i dương mạch ngưng tụ toàn bộ lô hề quận thành phong thủy linh khí đi qua 77-49 n g à y mới khiến cho tàng thiên pháp tướng đại trận triệt để ngưng tụ thành hình nhưng bây giờ hắn hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy chỉ có thể sử dụng lượng lớn tài nguyên đi lớp mù không tiếc kết xù tiêu hao cưỡng ép đem tảng thiên pháp tướng đại trận tan dã đi ra cũng may này chút ngày hàng loạt buôn bán thiên lan lệnh nắm nội thành tu sĩ trên người tài nguyên cơ hồ toàn bộ đều hội tụ tới và không hắn cũng căn bản bố trí không ra tảng thiên pháp tướng đại trận tới tại lượng lớn linh thạch cùng tinh thạch tan dã dưới tảng thiên pháp tướng đại trận chỉ cần một hai ngày liền có thể triệt để thành hình mấy người các ngươi khổ cực tịch thiên g i ạ khẽ gật đầu hắn vây tay một cái một đạo ánh sáng xanh bỗng nhiên theo tu di thiên địa chỗ sâu bay ra nhu thuận rơi vào tay tịch thiên dạ đó là một thanh màu xanh cổ kiếm lập loẹ thanh sắc q u o n mang rơi vào tay tịch thiên dạ càng không ngừng nhảy lên rất sống động phảng phất có sinh mệnh mỗi một lần nhảy lên đều có từng đạo ánh kiếm xẹt qua hư không phảng phất muốn đem hư không đều cắt ra hoa nhất nhiên này kiếm ban cho ngươi tịch thiên dạ có o ngón búng ra cái kiêm màu xanh cổ kiếm liền lóe lên trong nháy mắt xuất hiện tại hoa nhất nhiên trước mặt ts mới có bốn c nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương ba trăm mười hai cựu thiên thập địa đệ nhất con khỉ ngang ngược thanh khí hoa nhất nhiên con ngươi rụt lại một hồi sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm trước mắt cổ kiếm hiển nhiên chính là là một thanh thanh khí cấp độ thanh kiếm mà lại hắn mơ hồ cảm giác được này kiếm bất phàm sợ không phải phổ thông thanh khí đơn giản như vậy phía trên có từng tia thuộc về thanh liên k i ế m ca đạo cùng vợ cùng hắn cực kỳ hòa hợp cùng thân cận n ắ m ở trong tay phảng phất huyết mạch tương liên hiển nhiên n à y kiếm chính là chủ nhân đặc biệt vì hắn l u y ệ n chế bên trong dung nhập thanh liên kiếm tiên đạo và lý hắn như cầm này kiếm uy lực chắc chắn kinh thiên động đ ị a hắn gọi pháp bảo thịch thiên dạ thản n h i ê n nói như thế nào pháp bảo hoa nhất nhiên nghe vậy sững sờ hiển nhiên lần đầu tiên nghe thuyết pháp bảo một từ bên cạnh trương thanh vinh cùng tuân vinh mấy người cũng là ánh mắt nghi hoặc pháp bảo liền là thiên địa c h i linh vật pháp tác c h i trạng thái tồn tại của vật chất có nghiêng trời lệch đất c h i năng thích thiên giả nói hoa nhất nhiên mấy người nghe sửng sốt một chút mặc dù vẫn như cũ không biết như thế nào pháp bảo nhưng chủ nhân nói nghe cũng đã rất giỏi dáng vẻ a các ngươi coi như nó là thánh khí đi tịch thiên dạ biết không cách nào hướng bọn hắn giải thích rõ ràng kỳ thật pháp bảo cùng thanh khí trên bản chất không kém nhiều chỉ có thể nói pháp bảo càng thêm tiên tiến có có thể trưởng thành tính có thể cùng chủ nhân hòa làm một thể càng thêm thích hợp chiến đấu cùng linh hoạt ứng dụng thái hoang trên thế giới thanh khí theo chưa nghe nói qua có thể trưởng thành thanh khí giữa hai bên tại bản chất cấp độ bên trên có t r ê n h lệch rất lớn đa tại chủ nhân trọng thưởng hoa nhất nhiên cung cung kính kính quỳ trên mặt đất trong mắt tràn đầy cảm kích phát bảo hắn không biết là vật gì nhưng có thể so với một thanh thánh khí bảo vật a vậy nhưng là bảo vật vô giá dù cho hắn thành thánh đều rất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được thanh khí rất có thể cả đời tích lũy đều chỉ đủ đổi một kiện thanh khí mà lại tiền đề vẫn là hắn làm luyện dược thanh nhân có thể hàng loạt thu thập của cải đổi thanh phổ thông thánh nhân chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có thể có một kiện thuộc về mình thanh khí trương thanh v i n h ấn lý thuyết ngươi không có chính thức gia nhập thiên bảo cung không có tư cách được hưởng thiên bảo cung tài nguyên thế nhưng nể tình ngươi này chút ngày cẩn trọng một lòng vì thiên bảo cung làm việc làm cung chủ ta cũng không keo kiện đồng dạng ban thưởng ngươi một món pháp bảo tịch thiên dạ nhìn về phía trương thanh v i n h nói xong vây tay một cái một vệ kim quang theo sâu trong hư không bay tới nháy mắt liền đi tới gần phảng phất thuấn di đạo kim quan g kia vừa xuất hiện một cỗ cùng d ã hung tàn bá đạo bỏ qua hết thảy thượng thiên rơi xuống đất duy ngã độc tôn khí tức liền điên cuồng quyết tán phảng phất nó liền là thiên địa chúa tể bất kỳ người nào không phục đều là một gậy sự tình trương thanh vinh cơ hồ trong nháy mắt liền bị cái kia kim quan g mê hoặc trông thấy nó lần đầu tiên ánh mắt liền cũng không rời đi nữa tới cái kia kim quan g chính là một cây trường côn toàn thân hoàng kim loại sáng lóa mắt phong tao vô cùng trường côn hai đầu thêm dậy tăng thêm điêu khắc chư thiên thần phật càng lộ vẻ hùng tàn cùng bá đạo cái kia trường côn một hồi biến lớn một hồi thu nhỏ c h ấ n không gian đều run nhẹ nhẹ vũ khí tốt trương thanh vinh r i ố n g to một tiếng cả người máu nóng sôi trào hắn xem nữ nhân chưa từng có vừa thấy đã yêu qua nhưng trông thấy n ó thời điểm hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là vừa thấy đã yêu trương thanh vinh bước ra một bước quạt hương bù bàn tay lớn liền hướng cái kia kim quang trường côn trộm tới nhưng mà cái kia kim quang trường côn tựa hồ thiên sinh liền kiệt ngạo bất tuần thấy có người cầm lấy nó phảng phất thấy uy nghiêm nhận khiêu khích liền giận dữ một gậy hung hăng đập xuống phanh trầm trọng lực lượng trong nháy mắt bùng nổ chiếu nghiêng xuống trương thanh vinh bị s i n h s i n h n ệ lui vài chục bước mới đứng vững chính mình thân hình lực lượng thật kinh khủng cái này là pháp bảo trương thanh vinh rung động nhìn cái kia kim quang trường côn trong nháy mắt đó hắn phảng phất cảm thấy có một tòa núi cao đánh tới hưng hắn giờ này khác này hắn rốt cục có chút cảm nhận được phát bảo cùng thanh khí khác nhau thanh khí vẹn vẹn chỉ là vũ khí mà thôi nhưng phát bảo lại rất có thể sẽ trở thành làm đồng bọn của mình thành vì chính mình vĩnh sinh đều không rời không bỏ chiến hữu trong nháy mắt đó hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia kim quang trường côn ý chí cảm nhận được nó thoải mái kiên nạo cảm nhận hoa nhất nhiên cùng tuân vinh trận mắt hốc mồm tới cực điểm thế gian lại có như thế vũ khí đơn giản không thể tưởng tượng nổi hoa nhất nhiên theo bản năng nhìn về phía mình trong tay thanh quang cổ kiếm phát hiện trường kiếm một hồi kêu khẽ trong tay hắn hơi hơi nhảy lên tựa hồ tại đáp lại hắn cùng cái k i a kim quang trường côn so sánh hắn thanh quang cổ kiếm đơn giản liền là dịu dàng ngoan ngoắn nhu thuận không tưởng nổi tịch thiên dạ khỏe miệng mỉm cười nhìn cái k i a cùng kim quang trường côn so tài trương thanh v i n h trong mắt lõe lên một vệ t hồi t ư ở n g n ă m đó cái k i a c ử u thiên thập địa bên trong có một vị con khỉ ngang ngược chính là giỏi về sử dụng côn pháp hắn có một cây kim cô bổng có thể lớn có thể nhỏ đã từng đập phá thiên địa càn k h ô n lục đạo luân hồi long trời lở đất đem cái kia chư thiên vạn giới đều đập thủng trăm ngàn lỗ n à y con khỉ ngang ngược chi thần thông quảng đại uy danh chi lan xa cho dù ở trên địa cầu đều có liên quan tới hắn truyền thuyết thần thoại ghi chép tịch thiên dạ tại vì trương thanh vinh luyện chế trường côn thời điểm đột nhiên nhớ tới vị cố nhân kia có lẽ bởi vì t ì n h hoài cho phép hắn vô ý thức liền bắt chức vài tia kim cô đồng đạo ngân luyện chế thành một kiện kim cô đồng hàng đái nói đến cũng là trương thanh vinh cơ duyên hẳn là tịch thiên giả có cảm giác mà đến hắn chưa hẳn có thể chiếm ngưỡng đến năm đó cái kia c ử u thiên thập địa đệ nhất con khỉ ngang ngược một tia phong thái nếu là trương thanh vinh có thể bằng này lĩnh nộ được kim quang trường côn bên trong cái kia một tia đạo ngân hắn tương lai đường đã định t r ư ớ c sẽ không bình p h ả m trương thanh vinh trung quy là thánh nhân rất nhanh liền đem cái kia kim quang trường côn thu phục hắn tới đến tịch thiên dạ thân thể vô cùng trịnh trọng quỳ một chân xuống đất thành khẩn nói cung chủ ban ơ n thuộc hạ vinh thế khó quên hắn đã biết kim quang trường côn đến cùng đến cỡ nào bất p h ả m cung chủ t i ệ n hắn này côn chắc chắn có ý khác chính là thuộc về hắn một trận vô thượng đại cơ duyên đ ư ờ n g tại chính mình dưới chân có thể đi bao xa cho tới bây giờ đều chỉ xem chính ngươi tịch thiên dạ thản nhiên nói tuân vinh hâm mộ vô cùng nhìn hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh giờ này k h ắ c này bọn hắn chỗ nào còn hội không thể nào hiểu được pháp bảo bất phàm chờ ngươi thành thánh ta cũng đưa ngươi một món pháp bảo tịch h thiên dạ tựa hồ nhìn ra tuân vinh trong mắt tâm tư thản nhiên nói tuân vinh nghe vậy vô cùng kích động suýt nữa nhảy dựng lên hắn thế mà cũng có hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được đi theo chủ nhân trộn lẫn đến cùng là một kiện cỡ nào anh minh sự tình khoảng cách mười ngày kỳ hạn càng ngày càng gần chỉ còn ba ngày chỉ còn hai ngày chỉ còn một ngày toàn bộ lô hề quận nội thành đều bao phủ một cỗ hơi thở ngưng trọng trời sáng khí trong không gió không mưa nhưng toàn bộ nội thành tất cả mọi người lại phảng phất cảm nhận được một c h ô khí tức ngột ngạt đám mây trên trời đều phảng phất sắp c h ầ m xuống tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được theo bản năng nhìn về phía huyện su lâu sáng sớm cố vân từ trong cổ viện đi ra nghện bước khoan khoái bộ pháp hướng đi huyện su lâu bước chân nhẹ nhàng phảng phất căn bản không có cảm nhận được giữa thiên địa đè nén cố khi nghiên một người đi ra ngoài nàng không có mang bất luận kẻ nào trong tay nắm chặt tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi chiến mâu huyết kỳ từng bước một hướng đi huyện su lâu bước chân trầm trọng mà hùng hồn ts hết nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 313 thương khung đổ sụp mà không không lưng ngày thứ mười dưới bầu trời lấy mịt mờ mưa phùn k i a nắng ban mai luồng thứ nhất h à o quang chiếu sáng lô hề quận thành về sau tất cả mọi người ánh mắt đều trước tiên nhìn về phía huyện su lâu hôm nay mười ngày kỳ hạn rốt cục đến mà huyện su lâu chắc chắn trở thành mục tiêu công kích dù cho một chút cùng h u y ệ n su lâu không oán không cựu tông môn cùng gia tộc trong lòng đều dâng lên một chút kế v ạ n cái k i a cao chín mươi chín tầng tráng lệ Ước điểm xa hoa cao h lầu, p ả nếu phất tại thời khắc không chút bên, đại hạ tương quinh. Cha, huyện thể bấp tại tương một lại nạn lại đại giờ giờ, k cao ngược có có này lớn, bên, sống làm bây sẽ sao su bao qua lâu vĩ p này sao? q ậ như vương trong p ủ h ớ hướng n thiên hân đứng tại quận vương hướng văn đích sau lưng, ánh mắt lo lắng nhìn g tại mắt đích phía cái sau về lo không i a t ẳ n nạn cao Úc. Nếu như g vào vĩ cao mây trời ốc. h k phải quận vương đưa nàng giam cầm tại trong phủ không cho phép nàng ra ngoài nàng sợ là nhịn không được đã phóng tới huyện su lâu Khó. quận vương hướng văn l í c chấp tay sau lưng ánh mắt ngưng trọng mà nghiêm túc toàn bộ lô hề quận thành hướng do sớm tại vài ngày trước liền phát sinh biến hóa đó là một cô không thể nghịch đại thế một cô không thể chống cự thao thiên trọng ác tịch thiên dạ mạnh hơn thiên bảo cung mạnh hơn có thể mạnh hơn toàn bộ nội thành trăm ngàn vượt ngoại tông môn cùng gia tộc sao hắn không ngờ rằng sự tình cuối cùng hội nháo đến tình trạng như thế nguyên bản hắn rất xem trọng tịch thiên dạ nhưng bây giờ hắn lại không cho rằng như vậy bởi vì tịch thiên dạ thực sự rất có thể gây thai họa ở cùng với hắn thực sự không thể an bình á cùng ngày ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt tại trên đầu sóng ngọn gió chẳng thà là một m cái bình thường thiên tài mỗi ngày vững bước trưởng thành không nổi sóng cha một cái vững vững vàng vàng không dám trung lưu sóng giữ thiên tài tuyệt đối không thể trưởng thành đến tịch thiên dạ như vậy tình trạng hướng thiên huân băng lánh nói nàng biết phụ thân không hy vọng nàng cùng tịch thiên dạ đi quá gần này chút ngày một mực đem nàng giam cầm tại trong phủ không cho phép nàng đi tìm tịch thiên dạ tại phụ thân xem ra tịch thiên dạ tuy c h ó i l o a mắt phong hoa tuyệt đại nhưng là một cái không an phận ngôi sao thai họa không gì kiên kỵ tùy ý khoa trường sớm muộn có một ngày hội vì người khác mang đến thai họa t r ư ờ n g t h a n h đến hắn tình trạng kia lại như thế nào đến cuối cùng không giống nhau sẽ thành không cô nương tịch h thiên giả thật không thích hợp ngươi quân vương hướng văn l í c h biểu lộ băng lãnh trong mắt tràn đầy vô tình hướng thiên huân yên lặng nàng biết phụ thân từ nhỏ sống ở hoàng thất loại kia phức tạp gia tộc bên trong ngày ngày tranh quyền đoạt thế như giống trên băng mỏng cho nên so người khác đều càng càng bình tĩnh càng thêm hiện thực ngươi qua máu lạnh ngươi không có loại kia thương không đổ sụp mà không co l ư n g giận dữ mà lòng trời lở đất anh hùng khí khái biết ta vì cái gì như vậy si mê tịch thiên giả sao bởi vì hắn thân bên trên có đồ vật ngươi hết thẻ không có hướng thiên huân thật sâu nhìn lấy chính mình phụ thần hết thẻ nữ hải tử trong lòng nhất ước mơ không đều là cha mình là cái đại anh hùng sao quận vương không nói vẻ mặt như là b ả n thạch cứng rắn ngốc cô nương xưa nay anh hùng khí đoạn có sống sót trọng yếu sao trong lòng của hắn khẽ than tịch ra tổ c h ạ c h tịch tổ không tiếp tục bế quan hắn yên lặng đi vào trên tường thành ngồi xếp bằng ánh mắt nhìn về phía huyện su lâu trong mắt tràn đầy trầm trọng ngũ đại danh môn vọng tộc trúc gia nam vũ tông hết t h ể lô hề quận thành bản thổ thế lực toàn bộ ngừng lại trong tay sự tình nhìn trong thành thị cái kia vĩ ngạn cao úc tất cả mọi người biết quyết định lô hề quận từ trước tới nay đệ nhất thiên tài sinh tử một ngày sắp đến rất nhiều trong thành cư dân dồn dập đi ra khỏi nhà tóc thẳng tụ tập tại cùng một chỗ bọn hắn coi ôm lăng hoa có bưng lấy hoa tươi có điểm lửa ngọn nến bọn hắn tốt năm tốt ba tắm gội đốt hương chắp tay trước ngực ngưỡng vọng trời xanh yên lặng làm tịch thiên dạ làm thiên bảo cung thành kính cầu phúc toàn bộ lô hề quận thành thành dân đều cảm kích cái kia người thiếu niên cái kia ngạo nghệ cựu thiên theo không thỏa hiệp từ trước tới giờ không không lưng giận dữ dám cùng khắp thiên hạ là địch thiếu niên hắn là bọn hắn thủ hộ thần hắn là sự kiêu ngạo của bọn họ hắn vì bọn họ tranh tới an bình cùng hòa bình lại cũng vì bọn hắn mà rước lấy thao thiên kiếp nạn tia nắng ban mai t h ị c h thiên dạ theo phòng bế quan bên trong đi ra đi vào huyện su lâu trên sân thượng chấp tay sau lưng thẳng tắp mà đứng phảng phất một gốc thương tùng hắn phảng phất đứng ở đám mây ánh mắt nhìn toàn bộ lô hề quần thành gió lạnh gào thét gợi lên áo quần hắn phần phật t h ị c h thiên dạ là hắn t h ị c h thiên h i ngang đầu ngóng nhìn rất nhanh liền phát hiện cái kia đứng ở chín mươi chín tầng trên nhà cao tầng nhanh nhẹn như tiên tuổi trẻ thân ảnh không chỉ có nàng rất nhiều người đều trước tiên liền phát hiện tịch thiên dạng hướng thiên vân trúc tăng lương lục tâm nhan cao mập mạp chỗ có chú ý tịch thiên dạng người toàn bộ nhìn chăm chú cái kia đạo phảng phất trích tiên hạ p h ả m phiêu nhiên muốn đi tuyệt thế thân ảnh hắn cùng chúng ta cuối cùng không tại cùng một cái thế giới a cao mập mạp than nhẹ giờ này k h ắ c này hắn không còn có bất luận cái gì leo lên tịch thiên dạ tâm tư đó là c ự u thiên tri thượng thần long căn bản không phải bọn hắn những phàm nhân này có thể tới gần tồn tại một đạo huyết quang t ừ trên trời giáng xuống đi vào huyện su lâu trên sân thượng người đến chính là một cái nữ tử áo xanh một bộ tóc dài theo gió phiêu lãng thoải mái mà không bị trói buộc dường như từ c ự u thiên mà đến thần nữ duy mỹ đẹp đẽ lại tản ra lóa mắt như mặt trời khí tức cường đại trong tay nàng nắm một cây tản r a nồng đậm mùi máu tươi dữ t ậ n chiến kỳ trăm vạn hung s á t khí hội tụ ở một thân đơn giản giống như là theo tu la địa ngục bên trong đi ra nữ chiến thần nghĩ không ra ngươi cũng tới trong hư không đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt dịu dàng phảng phất gió xuân mưa phùn quất vào mặt mà qua thanh âm theo thanh âm kia vang lên một tên quần m à lục nữ tử theo sâu trong hư không từng bước một mà đến nàng đứng ở cựu thiên tri thượng lại như g i ố n g trên đất bằng đồng dạng tóc dài phất phới tư thái như cựu thiên thần nữ nhưng không có cô khinh yên cái chủng loại kia lăng lệ sắc bén nàng giống như là một đoá ngủ say hải đường mới từ xuân ngủ bên trong thức tỉnh tản ra lười biếng ôn hòa phảng phất mùa xuân sắp buông xuống đại địa khí tức làm chiến mâu học viện viện trưởng tự nhiên muốn đôi học viện học sinh phụ trách cũng là ngươi bất quá đã từng cùng tịch thiên dạ ngồi cùng bàn ba năm liền chuẩn bị vì hắn không màng sống chết sao thật nặng tình ý a cố khinh yên thản nhiên nói đôi mắt đẹp óng ánh mặt trời nhìn cố vân tranh phong đối lập đối với cô vân nàng tự nhiên không xa lạ gì tương tại âm thầm liền đã giao thủ ba bốn lần lai lịch người này không rõ đối chiến mâu học viện một mực có không thể cho ai biết mưu đồ chiến mâu học viện nhiều như vậy học viên cũng không có thấy viện trưởng vì ai như thế không màng sống chết cố vân nghe vậy mỉm cười vẫn ôn hòa như cũ như nước nhưng lời của nàng lại mang theo phong mang không chút nào yếu thế trương thanh vinh đi vào trên sân thượng kinh ngạc nhìn chiến mâu học viện hai vị đại danh đỉnh đỉnh nữ thiên tôn không ngờ rằng hai người vừa đến đã như thế đối trọi gay gắt như thế cây kim so với cọng dâu hai nữ đều là phong hoa tuyệt đại bộ dáng bất luận tướng mạo tài hoa thiên phú khí c h ấ t đều là giữa thiên địa cao cấp nhất tồn tại hắn nhìn không được nhìn về phía chính mình cung chủ trong lòng đột nhiên không hiểu dâng lên một cái ý niệm trong đầu có lẽ chỉ có giống cung chủ như vậy thiếu niên mới có thể để cho hai vị phong hoa tuyệt đại nữ thiên tôn cũng vì đó tranh giành tình nhân đi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 314, tài tử giai nhân chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên cựu tiêu lâu nữ thiên tôn lô hề quân thành tất cả mọi người nhìn cái kia xuất hiện hai tên phong hoa tuyệt đại tuyệt thế nữ tử cả đám đều kinh ngạc vô cùng chuyện cho tới bây giờ thế mà vẫn như cũ có người nguyện ý giúp trợ tịch thiên dạ nguyện ý đi gánh chịu cái kia có thể xương trời đất sụp đổ trọng áp sao hiện tại ai cũng biết đứng tại tịch thiên dạ phía bên nào sẽ cùng tại muốn chết tại đại thế trước mặt sống sót hy vọng thực sự quá mơ hồ cố khinh yên ngược lại cũng thôi trước đó nàng liền kiên định đứng tại tịch thiên dạ bên người hai người có lẽ không có ai biết giao tình nàng xuất hiện cũng là tại mọi người phạm vi hiểu biết bên trong nhưng cựu tiêu lâu nữ thiên tôn vì sao cũng xuất hiện lại nguyện ý vào lúc này đứng ra cùng tịch thiên dạ cùng một chỗ kể vai chiến đấu tài tử giai nhân trời đất tạo nên tuyệt phối a tịch tổ cảm thán nói đổi thành lúc bình thường tây lăng quốc xuất sắc nhất tài tử cùng giai nhân đang cùng một chỗ nhất định sẽ trở thành một đoạn hạnh phúc giai thoại nhưng bây giờ hạnh phúc chưa hẳn có lẽ chỉ có mấy phần dứt khoát mấy phần rung động mấy phần tình trường mấy phần duy mỹ đi dù cho hắn một cái nhanh b ư ớ c vào trong quan tài lão đầu nhìn này thiên tiên ngạo nghễ mà đứng thiếu niên nam nữ trong lòng đều có chút máu nóng khuấy động làm cái kia sống chết có nhau tình ý mà cảm động giống tịch tổ như vậy hiểu lầm tịch thiên giả mấy người quan hệ người toàn bộ lô hề quận thành chỗ nào cũng có dù sao nam t u ấ n nữ đẹp đều là giữa thiên địa cao cấp nhất gió lưu nhân vật giờ này khắc này sẽ cho người sinh ra loại kia mơ màng rất bình thường không biết có nhiều ít đạo ao ước ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia nhìn về phía thiếu nữ kia vì bọn họ phong hoa tuyệt đại mà say mê vì bọn họ không rời không bỏ mà cảm động hướng thiên huân kinh ngạc nhìn nhìn cái kia cựu thiên tri thượng nam nữ đột nhiên có chút tự ngấm dần hình huế có chút đáng chắc bất đắc dĩ có chút nói không nên lời thương cảm mạnh vũ huyên cùng trần bân nhiên trốn ở thành thị trong góc giờ này khắc này đồng dạng nhìn cựu thiên tri thượng hy vọng các n g ư ờ i đều có thể còn sống sót mạnh vũ huyên trong lòng tự lẩm bẩm nàng đột nhiên phát hiện chính mình thật không có tư cách đứng tại tịch thiên dạ bên cạnh mặc kệ là từng vẫn là hiện tại tịch thiên dạ quay người nhìn về phía cô khinh yên hắn đều không ngờ rằng chiến mâu học viện viện trưởng hội ở thời điểm này đi ra giúp hắn hắn mặc dù tại chiến mâu học viện tu luyện nhưng cùng viện trưởng cố khinh yên cũng vẻn vẹn chỉ là sơ giao mà thôi từng có vài lần duyên phận như thế giao tình hoàn toàn không đủ để nhường cố khinh yên không để ý sinh tử tương trợ đi nhìn ta làm gì chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem n g ư ờ i đi chết cố khinh yên thản nhiên nói chết là không thể nào đời này đều khó có khả năng muốn thu đi ta thật quá khó khăn tịch h thiên dạ cười lắc đầu hán trải qua ngàn kiếp muôn vàn khó khăn vạn thế luân hồi từng vật lộn trời xanh chiến cựu thiên thập địa cùng trời xanh phía trên thiên đạo ý chí là địch đến bây giờ không cũng không có chết thành sao c u ồ n g vọng một đạo b ă n g lạnh thanh âm bỗng nhiên theo man hoang khu cổ thành chỗ sâu vang lên chấn động đến trên trời tầng mây không ngừng c u ộ n cuộn trùng t r u n g điệp điệp thông thiên triệt điệm một đạo làm cho cả thành thị chúng sinh đều kinh sợ khí tức phô thiên cái đ ị a bao phủ mà ra trong khoảnh khắc liền tràn ngập ở trong đất trời chỉ thấy cái kia man hoang khu cổ thành chỗ sâu một tòa cổ xưa trong đại điện một đạo h u y ề n như là ma thần thân ảnh chậm rãi đi ra từng bước một đi vào cựu thiên t r i thượng thân ảnh kia khí tức chi đáng sợ đơn giản kinh thiên địa động toàn bộ lô hề quận thành sinh linh đều run lầy bẩy dù cho ẩn nút trong bóng tối thánh nhân cả đám đều ánh mắt kinh sợ tràn đầy kiềng kỵ cùng e ngại trung vị cảnh thánh nhân chỉ có trung vị cảnh thánh nhân mới có đáng sợ như thế đơn giản như yêu như ma khí tức khủng bố cố khinh yên c ù n g cố vân hai người vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết tới cực điểm cả người cũng hơi căng cứng vô ý thức gấp s i ế t chặt trong tay chiến mâu cùng cổ kiếm người kia làm cho các nàng cảm nhận được cùng loại với thiên bảo cung chi chủ khí thức thậm chí cường thịnh hơn càng càng mênh mông lực lượng phảng phất như dậy sóng giống biển cả vô cùng vô thận tịch thiên dạ n g bản thánh đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không chân quý hôm nay chính là tử kỷ của ngươi cái kia mênh mông thân ảnh từng bước một đạp không mà đi mỗi đạp một bước thiên địa cũng hơi rung động một cái phảng phất hư không đều không thể gánh chịu hắn cái kia khổng lồ dày nặng lực lượng đó là một cái lao nhân áo trăng tóc trắng lông mi trắng thân bên trên tán phát lấy vóng ánh như mặt trời thanh quang phảng phất c ử u thiên tri thượng mặt trời ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ lữ hoành thiên thiên dương thánh quốc hoàng tộc thứ mười ba thánh trưởng lão lữ hoành thiên thiên dương thánh quốc lưu trong thành thánh nhân lại có thể là hắn tịch thiên dạ s o n g hẳn phải chết không nghi ngờ a rất nhiều ngưng lại trong thành thánh nhân liếc mắt liền nhận ra cái kia tóc trắng lông mi trắng thân phận của ông lão trong mắt đều là vẻ chấn động thiên dương thánh quốc thánh trường lão đừng nói tại tây lăng quốc như thế một cái vắng vẻ trong góc cho dù ở toàn bộ đại lục nam vực đều là tiếng t â m lừng lẫy tuyệt thế tồn tại hắn là chân chính thuộc về đứng tại toàn bộ đại lục trên võ đài thánh nhân một đời danh túc dù cho trung vực mặt khác vực người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua uy danh của hắn lữ hoành thiên sớm tại hai trăm năm trước liền đột phá đến trung vị thánh cảnh nghe nói chết trong tay thánh nhân liền có ba bốn vị từng nổi danh nhất một trận chiến trường lâm tông ba vị thánh nhân hợp lại đối phó hắn kết quả bị hắn đánh chết một người trọng thương hai người có người ngửa mặt lên trời thở dài trong mắt tràn đầy cảm khái lữ hoành thiên đều tự mình đi ra tịch thiên dạ sẽ có đường sống sao tại cái kia tóc trắng lông mi trắng lao nhân sau lưng lần nữa dâng lên hơn mười đạo tựa như lang yên khí tức bất luận cái gì một đạo đều thông thiên triệt địa khiến cho thiên địa rung động p h á p tác nổ vang toàn bộ đều là thánh nhân vừa đến chính là hơn mười vị toàn bộ lô hề quận thành người nhìn thấy trận kia cho đều run lầy bẫy trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối hơn mười vị thánh nhân a đại thế a đây mới gọi là chân chính khuynh thiên đại thế a quận vương hướng văn đích ngửa mặt lên trời thở dài trong mắt tràn đầy rung động cùng tiếp hận ngốc cô nương ta đã sớm nói cái kia tịch thiên dạ không thể cùng hắn đi quá gần a hướng thiên huân cắn chặt môi trong đôi mắt tràn đầy thất kinh tóc trắng lông mi trắng lao nhân chấp tay sau lưng mang theo hơn mười vị thánh nhân mang theo hắn đại thế rất nhanh liền đi vào huyện s u lâu vùng trời hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tịch thiên dạ thanh âm không ngừng ở trong đất trời q u e n quẩn tịch thiên dạ quỳ xuống nhận lầm lại đáp ứng nhường bản tọa gieo xuống nô ấn vĩnh thế làm nô bản tọa liền tha cho ngươi một cái mạng tịch thiên dạ thiên phú cả thế gian hiếm thấy hắn cũng không đành lòng trực tiếp phá hủy nếu là thu làm nô tài để cho hắn sử dụng nhất nhiên là kết quả tốt nhất tịch thiên dạ chấp tay sau lưng chỉ là băng lánh nhìn lấy bọn hắn lạnh lùng không nói ngươi muốn chết một đạo cuồng dã thanh âm đất bằng loại sáng sau một khắc vây một tiếng vang thật lớn chỉ thấy trương thanh vinh cái kia thân thể khôi ngô đã phóng lên tận trời vung trong tay loang lổ côn sát hung hăng một gậy đi đầu đập xuống tất cả mọi người không ngờ rằng trương thanh vinh như thế hung ác điên cuồng thiên dương thánh quốc thánh trưởng lão cũng dám rút đao khiêu chiến hoa n h khuynh thiên lực lượng lăn lăn xuống phảng phất thiên thạch rơi rơi nổ vang lữ hoành thiên lữ hoành thiên nhàn nhạt nhìn trương thanh vinh chỉ là thật đơn giản dỗi ra một cái tay một thanh liền đem cái kia côn sắt bắt lấy nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 315, pháp bảo vai trương thanh vinh một côn đó có thể quét bay năm sáu tên thánh nhân lực lượng tại lữ hoành thiên trước mặt phảng phất như gió xuân mưa phùn vô cùng đơn giản liền bị hắn trộm trong tay trời đất sụp đổ lực lượng trong tay hắn đều phảng phất không có ý nghĩa không biết tự lượng sức mình lữ hoành thiên lạnh lùng lườm trương thanh vinh liếc mắt bàn tay chấn động một cô cự lực liền đem trương thanh vinh đánh bay phảng phất như đạn pháo vẽ qua bầu trời sau đó hung hăng đụng vào trên tường thành đám người run sợ nhìn lữ hoành thiên ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nổi tiếng thiên hạ côn thánh ở trước mặt hắn cư nhiên như thế không chịu nổi một kích trung vị cảnh thánh nhân quả nhiên đáng sợ không hổ là có thể thí thánh tuyệt thế tồn tại lại đến trương thanh vinh theo đống đá vụn bên trong lao r a trong mắt cùng da không giảm hung tàn khí càng hơn mấy phần lăng lệ trong đôi mắt không có chút nào thất bại ngược lại đấu trí thẳng tới mây xanh chiến ý thao thiên vê anh hắn một cước đạp lên mặt đất xinh xinh đem mặt đất dẫm ra một cái hố sâu cả người phóng lên tận trời p h ủ quang lược ảnh lóe lên liền xuất hiện lần nữa tại lữ hoành thiên trước mặt một côn vung ra vô tận lực lượng chiếu nghiêng xuống phảng phất thiên địa đều sẽ đứt đoạn nhưng mà lữ hoành thiên thực sự quá mạnh vẹn vẹn tiện tay một quyền liền đem trương thanh vinh lực lượng toàn bộ ngăn trở lại hậu lực không giảm lần nữa đem hắn đánh bay liên tục hai lần công kích trương thanh vinh đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi ngược lại chật vật tới cực điểm không hổ là côn thánh thế mà không có có thụ thương lữ hoành thiên trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hắn vừa rồi một quyền kia mặt ngoài tùy ý đơn giản trên thực tế đã ngưng tụ hắn tám phần mười lực lượng đổi thành một tên phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân sợ là trực tiếp liền sẽ bị hắn một quyền trọng thương mà trương thanh vinh chỉ là vừa mới đột phá đến thánh cảnh mà thôi mặc dù cùng hắn vẫn như cũ có to lớn khó mà vượt qua tranh l ệ n h nhưng có thể tiếp nhận hắn tám phần mười lực lượng mà không bị thương cũng đã có thể ngạo thế thiên hạ hắn mặc dù danh xưng có thể thi thánh nhưng muốn giết trương thanh vinh này loại sợ là vẫn như cũ hết sức khó khăn trương thanh vinh từ dưới đất b ò dậy khoe môi n ế t lên một vệt máu con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lữ hoành thiên hắn mặc dù không có trọng thương nhưng lực lượng kinh khủng kia chấn động dưới vết thương nhẹ lại là khó tránh khỏi trung vị cảnh thánh nhân quả nhiên đáng sợ hoàn toàn không cách nào đối kháng khó trách nói thánh nhân cảnh cách cảnh giới như cách trời căn bản không ở cùng một cấp bậc huyện s u lâu trên sân thượng hoa nhất nhiên củng cố khinh yên mấy người cũng là thần tình nghiêm túc vô cùng hoa nhất nhiên mặc dù vượt qua lục nhất thánh k i ế p danh sưng nửa cái thiên tôn thành thánh nhưng cùng trung vị cảnh thánh nhân so sánh vẫn như cũ có t r ê n lệch cực lớn bà bối hy vọng ngươi có thể phối hợp ta một chút trương thanh vinh đưa trong tay côn sắt ném xuống đất sau đó từ trong ngực lấy ra một cây kim quang nhỏ côn rất là buồn nôn nói cái kia kim quang nhỏ côn chỉ có ngón lũ to dài hai tấc tựa hồ bị trương thanh vinh lời nói buồn nôn đến nhảy dựng lên trong nháy mắt biến lớn hóa thành dài mười trượng thô to như thùng nước lớn côn c u ộ n cuộn kim quang tràn ngập ở trong đất trời hung hăng hướng về Trương thanh vinh một gậy ném tới. Và anh, trời đất sụp đổ, Trương Thanh gậy anh! Vinh Và đổ, sụp bị cái kia to lớn kim quang trường côn thật sâu nhập vào trong đất bùn toàn bộ lô hề quận thành người đều lăng lăng nhìn trương thanh vinh trong mắt tràn đầy kinh ngạc cái kia kim quang trường côn có thể tùy tiện biến lớn thu n h ỏ thì thôi thế mà còn biết công kích mình chủ nhân tình huống như thế nào thế gian sao có quỷ dị như vậy binh khí đừng nói những người khác dù cho lữ hoành thiên cùng với cái kia hơn mười vị thánh nhân nhìn thấy đều hơi sững sờ không có chút nào nghe lời trương thanh binh chật vật theo trong đất bùn leo ra thân bên trên tràn đầy cáu bẩn một con quạt hương bổ bàn tay lớn theo trong đất bùn chỗ sâu một phát bắt được cái kia kim quang trường côn trong đôi mắt tràn đầy yêu chiều vẻ mặt một cái cao lớn t h u cạnh đại hán đối một thanh binh khí nói ra như thế buồn nôn ánh mắt kia biểu tình kia đơn giản án đám người nhịn không được đưa ánh mắt rời về phía một bên quá hắn mẹ c â y con mắt màu vàng trường côn long long trường minh trong tay trương thanh vinh không ngừng vật lộn tựa hồ tại kháng nghị nhưng mà trương thanh vinh cũng mặc kệ nhiều như vậy nắm lấy màu vàng trường côn đ ỗ n g nhiên theo trong đất bùn lao ra phóng lên tận trời thẳng lên mây xanh lão bất tử đồ vật an bản thánh một côn trương thanh vinh hai tay nắm kim quang trường côn hung hăng vung ra、Ấm、ẩm ẩm Cái côn trọc cái nọc côn tắc cái cầm lực tắc kích ngáy pháp pháp kia kim quang côn ẩm ẩm ở giữa biên liền trọc tan bầu trời, to như trụ trời, dài không biết vài giảm, tại kim côn vọng, giữa thiên vang, không, kia giam bởi kia không không khoa quang tan ra địa vang, ẩm ẩm mắt màu mà bầu đều đầu xuất trường lớn, trong như từng vàng nòng phản văn bên trên ngảy vọng, nổ trong lượng phản những phản văn to trụ Phật phất hoạt. hư ở hiện vì sau một k h ắ c một đạo có thể xưng thông thiên triệt địa kim quang từ trên chín tầng trời huy sái mà xuống hung hăng rủ xuống tại lữ hoành thiên thân bên trên Vâng! lữ hoành thiên trong nháy mắt biến mất tại tại chỗ nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài thành mà lại tiếp tục ra bên ngoài bay trực tiếp bay ngược ra hơn nghìn dặm mới chậm rãi dừng lại tất cả mọi người rung động nhìn trương thanh vinh nhìn cái kia thông thiên triệt địa to lớn không biết bao nhiêu dặm kim quang trường côn có c h u n g vị cảnh tu vi lữ hoành thiên thế mà bị một gậy gõ bay phảng phất đập con ruồi trong nháy mắt liền bay ra khỏi thành bên ngoài bay ra hơn nghìn dặm trước mắt một màn đơn giản quá rung động đơn giản không thể tưởng tượng nổi lữ hoành thiên sau lưng cái kia hơn mười vị thánh nhân từng cái vẻ mặt đại biến nhìn cái kia kim quang lớn côn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kiên kỵ người m u ố n chết một đạo c u ồ n c u ộ n như sấm âm thanh âm điên cuồng va chạm mà đến theo ở ngoài ngàn dặm q u a n h đến không ngừng ở trong đất trời quanh quẩn trong thành dân chúng từng cái ôm đầu ngã trên mặt đất c u ồ n c u ộ n trong lỗ hai chảy ra máu thánh nhân oai quá mức đáng sợ nếu không phải lô hề quận thành có thần bí thế giới lực lượng bao phủ thời khắc bảo hộ lấy sợ là lữ hoành thiên vừa hô đều có thể nắm trong thành sinh linh giống chết một nửa một vệ kim quang theo ở ngoài ngàn g ằ m sáng lên mấy cái lấp lánh liền trở lại nội thành đúng là bị gõ bay ra ngoài lữ hoành thiên hắn lúc này có chút chật vật quần áo không trình tề sắc mặt hơi tái trong cơ thể khí huyết quay cuồng k h u ấ y đ ộ n g trương thanh vinh một côn đó t r ầ m phẳng phất thật trời sập xuống cho dù hắn đều có chút gánh không được lực lượng kinh khủng rót vào trong cơ thể đem hắn đều chấn thương từ khi đột phá đến trung vị thánh cảnh tiến nhập thánh người bên trong khác thuận theo thiên địa về sau hắn đã rất ít thụ thương chớ nói chi là bị một vị hạ vị cảnh thánh nhân kích thương đơn giản liền là vô cùng nhục nhã ngươi đó là cái gì vũ khí lữ hoành thiên sắc mặt khó coi nhìn cái kia kim quang lớn côn trong mắt tràn đầy ngưng trọng trương thanh vinh có thể có như vậy lực lượng kinh khủng toàn bộ đều là bởi vì cái kia kim quang lớn côn một côn đó xuống tới lực lượng so trước đó mạnh mẽ gấp hai cũng không chỉ thế gian lại có đáng sợ như vậy vũ khí dù cho thánh khí đều không có đáng sợ như thế đi chẳng lẽ đó là một thanh trung vị cảnh thánh khí lữ hoành thiên nhìn kim quang lớn côn ánh mắt tràn đầy hoài nghi trung vị cảnh thánh khí đó là chân chính lớn bảo toàn bộ đại lục nam vực đều không có bao nhiêu đ ặ t ở bọn h ắ n thiên dương thánh quốc hoàng tộc đều là c h ấ n tộc chi bảo theo k h í tức bên trên phán đoán cái kia kim quang lớn côn lại có chút không giống tựa h ồ không có chúng vị cảnh thánh khí như vậy s ó n g gợn mạnh mẽ đây là pháp bảo trương thanh vinh sở lấy trong tay kim quang lớn côn phảng phất sở lấy tỉnh người liếc xéo lấy lữ hoành thiên rất là phong tao đường pháp bảo cái gì là pháp bảo toàn bộ lô hề quận thành người đều tràn đầy n g h i hoặc căn bản chưa nghe nói qua pháp bảo là cái gì ts mới có ba c đợi tiếp nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương 316, 300 dặm thiên địa lực lượng cái gì là pháp bảo rất nhiều lòng người bên trong đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi đừng nói phổ thông bình dân b á c h tính dù cho những cái kia đứng tại thiên địa đ ỉ n h nhìn xuống chúng sinh các thánh nhân đều theo chưa từng nghe qua cố làm ra vẻ bí ẩn lữ hoành thiên hừ lạnh một tiếng hắn thấy cái tia kim quan g cự côn hẳn là thuộc về một kiện so sánh đặc thù thanh khí có lẽ có tụ lực công hiệu tích lũy mấy năm một khi buộc phát kinh thiên động điện mặc dù loại bảo vật này rất ít gặp nhưng đại lục ở bên trên cũng có một chút thì như đại lục ở bên trên một cái cổ lão lâu đời đại giáo gọi dấu kiếm phái này phái người tu luyện một ngụm dấu kiếm ở trong người thời gian dài thai ngén tối luyện không ngừng cường hóa thời khắc mấu chốt một kiếm r a thiên băng địa liệt có chút dấu kiếm phái lao tu sĩ thậm chí cả đời chỉ thi triển một kiếm một kiếm kia cuối cùng cả đời lực lượng cả đời sở học cả đời nội tình một kiếm kia thiên địa đều sẽ run rẩy cho nên dấu kiếm phái người có rất ít người nguyện ý t r e o t r ọ c bởi vì ngươi căn bản không biết sau một khắc có thể bộc phát hay không ra ngươi không cách nào tưởng tượng công kích các ngươi lại há biết pháp bảo cao quý thấy lữ hoành thiên trong mắt khinh thường trương thanh vinh cười lạnh cố làm ra vẻ ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút loại kê uy lực c ô n pháp ngươi có thể thi triển mấy lần lữ hoành thiên trong mắt tràn đầy miệt thị h ắ n chính là trung vị cảnh thánh nhân đứng ở khác biệt cấp độ bên trên há lại sẽ đem trương thanh vinh để vào mắt ta có thể thi triển một trăm lần không tin ngươi liền thử một chút trương thanh vinh phóng lên tận trời dã man hung ác điên cuồng khí tức bá đạo điên cuồng bạo phủ cùng màu vàng cự côn dung hợp là một cả hai tựa hồ cũng là loại kia điên điên k h ủ n g k h ủ n g chăm không cấm kỵ không cố kỵ gì tính cách hóa làm một thể về sau loại kia thế như trẻ tre bỏ qua hết t h ể thô bạo huy thế đơn giản đạt đến cực hạ kim quang l ó e lên phảng phất cựu thiên thần trụ theo trời rơi rơi đ ụ n g một tiếng lữ hoành thiên lần nữa bị đập bay ra ngoài lực lượng kinh người tại trong hư không nổ tung tại xung quanh trăm dặm vùng trời c u ố n lên từng đạo vòi rồng phảng phất tận thế ở trong đất trời v ừ a bãi tàn phá một côn đem lữ hoành thiên đánh bay trương thanh vinh thế đi không giảm lần nữa đuổi theo một gậy rơi đập đem lữ hoành thiên hung hăng nện xuống lòng đất trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố sâu nhưng mà như thế hắn vẫn như cũ không bông tha tiếp tục tiến lên một gậy nện trên mặt đất trong n g á y mắt lòng trời lở đất phảng phất như địa chấn hàng loạt bùn đất đất cắt phóng lên tận trời một đầu dài mấy bên trong danh sâu hoắm xuất hiện trên mặt đất một cố vô cùng kinh khủng k ì n h khí chui xuống lòng đất hung hăng đâm vào lữ hoành thiên thân bên trên mấy hơi thở công phu lữ hoành thiên liền bị trương thanh vinh xinh xinh nện xuống lòng đất hơn vạn mét tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trương thanh vinh đơn giản có chút kinh ngạc đến ngây người tên vang đại lục trung vị cảnh thánh nhân lữ hoành thiên thế mà bị vừa mới đột phá đến thánh cảnh côn thánh đuổi theo đánh mấy cây gậy xuống thật là kinh thiên động địa cố khinh n h i ê n c ù n g cố vân khiếp sợ nhìn trương thanh vinh không ngờ rằng thiên bảo cung côn thánh dữ dội như vậy hướng thiên huân cùng chúc tam nương mấy người thì từng cái tràn đầy hưng phấn trong lòng dâng lên từng k i a hy vọng có lẽ tịch thiên dạ không có việc gì thiên dương thánh quốc cũng không làm gì được h ắ n người m u ố n chết một đạo theo sâu trong lòng đất truyền r a phảng phất đến từ cửu h ũ lòng đất băng hàn vô cùng tiếng âm vang lên lữ hoành thiên rốt cục bị triệt để chọc giận lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa bùng nổ không ngừng theo trong cơ thể tuôn ra đem mặt đất đều trực tiếp xé rách phương viên ba trăm dặm tất cả gió thổi cỏ lay trong nháy mắt đứng im phảng phất bị người định trụ một vị vô cùng bẩn phảng phất tên ăn mày thân ảnh theo lòng đất leo ra không phải lữ hoành thiên lại là người phương nào nhưng mà giờ này khắc này không người dám đi chế rêu h ă n dáng vẻ tất cả mọi người câm như hến phảng phất nhìn thấy ma thần một vị trung vị cảnh thánh nhân bị buộc đến thất thố cái kia kinh khủng hậu quả đám người đơn giản không dám tưởng tượng những cái kia đi theo lữ hoành thiên mà đến thánh nhân nhìn thấy lữ hoành thiên bộ dáng như thế cả đám đều sắc mặt khẩn trương theo bản năng cách cách xa hắn một chút sợ bị hắn lan đến gần hai bay vạ gió lữ hoành thiên ánh mắt lũ lãnh nhìn trương thanh linh hắn không ngờ rằng cái kia vũ khí thế mà không phải tích xúc bùng nổ loại thanh khí mà là thật sự có cường đại như vậy bởi vì nhất thời tình địch kết quả trở tay không kịp không kịp phản ứng côn thánh bản tọa hôm nay nhường ngươi trở thành tử thánh lữ hoành thiên thật sự có chút điên rồi nhiều năm như vậy cao cao tại thượng cho tới bây giờ đều không có thất thố i như vậy qua trương thanh vinh trong mắt tràn đầy cười lạnh có chủ nhân tại hán căn bản không sợ có đắc tội hay không một vị trung vị cảnh thánh nhân lữ hoành thiên bước ra một bước hoành một tiếng vang thật lớn phương viên ba trăm l i ả m thiên địa nguyên khí phảng phất đều trong nháy mắt sôi trào lên vô tận vô tận thiên địa lực lượng tụ đến phảng phất hải nạp bách xuyên dung nhập vào lữ hoành thiên trong cơ thể hạ vị thánh nhân chỉ có thể điều khiển phương viên mấy chục g i ả m đến một trăm l i ả m thiên địa nguyên khí nhưng trung vị thánh nhân lại có thể điều khiển phương viên ba trăm l i ả m thiên địa nguyên khí phương viên một trăm l i ả m cùng phương viên ba trăm l i ả m tranh l ệ n h cũng không phải gấp ba mà là hơn gấp m ộ ư ơ i lần Trung vị cảnh thánh nhân giờ này khắc này ưu thế mới rốt cục thể hiện ra quần quận thiên địa lực lượng hội tụ một thần trong lúc giơ tay nhấc chân đều phảng phất mang theo khuynh thiên lực lượng toàn bộ thế giới đều tại nổ vang ngươi cho rằng lực lượng của ngươi có thể mạnh hơn ta ngu xuẩn lữ hoành thiên một tay vung ra giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái phương viên một dặm lớn bàn tay to ngưng tụ sức mạnh vô cùng vô tận hung hăng giống t r ư ờ n g thanh vinh vô qua、Ấm、ẩm ẩm tựa như toàn bộ trời sập trương thanh vinh bị s i n h s i n h nện lui hơn trăm g i ả m cho dù hắn cùng kim quang cử côn lực lượng đều không thể triệt để chịu đựng lấy một cách kia trung vị cảnh thánh nhân mang theo phương viên ba trăm g i ả m thiên địa lực lượng hoàn toàn chính xác kinh khủng tới cực điểm cùng là thánh nhân ngày đêm khác biệt tại cảnh giới cấp độ bên trên nghiền ép cơ hồ khó mà vượt qua một khi trung vị cảnh thánh nhân nghiêm túc dù cho trương thanh vinh có màu vàng trường côn pháp bảo tương trợ vẫn như cũ có chút khó mà chống lại dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến thánh cảnh mà thôi độ thánh kiếp cũng chỉ là phổ thông tam nhất thánh kiếp cơ sở cũng không so với bình thường hạ vị cảnh thánh nhân mạnh bao nhiêu ta tới giúp ngươi một tay hoa nhất nhiên phi thân lên theo trên sân thượng từng bước một bước ra mấy bước liền đến đến trên trời cao theo hắn từng bước một đạp không mà lên phương viên hơn hai trăm dặm thiên địa nguyên khí một hồi phun trào không ngừng hướng hắn tụ đến thế mà có thể điều khiển phương viên hơn hai trăm dặm thiên địa lực lượng chúng thánh người kinh dị nhìn hoa nhất nhiên trong mắt tất cả đều tràn đầy không hiểu hạ vị cảnh thánh nhân nhiều nhất chỉ có thể điều khiển phương viên một trăm dặm thiên địa lực lượng đây là nhân gian định luật chưa có người có thể đánh phá dù cho từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân có côn tôn danh s ư ơ n g trương thanh v i n h thành thánh s a u đều vẹn vẹn chỉ có thể điều khiển hơn một trăm dặm mà thôi hơn hai trăm dặm cái kia đến kinh khủng bực nào cái kia hoa thánh vẹn vẹn vừa mới thành thánh mà thôi hắn nếu là càng đi về phía trước mấy bước chẳng phải là có thể cùng trung vị cảnh thánh nhân có thể so với ngươi chính là hoa nhất nhiên cái kia vượt qua lục nhất thánh kiếp người lữ hoành thiên con mắt nhắm lại nhìn chăm chú hoa nhất nhiên hơn hai trăm dặm thiên địa lực lượng đã có chút tiếp cận trung vị cảnh thánh nhân phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân tuyệt đối không thể làm đến không hổ là bán thiên tôn thành thánh quả nhiên bất phảm nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 317, r sáu tôn trung vị cảnh thánh nhân toàn bộ lô hề quận thành người đều nhìn hoa thánh nam man đại lục bên trên đã có hơn ngàn năm đều chưa nghe nói qua vượt qua lục nhất thánh kiếp thánh nhân đi vừa thành thánh liền có thể điều khiển phương viên hơn hai trăm dặm thiên địa nguyên khí đơn giản đáng sợ trong truyền thuyết nếu như là chân chính thiên tôn độ kiếp vượt qua lục nhất thánh kiếp về sau l i ề người có chân có thể trinh, thể t n r so với u vị địa cảnh lúc nhấc chân giảm thánh nhân. Trong lúc dơ tay nhất chân 300 giảm thiên tay lực l dơ ợ n g cuối cùng không phải thiên tôn thành thánh thủy t r u n g kém như vậy điểm mùi vị đem các ngươi không có người nào là đối thủ của ta lữ hoành thiên chấp tay sau lưng nhàn nhạt, nhạt nhìn hoa nhất nhiên hoa nhất nhiên không nói chỉ một kiếm đáp lại trong chốc lát thiên địa thanh quang trật hiện một đoá thanh liên theo trong hư không bay ra hóa thành thanh liên kiếm khí xuyên thủng ngàn dặm hư không đem lữ hoành thiên triệt để báo phủ một đoá đường kính trăm dặm hư ảo hoa sen không ngừng trên không trung xoay tròn bao phủ toàn bộ lô hề q u ầ n thành lữ hoành thiên con n g ư ơ i thích chặt đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một câu nguy hiểm bắn ra mà đến khiến cho toàn thân hắn căng cứng theo bản năng liền chuẩn bị tranh n ẽ nhưng mà cái kia thanh liên quá nhanh lóe lên liền đem hắn bao trùm hắn chỉ tới kịp đem phá sơn thánh hoàn ném ra ngoài hóa thành một mặt thánh quang khiên t r ọ n cản ở trước mặt mình nhưng mà một hồi đinh đinh đương đương giòn vang vô tận thanh liên kim quang bên trong huyện hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh không ngừng đánh vào phá sơn thánh hoàn bên trên chỉ thấy phá sơn thánh hoàn một hồi gào thét trong khoảnh khắc thánh hoàn bên trên liền bất mãn vết rách cùng vết kiếm thùng trăm ngàn lỗ phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụng đi chật vật đụng bay ra ngoài thanh l i ê n kiếm khí thế đi không giảm tiếp tục hướng phía trước phốc phốc lữ hoành thiên thân thể cứng đờ toàn thân bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đến kiếm động máu me đầm địa ngươi ngươi đó là cái gì bảo kiếm lữ hoành thiên không thể tin nhìn hoa nhất nhiên đó là cái gì kiếm pháp đó là cái gì bảo kiếm thế mà đem thanh khí cấp phá sơn thánh hoàn khác đều đánh cho t h ủ n g trăm ngàn lỗ kém chút hủy đi thậm chí kém chút đem hắn thánh thể đều phá hủy dù cho có ý tránh né cũng không kịp một luồng hơi lạnh sông lên đầu đột nhiên ý thức được hoa nhất nhiên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản hết thạy thánh nhân cũng rung động nhìn lên bầu trời cái kia không ngừng cuồn cuộn g à o thét trận trận phá sơn thánh hoàn cái kia thánh hoàn bên trên thùng trăm ngàn lỗ tràn đầy vết kiếm cùng vết rách đây chính là thánh khí a dù cho trung vị cảnh thánh nhân muốn hủy đi một kiện hạ vị cảnh thánh khí vậy cũng là vô cùng chuyện khó khăn giờ này k h ắ c này lại bị một thanh cổ kiếm vẹn vẹn mấy kiếm liền chặt thành như vậy thê thảm bộ dáng phát bảo mà thôi hoa nhất nhiên thản nhiên nói trong tay hắn thanh l i ê n cổ kiếm ẩn chứa thanh l i ê n kiếm tiên đạo ngân phẩm chất không thể so với màu vàng trường côn kém cùng màu vàng trường côn khác biệt thanh l i ê n cổ kiếm càng thêm nội liễm càng thêm phong mang dầu dếm cho nên liền lữ hoành thiên ngay từ đầu đều không có chú ý đến trong tay hắn thanh l i ê n cổ kiếm lại là pháp bảo trong lòng mọi người chấn động âm thầm kinh hãi cái kia pháp bảo hai chữ phảng phất có được mạ tính cùng nó dính lưu quan hệ vũ khí đều quỷ dị vô cùng lữ hoành thiên ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm nhìn hoa nhất nhiên ánh mắt rốt cục có chút vẻ kiêng rẻ cái kia quỷ dị pháp bảo cùng với thần kỳ khó lường kiếm thuật dù cho hắn cũng không dám k i n h thường không thể không thừa nhận hoa thánh đã có cùng hắn địch nổi lực lượng lữ hoành thiên huyển s u lâu không phải ngươi có thể phách lối địa phương ngươi cũng không có tư cách nhường cùng chủ đại nhân tự mình ra tay trương thanh vinh phóng lên tận trời lần nữa đi vào lữ hoành thiên trước mặt thân thể khôi ngâu ngăn ở hư không như là một tôn môn thần toàn bộ lô hề quận thành người đều rung động nhìn lên bầu trời thiên bảo cung mặc dù chỉ xuất tới hai vị thánh nhân nhưng lại tựa như thiên quân v ă n mã băng vào hạ vị cảnh tu vi địch nổi trung vị cảnh thánh nhân toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có bao nhiêu người có thể làm đến đi thiên bảo cung đi ra hai cái thánh nhân nhưng không kém làm ấy cũng có thể làm đến những cái kia hộ tống mà đến các thánh nhân nhìn hai người đều là vô cùng kiên kỵ lữ hoành thiên lạnh lùng nhìn hoa thánh cùng côn thánh thân bên trên thánh quang phun g trào chỉ thấy trên người hắn kiếm động lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu cường thịnh khí tức lần nữa phát ra làm trung vị cảnh thánh nhân hạ vị cảnh thánh nhân lại ngực tiên muốn giết chết hắn đều khó có khả năng không thể không nói các ngươi hai cái rất mạnh làm ta đều ra ngoài ý định lau mắt mà nhìn lữ hoành thiên thật sâu nhìn hoa thánh cùng côn thánh hắn không ngờ rằng lần này hắn tự mình ra tay cũng không có đem thiên bảo cung chi c h ủ bước đi ra thậm chí đều không có xông qua hai người này một cửa vẹn vẹn một người hắn thật cũng không sợ nhưng hai người lại đủ để đem hắn ngăn chặn nhất là cái kia cái gọi là pháp bảo càng là quỷ dị đáng sợ tới cực điểm bất quá các ngươi thật coi là chúng ta thiên dương thánh quốc nội tình chỉ có ngân ấy lữ hoành thiên cười lạnh trong mắt hào quang càng ngày càng băng lãnh hoa thánh cùng côn thánh nghe vậy hơi hơi t r u n g quanh hai người bọn họ đều cảm ứng được có mấy cỗ khí tức trong thành dần dần hiện hiện khí tức kia rất mạnh rất khủng bố không thể so với lữ hoành thiên kém thậm chí càng mạnh các ngươi còn chờ cái gì toàn đều đi ra đi thiên bảo cung của cải bất luận cái gì một nhà cũng đừng nghĩ một mình nuốt vào lữ hoành thiên đột nhiên nhìn về phía thành thị chỗ sâu mặt không thay đổi nói ra vê n h theo lữ hoành thiên thoại âm rơi xuống mấy đạo kinh khủng tới cực điểm khí tức phóng lên tận trời trong nháy m ắ t quét ngang toàn thành phảng phất có sáu ngọn núi lửa ầm ầm ở giữa bùng nổ kinh thế hai tục lực lượng rầm rập chấn thiên địa đều một hồi run rẩy Trung vị cảnh thánh nhân. sáu vị lại có sáu vị trung vị cảnh thánh nhân lúc này thành bên trong làm sao có thể có như thế nhiều trung vị cảnh thánh nhân ngưng lại trong thành thánh nhân cả đám đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía man hoang nội thành chỗ sâu cái kia lục đạo khí tức quá kinh khủng bất kỳ một cái nào hạ vị cảnh phổ thông thánh nhân so sánh cùng nhau đều t r ê n lệch cách xa vạn giảm chỉ có trung vị cảnh thánh nhân mới có thể khủng bố như thế chỉ là trung vị cảnh thánh nhân không có khả năng không lấy được thiên lan lệnh dù cho thật không lấy được thiên lan lệnh bằng vào trung vị cảnh thánh nhân tu vi bọn hắn cũng có thể tại thiên lan di tích bên trong chuyển động một tháng mà không bị ảnh hưởng bọn hắn không có đạo lý còn giống những cái kia phổ thông thánh nhân ngưng lại trong thành sáu vị trung vị cảnh thánh nhân tăng thêm lữ hoành thiên liền là bảy vị lúc này toàn bộ theo man hoang nội thành chỗ sâu đi ra môi đạc một bước thiên địa đều rung động một cái phảng phất sáu vị hồng hoang cự thú tại dung chuyển toàn bộ thế giới hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm một vị trung vị cảnh thánh nhân bọn hắn có thể áp chế hai vị trung vị cảnh thánh nhân bọn hắn miễn cưỡng k i ể m chế lại có lẽ có thể chống cự một hồi nhưng bảy vị trung vị cảnh thánh nhân đừng nói hai người bọn họ lại đến mười cái cũng gánh không được a trên đại lục hạ vị cảnh thánh nhân nhiều nhất một chút vắng vẻ tiểu quốc đều có thể sẽ có hạ vị cảnh thánh nhân t ò a c h ấ n nhưng trung vị cảnh thánh nhân cũng rất ít gặp bọn hắn chính là thánh nhân bên trong cương giả cho dù ở một cái khổng lồ thánh quốc bên trong trung vị cảnh thánh nhân địa vị đều vô cùng tôn sùng ai đều không ngờ rằng sẽ có sáu vị trung vị cảnh thánh nhân giấu ở nội thành ý đồ hướng nguyễn xu lâu độc thủ nổi bật trong đó có mấy người khí tức so lữ hoành thiên đều càng thêm c ư ờ n g đại c u ầ n c u ộ n như yên hải như có như không vô tận ts có ba c mọi người nên ngủ sớm sáng dậy tính tiếp nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương 318, bách thánh đập lâu thiên hạc tông bạch vũ thánh quân bích đảo tông thiên thiến nữ thánh cốt ma tông cổ lanh thánh nhân trời ạ đó là huyết long tông thác thánh nhân hán thế mà cũng tại thác thánh nhân đây chính là danh liệt trung vị cảnh thánh bảng tồn tại a tại hết t h ể trung vị cảnh thánh trong đám người hắn đều đứng tại đỉnh phong nhất huyết long thác thánh nhân hắn vì sao cũng tại thích thiên dạ sợ là thật muốn đi quăng không đường a sáu vị trung vị cảnh thánh nhân bất kỳ một cái nào lai lịch đều không tầm thường bất kỳ một cái nào nói ra đều có thể chấn động đại lục dẫn tới khôn cùng mưa gió nổi bật trong đó có một người mặc huyết sắc long bảo người trung niên đám người nhìn thấy hắn thời điểm từng cái con ngươi thích chặt ánh mắt run sợ tới cực điểm h u y ế thác Long Tông. t thánh nhân người này uy danh cho dù ở toàn bộ đại lục nam vực đều không ai không biết không người không hay bởi vì hắn chính là trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng nhưng phảng có thể lên thánh bảng người đều là giữa thiên địa t r í cường giả giống lữ hoành thiên mặc dù danh tiếng cũng không nhỏ nhưng cùng trung vị cảnh thánh trên bảng tồn tại so sánh nhưng khác biệt cách xa vạn dặm những người khác không nói huyết long thác thánh nhân một người sợ là liền bù đắp được ba năm tên trung vị cảnh thánh nhân đừng nhìn huyết long t h á c thánh nhân có vẻ như người trung niên bộ dáng kỳ thực hắn tu luyện huyết long bí thuật quá quỷ dị kinh khủng có thể khiến người ta bảo t r ì dung nhan không thay đổi già yếu thong thả trên thực tế t h á c thánh nhân chính là ở đây hết thể thánh trong đám người cổ xưa nhất một vị sợ là gần chín trăm tuổi tuổi bạch vũ thánh quân chúng ta thiên bảo cung tựa hồ không có có đắc tội qua các ngươi thiên hạc tông a trương thanh vinh ánh mắt nhìn về phía một vị hạc phát đồng nhan thanh ý rìa láo giả ánh mắt băng lánh đường thiên hạc tông tại toàn bộ đại lục nam vực đều là tiếng tắm lừng lây thánh tông thanh danh lan xa trương thanh vinh từng du lịch thiên hạ đương nhiên sẽ không không biết thiên hạc tông bạch vũ thánh nhân lời ấy cũng không phải ta thiên hạc tông một vị thánh nhân trước đó không lâu táng ra bại sản mới tại quý lâu mua được một khối thiên lan lệnh nhưng mà vài ngày sau quý lâu liền bắt đầu bán đ ổ bán tháo thiên lan lệnh giá cả thấp gấp mấy chục lần như thế l ừ a gạt khách hàng hành vi làm người khinh thường lao hủ tự nhiên muốn tới đòi một lời giải thích bạch vũ thánh nhân thản nhiên nói một mặt đạo mạo trang nghiêm c ầ u thí trên phương diện làm ăn sự tình vốn là ngươi tình ta nguyện người đấu giá lượng sức mà đi thiên bảo cung chưa từng có bức bách qua a i đi cạnh tranh còn nữa ngươi muốn đòi một lời giải thích hôm nào chính mình tới chính là vì sao muốn cùng thiên dương thánh quốc người trộn lẫn cùng một chỗ trương thanh vinh trong mắt tràn đầy cười lạnh bạch vũ thánh nhân lời nói đường hoàng kỳ thật liền là trong lòng tham lam huyện su lâu của cải m u ố n cướp đo ạ chi lại không nói thiên hạc tông có phải thật vậy hay không có thánh nhân tại huyện su lâu táng ra bại sản mua sắm thiên lan lệnh dù cho có đó cũng là vị thánh nhân kia hành vi cá nhân bọn h ắ n huyện su lâu có tội gì thiên thiến n ữ thánh ngươi lại vì sao muốn đối địch với huyện su lâu hoa nhất nhiên ánh mắt nhìn về phía sáu vị trung vị cảnh thánh nhân bên trong một vị duy nhất nữ tính trong ánh mắt có chút phức tạp bích đào tông chính là trung vực tông môn từng cùng hắn từng có một chút giao tình hắn lúc tuổi còn trẻ từng tại bích đào tông chú lưu tiềm tu qua vài chục năm không ngờ bây giờ bích đào tông nữ thánh hội đứng tại hắn mặt đối lập hoa nhất nhiên nể tình ngày xưa ân tình bên trên ngươi nếu là rời khỏi thiên bảo cung gia nhập ta bích đào tông bản thánh có khả năng bảo đảm ngươi không bị làm sao thiên thiến nữ thánh thanh âm thanh lãnh phảng phất không dính khói l ử a trần gian cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh nữ thánh nói đùa lão hủ sinh là thiên bảo cung người chết là thiên bảo cung quỷ đ ờ i này đều không oán không hối cũng là thiên thiến nữ thánh ngươi lão hủ vẫn như cũ khuyên ngươi một câu đừng đến t r e o chọc thiên bảo cung lập tức t ố i lui thiên bảo cung không phải ngươi cùng với bích đào tông có thể t r e o chọc nổi Vọng. cốt ma tông cổ lãnh thánh nhân nghe vậy một hồi cười ha ha bích đào tông tại trung vực đều là một cái siêu cấp thánh tông đầy xúc tích thâm hậu đáng sợ một cái vừa mới đột phá đến thánh cảnh lão bất tử lại dám nói ra như thế nói lớn không ngượng lời nói tới thiên bảo cung cầu thí thiên bảo cung thiên thiến nữ thánh cũng là cao cao tại thượng vẻ mặt vô cùng băng lãnh trong mắt tràn đầy miệt thị cùng k i n h thường các ngươi này chút cái gọi là danh môn chính phái sống đến cùng có mệnh hay không tới cướp bóc liền là tới cướp bóc đi hết lần này tới lần khác muốn biên một cái đạo mạo trang nghiêm lý do huyết s á c long bảo người trung niên l ư ờ m những người kia liếc mắt trong mắt tràn đầy trào phúng mà nói bản tọa liền so sánh trực tiếp không thích quanh co lòng vòng thiên bảo cung người nghe bản tọa chính là tới cướp bóc thức thời liền lập tức đi ra ngoan ngoan quỳ xuống đất đầu hàng nắm hết t h ể bảo vật đều cho ta dâng lên tới nếu không bản tọa nếu là động thủ cái kia liền không có người sống chó gà không tha huyết long thác thánh nhân lời nói ở trong đất trời không ngừng bồi hồi trở lại chấn thiên động địa phảng phất trời xanh tại mở miệng nói chuyện một chút nội thành vẫn như cũ có chút do dự các thánh nhân nghe vậy từng cái máu nóng sôi trào ba khí bá đạo trực tiếp muốn cướp kiếp liền là trực tiếp tới cướp bóc căn bản không cùng ngươi quanh co lòng vòng đúng muốn c ấ p kiếp liền là muốn c ấ p kiếp huyện su lâu hội tụ nhiều như vậy bảo vật như núi như biển ai trong lòng có thể không nổi tham lam hôm nay bản thánh cũng phải tới sông về phía trước một đoạn một vị núp trong bóng tối thánh nhân đột nhiên phóng lên tận trời từng bước một bước ra đi vào huyện su lâu vùng trời thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ thánh uy phảng phất dây dẫn nổ nên có người không cố kỵ gì đứng sau khi đi ra lập tức có người cùng gió liên tiếp đứng ra h u y ề n s u lâu làm việc bất công cầm lấy không quan trọng một chút thiên lan lệnh liền ý đồ vơ vét trên người mọi người tài bảo kỳ tâm đang chém hôm nay ta cũng phải tới đoạt lại thuộc về ta của cải một cái lao giả tóc đỏ theo một cái vắng vẻ trong trạch viện đi ra rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra hắn đúng là lúc trước cái thứ nhất đấu giá được thiên lan lệnh cái kia dung lam quốc vị thánh nhân kia lúc đó dung lam thánh nhân đấu giá được thiên lan lệnh thời điểm đầy mắt mừng rỡ cùng cảm kích còn trước mặt mọi người hướng phía h u y ể n s u lâu cúi đầu cảm t ạ lại không nghĩ rời mà đi hắn thế mà lặng lẽ lại trở về lại gia nhập vào cướp đoạt h u y ể n s u lâu đại bộ đội bên trong đi ha ha chỉ trách ngươi có tiền đừng trách chúng ta tham lam thất phu vô tội hoài bích kỳ tội h u y ể n s u lâu thật sự là ngu xuẩn các ngươi hiện tại chính là có tội người trong lòng không có điểm số sao tịch thiên dạ tiểu s ú c sinh kia hoành hành gương lạnh vì lô hề quận thành những cái kia thấp kém thổ dân dám cùng tất cả chúng ta là địch đơn giản liền là muốn chết hiện tại gặp báo ứng đi không sai tịch thiên dạ dám vì một chút thổ dân giết chúng ta thiên tông bên trên tộc người đây là tội chết thiên bảo cung làm đồng l õ a cũng là phải chết ta liền nói tịch thiên dạ tiểu x ú t sinh kia nhảy nhót không được bao lâu quả nhiên linh nghiệm đi một cái hai cái ba cái bốn cái mười cái hai mươi cái ba mươi trong khoảnh khắc toàn bộ cổ lão thành khu không ngừng có khí tức kinh khủng nhảy ra bất kỳ người nào đều thánh uy dậy sóng khí tức phát ra dẫn tới pháp tắc nổ vang toàn bộ đều là tuyệt thế thánh nhân mà lại vừa xuất hiện liền là một đống bảy mươi tám mươi người giờ này khác này trên bầu trời thánh ảnh tiếp cận trên trăm vị từng cái khí tức thao thiên phảng phất treo ở trên trời một trăm cái như mặt trời nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương ba t r m ư ờ i chín mây đen ép thành thành muốn phá vỡ lữ hoành thiên ngạc nhiên nhìn trên trăm vị thánh nhân phóng lên tận trời đem huyền s u lâu bao bọc vây quanh khắp khuôn mặt là trợn mắt hốt m ộ m cho dù hắn đều không ngờ rằng sự tình cuối cùng hội phát triển thành tình trạng này tịch thiên dạ không khỏi cũng bị người ta quá căm ghét đi thế mà dẫn xuất trên trăm vị thánh nhân vây q u é t hắn mà lại lúc nào nội thành có nhiều như vậy vị thánh nhân đại bộ phận thánh nhân không phải cũng sớm đã ra khỏi thành sao có chút thánh nhân ta tại bên ngoài nhìn thấy qua rất nhiều đều là theo trong di tích gấp trở về đứng tại lữ hoành thiên bên cạnh thân một vị lam y di h ề lão giả ánh mắt ngưng trọng nói h ắ n cùng lữ hoành thiên đồng dạng thuộc về thiên dương thánh quốc hoàng tộc thánh nhân lúc này ở đây bảy vị trung vị cảnh thánh trong đám người có ba vị đều thuộc về thiên dương thánh quốc hoàng tộc lam y ghi ấy lão giả cùng một vị khác áo b ả o tím người trung niên đúng là trước đó không lâu lữ hoành thiên phát ra thánh n m phủ gọi trở về hai vị trung vị cảnh thánh nhân đến mức huyết long tông bích đào tông thiên hạ tông cốt ma tông vài vị trung vị cảnh thánh nhân tại sao lại đột nhiên về thành cũng là cùng n g u y ệ n s u lâu náo ra tới sóng gió có quan hệ bọn hắn vốn là khoảng cách lô hề quận thành không xa không có đi sâu thiên lan thần thổ nhận được tin tức sau lập tức liền trở về nội thành lữ hoành tiên một hồi cười khổ hắn cũng là có chút coi thường u y ệ n su lâu hấp dẫn không chỉ có dẫn tới bốn vị trung vị cảnh thánh nhân mà lại có trên trăm vị thánh nhân nuốt trong bóng tối tùy thời mà đậu nguyên bản hắn ý đồ độc chiếm n g u y ệ n su lâu cùng thiên bảo cung của cải đem thiên lan thần thổ ẩn thế câu đấu cầu vụng trộm lấy đi nhưng bây giờ thế cục đã không nhận hắn thiên dương thánh quốc trường khống chưa hẳn có thể t ọ a nguyện đem hết t h ể bảo vật độc chiếm mang đi sau đó sợ là một trận hết sức hung hiểm tranh đoạt chiến chỉ hy vọng những người kia không biết ẩn thế câu đấu cầu bí mật nếu không sự tình làm lớn chuyện dù cho thiên dương thánh quốc đều không che được lô hề quân thành tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cực độ rung động nhìn lên bầu trời phía trên trên trăm vị thánh nhân vòng vây tại huyện su lâu trước thánh khí nối liền đất trời cơn báo năng lượng phảng phất muốn đem chọn cái lô hề quận thành đều thổi bay đó là một phen cái dạng gì tình cảnh tận thế đều không gì hơn cái này đi làm sao có thể vì sao lại có nhiều như vậy thánh nhân hướng thiên huân thất kinh nhìn lên bầu trời trong đầu suýt nữa chuyển không đến cao mập m ạ p nguyên bản ngồi tại trong t i ể u lâu một bên ăn mỉ một bên xem náo nhiệt ngồi đợi đại chiến kết quả cuối cùng lúc này lại là một ngụm mặt phun tới mấy cây mỉ sợi treo ở trong lỗ mùi lắc lư khắp khuôn mặt là trận mắt hốc mồm vẻ quá phận hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ sinh ý vốn là ngươi tình ta nguyện không có thiên lan lệnh thời điểm các ngươi vạn kim khó cầu đủ loại tìm kiếm kết quả hiện tại có thiên lan lệnh các ngươi đến nguyện dùng thường kết quả nhưng lại trả đũa dồn dập quái lên luyện s u lâu tới lục tâm nhan trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thế gian lại có như thế hèn hạ vô sỉ thâu bạo không giảng đạo lý người mà lại những người kia toàn bộ đều là cao cao tải thượng thống ngự một chỗ một nước như là cửu thiên quân vương thánh nhân Thánh nhân. Cũng như thế nhân. như cha Cũng buồn nôn dối cha sao. lục tâm nhan trong lòng những thánh nhân đó nhóm v ĩ n g ạ c a o lớn thần thánh tha thứ hình ảnh trong nháy mắt sụp đổ trước mắt những thánh nhân đó đơn giản toàn bộ đều là hám lợi bợ đỡ tiểu nhân l o n g ngươi liền là như thế long nha tông chủ giữ chặt lục tâm nhan khẽ lắc đầu ngăn cản nàng nói tiếp hai vách mạch rừng nếu là bị trên trời cái kia chư thiên thần phật các thánh nhân chú ý tới đây chính là đầy trời đại họa trên đại lục phàm nhân dám đối thánh nhân bất kính chính là tội chết ta lục tâm nhan có chút khí thỏa cúi đầu nhỏ giọng thầm thì nói tịch thiên dạ hắn liền dám long nha tông chu văn ngôn lại là c ư ờ i khổ thế gian có mấy cái tịch thiên dạ a trên trời đó là các thần tiên đang đánh nhau bọn hắn những phàm nhân này vẫn là thành thành thật thật giữ khuôn phép làm chính mình sự tình đi mặc kệ thiên lan lệnh vẫn là huyền s u lâu như núi như biển bảo vật cũng hoặc là thiên lan thần thổ bên trong cơ duyên toàn đều không phải là bọn hắn những phàm nhân này có thể chạm đến bọn hắn đi vào thiên lan di tích có thể tại thành thị xung quanh tìm kiếm một chút bảo vật cùng cơ duyên đã là lớn lao may mắn cô nương có khả năng bao lớn làm chuyện lớn gì vận mệnh của ngươi không sai trở thành thánh thể chi tư có lẽ tương lai cũng có thể đứng ở đó cựu thiên trí thượng long nha tông chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ lục tâm nhan bả vai n ữ trọng tâm chừng nói ta như thành thánh quyết không làm bọn hắn như thế thánh nhân lục tâm nhan nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn trong lòng vô cùng kiên định đường nam vũ tông ngũ đại danh môn vọng tộc trúc r a t ị c h r a tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời trúc tam nương cùng tịch tổ trong mắt đã tràn đầy cho tàn ha ha tịch thiên dạ ngươi không phải hết sức có thể nhảy nho tà ngươi không phải vẫn luôn bất tử ả hiện tại rốt cục phải chết đi nhất cuối cùng không có đường xuống đi ngươi nếu có thể lại không chết ta liền chết cho người xem ha ha ha tịch trạch khôn tại tịch ra trong trạch viện cười ha ha khoa tay múa chân cả người đều điên điên k h ủ n g k h ủ n g hắn chờ mong tịch thiên dạ chết kỳ đ ợ i quá lâu quá lâu tịch trạch khôn một mạch người nhà họ tịch cũng là từng cái hưng phấn vô cùng nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác trên sân thượng chín mươi chín tầng cao thằng nhập mây cùng trời sánh vai cố vân c ù n g cố khinh n h i ê n sắc mặt hai người đã có chút tái nhợt nắm vũ khí tay đều tại run nhẹ nhẹ vô biên áp lực ép các nàng không thở nổi các nàng lại thế nào mạnh cũng không có khả năng cùng một trăm vị thánh nhân đối kháng đi trên bầu trời trương thanh vinh cùng hoa nhất nhiên hai người giàng co bách thánh bị bao bọc vây quanh đơn giản giống như là kẻ đáng thương thảm thương vô cùng cái gì gọi là đại thế tình cảnh này trong mắt của mọi người cái này kêu là đại thế căn bản không thể phản kháng không cách nào địch nổi không thể sửa đổi tuyệt đối đại thế lâu sắp sao hà tú nương đứng tại trước cửa sổ lôi kéo tịch tiểu hình tay nhìn đen nghịt bầu trời trong mắt tràn đầy lo lắng nói phu nhân lâu mãi mãi cũng sẽ không sập chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi chu khánh diêm cung kính đứng tại hai người sau lưng nhẹ nói ra h á n thủy trung thủ tại hà tú nương cùng tịch tiểu hình bên người một tấc cũng không rời tịch thiên dạ đứng tại đầy trời tầng tầng thánh uy phía dưới nhỏ bé giống như là bụi trần tình cảnh như thế thật có thể nói là mây đen ép thành thành muốn phá vỡ h á n chấp tay sau lưng đứng ở dưới bầu trời đưa mắt nhìn trên bầu trời trăm vị thánh nhân từng cái khí tức thao thiên vênh vào hung hăng trên cao nhìn xuống hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười cười rõ ràng thẹn trong lòng làm việc đầy hứa hẹn công đạo người lại ở trước mặt hắn diêu vo dương oai q u a n minh chính đại vênh váo hung hăng phảng phất cướp bóc đều là cỡ nào q u a n vinh cỡ nào máu nóng cỡ nào đáng ra tán thưởng sự tình các ngươi thật muốn cướp bóc huyện s u lâu tịch thiên dạ nhìn trên trời bách thánh đạo mạc vô cùng nói trong con mắt xem không ra bất kỳ cảm xúc lời ấy sai rồi chúng ta chẳng những muốn cướp bóc mà lại muốn giết người giết chết ngươi giết sạch các ngươi huyển s u lâu tất cả mọi người huyết long thác thánh nhân cười ha ha tùy ý vô cùng trong mắt tràn đầy t à khí cùng huyết sắc huyết long tông vốn chính là tà đạo tông môn làm sự tình luôn luôn hoặc là không làm hoặc là triệt để làm tuyệt nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết chương 320, cải thiên hoán địa đúng tịch thiên dạ hôm nay là tử kỳ của ngươi ngày này sang năm liền là các ngươi huyện su lâu cùng thiên bảo cung ngày rỗ dung lam thánh nhân ha ha cười lớn tịch thiên dạ tiểu x u ấ t sinh ngươi khi đó tuyên bố cái gì cầu thí lệnh cấm giết chết ta tộc nhân nắm bản tọa đánh thành trọng thương hiện tại rốt cục lọt vào bạo ứng sắp bị diệt môn rồi đi toàn bộ thiên hạ tông môn không phải thiên bảo cung không phải ngươi có thể khiêu khích ngươi cũng xứng cùng người trong thiên hạ là địch đúng đấy ngươi cũng xứng cùng người trong thiên hạ l à địch xen vào việc của người khác tự tìm đường chết trên bầu trời bách thánh từng cái tùy ý phách lối tới cực điểm nói tới nói lui càng là t r ă m không cấm kỵ mảy may cố kỵ đều không có dù cho một cái bình thường nhất hạ vị cảnh thánh nhân lúc này nhìn về phía huyện xu lâu ánh mắt đều là khinh thường cùng c h à o phúng phảng phất thiên bảo cung chỉ là một con r ệ p bọn hắn tùy tiện liền có thể trà đạp bởi vì bọn hắn chiếm cứ lấy đại thế làm trăm vị thánh nhân đứng chung một chỗ hình thành đồng minh thời điểm bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ cảm nhận được chính mình mạnh mẽ cảm nhận được chính mình phảng phất vô địch tuyệt thế tư thái tại hết thể thánh trong mắt người bọn hắn ăn chắc quyển su lâu một con cá chết chẳng lẽ còn có thể lật lên cái gì bọt nước tới không thành tịch thiên dạng ngươi như lúc trước chịu thần phục với ta quỳ xuống đất nhận ta làm chủ tự nhiên cũng sẽ không rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn g cảnh đáng tiếc ngươi nhưng lại không biết chân quý lữ hoành thiên nhìn tịch thiên dạ khẽ lắc đầu lúc trước tịch thiên dạ thức thời một chút trực tiếp thần phục với hắn không dựa vào nơi hiểm yếu chống lại như vậy chuyện kế tiếp tự nhiên cũng sẽ không phát sinh hiện tại tịch thiên dạ chỉ có một con đường chết dù cho quỳ xuống đất đầu hàng đều không dùng bởi vì bách thánh không có người hy vọng hắn còn sống tốt tịch thiên dạ khẽ gật đầu cười nói tốt cái gì đám người nghe vậy s ư n g sở người đều sắp chết còn tốt hẳn là bởi vì áp lực quá lớn bị hóa điên các ngươi muốn đ ụ c ta đ ạ p ta cướp ta diệt ta mà ta cũng muốn giết các ngươi chu các ngươi đ ổ các ngươi tuyệt các ngươi cho nên rất tốt mục đích không có có khác nhau chính hợp ý ta thịch thiên dạ thản nhiên nói cuồn g vọng muốn chết sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng bách thánh nghe vậy thấy tịch thiên dạ còn dám như thế bất kính từng cái giận dữ nhưng mà l ử a giận của bọn họ còn chưa kịp phát tiết ra ngoài toàn bộ bầu trời liền triệt để tôi xuống trong chốc lát càn khôn biến ả o đấu chuyển tinh gì, ban ngày hóa thành đêm tối vô tận ánh sao rủ xuống đến phóng ánh trói lọi tinh không tựa như thiên hà treo ở trên không tình huống như thế nào thiên địa làm sao lại phát sinh cải biến chẳng lẽ thiên lan trong di tích có việc lớn phát sinh bách thánh nhìn lên bầu trời từng cái vẻ mặt ngưng trọng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu cải thiên hoán đ ị a cũng không phải chuyện nhỏ cho dù ở thiên lan di tích bên trong đều mang ý nghĩa có thiên đại sự tình phát sinh thiên lan di tích quả nhiên thần kỳ thế mà có thể trong nháy mắt cải thiên hoán đ ị a hóa ban ngày làm tinh không huyết long thác thánh nhân tràn đầy cảm khái nhìn tinh không nói như thế nghịch thiên đại thần thông sợ là trong truyền thuyết đại thánh đều làm không được đi tịch thiên dạ đã khoanh chân ngồi dưới đất phảng phất lao tăng nhập định cả người khí tức như có như không tính mịch cùng chung quanh thiên địa nối liền cùng một chỗ tựa như cùng toàn bộ thế giới hóa là một m thể giết một mực cùng bách thánh lạnh lùng rằng có hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh đột nhiên liền động thủ một điểm dấu hiệu đều không có một gốc thanh liên chu vạn t à bích lạc thanh thiên mặc ta bay hoa nhất nhiên trực tiếp liền thi triển ra thanh liên kiếm quyết bên trong cao nhất áo nghĩa một kiếm nay kiếm chính là thiên tiên một kiếm liên quan tới thanh l i ê n kiếm quyết chủ nhân chỉ truyền thụ cho hắn một kiếm mà theo chủ nhân nói một kiếm này chính là là chân chính thanh l i ê n kiếm quyết bên trong thức thứ nhất một gốc thanh l i ê n trù v ạ n t à bách lạc thanh thiên mặc ta bay bên trong cải biên mà đến cho nên hắn cũng đem này kiếm xưng là thanh l i ê n kiếm quyết kiếm thứ nhất chỉ thấy một đoá thanh l i ê n tại hư không nổ tung muôn b ả n thanh quang phô thiên cái địa tuân hướng lữ hoành thiên theo một kiếm kia toàn bộ bầu trời pháp tắc nổ vang vô tận pháp tắc hoa văn cùng đạo ngân r ồ n dập xuất hiện hội tụ đến một kiếm kia bên trong trong chốc lát phảng phất trống rông cứng nhắc một kiếm có linh hồn lữ hoành thiên căn bản liền phản ứng cũng không kịp một đoá thanh l i ê n liền đánh vào trong cơ thể hắn vô cùng vô tận thanh quang xuyên thủng hư không vạn giới trong nháy mắt đem lữ hoành thiên nổ thành một đoàn xương máu thịt nát bay tứ tung cùng lúc đó trương thanh vinh cũng là nhảy lên một cái kim quang trường côn hóa thành ngàn mét cự côn hoành không quét qua một đường đập trúng sáu vị thánh nhân tại chỗ liền có bốn người bị nện thành xương máu hai người trọng thương đâm vào trên tường thành cái gì biến cố đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người không ngờ rằng bị đoàn đoàn bao vây hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh lại dám xuất động thủ trước mà lại nhất kích liền lôi đình vạn quân đem lư hoành thiên đều cho đánh thành xương máu tất cả mọi người rung động nhìn hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh pháp tác lực lượng thánh đạo pháp tác lực lượng làm sao có thể trên trăm vị thánh nhân cũng sợ ngây người lăng lăng nhìn hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh hai người vừa rồi thế mà thi triển ra lực lượng pháp tác thuộc về thánh nhân cường đại nhất pháp tác lực lượng h à n là cải thiên hoán địa về sau thiên lan di tích bên trong đã có thể thi triển pháp tác lực lượng thiên thiến nữ thánh con ngươi thích chặt lạnh lùng nhìn hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh cải thiên hoán địa về sau tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng hai người liền đã xuất thủ trước rất có thể bọn hắn đột nhiên phát hiện pháp tắc giam cầm đã biến mất cho nên tiên hạ thủ vĩ cường nếu không hai người vì sao đột nhiên mạnh mẽ như thế thế mà liền lữ hoành thiên thánh thể đều có thể phá hủy không thể không thể thi triển lực lượng pháp tắc kỳ quái vì cái gì ta pháp tắc lực lượng còn tại giam cầm bên trong vừa mới thiên bảo cung hai vị thánh nhân rõ ràng thi triển lực lượng pháp tắc ca hết thể thánh nhân r ồ n dập cảm ứng lại phát hiện mình căn bản là không có cách sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng hoàn toàn như trước đây bị giam cầm ở đừng phí sức chúng ta không thể thi triển pháp tắc lực lượng chỉ có bọn hắn có thể một đạo âm trầm băng lãnh đệ nén khôn cùng lửa giận thanh âm tại trong hư không vang lên chỉ thấy lư hoành thiên thánh thể sụp đổ vị trí đông nhiên bay ra một vệ kim quang cái kia kim quang chính là một cái người tí hon màu vàng ngũ quan rõ ràng sinh động như thật đúng là lữ hoành thiên đây là hắn thánh đạo chi quả ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi cùng nói tại tu tiên giả xưng là nguyễn anh lữ hoành thiên thánh đạo chi quả vừa xuất hiện liền đ ỗ n g nhiên há miệng hút vào liền huyết vụ đẩy trời hướng hắn hội tụ rất nhanh liền ngưng tụ thành lữ hoành thiên bộ dáng trung vị cảnh thánh nhân tại thánh đạo bên trên đã đi rất xa dù cho thánh thể bị phá hủy chỉ cần thánh đạo chi quả vẫn còn như vậy thì có thể lần nữa ngưng tụ ra thánh thể bất quá ngưng tụ thánh thể cần tiêu hao bản nguyên thánh khí dù cho trung vị cảnh thánh một đời người cũng ngưng tụ không được mấy lần thánh thể mỗi lần ngưng tụ đều sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề tu vi giảm xuống nếu như nhiều ngưng tụ mấy lần thậm chí có thể sẽ cảnh giới tung tích đi hồi trở lại hạ vị cảnh thánh nhân cho nên đối với trung vị cảnh thánh người mà nói thánh thể bị đánh bạo cũng là vô cùng giá cao thảm trọng tương đương với tổn thất một cái mạng t r u n g vị cảnh thánh nhân còn có thể lần nữa ngưng tụ thánh thể những cái kia bị trương thanh vinh một gậy đánh nổ hạ vị cảnh thánh nhân lại là không có một lần nữa ngưng tụ ra thánh thể khả năng đã triệt để tử vong có thể nói thê thảm vô cùng ts vừa có chương bốn nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 321, m ộ t đoàn tiên quang l â y sao trời bọn hắn có thể thi triển pháp tắc lực lượng chúng ta không thể hết thể thánh nhân cũng có chút m ộ n g b ức vì cái gì dựa vào cái gì a nếu như ta có thể thi triển thánh đạo pháp tắc lực lượng một cái hạ vị cảnh thánh nhân làm sao có thể nắm ta thánh thể phá hủy lữ hoành thiên l ệ n h lùng nói h ắ n chính là trung vị cảnh thánh nhân trưởng khống thánh đạo pháp tắc cũng là trung vị cảnh thánh đạo pháp tắc nếu như hắn cũng có thể thi triển thánh đạo pháp tắc như vậy chết cũng không phải là h ắ n mà là hoa nhất nhiên đừng phí sức chúng ta thực sự không thể thi triển thiên lan di tích pháp tắc giam cầm vẫn tồn tại như cũ huyết long thác thánh nhân lạnh lùng nói hắn hơi hơi hi mắt nhìn thiên bảo cùng đám người trong mắt tràn đầy như nghĩ tới cái gì cải thiên hoán đ ị a đột nhiên xuất hiện trương thanh vinh cùng hoa nhất nhiên đột nhiên nổi lên lại có thể thi triển ra thánh đạo pháp tắc lực lượng không chịu đến di tích hạn chế nắm đủ loại manh mối nối liền cùng một chỗ đáp án rất nhanh liền miêu tả sinh động cải thiên hoán đ ị a chính là thiên bảo cung t h ủ bút bọn hắn có thể tại thiên lan di tích bên trong sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng nhưng phàng có thể thành thánh người đều không là ngu xuẩn hạng ư ờ i tất cả mọi người ý thức được then chốt nhưng mà càng là ý thức được then chốt càng là thấy h o à n g hốt cùng không thể tưởng tượng nổi thiên bảo cung thế mà có thể cải thiên hoán địa bỏ qua thiên lan di tích thế giới giam cẩm làm sao có thể đến cùng làm sao làm được dù cho đại thánh đều không có khả năng kia đi n a man đại lục trong lịch sử đã từng có một vị đại thánh ý đồ tìm tòi thiên lan di tích đến tột cùng không để ý thiên lan di tích thế giới quy tắc ngăn cản mạnh mẽ xông tới di tích nhưng mà kết quả cuối cùng lại là tên kia đại thánh bị thiên lan di tích thế giới quy tắc s i n h s i n h oanh s á t tu vi càng cao đi vào thiên lan di tích bị hạn chế càng lớn đây là đại lục chung nhận thức hạ vị cảnh cùng trung vị cảnh thánh nhân có lẽ còn có thể dùng thông qua cao thâm ẩn nấp chi thuật lén qua đến trong di tích đến nhưng thượng vị cảnh cùng viên mãn cảnh thánh nhân cơ bản rất không có khả năng xông vào đến thiên lan trong di tích đến bởi vì bọn hắn trên người thánh đạo gợn sóng quá kịch liệt quá cường đại cùng thiên địa thánh đạo du nhập g n quá sâu thế gian không có cái gì ẩn nấp pháp môn có thể triệt để đem trên người bọn họ thánh đạo gợn sóng che lại đến mức đại thánh cùng đại thánh phía trên từ xưa đến nay đều không có nghe nói có ai từng tiến vào thiên lan di tích một đám ít ngồi đại giếng các ngươi thì sao biết ta thiên bảo cung năng lực trương thanh vinh lạnh lùng nói nắm lấy kim quang trường côn hung hăng một côn vung ra lực lượng kinh khủng tại trong hư không nổ tung thánh đạo pháp tắc cùng quy tắc đạo ngân tại trường côn nổi lên hiện ngưng tụ thiên địa quy tắc nhất kích đem thánh nhân lực lượng triệt triệt để để hiện ra đi ra những cái kia hạ vị cảnh thánh nhân căn bản không dám tới giao chiến từng cái sắc mặt trắng bệnh d o a đến hốt hoảng t r á n h né cái kêu bốn vị bị s i n h s i n h đánh thành xương máu mà chết hạ vị cảnh thánh nhân liền là vết xe đổ lúc này ai dám cùng ngươi trương thanh vinh cứng rắn đòn khiêng thiên dương thánh quốc lam giải thánh nhân tự mình ra tay mới đưa trương thanh vinh một côn đòn lấy nhưng hắn cũng bị một cỗ kinh khủng cự lực g õ đến bay rớt ra ngoài không phải sử dụng thánh đạo pháp tắc lực lượng dù cho trung vị cảnh thánh nhân tại trương thanh vinh trước mặt đều có chút gánh không được hai người bọn họ giao cho ta đến mức cái kia giấu đầu lộ đuôi thiên bảo cung c h i chủ giao cho thác thánh nhân các ngươi những người khác phụ trách nắm tịch thiên giả cùng thiên bảo cung những người khác giết chết dù như thế nào thiên bảo cung có thể tại thiên lan trong di tích làm dùng pháp t á c lực lượng bí mật chúng ta nhất định phải đạt được bích đào tông thiên thiến nữ thánh từng bước một bước ra nàng cả người băng lánh tới cực điểm phảng phất ngàn năm hàn băng điều khắc mà thành nàng vẹn vẹn mấy bước liền đến đến trương thanh vinh trước mặt một tay trực tiếp hướng cái kia kim quang trưởng côn trộm tới ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn trương thanh vinh toàn lực một côn thế mà không có đưa nàng đánh bay ngược lại kim quang trưởng côn bị nàng vững vàng trộm trong tay chỉ thấy thiên thiến nữ thánh trên ngọc thủ mang theo một đôi lập lòe sao trời hào quang phảng phất bầu trời đêm ánh sao lấp lánh bao tay đây không phải là phổ thông bao tay chính là một kiện nổi tiếng đại lục thanh khí tên là bích đào tinh hải sa Bách bảo chuyển thừa Đào đeo trong, theo trong Tông trọng một trên tay, vạn năm mang luận ú c chân dơ tay nhấp đ ề có dung chuyển trời đất lực lượng, khó trách có côn khó dung đều u lượng, trương thanh vinh trong lòng bàn thể tay tay. trời đất một bắt kim đem l tu vi bách thánh bên trong thiên thiến nữ thánh gần với huyết long tháp thánh nhân có thể sử dụng pháp tắc lực lượng lại như thế nào hạ vị thánh nhân liền là hạ vị thánh nhân và ngươi không lật được trời thiên thiến nữ thánh tiện tay hất lên trương thanh vinh liền bị một cỗ cự lực ném bay ra ngoài hung hăng đâm vào trên tường thành một ngụm máu tơi ư nhịn không được đống nhiên bắn ra nhất kích hắn liền trọng thương đem trương thanh vinh đánh bay về sau rất nhanh thiên thiến nữ thánh lại tìm đến hoa nhất nhiên hoa nhất nhiên tự nhiên mạnh hơn trương thanh vinh nội tình càng sâu nhưng cùng thiên thiến nữ thánh giao thủ lại vẫn không có lấy được thượng p h ò n g ngược lại bị một chút ngăn chặn thiên bảo cung hai vị thánh nhân cho dù ở có thể sử dụng pháp tắc lực lượng dưới tình huống thế mà đều bị thiên thiến nữ thánh một người trấn áp lại rất nhiều thánh nhân nhìn về phía cái kia phong độ tuyệt thế nữ nhân trong mắt đều có k i ê n kỵ cùng e ngại thiên thiến nữ thánh quá mạnh cho dù ở chung vị cảnh thánh nhân ở trong đều thuộc về cường giả đỉnh cao liệt kê so với lưu hoành thiên hàng ngũ mạnh quá nhiều phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân ở trong tay nàng sợ là chạy chối chết cơ hội đều chưa hẳn sẽ có lô hề quận thành người địa phương từng cái vẻ mặt đảm đạm trong mắt tràn đầy màu xám chẳng lẽ thiên bảo cung thật sắp xong rồi sao dù cho có thể thi triển ra thánh đạo pháp tắc lực lượng đều vẫn như cũ như thế vô lực phản kháng rất nhiều người đều yên lặng cầu nguyện cầu nguyện thượng thiên có thể bảo hộ thiên bảo cung cầu nguyện kỳ tích có thể phát sinh thiên bảo cung chi chủ giao cho ta các ngươi trước đem luyện s u lâu diệt đi đến mức bảo vật đến lúc đó lại thảo luận làm sao phân chia h u y ế t long thác thánh nhân ôm cánh tay lạnh lùng chỉ huy trên trăm vị thánh nhân dù như thế nào thiên bảo cung có thể tại thiên lan di tích bên trong thi triển thánh đạo lực lượng pháp tắc bí mật hắn nhất định phải đem tới tay hắn nếu là có thể thi triển thánh đạo pháp tắc lực lượng tại thiên lan di tích bên trong dù cho thượng vị cảnh thánh nhân hắn đều dám một trận chiến đến lúc đó dù cho gặp gỡ những cái kia chân chính cổ giáo cùng thượng tông hắn cũng có tư cách đi giành giật một hồi thiên lan di tích bên trong chân chính đại cơ duyên hắn có lẽ cũng có thể có phần nguyên bản hắn trở lại lô hề q u ầ n thành chỉ là kỳ quái thiên bảo cung vì sao có thể xuất ra nhiều như vậy thiên lan lệnh có lẽ liên lụy đến cái gì thiên lan di tích bên trong bí mật mới cố ý gấp trở về tìm tòi hư thực lại không nghĩ còn không có diệt đi thiên bảo cung liền gặp gỡ ngạc nhiên lớn như vậy trên trăm vị thánh nhân đạt được huyết long thác thánh nhân mệnh lệnh từng cái hưng ơ phấn vô cùng dồn dập phóng tới huyện su lâu rất có đem huyện su lâu hủy đi thành phế tích tư thế cố vân cùng cố khinh yên một trái một phải chăm chú thủ hộ tại tịch thiên dạ bên người nắm vũ khí tay ngọc đều đang liều lĩnh mồ hôi dị thần tâm khẩn trương tới cực điểm các nàng không thể nào hiểu được tịch thiên dạ vì cái gì ở thời điểm này còn khoanh chân ngồi dưới đất phảng phất ngủ t i ế p đi nhưng dù như thế nào các nàng đều không thể nhường tịch thiên dạ chết một cái bởi vì từng hứa hẹn một cái bởi vì vi sư tôn một cửa ải kia không qua được bách thánh càng ngày càng gần thao thiên uy áp phô thiên cái địa mà đến toàn bộ huyện su lâu đều lung lay sắp đổ ngay tại cố vân cùng cố khinh yên hai người chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm một đoàn tiền quang đ ỗ n g nhiên theo tịch thiên dạ trong cơ thể b ộ c phát ra trong nháy mắt v ó n g ánh như trên trời trói mắt nhất sao trời s ô n g lên phía trước nhất khoảng cách huyện su lâu gần nhất hơn mười người thanh nhân trực tiếp bị một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn đụng bay ra ngoài giống là một đám như con rồi bị người một bàn tay đánh bay ts hết nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương ba trăm hai mươi hai bản đế liền là thiên bảo cung c h i chủ tịch thiên dạ khoanh chân ngồi dưới đất từng đoàn từng đoàn tiên quang không ngừng theo trong cơ thể hắn tuân ra chiếu rọi thiên địa trong nháy mắt đó ngôi sao trên trời đều ảm đạm phai m ở vô tận tinh hải chỉ có hắn nhất l o a sáng tịch i ê n n q u a thiên địa, địa đi hướng thiên địa ở giữa bao phủ, những nơi đi qua quét ngang hết thảy. Xông lên phía trước nhất hơn giữa quét hết thảy. trước bao qua trực ra ngược thánh nhân ngoài, là giảm. khác vội dạ từ từ mở mắt một đôi con mắt màu vàng nóng phảng phất cất giấu ngàn vạn thế giới phiếu miểu to lớn thần thánh màu vàng ánh mắt quét qua thiên địa xuyên thủng hư không người là ai bách thánh lăng lăng nhìn tịch thiên dạng ánh mắt kia bệ nghễ lạnh lùng vô tình vẻ mặt trang nghiêm căn bản không giống như là nhân loại ánh mắt giống như là thần linh thần chi nhắn mắt người đến cùng phải hay không tịch thiên dạng dung làm thánh nhân thanh em r u nhẹ nhẹ nhìn tịch thiên dạ ánh mắt kiên g kỵ tới cực điểm tịch thiên dạ lực lượng không có khả năng mạnh mẽ như thế cái kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí tức làm hắn sợ hãi vô cùng một cái tuổi trẻ phía sau lưng thánh nhân cũng không phải thiếu niên làm sao có thể có như thế khí tức kinh khủng ta chính là thiên bảo cung c h i chủ tịch thiên dạ kim m âu nhìn chúng sinh cực điểm đạm mạc cực điểm uy nghiêm trên cao nhìn xuống đều không thể nói mà là thân là cựu thiên đế quân bệ nghệ cùng coi thường hết thảy vê anh thiên quang nổ tung thư không run dậy tịch thiên dạ thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện tại d u n g l a m thánh nhân trước người một con tràn đầy tiền quang lấp lánh ó n g ánh trang nghiêm tay một phát bắt được d u n g l a m thánh nhân cổ đem hắn xinh xinh d ơ lên d u n g l a m thánh nhân thân là thánh nhân giờ này khắc này lại yếu ớt tựa như một con gà con tử trong tay tịch thiên dạ không có năng lực phản kháng chút nào không thể chống cự không thể trốn nhanh chóng không thể tự sát chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ đem hắn trộm trong tay thân bất do kỷ toàn bộ sinh mệnh đều bị hắn triệt để khống chế lại không nói thành tín hèn hạ bỉ hồi chết tịch thiên dạ dẫn theo dung lam thánh nhân bây giờ tiên quang tre khuất bầu trời phảng phất toàn bộ thế giới lực lượng đều hội tụ ở trên người hắn một cỗ kinh thiên động địa sức mạnh to lớn theo bàn tay hắn bên trên buộc phát ra điên cuồng hướng dung lam thánh nhân dũng mánh lao tới không tha mạng dung lam thánh nhân hoảng sợ tới cực điểm trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối vẻ mặt trắng bệnh như giấy vàng cả người càng không ngừng lạnh cóng r u n rầy tựa như một người bị người ôm ở thất cối dưới bên trên một chút nhìn xem máy cán hướng mình lan tới một chút đem chính mình ép thành bánh thịt kinh sợ bóng ma tử vong cùng bất lực hoảng hốt tràn ngập tại dung lam thánh nhân trong lòng từ hắn từ lúc chào đời tới nay đều chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy hoảng hốt qua tịch thiên d ạ trong mắt tràn đầy lạnh lùng hắn không thích nói chuyện không có nghĩa là hắn dễ khi dễ ai cũng có thể lên tới d ẫ m lên một cước diều v õ dương ai vâng vô tận tiên quang triệt để đem dung lam thánh nhân bao phủ dung lam thánh nhân thân thể cứng đờ ánh mắt thú ám trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt bị tiên quang chặt đứt một tôn thánh nhân trực tiếp thánh vẫn linh hồn đều vĩnh viễn tiêu tán chí tử dung lam thánh nhân cũng không kịp phản kháng một thoáng trong mắt chỉ có sợ hãi thật sâu cùng vô lực toàn bộ lô hề quần thành tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ nhìn về phía cái kia đem thánh nhân xem như sâu kiến gà chó t r ộ p trong tay thiếu niên mỗi người đều ánh mắt đờ đẫn khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị cố vân cùng cố khinh yên lăng lăng nhìn tịch thiên dạ đôi mắt đẹp trợn thật lớn có chút thất thần có chút hốt hoảng đó là tịch thiên dạ cái kia tiên quang lượn lờ như là cựu thiên quân vương thân ảnh thật là tịch thiên dạ ta chính là thiên bảo cung c h i chủ tịch thiên dạ lời nói vẫn như cũ ở trong đất trời lượn lờ nhưng tất cả mọi người không cách nào kịp phản ứng tất cả mọi người giờ phút này đầu đều phảng phất nhỏ nhặt tịch thiên dạ tiện tay đem d u n g lam thánh nhân thi thể bỏ xuống không trung thánh thi ngã tại thành bên trong trên mặt đất ném ra một cái hố to kích thích đẩy trời cho bụi các ngươi đều cảm thấy bổn nhân dễ khi dễ tất cả mọi người nghĩ đến dẫm lên một cước đáng tiếc bản đế không có nói cho các ngươi biết từng từng có loại ý nghĩ này người toàn đều đã chết mặc kệ hắn là người hay là ma là tiên là phật là quỷ tịch thiên d ạ trong mắt lạnh như băng quét qua đám người trên trăm thánh nhân toàn cũng nhịn không được dùng mình một cái phảng phất bị cựu thiên tri thượng thiên đế nhìn chăm chú một cỗ sâu tận xương tủy h lạnh lẽo theo lòng bàn chân điên cuồng sông lên đầu trong lúc nhất thời không ai dám lên trước một bước một người oai c h ấ n trụ bách thánh c h â n trụ càn k h ô n thương cung ngươi chính là thiên bảo cung tri chủ ngươi cũng là tịch thiên dạ một đạo ngưng trọng tiếng âm vang lên huyết long thắc thánh nhân vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy ngoài ý mớn tịch thiên dạ giờ này khắc này lực lượng đơn giản vượt qua đám người nhận biết tuyệt đối không thể chỉ là tuổi trẻ tuân giả ít nhất đều là thánh nhân cấp độ dưới tình huống bình thường tịch thiên dạ làm sao có thể mạnh như thế nghĩ đến cái kia thần bí thiên bảo cung c h i chủ nhìn nhìn lại trước mắt tịch thiên dạ huyết long thác thánh nhân trong lòng cũng nhịn không được dâng lên thấy lạnh cả người toàn bộ lô hề quận thành người đều nhìn tịch thiên dạ trong mắt mọi người đều là rung động đều là nghi hoặc đều là không thể tin cùng điên cuồng tịch thiên dạ thiên bảo cung c h i chủ không sai bản đế liền là thiên bảo cung c h i chủ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng kim mâu bệ nghệ trung sinh hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào đạt được tịch thiên dạ xác nhận tất cả mọi người trong lòng đều run rẩy một hồi tịch thiên dạ liền là thiên bảo cung c h i chủ hắn thật liền là thiên bảo cung c h i chủ làm sao có thể lục tâm nhan ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ long nha tông đám người ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ mạnh vũ huyên cùng trần bân nhiên cũng ngơ ngác nhìn tịch thiên dạ hướng thiên huân cùng quận vương hướng văn ít như là chúng định thân thuật đầy mắt ngốc trệ những chiến mâu học viện đó nguyên lão cùng các trường lão càng l à như là nhìn thấy quỷ trong mắt đầy là sống sờ sờ nhìn thấy quỷ biểu lộ hết thể từng tại chiến mâu thành trải qua hắc cám náo động người trong đầu không tự chủ được hiện ra lúc trước cái kia đứng ở cựu thiên cái kia tiên quang diệu thế cái kia từ nơi nào không rõ mà đến lại lật tay c h ấ n thánh nhân cứu v ă n chiến mâu thành đem nghiêng bình phục hắc cám h ò a loạn cuối cùng lại từ nơi nào không rõ mà đi thần long kiến thủ bất kiến vĩ không người có thể được duyên thấy một lần tuyệt thế thân ảnh ngày đó một khắc này tất cả mọi người chiến mâu thành sinh linh trong lòng đều in d ấ u xuống cái kia một bóng người cái kia uy lâm cựu thiên phảng phất so thiên địa đều tôn quý thân ảnh làm sao có thể sẽ không xuất hiện ảo giác đi vu ứng h ả i đơn giản không thể tin được phảng phất thân trong ngộng chỉ là trải qua một trận không thể tưởng tượng ngộng cảnh lúc trước hắn dẫn đầu tịch thiên giả sông thánh sơn hình ảnh rõ mồn một trước mắt nhưng mà dù như thế nào hắn đều không thể đem cái kia kiên nghị đạo mạc thiếu niên cùng trên bầu trời cái kia đạo quân lâm c ử u thiên thân ảnh trùng hợp cố vân cùng cố khinh yên cũng là lăng lăng nhìn tịch thiên dạng trong đầu đồng dạng hiện ra rất nhiều hình ảnh cái kia lòng mang thương xót tụng kinh truyền đạo phổ độ trăm vạn chúng sinh thánh h i ể n cái kia cứu v ã n chiến mâu thành lật tay c h ấ n thánh nhân vô địch tư thái thật là tịch thiên dạ n g sao nhưng mà mặc kệ tất cả mọi người như thế nào tin tưởng giờ phút này giờ phút này cái kia đứng ở cựu thiên tri thượng phảng phất chúng sinh quân chủ thân ảnh liền là tịch thiên dạ nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương ba trăm hai mươi ba một kiếm hủy thánh khí tịch thiên dạ đạp không mà đi từng bước một đi vào cựu thiên tri thượng hết thảy thánh nhân gặp hắn tới tất cả đều theo bản năng về sau rút lui không người dám tiếp cận với hắn trên trăm vị thánh nhân toàn bộ bị hắn một người khí thế chỗ c h ấ n trụ cung nên chủ nhân cung nên cung chủ hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh r ồ n r ậ p không mình hành lễ đôi mắt cung kính tới cực điểm tịch thiên dạ ngươi làm sao làm được thiên thiến nữ thánh rung động nhìn tịch thiên dạ tất cả mọi người cho rằng thiên bảo cung c h i chủ chính là một cái tu luyện nhiều năm lao gia hỏa có trung vị cảnh thánh nhân tu vi bình thường làm việc khiêm tốn che giấu cho nên chưa có người biết bọn hắn dù như thế nào đều sẽ không ngờ tới tịch thiên dạ liền là thiên bảo cung c h i chủ việc này thực sự quá bất khả tư nghị những người khác cũng là dồn dập nhìn về phía tịch thiên dạ huyết long thác thánh nhân lữ hoành thiên cổ l a n h thánh nhân bạch vũ thánh nhân bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng một thiếu niên người làm sao có thể có có thể so với trung vị cảnh thánh nhân lực lượng bản đế xưa nay không ưa thích làm người sắp chết nói rõ lý do nhiều như vậy bọn ngươi hôm nay hành động hết thệ tội chết tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn những thánh nhân đó k i mâu vô tình mà lạnh lùng phảng phất thiên địa tại thẩm phán côn g vọng c h i đồ thế mà dám tự xưng là đế ngươi đơn giản không biết sống chết huyết long t h á c thánh nhân nghe vậy cười lạnh nhìn về phía tịch thiên dạ tràn đầy xem thường cùng miệt thị đế giả cái k i ế p nhưng là chân chính chúa tể chúng sinh tồn tại toàn bộ nam man đại lục lên đều không từng xuất hiện chỉ tại thượng cổ trong truyền thuyết có nhân vật như vậy tịch thiên dạ liền là thiên bảo cung tri chủ hoàn toàn chính xác khiến cho hắn hết sức kinh ngạc nhưng cũng, cũng có chút kinh ngạc mà thôi căn bản cũng không có quá mức để ở trong lòng thiên bảo cung chi chủ lại như thế nào nhiều nhất liền là một cái trung vị cảnh thánh nhân mà thôi hắn lại không phải là không có giết qua trung vị cảnh thánh nhân huyết long thác thánh nhân xưng hảo trên đại lục uy trấn thiên hạ cũng không phải gọi không hoàn toàn chính xác không biết sống chết một cái góc hoang vu quốc gia cường giả mà thôi sợ là liền đế chi danh hiệu hàm nghĩa cũng không biết đi hết ngồi đại giếng đ ơ những giản à i Thiên thiến hước. n t h á h c ũ n là lắp khinh thường cái ũ cũng n liền tại Tây Lăng quốc này loại vắng vẻ man hoàng chi địa, tùy tiện một người g loại tại chi Tây tùy một quốc vẻ địa, d m xưng nếu đế, là t ạ trung thịnh thổ trên, tung thế tội chết. Ngu mội chi đổ. Cổ lanh thánh lung Ngu bên xưng nhưng lanh nhân Những vực chi Cổ cười cái ha ha. đổ. là đế mội kia hạ vị cảnh thánh nhân có lẽ e ngại tịch thiên dạ n gặp hắn như thấy thu giữ thế nhưng trung vị cảnh thánh nhân lại là không quá để ý trong mắt bọn hắn tịch thiên giả nhiều lắm là cũng chính là trung vị cảnh thánh nhân tu vi mà thôi cùng cảnh giới dưới tình huống bọn hắn sợ cái gì húng chi huyết long t h á c thánh nhân ở đây hắn nhưng là từng giết qua trung vị cảnh thánh nhân tuyệt thế h u n g nhân một mực nghe nói thiên bảo cung chi chủ như thế nào như thế nào không tầm thường ta hôm nay cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi cái này cái gọi là thiên bảo cung chi chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào cổ lanh thánh nhân bước ra một bước dẫn đầu hướng đi tịch thiên dạng hắn chính là là tới từ trung vực trung vị cảnh thánh nhân sao lại phục một cái man hoang tiểu quốc trung vị cảnh thánh nhân cùng là trung vị cảnh thánh nhân hoàn cảnh khác nhau trưởng thành đi ra trên lệnh đồng dạng to lớn cổ lanh thánh nhân tu vi mặc dù không như huyết long thác thánh nhân cùng thiên thiến nữ thánh nhưng ở bảy vị trung vị cảnh thánh trong đám người hắn lại là có thể xếp ở vị trí thứ ba、vâng. một cỗ dậy sóng vô cùng lực lượng theo cổ lanh thánh nhân trong cơ thể b ổ phát ra uy thế mạnh dung chuyển trời đất phương viên hơn ba trăm dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng hắn tụ đến trong khoảnh khắc liền triệt để chuyển hóa làm tự thân lực lượng chỉ một chiêu này năng lực của hắn liền tại phía xa lữ hoành thiên phía trên cốt ma tham ưu thủ một cấu ngút trời ma khí thẳng vào cựu tiêu chỉ thấy hư không xé rách một con to lớn như vớt r ồ n g xương tay xuất hiện tại tịch thiên dạ vùng trời cái kia xương tay truyền thuyết chính là một vị thượng vị thánh cảnh ma long móng phải bị cốt ma tông đại năng luyện chế thành thanh khí phối hợp cốt ma tông bất thế thánh thuật cốt ma tham u thủ uy lực đơn giản kinh thiên động địa dù cho cùng là trung vị cảnh thánh nhân cũng không dám đón đỡ huyết long thác thánh nhân nhìn trên bầu trời khổng lồ bạch cốt móng ướt k h ẽ gật đầu cốt ma tông cốt ma tham u thủ tại thánh thuật ở trong đều thuộc về thượng phẩm thánh thuật uy lực vô cùng đáng sợ nghe nói cốt ma tông sáng lập ra môn phái thủy tổ từng chính là bạch cốt giáo kẻ bị r u ồ n bỏ cho nên cốt ma tông một mạch công pháp cùng thánh thuật cùng bạch cốt giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ cốt ma tham vũ thủ liền là có mấy phần bạch cốt giáo ngũ đại thánh thuật một trong bạch cốt luyện lưu tay cái bóng t r u n g quanh chúng thánh nhìn trên bầu trời to lớn cổ long ngóng ướt từng cái ánh mắt ngưng trọng làm cốt ma tông chấn tông t u y ệ t kỹ vừa xuất thế liền có thể rung động chúng sinh cẩn thận cố vân củng cố khinh yên trong mắt tràn đầy lo lắng trong lúc nhất thời nhịn không được lên tiếng nhắc nhở tu vi đi đến các nàng trình độ như vậy càng có thể cảm nhận được cái kia bạch cốt cự thủ đáng sợ cách mấy cây số các nàng đều có thể cảm nhận được từng tia khí tức tử vong bao phủ xuống hiển nhiên cái kia theo trong hư không n ô ra bạch cốt cự thủ có uy hiếp bọn hắn sinh mệnh lực lượng đáng sợ thích thiên dạ hắn có thể ngăn cản sao tại quan niệm của các nàng bên trong tịch thiên dạ như trước vẫn là cái kia cần các nàng bảo vệ thiếu niên a tịch thiên dạ chấp tay sau lưng đứng ở chúng địch vờn quanh bên trong con mắt nhìn cũng không nhìn vùng trời cái kia bao phủ hắn bạch cốt long t r ả o ánh mắt hờ hững nhìn các vị thánh nhân vô cùng băng lánh mà nói các ngươi cùng lên đi đ ừ n g từng cái lên đi tìm cái chết các vị thánh nhân nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế tùy tiện sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi cổ lanh thánh nhân biểu lộ càng là lanh k h ó c tới cực điểm tịch thiên dạ tại tuyệt chiêu của hắn trước mặt thế mà vẫn như cũ dám như thế chẳng thèm ngó tới hắn hư l ệ n h một tiếng toàn bộ thánh khí đều điên cuồng tuần ra sử dụng ra mười hai phần khí lực chuẩn bị đem tịch thiên dạ triệt để đẻ sợp thánh nhân khác cũng là từng cái thờ ơ lạnh nhạt ôm cánh tay chuẩn bị xem k ị c h vui mà lại mọi người ở đây cho rằng tịch thiên dạ sắp bị cổ lanh thánh nhân chấn áp thời điểm đã thấy tịch thiên dạ o phóng lên tận trời bỏ qua cái kia giữa trời nện xuống bạch cốt long c h ả o một thanh cổ kiếm theo ống tay háo của hắn bên trong bay ra rơi ở trong tay của hắn hắn tiện tay một kiếm á n h kiếm như tấm lua nghịch thiên mà lên cựu thiên hung hăng vọt tới cái kia bạch cốt long c h ả o cái kia bạch cốt long c h ả o tại kiếm quang sáng trói trước mặt một điểm sức chống cự đều không có trực tiếp liền bị xé n ứ ớ c hóa vì làm hai nửa rơi xuống hướng mặt đất phảng phất đây không phải là sử dụng thượng vị cảnh thánh long cốt trào luyện chế mà thành thanh khí vẹn vẹn chỉ là một khối rác rưởi s ắ t vụn tùy tiện liền bị đánh rớt phốc phốc cổ lanh thánh nhân sắc mặt t r ắ n g nhợt đ ỗ n g nhiên nổi bật một ngụm máu tươi sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy bạch cốt thánh khí cùng hắn tâm thần tương liên thanh khí bị hủy hắn tự nhiên cũng sẽ gặp phải cắn trả một cỗ sắc bén xào trá lại tản ra vô cùng vô tận uy nghiêm kiếm khí chui vào trong cơ thể của hắn kém chút đem hắn thánh thể đều xé rách cái gì tất cả mọi người rung động nhìn lên bầu trời nhìn cái kia hóa vì làm hai nửa vô lực từ không trung rơi xuống bạch cốt thanh khí làm sao có thể tất cả mọi người không dám tin đây chính là thánh khí a trung vị cảnh thánh nhân cũng khó mà phá hủy thánh khí a thế mà bị tịch thiên giả tiện tay một kiếm chém thành hai khúc kia danh chấn đại lục cốt ma tham vũ thủ càng là yếu ớt không chịu nổi một kích một kiếm chém xuống bạch cốt long t r ả o về sau tịch thiên dạ đã đi tới cổ lánh thánh nhân trước mặt lần nữa một kiếm anh kiếm như t ẩ y nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 324, thánh nhân cầu xin tha thứ một kiếm kia vô cùng đơn giản không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo có thể nói liền là đơn giản một kiếm chém xuống kiếm pháp người mới học cũng có thể làm đến nhưng mà liền là đơn giản như thế một kiếm trong mắt mọi người lại sinh ra một loại h ảo giác phảng phất trong trước mắt chém ra không phải anh kiếm mà là vô thượng đế vương thẩm phán cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm ẩn chứa một cỗ trí cao trí thượng trí đại trí không đế vương uy nghiêm phảng phất trời xanh vạn giảm hoàn vũ bên trong duy ngã độ tôn、Xoẹt. cổ lanh thánh nhân trực tiếp theo bên trong một phân thành hai thánh thể tựa như dây trắng tùy tiện bị cắt chém vết cắt vông vức khéo đưa đ ẩ y hàng loạt thanh khí theo vết n ư ớ c r a không ngừng ra bên ngoài tràn ra phảng phất thoát hơi khí cầu lại phảng phất đập nước lớn vỡ đê tiết lộ thanh khí chấn động đến thiên địa đều một trận rung động Ngươi, cổ lanh thánh nhân trong mắt tràn đầy không thể tin hắn cúi đầu nhìn hướng lồng ngực của mình trơ mắt nhìn chính mình một phân thành hai trong cơ thể giống biển cả dày nặng thanh khí điên cuồng hướng thiên địa ở giữa sói mòn không làm sao có thể cổ lanh thánh nhân trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng lo lắng thực thiên dạ một kiếm kia rõ ràng rất đơn giản hết sức tùy ý nhưng hắn lại tránh không xong dù như thế nào đều tránh không xong vì cái gì vì sao lại như thế mà lại hắn cảm thấy mình linh hồn đều đang run sợ một đạo kinh sợ vô cùng kiếm khí đang theo hắn thánh thể huyết mạch hướng phía linh hồn của hắn t u e bắn đi hắn tu luyện tám trăm năm kiên cố hùng d i à y vô cùng thánh đạo chi quả đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo vết rách kiếm khí kia chưa đến thế mà liền đã làm bị thương hắn bản nguyên đáng giận cổ lanh thánh nhân sắc mặt nhăn nhó cũng không dám do dự nữa chỗ mi tâm kim quang lóe lên một đoàn hào quang sáng trói liền phá thể mà ra đúng là cổ lanh thánh nhân thánh đạo chi quả thánh đạo chi quả vừa thoát ly thánh thể liền lập tức hướng trong hư không chạy trốn vẹn vẹn lóe lên liền bay ra hơn trăm dặm thánh đạo chi quả trạng thái dưới tu sĩ có thể hóa thật là hư trực tiếp trốn vào thiên địa so d ư ớ i tình huống bình thường mau lẹ gấp bội nhưng mà dù hắn mau lẹ vô cùng nhanh như tia chớp nhưng như cũ vô dụ một con tản da ưu ám ma diễm bàn tay theo trong hư không nhô ra một phát bắt được cổ lãnh thánh nhân thánh đạo chi quả giống như là nắm chặt một đoàn đ ô n g vải nắm trong lòng bàn tay a a a phiên bản thu nhỏ cổ lãnh thánh nhân không ngừng trong tay tịch thiên dạ vật lộn trong mắt tràn đầy thống khổ cùng thần sắc sợ hãi thân thể còn gánh không được hồng liên nghiệp hòa ăn mòn huống chi linh hồn trạng thái thánh đạo chi quả dù cho cổ l ã n h thánh nhân đã thành thánh nhiều năm ý chí như bàn thạch lúc này cũng đau khuôn mặt v ặ n mẹo không ngừng cuồn cuộn thịch thiên dạ người tha ta một mạng bản thánh không dám thật không dám hóa thành hai thốn tiểu nhân cổ l ã n h thánh nhân kêu rên liên tục nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy cầu khẩn thảm thương vô cùng nếu là có thể quỳ xuống đến hận không thể quỳ xuống tới dập đầu cầu xin tha thứ trên bầu trời bách thánh từng cái kinh sợ nhìn tịch thiên dạ ánh mắt kia phảng phất nhìn thấy như ma quỷ từng k i a hoảng hốt tại các vị thánh nhân trong mắt xuất hiện giờ này k h ắ c này bọn hắn rốt cuộc bình tĩnh không xuống dù cho thánh nhân cũng hoảng hốt tới cực điểm huyết long thắc thánh nhân thiên thiến nữ thánh bạch vũ thánh nhân từng cái trung vị cảnh mạnh mẽ thánh nhân lúc này nhìn tịch thiên dạ ánh mắt cũng là một hồi s ư n g sờ v ừ a m ớ i bọn hắn còn đang mong đợi cổ lanh thánh nhân đem tịch thiên dạ chấn áp nhưng không ngờ trong n g á y mắt vẹn vẹn liền là trong tích tắc công phu tịch thiên dạ liền đem cổ lanh thánh nhân một kiếm chém thành hai khúc thánh đạo chi quả đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay một vị trung vị cảnh thánh nhân thế mà tại tịch thiên dạ trước mặt không chịu được như thế nhất kích đơn giản liền là miểu sát đừng nói bầu t r ờ i bách thánh dù cho trong lòng có điểm hiểu biết hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh lúc này đều một hồi tê cả ra đầu bọn hắn biết tịch thiên dạ rất mạnh ngưng tụ ra tàng thiên pháp tướng về sau có có thể so với thánh nhân lực lượng nhưng cũng căn bản không có nghĩ đến tịch thiên dạ hội mạnh mẽ đến nước này đơn giản liền là đánh đâu tháng đó thánh khi đều có thể chém vỡ trung vị cảnh thánh nhân cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đánh giết hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh lại là không biết ban đầu ở chiến mâu thành thời điểm tịch thiên giả chỉ có tông cảnh tu vi mà bây giờ hắn cũng đã tu thành kim đăng kỳ chân chính bước vào tu tiên giả cửa chính đồng dạng tàng thiên pháp tướng từ hắn vị này chân chính tu tiên giả thi triển đi ra tự nhiên cùng ngày xưa không thể so sánh nổi có thể nói đạt được tàng thiên pháp tướng lực lượng về sau hiện tại tịch thiên giả liền là một tên nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù chỉ là tu tiên giới bình thường nhất nguyên anh kỳ nhưng từ tịch thiên dạ vị này tiên đế tới trường khống vậy dĩ nhiên liền sẽ không đơn giản cố vân c ù n g cố khinh yên sợ ngây người cái kia thật là tịch thiên dạ lực lượng toàn bộ lô hề quận thành người tất cả đều lăng lăng nhìn tịch thiên dạ nhìn bị hắn nắm trong lòng bàn tay cổ lánh thánh nhân chấn sợ nói không ra lời trong truyền thuyết trung vị cảnh thánh nhân a toàn bộ tây lang quốc đã có bảy tám trăm năm chưa từng sinh ra trung vị cảnh thánh nhân tây lăng quốc hoàng tộc cường thịnh nhất thời điểm đều không có trung vị cảnh thánh nhân đi lên ngược dòng tìm hiểu tây lăng quốc trong lịch sử cái gần nhất trung vị cảnh thánh nhân vẫn là hơn một ngàn năm trước chiến mâu học viện cái vị kia phong hoa tuyệt đại việt trưởng nhưng mà giờ này khắc này một vị danh chấn đại lục trung vị cảnh thánh nhân lại bị tịch thiên dạ một kiếm chém thành hai khúc thánh đạo chi quả đều bị n ắ m ở lòng bàn tay lý tịch thiên dạ tịch, tịch đại nhân c ầ u ngươi bỏ qua cho ta đi ta cũng không dám nữa cổ l ã n h thánh nhân n ô m nớp lo sợ chưa bao giờ có hoảng hốt cùng tuyệt vọng thánh đạo chi quả bị người nắm trong lòng bàn tay vậy thì đồng nghĩa với nắm lấy tử huyệt của h ắ n ngươi tới t r e o trò quyển s u lâu thời điểm vận mệnh cũng đã, đã định ã đ trước thực thiên dạ mặt không thay đổi nhìn cổ l ã n h thánh nhân hai tay bóp ẩm giống như là bóp nát một quả trứng gà giang giác một tiếng cổ l a n h thánh nhân thánh đạo chi quả trong nháy mắt nổ tung hòa thành từng đạo tinh thuần t h á n h quang bán hướng thiên địa khắp nơi hào quang chiếu sáng cả lô hề quần thành một vị đến từ trung vực trung vị cảnh thánh nhân hoàn toàn chết đi tịch thiên dạ người n g thật to gan lại dám giết cốt ma tông thánh t r ư ở n g lão ngươi nhưng có biết cốt ma tông bên trong có lấy viên mãn cảnh vô thượng thánh nhân tồn tại lữ hoành thiên run run rẩy rẩy chỉ tịch thiên dạ n g trong mắt tràn đầy kinh hoàng tịch thiên dạ có thể giết cổ lánh thánh nhân vậy dĩ nhiên cũng có thể giết hắn hắn so với cổ lánh thánh nhân cũng không bằng há có thể đỡ nổi tịch thiên dạ một kiếm giờ n à y k h ắ c này hắn rốt cục hơi sợ hắn căn bản cũng không có ngờ tới một cái tịch thiên dạ mà thôi đừng nói cái gì thiên tài không thiên tài coi như hắn chính là là chân chính thánh nhân hắn đều có thể một cước đạp xuống đi nhưng mà vốn cho là mười phần chắc chín sự tình lại luôn ngoài dự liệu tịch thiên dạ quỷ dị trở thành trong truyền thuyết thiên bảo cung c u n g chủ mà lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi hẳn là h ắ n chính là thượng vị cảnh thánh nhân chỉ có chỉ có thượng vị cảnh thánh nhân mới đáng sợ như thế đi các vị thánh nhân nhìn tịch thiên dạ ánh mắt giống như là nhìn thấy quỷ từng cái kinh hãi vô cùng hoảng hốt kinh hoảng khí tức tại trong bọn họ lan tràn nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương ba trăm hai mươi lăm chúng sinh tâm hệ tại một người cho dù là bọn họ có hơn trăm người cho dù là bọn họ bão đoàn cùng một chỗ cho dù là bọn họ chiếm cứ lấy lại thế vậy mà lúc này giờ phút này lại đều không có quá nhiều cảm giác an toàn cổ lanh thánh nhân đều bị tịch thiên giạ trước mặt mọi người đánh giết h u n g chi bọn hắn này chút hạ vị cảnh thánh nhân có thể nói tịch thiên giạ muốn giết ai ngoại trừ huyết long thắc thánh nhân cùng thiên thiến nữ thánh chờ số ít mấy cái t r u n g vị cảnh thánh nhân t vị vị hắn á n nhân h h k à o trốn không phải thượng vị cảnh thánh nhân tất cả đều cho ta an tâm chớ vội các ngươi hơn trăm người báo đoàn dù cho thật thượng vị cảnh thánh nhân đến đều không cần e ngại nhiều ít sợ hắn làm gì huyết long thắc thánh nhân lạnh lùng nói hắn một đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạng giờ này khắc này hắn rốt cục không còn có mảy may khinh thị tịch thiên dạ mạnh mẽ cho dù hắn đều thấy áp lực thật lớn nhưng tịch thiên dạ không phải thượng vị cảnh thánh nhân thượng vị cảnh thánh nhân khí tức hắn không đến mức không phân biệt được tịch thiên dạ mặc dù mạnh mẽ nhưng trên người thánh khí gọn sóng lại tựa hồ như không phải rất mạnh không có khả năng có thượng vị cảnh cấp độ thậm chí có chút không bằng hắn chỉ là tịch thiên dạ trên người khí tức quá mức huyền bí như có như không khiến cho hắn rất khó phân biệt ra được hư thực tới mà thôi nếu không vẹn vẹn thánh khí gợn sóng phán đoán hắn thậm chí hội hoài nghi tịch thiên dạ rất có thể chỉ là một vị hạ vị cảnh thánh nhân nhưng hết sức hiển nhiên hạ vị cảnh thánh nhân không có khả năng có tịch thiên dạ cường đại như vậy thiên thiến nữ thánh cũng là chăm chú nhìn tịch thiên dạ lạnh lùng vô tình trên mặt tràn đầy ngưng trọng cùng nghiêm túc không phải thượng vị cảnh thánh nhân chúng thánh nghe vậy yên tâm không ít tấn nhịn ở tâm bên trong quay người chạy trốn xúc động nếu như không phải thượng vị cảnh như vậy bọn hắn còn có cơ hội tịch thiên dạ cười lạnh nhìn những người kia tại tu vi bên trên hắn đừng nói thượng vị cảnh trung vị cảnh đều không phải là dựa theo thái hoang thế giới phân chia hắn vẹn vẹn chỉ là hạ vị cảnh tu vi thế nhưng hắn không phải thái hoang thế giới cái gọi là thánh nhân hắn chính là tu tiên h dạ nguyên anh kỳ tu tiết l ê n giả chúng ta cùng tiến lên toàn bộ tập kích tại một người trong nháy mắt đem hắn phá hủy huyết long thác thánh nhân lạnh lùng nói lại nói ra câu nói này thời điểm trong mắt của hắn hơi lưỡng lự nhưng rất nhanh liền lóe lên một vệt màu sắc trang nhã cùng dứt khoát làm trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng đứng tại hết t h ể trung vị cảnh thánh nhân đình phong hắn không cùng tịch thiên dạ đơn đà độc đấu một trận ngược lại lựa chọn tham dự quần đầu thật có chút hạ xuống chính mình uy danh nhưng hắn làm việc luôn luôn giảng cứu mười phần chắc chín uy danh chỉ là chuyện nhỏ không ổn thỏa sự tình không làm tịch thiên dạ trong nháy mắt miểu sát cổ lanh thánh nhân chính là vết xe đổ hắn cũng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý mớn bầu trời bách thánh ngay vậy r ô n r ậ p gật đầu tất cả mọi người cũng là có ý tưởng này bọn hắn một trăm người liên hợp lại ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào có thể gánh vác được một trăm vị thánh nhân công kích dù cho thượng vị cảnh thánh nhân gặp gỡ cục diện như vậy sợ là cũng chỉ có thể tạm thời tránh núi nhọn đi rất nhanh trên trăm vị thánh nhân liền kéo ra trận thế âm thầm tụ lực chuẩn bị toàn lực ứng phó phát ra kinh thiên động địa một k í c h trí mạng không người nào nguyện ý khoảng cách tịch thiên dạ quá gần tất cả mọi người rõ ràng làm quần đầu bắt đầu về sau tịch thiên dạ tất nhiên sẽ nhằm vào mấy người liều mạng đánh giết mấy cái kia bị chọn chúng người đem sẽ trở thành bi kịch tất cả mọi người khả năng gặp nguy hiểm nhưng cũng có thể nguy hiểm tại trên thân người khác xác suất tính vấn đề ngược lại nhường bách thánh trong lòng an ủi không ít trong lòng càng thêm quyết định muốn đem tịch thiên dạ đánh giết nếu không nhường tịch thiên dạ tiếp tục phát triển tiếp tương lai hội đáng sợ đến loại tình trạng nào đơn giản không thể tưởng tượng đến lúc đó h ắ n từng cái tìm tới cửa báo thủ không có người gánh vác được hoa nhất nhiên cùng trương thanh b i n h con ngươi co rụt lại toàn bộ đi vào tịch thiên dạ bên người cảnh giác nhìn trăm vị thánh nhân cố vân củng cố khinh yên cũng là phóng lên tận trời dồn dập đi vào tịch thiên dạ bên người mắt gắt gao chăm chú nhìn qua kết b ẽ kết đội thánh đại quân người đại chiến một khi bùng nổ chắc chắn long trời lở đất các nàng lựa chọn cùng tịch thiên dạ kề vai chiến đấu toàn bộ lô hề quận thành người cũng là từng cái ánh mắt vô cùng k h ẩ n trương trăm vị thánh nhân đồng thời ra tay cái kia chính là cỡ nào tình cảnh đáng sợ đến lúc đó toàn bộ bầu trời đều sẽ hóa thành hủy diệt từ vực một c ỗ hủy thiên diệt địa gió lốc sẽ bao phủ toàn bộ thế giới cũng may lô hề quận thành lai lịch quỷ dị huyền bí có thiên lan di tích thế giới lực lượng che chở nếu không bách thánh đại chiến dù cho trên chín tầng trời bao phủ xuống dư âm năng lượng cũng có thể đem lô hề quận thành triệt để phá hủy lớn như vậy thành thị hóa thành bụi t r ư n thích thiên dạ hắn có thể làm à thành thị bên trong quan tâm tịch thiên dạ người từng cái đầy mắt lo lắng lúc này dù cho những cái kia đối tịch thiên dạ có cựu hận người cả đám đều có chút thiên lặng đột nhiên cũng không là hết sức hy vọng lô hề quận thành từ trước tới nay nhất phong hoa tuyệt đại thiếu niên chết đi như thế c ầ u tới trời phù hộ tịch thiên dạ đại nhân phù hộ chúng ta lô hề quận thành từ trước tới nay vĩ đại nhất thánh nhân khẩn cầu trời xanh nguyện trời phù hộ nước ta tịch thánh lô hề quận thành các cư dân từng cái quỳ trên mặt đất thành kính làm tịch thiên dạ cầu nguyện tịch thiên dạ chính là bọn hắn thủ hộ thần cũng là sự kiêu ngạo của bọn họ toàn bộ tây lăng quốc từ trước tới nay vĩ đại nhất thánh nhân có hắn tại tây lăng quốc liền vĩnh viễn sẽ không bị khi dễ vĩnh viễn sẽ không nước mất nhà tan các ngươi lui về trận chiến này một mình ta là đủ tịch thiên dạ nhìn lấy chính mình bên người mấy người đồng bọn hơi hơi lắc đầu không được thế nhưng là cố khi n h n h i ê n c ù n g cố vân đuôi lông mày cao lại hiển nhiên không đồng ý tịch thiên dạ quyết định nhường tịch thiên dạ một người chiến đấu các nàng làm không được nhưng mà các nàng lời nói còn đến không kịp nói xong tịch thiên dạ đã vung tay lên một đoàn trói mắt tiên quang bao phủ tại trên người mấy người trực tiếp đem bọn hắn trong nháy mắt đẩy hồi trở lại huyền xu lâu trên sân thượng cùng lúc đó từng vòng từng vòng hào quang đ ỗ n g nhiên theo huyền xu lâu lên sáng lên hóa thành một cái kim quang thánh bích đem luyện s u lâu củng cố khinh yên mấy người gắt gao bao phủ lại từng cái phật gia p h ả n văn tại kim quang thánh bích nổi lên động mỗi một cái p h ả n văn đều phảng phất nặng như thái sơn như hằng cổ bất động bàn thạch cố khinh yên củng cố vân thấy này vẻ mặt khẽ biến có lòng muốn lao ra nhưng bàn nhược kim cương trận chính là phật gia đại trận xưa nay để phòng ngự lấy sưng ơ một khi thành trận vững như thành đồng dù cho trung vị cảnh thánh nhân toàn lực oanh kích trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ công phá trận này tịch thiên dạ ngươi làm gì cố vân trong mắt tràn đầy lo nghĩ luôn luôn thanh nhã điểm tĩnh nàng đều có chút tức giận nàng đi vào huyện s u lâu chính là muốn cùng tịch thiên dạ kề vai chiến đấu sớm đã hạ quyết định t ử chiến đến cùng quyết tâm nhưng mà đại chiến tiến đến tịch thiên dạ lại đem nàng kẹt ở trong trận pháp không thể đi ra này tính là gì cố k i n h yên đồng dạng trong mắt tràn đầy lửa giận không ngừng oanh kích kim cương thánh bích có thể so với thánh nhân lực lượng kinh khủng ầm ầm nổ vang nhưng mà bàn nhược kim cương trận như thế nào nàng có thể phá vỡ cố khi n h y ê n lửa giận trong lòng bên trong đốt thịch thiên giả nếu là chết ở chỗ này nàng trở về như thế nào hướng sư tôn b ằ n giao không bằng một kiếm tự vẫn kết thúc được rồi ts mới có bấy nhiêu nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương ba trăm hai mươi sáu thánh huyết như mưa vung vãi nhân gian tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ lại ở tối hậu quan đầu đem chính mình chỉ có vài vị giúp đỡ tất cả đều đưa trở về không để bọn hắn tham chiến tịch thiên dạ hắn làm gì a thật chẳng lẽ chuẩn bị một người đối kháng bách thánh cố vân thiên tôn cùng khinh yên thiên tôn có lẽ tại bách thánh trước mặt lực không bị kịp nhưng hoa thánh cùng côn thánh thế nhưng là địch nổi trung vị cảnh thánh nhân tồn tại vì sao đem bọn hắn cũng đổi u đi thêm một người không phải nhiều một phần hy vọng sao một người chiến bách thánh hắn điên rồi a lô hề quận nội thành trong nháy mắt vỡ tổ trong mắt mọi người đều tràn đầy không hiểu chẳng lẽ tịch thiên dạ thật sự có tự tin một người đem bách thánh đều áp chế trúc tam nương hướng thiên huân đám người cả đám đều có chút khí khổ cao mập mạp càng là biểu lộ ngốc trệ đối tịch thiên dạ cuồng có một cái tầng thứ cao hơn nhận biết các ngươi an tâm chớ vội đối phó một chút hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân bổn nhân một người là đủ tịch thiên dạ thản nhiên nói không để ý đến hoa nhất nhiên bọn hắn mãnh liệt xin chiến yêu cầu trên trăm vị thánh nhân lực lượng bọn hắn gánh không được mạnh nhất hoa nhất nhiên cũng chịu đựng không nổi lưu lại hắn ngược lại muốn bảo vệ bọn hắn trận chiến này hắn một người là đủ đương đương tiên đế từng lệnh c ử u thiên thập địa run r à y nam nhân chuẩn bị lâu như vậy nếu là liền chỉ là chừng trăm vị thánh nhân cũng không giải quyết được chẳng phải là trò cười tốt cảm nhân một màn tịch thiên dạ n g ngươi này là chuẩn bị một mình chịu chết ta đáng tiếc ngươi sau khi chết bọn hắn đồng dạng phải chết huyết long thác thánh nhân băng lánh cười tả thánh nhân khác cũng là từng cái trong mắt vô tình lên đem hắn giết chết huyết long thác thánh nhân vung tay lên mạnh liệt hạ lệnh hắn lời nói vừa dứt dưới ẩm ẩm chỉ thấy trên bầu trời trên trăm đạo thánh quang đồng thời sáng lên vô cùng vô tận thánh uy bao phủ thiên địa trong nháy mắt đó một trăm viên nóng ánh sao trời tản ra một trăm loại khác biệt thanh quang bọn hắn hội tụ vào một chỗ toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ tịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt băng lanh tới cực điểm đưa thân vào vòng xoáy trung tâm nhưng không thấy có chút bối rối hắn giậm chân một cái một đoàn tiên quang từ trên người hắn sáng lên chỉ thấy một bộ trôi chạy h ú y vũ thôn q u ý tới cực điểm chiến giáp trong nháy mắt ra hiện ở trên người hắn đúng là vô gian giáp trở thành pháp bảo sau vô gian giáp cùng trước kia không giống trước phảng phất một đoàn quần sáng tùy tiện biến hóa vô tận giấu ở trong cơ thể nhất nghiệm liền có thể mặc trên thân một cố ý chí chiến đấu dày đặc từ trên người tịch thiên dạ bùng nổ lay vang chín tầng trời thương k h u n g bản đế hôm nay đồ bách thánh tịch thiên dạ nắm quân vương kiếm một đạo u y nghiêm ánh kiếm xé nước thiên địa thẳng lên thanh minh cùng lúc đó trên trăm vị thánh nhân công kích cũng là đồng thời đến theo bốn phương tám hướng tiểu trải thảm phô thiên cái địa rơi xuống ầm ầm nhật nguyệt đều phảng phất bị rung chuyển trên bầu trời sao trời đấu chuyển tinh di một cỗ vô hình sức mạnh to lớn dùng lô hề quận thành làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán lô hề quận thành phảng phất đặt mình vào tại một cái khác thời không bên trong bình yên vô sự thế nhưng lô hề quận thành bên ngoài lại là long trời lở đất vô tận hỗn độn gió lốc bao phủ đại địa trên mặt đất xuất hiện từng đầu khe rãnh phảng phất giống như mạng n ệ n vết rách sâu không thấy đáy ngắn có mấy chục hơn trăm giảm lớn lên hơn nghìn giảm phảng phất tận thế đột nhiên buông xuống đi một chút ở ngoài thành xung quanh thăm dò bảo vật chưa kịp về thành tu sĩ trực tiếp ngưng kết tại tại chỗ bị cơn báo năng lượng thổi liền biến thành bụi trần lô hề quận thành vùng trời triệt để bị hỗn độn bao phủ tầm mắt mọi người nhìn không thấy mảy may nhưng mà cũng không có tiếp tục bao lâu một đạo kiếm quang sáng trói liền theo hỗn độn chùm sáng bên trong lao r a trên bầu trời s ẹ t qua một đạo thật sâu vết rách a a a liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên thanh âm thống khổ dù cho hỗn độn chùm sáng đều che không lấn át được ngươi không có chết ngươi thế mà không có chết làm sao có thể chúng thánh nhìn cái k i a đạo tản ra tiên quang thân ảnh phóng lên tận trời trong mắt tràn đầy không thể tin chỉ thấy vô tận ánh kiếm bao phủ thiên địa cách mỗi một cái hô hấp đều có thánh nhân bị ánh kiếm cắn g i ế t thánh thể vỡ vụn linh hồn phai mở triệt để thánh vẫn phù diêu nhất kiếm phi tiên đến c ự u thiên thập địa thần ma ai phù diêu phi tiên lần nữa hiện thế ánh kiếm thẳng trên chín tầng trời đụng vào thanh minh trời cao toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị cái kia vô lượng kiếm quan g sáng chói bao phủ phanh phanh phanh tại chỗ liền có hơn mười người thánh nhân trực tiếp nổ tung vô tận ánh kiếm theo bọn hắn thánh thể bên trong xuyên thấu mà ra đem bọn hắn thánh thể xoắn thành bụi trần dấu kín tại sâu trong thức hải linh hồn đều không có trốn qua một kiếp từng sợi tiên kiếm mang từ bên trong ra ngoài thẩm thấu ra linh hồn tại tiên mang bên trong hóa thành cho tàn đáng giận đừng sợ hắn hắn không kiên trì được bao lâu toàn lực ra tay huyết long thác thánh nhân tiếng âm vang lên hắn hiển nhiên kinh sợ tới cực điểm thanh âm đều có chút run rẩy ầm ầm còn lại thánh nhân căn bản không cần huyết long thác thánh nhân nhiều lời đã điên cuồng toàn lực ra tay liều mạng buộc phát ra lực lượng mạnh nhất chuyện cho tới bây giờ tất cả mọi người không có đường lui chỉ có đem tịch thiên giả triệt để giết chết mới có thể kết thúc trận này lệnh thánh nhân cũng hoảng sợ ác n g ộ lực lượng kinh khủng lần nữa hội tụ mặc dù có hơn mười vị thánh nhân bị tịch thiên giả chém giết nhưng lúc này trên bầu trời vẫn như cũ có tám chín mươi vị thánh nhân lần nữa tập kích nhất kích đồng dạng kinh thiên động địa thậm chí so trước đó bách thánh đều càng thêm cường đại bởi vì không người nào dám tiếp tục lưu thủ tất cả mọi người xuất ra thủ đoạn cuối cùng thậm chí có hai mươi mấy thanh thánh khí phóng lên tận trời phảng phất hai mươi mấy con dao long tản mát ra vô lượng thanh quang oanh ầm ầm vọt tới tịch thiên dạng thanh khí đó là vô cùng hiếm hoi bảo vật dù cho thánh nhân cũng không có khả năng đều có bình thường những cái kia có thánh khí thánh nhân t o à năng bộ bài bọn đều đối đại. giấu che chủ khắc có như hắn hiển nhiên không có khả xem Giờ này này, n át giấu giếm nữa, vì đánh giết tịch thiên dạ, cho nên người cũng thiên hết đem nữa, đánh nên toàn vì đã tịch cho dạ, lượng ự c Vâng! Năng l to lớn tại hư không nổ tung trực tiếp đem trước hỗn độn c h ù g sáng nổ biến mất không thấy gì nữa thành bên trong đám người rốt cục có thể lần nữa thấy rõ trên bầu trời tình cảnh chỉ thấy tịch thiên dạ tóc thai bù sù chiến giáp khoác thân trong tay quân vương kiếm không ngừng chạy xuống thánh huyết ưu ám chiến giáp đã bị t h à n h máu nhuộm đỏ tiếp nhận trên trăm vị thánh nhân hợp lại nhất kích hắn mặc dù không có ngã xuống nhưng hiển nhiên cũng không dễ chịu vẻ mặt có chút tái nhợt khoe môi nếp lên vết máu nhưng trên người hắn chiến ý lại nồng đậm vô cùng chiến ý vào thanh minh khí trùng đầu ngưu phảng phất có thể đem ngôi sao trên trời đều trấn xuống tới trên trăm đạo hào quang tụ đến c h â n thiên động địa cái k i a hai mươi mấy thanh t h a n h khí hóa thành hai mươi mấy con dao lòng dương nanh múa vuốt nhào về phía tịch thiên dạ bách thánh hợp lại kích thứ hai so kích thứ nhất càng đáng sợ càng kinh khủng cơ hồ dốc hết bách thánh tất cả lực lượng lô hề quận nội thành rất nhiều người đã không nhịn được nhắm mắt lại không dám nhìn tới rất có thể sau một khắc tịch thiên dạ liền sẽ bị sức mạnh vô cùng vô tận nổ thành phấn vụn hướng thiên huân trúc tam nương lục tâm nhan mấy người tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên con mắt nhìn chằm c h ậ p bầu trời ầm ầm kinh khủng công kích lần nữa đem tịch thiên dạ bao trùm ngũ quang thập sắc thánh quang ở trong đất trời nổ tung trên bầu trời lần nữa hóa thành hỗn độn nhưng mà lần này hỗn độn lại biến mất vô cùng nhanh chỉ thấy một vệ kim quang một tia ánh sáng đỏ một vệ sáng xanh theo trong hỗn độn sáng lên cái tia tam sắc quang mang chiếu d ọ i thiên địa thế mà đem hỗn độn đều xuyên thủng m à qua phảng phất đông tuyết gặp được liệt dương dồn dập tiêu tán không thấy tịch thiên dạ đứng ở đó tam sắc quang mang ở giữa thần thánh trang nghiêm phảng phất giữa thiên địa thần linh tu tiên giới đứng đầu nhất hậu thổ linh thể thuần dương linh thể chân thủy linh thể tam đại linh thể rốt cục ở trước mặt người đời thi triển mà ra ts hết nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c h m nết chương 327, b ấ t tử linh thể đại địa hóa thành màu vàng phương viên ba trăm dặm phảng phất hoàng kim thần quốc trên bầu trời xuất hiện âm dương nhị khí hóa thành âm dương hỗn độn cầu phảng phất nắm thế giới điểm vì làm hai nửa một nửa là dương một nửa là âm tịch thiên dạ đứng tại âm dương hai màu ở giữa tựa như hàng cổ không đổi cổ thần không có chết thiên thiến nữ thánh rung động nhìn tịch thiên dạ nhìn cái kia chia cắt thiên địa âm dương nam nhân hán thế mà không có chết mặc dù thân lên tràn đầy vết thương như hoàng kim chế tạo chiến thể lên Hiện、đây l í trên nha lít nhít tinh mịn thương, từng những thương bên lít vết tươi từ những vết t máu kêu kêu o n chẳng g ra, r phía t vẫn như cũ bao trăm ù m lấy hơn 10 vị thánh nhân lực lượng dấu vết, lôi dấu hơn thánh nhân hàn điện, vị vết, b n huyền hỏa, cương g hỏa, khí, a khí, u minh sắc khí. minh u trăm Trên sắc loại đủ loại lực lượng quấn quanh ở trên người hắn không ngừng ăn mòn thân thể của hắn nhưng mà lại căn bản là không có cách đem hắn đánh bại mà lại tịch thiên giả khí tất cả người thế mà càng ngày càng mãnh liệt cùng vừa rồi so sánh lần nữa bay lên một cái cấp độ đó là cái gì thánh thể làm sao sẽ kinh khủng đến như thế không thể nào hiểu được tình trạng huyết long thác thánh nhân cũng là trận mắt hốc mồm nhìn tịch thiên dạ n g tiếp nhận bảy tám chục vị thánh nhân một kích toàn lực lại thêm hai mươi mấy thanh thánh khí cho dù hắn huyết long thánh thể đều gánh không được thánh nhân tu thánh đạo tu thánh khí tu thánh thể cùng thánh hồn có chút thánh nhân tại thánh đạo cùng thánh khí lên có lẽ nhưng ở thánh thể lên lại cường thế vô cùng t ỷ như huyết long thác thánh nhân hắn huyết long thánh thể đơn giản có thể so chân chính huyết long thánh thú thể phách vô s o n g l ự c bà sơn hà khí cái thế vẹn vẹn bằng vào thánh thể liền có thể tùy tiện c h ấ n áp phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân cũng là nhờ vào đó huyết long thác thánh nhân xông vào trung vị cảnh thánh bảng thành là trên đại lục đều tiếng t â m lừng lấy cường giả nhưng mà giờ này khác này hắn thấy đến lúc này tịch t i ê n dạng trong mắt rung đại ộ n g l tột đỉnh. Cái kia lục n lánh tam sắc quang mang thánh thể, đến cùng là cái gì thánh thể, tản ra khí tức, khiến cho hắn đều run một hồi, trong cơ thể khí huyết một hồi bước lên, chấn động không ngừng, phản g gì gặp là cái thể, thể, khí cho hồi, thể khí huyết hồi phất thiên tam tức, một một ra sắc cơ bước được địch. đều Đại rảy ở bên trên trong truyền thuyết thập đại thánh thể cái kia trí cường trí cao thập đại thánh thể chỉ sợ đều không gì hơn cái này đi hết thể thánh nhân cũng rung động nhìn tịch thiên dạng như thế hắn đều không chết cái kia cái gì lực lượng có thể giết chết hắn rất nhiều thánh trong mắt người rốt c u ộ c xuất hiện hoảng hốt thần sắc bất an một cái giết không chết người sao có thể khiến người ta không e ngại huyện su lâu trên sân thượng cố vân cùng cố khinh yên hung hăng nhẹ nhàng thở ra vừa mới một kích kêu đơn giản hủy thiên diệt địa các nàng thậm chí đang sợ hai tịch thiên giạ có phải hay không đã bị h oanh thành cho t à n dù sao khủng bố như vậy công kích đổi thành bất kỳ một cái nào phổ thông thánh nhân cũng gánh không được hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh trong mắt đồng dạng cực kỳ chấn động hai người bọn họ đều rõ ràng cung chủ sở dĩ mạnh như vậy chính là mượn nhờ tàng thiên pháp tướng đại trận lực lượng trên bản chất hắn chỉ là một cái vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh tu sĩ mà thôi cái kia tàng thiên pháp tướng nhiều nhất liền là hạ vị cảnh thánh nhân lực lượng mà ở cung chủ trong tay lại có thể là sợ đến tình trạng như thế kỳ thật trong lòng hai người một mực hết sức lo lắng dù sao cung chủ tàng thiên pháp tướng luận lực lượng chỉ là bình thường nhất hạ vị cảnh thánh nhân cấp độ như thế nào đi đối kháng lên trăm vị thánh giả giờ này khắc này hai người thật là thấy cái gì gọi là mở rộng tầm mắt tịch thiên dạ trôi nổi trên hư không ba màu quần sáng lượn lờ ba trăm dặm hậu thổ chi lực cựu thiên c h i thượng tiên thiên âm dương khí ba cỗ lực lượng liên tục không ngừng hướng hắn tụ đến mặc dù hắn lúc này đã trọng thương nhưng trên người khí tức lại là càng ngày càng cường thịnh giả t ư ợ n g tuyệt đối là giả t ư ợ n g hắn không có khả năng bình yên vô sự sợ là ra vẻ như thế kỳ thật đã nỏ mạnh hết đà lữ hoành thiên cao r ộ n g thét to hắn rốt cục rốt cuộc bình tĩnh không xuống trong mắt tràn đầy bối rối lần này bách thánh vây công nguyện su lâu chính là hắn mang đầu nếu là thất bại hậu quả khó mà lường được không nói về sau hắn bây giờ có thể không thể sống lấy rời đi cũng là một cái vấn đề đúng giả tượng hắn tại ngụy trang cố ý q u ấ y nhiều phán đoán của chúng ta cùng khí thế hắn hơn phân nửa đã trọng thương khó phục cố giả bộ chấn định mà thôi chúng ta chớ nhụt trí tái phát động mấy lần công kích nhất định có thể diệt s á t hắn bảy tám chục vị thánh nhân toàn bộ cao giọng nói ra bọn hắn không thể nhụt trí không thể e ngại bởi vì bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể cường ngạnh đến cùng tất cả mọi người ở trong lòng cầu nguyện hy vọng tịch thiên g i ả không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn giết chết một lần nữa huyết long thác thánh nhân lạnh lùng nói giờ này khắc này ai cũng không có đường lui chỉ có thể đem hết toàn lực đem tịch thiên dạ phá hủy ngu xuẩn tịch thiên dạ cười lạnh trong tay quân vương kiếm v ẽ qua bầu trời tại trống trải trong hư không lưu lại một đạo khéo đưa đầy vết rách vết nước kia không ngừng k h u ế t t r ư ờ n g không ngừng lao về phía trước trong chốc lát liền có năm vị thánh nhân bị cái kia hư không vết kiếm xé qua thánh thể lặng yên nước gãy chặn ngang chặn đức hóa vì làm hai nửa hướng mặt đất rơi xuống một kiếm năm vị thánh nhân vẫn thánh nhân khác từng cái kinh sợ tới cực điểm phát điên phát ra công kích mấy chục trên trăm đạo thánh quang phóng lên tận trời hung hăng vọt tới tịch thiên dạ lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ thương khung xinh xinh đem tịch thiên dạ đánh lui hơn nghìn d i m trực tiếp bay ngược ra lô hề quần thành phanh phanh phanh tịch thiên dạ như là hoàng kim chế tạo linh thể lên xuất hiện lần nữa hàng loạt vết thương làn da mạch máu cơ bắp r ồ n dập nổ tung t r ă m vị thánh nhân lực lượng có thể đem bầu trời đều xé nát cùng một chỗ tập trung ở hắn trên người một người tạo thành phá hư có thể nghĩ nếu không phải vô gian giáp phòng ngự vô song hậu thổ linh thể cùng đại địa tương liên có thể liên tục không ngừng đem bộ phận tổn thương chuyển rời đến sâu trong lòng đất hắn lúc này sợ là đã hóa thành cho tàn tịch thiên dạ chiến giáp n h ô n máu giọt giọt huyết dịch theo trong hư không nhỏ xuống đem đại địa n h ô n máu ánh mắt của hắn băng lãnh từng bước một cất bước đi về phía trước đi bước chân trầm ổn mà hùng hồn rất nhanh liền lại trở lại lô hề quận thành lô hề quận thành tất cả mọi người rung động nhìn hắn nhìn cái kia toàn thân tắm máu thiếu niên một khắc này bọn hắn phảng phất thấy một pho tượng chiến thần một tôn sừng sưng ở trong đất trời vĩnh v i ê n bất bại không ngã bất tử chiến thần lại còn bất tử hết thể thánh nhân bao quát huyết long thác thánh nhân cùng thiên thiến nữ thánh ở bên trong toàn bộ đều rung động nhìn tịch thiên dạng lần thứ ba tiếp nhận hơn mười vị thánh nhân công kích h ắ n vẫn không có ngã xuống tịch thiên dạ dẫm lên bước chân trầm ổn trở lại nội thành ánh mắt lạnh lùng nhìn những cái kia đứng ở cựu thiên tri thượng thánh nhân lần nữa một kiếm vung ra ánh kiếm như tẩy cắt liệt thương khung một kiếm qua đi thánh huyết r ồ n r ậ p như mưa hạ xuống lại có năm sáu vị thánh nhân bị một kiếm chém g i ế t xinh xinh đoạn tuyệt tất cả sinh cơ hết thể thánh nhân cũng điên rồi trong khoảng thời gian ngắn ngã xuống thánh nhân đã vượt qua hai mươi vị trăm vị thánh nhân bây giờ tám mươi vị đều không đủ bọn hắn đều là thánh nhân a đứng tại thiên địa đỉnh tồn tại một nước một chỗ chúa tể đừng nhìn thiên lan di tích bên trong thánh nhân khắp nơi đều thấy đó là bởi vì bọn hắn đến từ toàn bộ đại lục nam sông bốn biển lai lịch trải rộng các nơi trên thế giới giống một chút như tây lăng quốc dạng này tiểu quốc gia có một vị thánh nhân cũng không tệ rất nhiều thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không có nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 328, c h ỉ chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn 20 m mấy vị thánh nhân tử vong tin tức truyền đi đơn giản sóng to gió lớn không biết bao nhiêu quốc gia cùng chủng tộc hy vọng vì vậy mà phá diện tịch thiên dạng người sao như thế hung ác điên cuồng thánh nhân chính là thiên địa con trai người như thế tùy ý đồ thánh chính là bất kính trời xanh phải bị trời phạt lữ hoành thiên chỉ tịch thiên dạ thanh âm đều có chút hơi run chết đi hai mươi mấy vị thánh trong đám người có năm sáu vị đều là bọn hắn thiên dương thánh quốc thánh nhân thiên dương thánh quốc làm lần này sự kiện chủ đạo người tới thánh nhân tự nhiên nhiều nhất trung vị cảnh thánh nhân cũng có ba vị đến đây mặt khác hạ vị cảnh thánh nhân cộng lại không sai biệt l ắ m có hơn hai mươi người chết đi một cái thánh nhân cũng là tổn thất khổng lồ một lần chết đi năm sáu cái lữ hoành thiên trái tim đều đang chảy máu xích hà thánh nhân trốn ở phía sau cùng nhìn tịch thiên dạ ánh mắt run lẩy bẩy trong mắt tràn đầy hoảng hốt sợ bị tịch thiên dạ chú ý tới nam đó cái kia sông thánh sơn hắn không quá để ý thiếu niên bây giờ đã trưởng thành đến có thể làm cho hắn run d ậ y tình trạng các ngươi này chút thánh nhân luôn một muốn giết ta muốn diệt ta cả nhà lại không cho phép ta giết trở về ta giết các ngươi liền là làm trái thiên ý phải gặp thiên khiển cái gì cầu thí lo gì? tịch thiên dạ cười lạnh nói một chút tự nhận là cao cao tại thượng đạo mạo trang nghiêm người trong mắt hắn liền phổ thông bình dân bách tính cũng không bằng tịch thiên dạ dù như thế nào ngươi giết chết nhiều như vậy thánh nhân đã gây h ỏ a tài đ ỉ n h toàn bộ đại lục đều không có ngươi đất d u n g thân ngươi một người mạnh hơn lại như thế nào chẳng lẽ có thể cùng toàn bộ đại lục là địch huyết long thác thánh nhân băng lánh nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy cao cao tại thượng bọn hắn giết tịch thiên dạ đi giết chết cũng liền giết chết nhưng tịch thiên dạ giết bọn hắn lại không được bọn hắn này chút thánh nhân ai không có một chút bối cảnh sau lưng tông môn cùng gia tộc tất cả bất p h ả m bọn hắn tại bên ngoài bị người giết chết sau lưng gia tộc cùng tông môn sao lại từ bỏ ý đồ có thể nói tịch thiên dạ hiện tại mỗi giết nhiều một cái thánh nhân liền sẽ t r e o chọc đến một cái thế lực đáng sợ nhất là thiên dương thánh quốc một thoáng chết đi nhiều như vậy thánh nhân truyền thừa vạn năm mạnh mẽ thánh quốc bị khiêu khích bọn hắn há sẽ bỏ qua tịch thiên dạ n g tại thiên lan di tích bên trong thiên dương thánh quốc có lẽ không làm gì được tịch thiên dạ nhưng g n ở bên ngoài tại không có thế giới quy tắc hạn chế dưới tình huống thiên dương thánh quốc đừng nói chung vị cảnh thánh nhân dù cho thượng vị cảnh thậm chí viên mãn cảnh thánh nhân cũng có thể phái ra hắn một cái tịch thiên dạ n g tại khổng lồ như thế cổ l a o thánh quốc trước mặt dù cho trốn đến chân mây cuối trời đều chỉ có một con đường chết thánh nhân khác cũng là từng cái ánh mắt băng lánh nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy uy hiếp bọn hắn giết không chết tịch thiên dạ nhưng bọn hắn thế lực sau lưng lại có thể giết chết tịch thiên dạ bọn hắn không tin tịch thiên dạ không e ngại tịch thiên dạ ngươi bây giờ đã hạ di thiên đại họa ngươi nhưng có biết thiên thiến nữ thánh lạnh lùng nói thì tính sao tịch thiên dạ thản nhiên nói ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc thánh huyết dọc theo sợi tóc của hắn giọt giọt đi xuống rơi nồng đậm mùi máu tươi bao phủ toàn thân tương tia tinh thuần hậu thổ chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn khôi phục nhanh chóng thương thế của hắn cùng chân nguyên trên trăm vị thánh nhân liên tục ba lần hợp lại nhất kích hắn thương không phải không nghiêm trọng kỳ thật thương rất nghiêm trọng chỉ là bởi vì linh thể mạnh mẽ xinh xinh nắm thương thế ép xuống mà thôi mượn những thánh nhân đó nói nhảm công phu h ắ n vừa vặn khôi phục thêm một chút lực lượng thì tính sao hết thảy thánh nhân nghe vậy đều sững sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ tại đắc tội nhiều như vậy thế lực dưới tình huống vẫn như cũ lãnh đạo như vậy rất nhiều thánh nhân nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt càng là e ngại trong lòng lạnh lẽo lượn lờ một cái lý trí người cũng không đáng sợ đáng sợ là tiên đ i ê n một cái có lực lượng kinh thiên động địa mà lại chăm không cấm kỵ bệnh tâm thần mới là kẻ đáng sợ nhất giờ này k h ắ c này thiếu niên ở trước mắt không thể nghi ngờ liền là loại người kia tịch h thiên dạ người đó là tự tìm đường chết thiên thiến nữ thánh lạnh lùng nói tịch h thiên dạ cười lạnh không thèm để ý hắn tịch h thiên dạ người đã đem chính mình đặt tuyệt cảnh nhất định sẽ chết không có chỗ t r ô n bất quá ta cũng là có thể cho ngươi một đầu sinh lộ huyết long thác thánh nhân từng bước một bước ra nhìn tịch h thiên dạ lạnh lùng nói Cái gì đường sống? thích thiên giả có vẻ như nhiều hứng thú đường gia nhập ta huyết long tông trở thành huyết long tông người có ta huyết long tông vì người che chở tự nhiên không cần e ngại những thế lực kia huyết long tháp thánh nhân thản nhiên nói thích thiên giả thiên phú như vậy đơn giản yêu nghiệt đến không tường nổi nam man đại lục trong lịch sử đều chưa hẳn từng có nếu như có thể gia nhập huyết long tông cái kia huyết long tông tự nhiên kiếm lời mặc dù như thế mời chào tịch thiên dạ chưa hẳn thực tình quy thuận nhưng quản hắn như vậy nhiều trước tiên đem hắn ổn định lại nói chờ trở, trở lại huyết long tông lại mời thượng vị thánh nhân tự mình ra tay đem hắn b ắ t gieo xuống nô ấn sinh tử đều nắm giữ trong tay huyết long tông vậy sau này coi như không phải do hắn thánh nhân khác nghe vậy toàn bộ đều n h ư mày tịch thiên dạ gia nhập huyết long tông đối bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì công việc tốt nhất là thiên thiến nữ thánh nàng chỗ bích đào tông cũng không phải huyết long tông kém nàng có ý mở miệng nhưng suy nghĩ một chút lại nhận xuống dưới bất kể như thế nào trước đ ê m tịch thiên dạ ổn định lại nói mà lại luận thực lực nàng cũng không bằng huyết long thác thánh nhân một cái trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng nàng tự nhiên có cố kỵ các ngươi huyết long tông có thể ngăn chặn thế lực khác tịch thiên dạ thản nhiên nói đó là tự nhiên huyết long tông mặc dù chiếm cư tại nam vực nhưng ở trung vực vậy cũng là uy danh hiển hách tông môn đ ặ t ở toàn bộ đại lục đều đứng hàng đầu ngươi có biết huyết long tông bên trong có thể là có đại thánh lao tổ tồn tại có lao tổ một người liền có thể chấn áp bốn phương huyết long thắc thánh nhân trong mắt tràn đầy ngạo nghễ nói lên đại thánh thời điểm ánh mắt sùng k í n h tới cực điểm đại thánh đây chính là đại lục đỉnh thánh nhân bên trong quân vương chân chính chúa tể chúng sinh sinh tử tồn tại có đại thánh thế lực trên đại lục mới có thể xưng là tuyệt thế thế lực thánh nhân khác từng cái trong mắt đều chấp động lên hâm mộ hà o quang bọn hắn thế lực sau lưng mặc dù đều không tầm thường nhưng đại thánh bọn hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ đó là sừng sững tại thiên địa đỉnh chúa tể a tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu huyết long thác thánh nhân chăm chú nhìn tịch thiên dạ lẳng lặng chờ đợi hắn trả lời chắc chắn trong đôi mắt có chút chờ mong điều kiện của hắn vô cùng mê người không sợ tịch thiên dạ không mắc câu nhưng mà hắn đã chờ nửa ngày đều không có đợi đến hồi âm tịch thiên dạ không còn có để ý đến hắn a liền một cái nha có ý tứ gì huyết long tháp thánh nhân trong mắt tràn đầy dấu chấm hỏi hắn tại thừa cơ khôi phục thương thế không thể lại kéo dài thời gian trong đám người mãnh liệt vang lên một đạo tiếng kêu sợ hãi xích hà thánh nhân một mực khẩn trương nhìn tịch thiên dạ cái thứ nhất phát hiện tịch thiên dạ thương thế bên trong cơ thể tại chữa trị sinh cơ càng ngày càng tràn đầy hán thế mà tại dùng vô cùng nhanh chóng phương thức đang không ngừng khôi phục thương thế thánh nhân khác nghe vậy toàn bộ giật mình rồn rập cẩn thận nhìn về phía tịch thiên dạng thánh nhân không dễ thụ thương một khi thụ thương rất khó khôi phục có đôi khi một cái ám thương cần phải hao phí mấy năm thậm chí vài chục năm n à y khôi phục nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương ba trăm hai mươi chín một người lại như thế nào Thịch thiên dạ trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể khôi phục nhiều ít thương thế nhưng mà trước mặt mọi người thanh chú ý tới tịch h thiên dạ trên thân thể biến hóa về sau cả đám đều chấn động vô cùng biết tất cả chính mình nghĩ sai tịch h thiên dạ thật đang không ngừng khôi phục mà lại tại dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp khôi phục thánh nhân cũng có thể khôi phục nhanh như vậy h ồn ào tịch h thiên dạ lãnh đạm nhìn xích hà thánh nhân liếp mắt sau đó một kiếm vung ra á n h kiếm xuyên thủng hư không chật lóe lên trực tiếp liền đem xích hà thánh nhân đầu chạm xuống dưới thánh huyết rôn rợp kinh khủng nhất là xích hà thánh nhân trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng giảm xuống rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa một vị thánh nhân như vậy ngã xuống linh hồn cũng hóa thành hư vô tất cả mọi người đều từng cái tay chân lạnh buốt câm như hến giết thánh nhân như giết gà chân chính giết thánh nhân như giết gà giết cho a bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng lúc nào bị người như thế tàn sát qua tịch thiên dạ trả lời ngay nếu không đừng trách ta không khách khí huyết long thác thánh nhân con ngươi thích chặt thân tình trên mặt băng lánh tới cực điểm rốt cục ý thức được tịch thiên dạ tại thừa cơ âm thầm chữa trị thương thế căn bản không có ý thỏa hiệp t h ơ i thiến thánh nữ mấy người cũng là từng cái thân thể căng cứng khẩn trương nhìn tịch thiên dạ không ngờ rằng tịch thiên dạ r i ả o hoạt như vậy mà lại tinh thông khôi phục nhanh t r o n g bí thuật lô hề quận thành đám người từng cái im lặng nhìn tịch thiên dạng chờ đợi lấy tịch thiên dạ trả lời chắc chắn không thể nghi ngờ gia nhập huyết long tông chính là nhất biện pháp ổn thỏa có thể giữ được chính mình một cái mạng nhưng hiển nhiên gia nhập huyết long tông về sau từ đó liền rốt cuộc thân bất do k ỷ thế nhưng là nếu như không gia nhập huyết long tông như vậy trước mắt này một cửa có thể không thể tới đều là hai chuyện dù cho có thể đi qua nhưng sau khi ra ngoài đâu tại thế giới bên ngoài những cái kia đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực mới thật sự là chúa tể bọn hắn cũng không phải tại tây lăng quốc bên trong thế lực bọn hắn dù cho trên đại lục đều hết sức quan trọng tịch thiên dạ một người tại những thế lực kia trước mặt nhỏ bé như hạt bụi căn bản là không chịu nổi bọn hắn trả thù a rất nhiều lô hề quận thành dân chúng đều một hồi lòng chua sót đây chính là bọn họ tiểu quốc nhỏ bi ai cùng bất đắc dĩ đồng dạng sinh tồn tại phiến thiên địa này dưới lại l ạ như thế nhỏ bé nhỏ yếu nếu như tây lăng quốc chính là một cái cường thịnh thánh quốc tự nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy nhưng mà bọn hắn không phải hướng thiên huân cùng t r ú c tam nương trong lòng một hồi khổ sở đôi mắt từng hồng thế nào sợ các nàng đều có thể cảm nhận được một cỗ cực đoan bi ai cùng bất đắc dĩ vô lực đi phản kháng huống chi thừa nhận hết thể tịch thiên dạ đâu đúng a dù cho tịch thiên dạ có thể vượt qua kiếp nạn này thậm chí chiến thắng một trăm vị thánh nhân thế nhưng tương lai đâu tương lai làm sao bây giờ n g ố c cô nương ta đã sớm nói sinh hoạt tại mảnh này bầu trời phía dưới nên lúc không lưng liền nhất định phải không lưng quân vương hướng văn l í c khẽ thở dài cố vân cùng cố khinh yên nhìn trên bầu trời thân ảnh cô độc trong đôi mắt đều là chua sót các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tịch thiên dạ không lưng càng thêm không hy vọng tịch thiên dạ không lưng thế nhưng là không không lưng tiếp xuống làm sao bây giờ hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh vẹn vẹn bắt lấy vũ khí trong tay thẳng tắp l ư n g giờ này khắc này phảng phất đều có chút ố lượng tựa hồ có vô hình trọng áp thủy trung ép trên người bọn hắn chủ nhân cường đại tới đâu lại không thể tưởng tượng nhưng hắn thật có thể cùng đại lục ở bên trên những cái kia đỉnh tiêm thế lực chống lại sao cho dù là bọn họ trong lòng cũng không có một chút đ ấ y bởi vì những thế lực kia quá mạnh nội tình quá sâu hơi ngẫm lại đều sẽ thấy không lạnh mà run tịch thiên dạ ngươi đã không có đường lui trả lời ngay ta huyết long t h á c thánh nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn tịch thiên dạ thanh âm uy nghiêm tới cực điểm bọn hắn đánh nhau đánh không thắng tịch thiên dạ cùng một chỗ vây công đều diệt không s o n g hắn nhưng hắn không tin bọn hắn sau l ư n g đại thế bọn hắn sau l ư n g thiên tông lên tộc ai không thể đem tịch thiên dạ đẻ sợ trả lời cái gì tịch thiên dạ chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy hờ hững cười lạnh nói bản đế nói qua muốn đem bọn ngươi tàn sát hầu như không còn huyết tẩy đại địa ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao thoại âm rơi xuống một đạo kiếm quang liền phóng lên tận trời tịch thiên dạ đạp lên bước chân nặng nề ngang nhiên thẳng hướng hơn mười vị thánh nhân muốn chết đáng giận ngu xuẩn mất khôn tịch thiên dạ ngươi đ â y là đang tự tìm đường chết các vị thánh nhân từng cái kinh sợ vô cùng phảng phất sù lông tất cả đều khẩn trương tới cực điểm Thích thiên dạ trong mắt bọn hắn phảng phất giống như ma quỷ một cỗ khí tức tử vong đập vào mặt khống chế không ngừng run rẩy bọn hắn không ngờ rằng thích thiên dạ như thế chăm không cấm kỵ điên cuồng như vậy hung tàn như thế liều lĩnh hắn liền không có chút nào sợ chết sao hắn liền không có chút nào lo lắng sau khi ra ngoài chết không có chỗ chôn sao chúng thánh hy vọng triệt để vỡ vụn kinh khủng ánh kiếm quét ngang thiên địa mỗi một cái hô hấp liền có một cái thánh nhân nga xuống thánh huyết như mưa nhuộm đỏ đại địa hơn mười vị thánh nhân điên cuồng công kích tịch thiên dạ đem hết thể năng lực toàn bộ đều thi triển đi ra toàn đều liều lĩnh điên cuồng phản kích n h ư n mà không có dùng tịch thiên dạ bất tử hán phảng phất một tôn bất tử chiến thần vĩnh viễn bất tử bất diệt mãi mãi cũng đang chiến đấu mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống mười cái thánh nhân hai mươi cái thánh nhân ba mươi thánh nhân không ngừng có thánh nhân bị một kiếm cắn giết mảy may sức phản kháng đều không có phản phất bãi n ố t c ử u bên trong đợi làm thịt heo dê chúng thánh năng lực phản kháng càng ngày càng yếu càng ngày càng vô lực lúc mới bắt đầu nhất hội tụ bách thánh lực lượng còn có thể thương tổn được tịch thiên dạ nhưng càng về sau chỉ còn lại có sáu mươi năm mươi bốn mươi bọn hắn phát hiện cũng không còn cách nào đối tịch thiên dạ tạo thành uy hiếp chớ nói chi là đem hắn doanh sát rốt cục có thánh nhân cũng nhịn không được nữa tràn đầy hoảng hốt lớn tiếng thét lên điên cuồng hướng ngoài thành chạy trốn giống như là chó nhà có tang đầu cũng không dám hồi trở lại tan đàn xẻng ẽ hết thệ thánh nhân cũng giải tán lập tức điên cuồng chạy trốn trình tòa thành thị vùng trời đột nhiên trống rỗng tịch thiên dạ toàn thân đều bị thánh huyết thẩm thấu huyết dịch trong mắt chiến giáp của hắn từng đầu hướng xuống nhỏ xuống cả người tựa như theo trong địa ngục bỏ ra tới chết như thần chạy trốn tịch h thiên dạ nhìn những cái kia hốt hoảng mà chạy thánh nhân trong mắt lóe lên một tia cười lạnh vê anh chỉ gặp hắn g ậ m chân một cái toàn bộ thiên địa đều run lên bần bật sau một khắc đấu chuyển tinh di một cỗ hư hào thế giới khí tức bao phủ tại toàn bộ hư không phảng phất có một cái không biết thế giới bỗng nhiên bông u xuống bao phủ tại trong vòng nghìn dặm toàn bộ lô hề quần thành cùng với trong vòng nghìn dặm cương vực toàn bộ bị cái kia thần bí thế giới bao phủ những cái kia chạy trốn thánh nhân tự nhiên không có khả năng trong nháy mắt chạy ra ngoài và giảm toàn bộ đều rơi vào đến hư hào trong thế giới rất nhanh bọn hắn liền quỷ dị phát hiện vô luận bọn hắn như thế nào bay như thế nào trốn đều rốt cuộc bay không ra phương này thế gian mà lại thủy trung tại tại chỗ xoay quanh phảng phất lâm vào một cái khổng lồ trong mê cung tịch thiên dạ dạo bước trên hư không, không có chút nào gấp quân vương kiếm chạy xuống huyết dịch tại trong hư không vạch ra từng đạo vết máu hắn môi đi mấy bước liền sẽ đi vào một cái thánh nhân trước mặt sau đó một kiếm đem chém giết toàn bộ thế giới đều là hắn lò sát sinh ai cũng không trốn thoát được tất cả mọi người chỉ có thể chờ đ ợ i chết nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương ba trăm ba mươi giận dữ mà lòng trời lở đất trên bầu trời thánh huyết như mưa đầy trời bay tán loạn huyết dịch từ trên trời giáng xuống vẩy rơi trên mặt đất chiếu xuống trên lầu cát chiếu xuống c h ú n g sinh trên mặt nguyên bản giá trị liên thành vạn kim khó cầu thánh huyết giờ này k h ắ c này phảng phất liền như là nước mưa coi khinh tại lô hề quận thành trên mặt đất hội tụ thành từng khối vũng nước không có ai đi cướp đoạt thánh huyết không có ai đi thu thập thánh huyết thậm chí không có ai đi xem những cái kia thánh huyết l ư ế p mắt bởi vì làm tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở tịch thiên dạ thân bên trên cái kia đạp trên chín tầng trời một người một kiếm c h ả m bách t h á n h thiếu niên tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ hội vẫn như cũ lựa chọn chiến đến cuối cùng không thỏa hiệp không khuất phục không túi đầu dù cho cùng toàn bộ đại lục là địch dù cho cùng mấy chục trên trăm cái đại lục hảo phú kết thủ hắn như cũ không quan tâm đường c a m phẫn hắn liền đạp thức không nhịn nổi hắn liền liền giết h ư ơ n g k h ô n g đổ sụp mà không khong lưng giận dữ mà l ò n g trời lở đất lục tâm nhan tự lẩm bẩm trong đôi mắt tràn đầy mê ly tịch thiên dạ hắn thật là như thế mặc kệ tại tình cảnh g ì hạ đều là như thế luận anh hùng khí khái cùng p h o n g khoáng thế gian người nào có thể hơn được hắn nàng đột nhiên thấy một hồi máu nóng sôi trào không khỏi máu nóng sôi trào mặc dù trong nội tâm nàng rõ ràng tịch thiên dạ làm như thế không đúng nhưng giờ này k h ắ c này liền là không nói ra được nhiệt huyết dâng trào không chỉ có nàng kỳ thật lô hề quận thành bên trong rất nhiều người đều như thế từng cái siết chặt nằm đấm huyết dịch ở trong người sôi trào không chỉ người trẻ tuổi rất nhiều thế hệ t r ư ớ c tu sĩ càng là như vậy dựa vào cái gì bọn hắn chỉ có thể một mực bị ức hiếp dựa vào cái gì bọn hắn bị ức hiếp bị đánh cướp bị ác ý mưu hại cuối cùng lại còn muốn ăn nói khép nép túi đầu chịu thua thiên đạo bất công bọn hắn vì cái gì không thể phản kháng bọn hắn vì cái gì không thể giống tịch thiên dạ như vậy rút kiếm trên chín tầng trời chín hắn cái long trời l ở đất quản hắn nhật n g u y ệ t đ ỉ n h trệ cùng hoa trời bọn hắn muốn làm mà chuyện không dám làm tịch thiên dạ vì bọn họ làm một khắc này tất cả mọi người thấy trong lòng có một cổ áp lực nhiều năm bất khí đông nhiên phóng thích ra ngoài cựu thiên tri thượng thánh nhân tại kêu thảm đang gào khóc đang cầu xin tha giờ này khắc này phảng phất nhân sinh vị trí phát sinh lịch c h u y ể n trước kia vẫn luôn là bọn hắn chúa tể vận mệnh của người khác quyền sinh sắt trong tay thánh luôn phía dưới không dám không theo một lệnh có thể thây nằm trăm vạn mà bây giờ bọn hắn lại thành vì bị sâu xé người trở thành trong con mắt của bọn họ sâu kiến đang bị người khác xẻ thịt bên trong thánh nhân cũng như heo chó tịch thiên dạ như g n thế đại nghịch bất đạo tương lai sẽ hối hận huyết long thác thánh nhân vẻ mặt khó coi vô cùng nhìn tịch thiên dạ n g đứng tại hư hào thế giới rịa chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng loạt thánh nhân bị tàn sát hắn không tiếp tục ra bên ngoài trốn bởi vì hắn biết không trốn thoát được các ngươi thiên bảo cung tu sĩ có thể tại thiên lan trong di tích thi triển ra pháp tắc lực lượng hẳn là bởi vì trước mắt vùng thế giới nhỏ này à huyết long t h á c thánh nhân lúc này rốt cuộc minh bạch tới vì sao thiên bảo cung tu sĩ có thể tại thiên lan trong di tích thi triển ra pháp tắc lực lượng mà bọn hắn lại không thể bởi vì trước mắt thế giới mặc dù không lớn nhưng lại hết sức hoàn chỉnh thế giới pháp tắc vô cùng hoàn thiện cùng một cái bình thường thế giới phảng phất không có khác nhau thì tương đương với tại thiên lan di tích bên trong cất giấu một cái thế giới khác mà lại cái thế giới này có chính mình pháp tắc không nhận thiên lan di tích thế giới pháp tắc ảnh hưởng giữa thiên địa lại có thần kỳ như thế tiểu thế giới mà lại nhận cố ý k h ô n g chế thiên thiến nữ thánh cùng thánh nhân khác cũng là trong mắt tràn đầy rung động trong lòng có một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực k h ô n g chế một phương thế giới đó là cái gì thủ đoạn nghịch thiên a đơn giản không thể tưởng tượng sợ là đại thánh đều làm không được đi trong truyền thuyết đế quân đều chưa hẳn có năng lực này bọn hắn kẹt ở một cái bên trong tiểu thế giới căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài chỉ có thể cùng tịch thiên dạ tử chiến đến cùng đáng sợ nhất đều là tịch thiên dạ căn bản không quan tâm bọn hắn sau l ư n g tông môn cùng gia tộc bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình sống sót hoặc là chết mấy cái trung vị cảnh thánh nhân giờ phút này vẻ mặt đã khó coi tới cực điểm dù cho kiêu ngạo như trời thiên tiến nữ thánh trong đôi mắt cũng rốt cuộc xuất hiện bối rối tịch thiên dạ lê bước chân nặng nề đi vào lữ hoành thiên trước mặt lữ hoành thiên kinh hoàng chạy trốn đem lộn thuật thi triển đến cực hạn nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào chạy trốn bay có bao nhanh tịch thiên dạ cứ như vậy từng bước một tiến lên thủy t r u n g như bóng với hình truy tại phía sau hắn hắn mỗi bước ra một bước đều huyền diệu tới cực điểm phảng phất liền đạp tại lữ hoành thiên cái bóng bên trên tịch thiên dạ ta chính là thiên dương thánh quốc thánh trưởng lão ngươi thả qua ta một lần ta tuyệt không nhường thiên dương thánh quốc trả thù ngươi lữ hoành thiên hoảng sợ tới cực điểm nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ lúc này nào có một vị trung vị cảnh thánh nhân khí phách tịch thiên dạ trả lời hắn chỉ có một kiếm ánh kiếm như hồng trực tiếp đem lữ hoành thiên chém thành hai khúc thánh thể trong nháy mắt nổ tung một vị trung vị cảnh thánh nhân thế mà một điểm sức chống cự đều không có、Vụ. bất quá trung vị cảnh thánh sinh mệnh lực của con người hiển nhiên so hạ vị cảnh thánh nhân tràn đầy nhiều lắm chỉ thấy từng sợi thánh quang lấp lánh những máu thịt kia rất nhanh hội tụ vào một chỗ lại có ngưng tụ thành lữ hoành thiên tịch thiên dạ người tha ta một mạng và ngươi lữ hoành thiên sắc mặt tái nhuận tới cực điểm như cùng một cái bệnh lâu ở giường người nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy cầu khẩn trả lời hắn vẫn như cũ là một kiếm thánh thể lần nữa bạo liệt lữ hoành thiên lần nữa ngưng tụ nhưng mà ngay sau đó lại lần nữa bị tịch thiên dạ một kiếm chém giết tam kiếm qua đi lữ hoành thiên đã triệt để hóa thành hư vô theo thế gian vĩnh viên biến mất trước khi chết lữ hoành thiên trong lòng tràn đầy nồng đậm hối hận hắn hối hận chính mình êm đẹp tại sao lại muốn tới trêu chọc tịch thiên dạ vì cái gì lưu trong thành lĩnh hội đế quân pho tượng nếu như hắn thật sớm liền đi ra khỏi thành như vậy sự tình gì đều sẽ không phát sinh lại một vị trung vị cảnh thánh nhân ngã xuống thánh nhân khác từng cái câm như hến người người cảm thấy bất an tịch thiên dạ ngươi là đang buộc ta cùng ngươi liều mạng huyết long t h á c thánh nhân biểu lộ khó coi vô cùng ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm trước đó hắn mặc dù cũng phát động công kích đối phó qua tịch thiên dạ tịch thiên dạ thân lên rất nhiều vết thương đều là hắn lưu lại nhưng đều là xa xa công kích cũng không có toàn lực ứng phó đánh nhau chết sống tại cùng một chỗ hắn mặc dù tại bách thánh bên trong mạnh nhất đứng hàng trung vị cảnh thánh bảng nhưng làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận không dễ dàng mạo hiểm nếu không phải tịch thiên dạ thi triển tiểu thiên địa tu di đại trận đem mọi người vây khốn hắn căn bản sẽ không cùng tịch thiên dạ từ đấu đến cùng trực tiếp liền sẽ quay người rút đi vậy mà lúc này hắn lại là không có đường lui lần này mạo phạm là ta không đúng ta xin lỗi ngươi ngươi thả ta rời đi ta cam đoan về sau sẽ không lại làm khó dễ ngươi huyết long thác thánh nhân lạnh lùng nói nếu như hắn liều mạng hắn không tin tịch thiên dạ sẽ không không trả giá một chút đại giới thậm chí rất có thể hắn liền là đẻ chết tịch thiên dạ cuối cùng một cọn cỏ hiện tại hắn đã cúi đầu tin tưởng người thông minh đều sẽ không lựa chọn cùng hắn ăn thua đủ ồn ào tịch thiên dạ chuyển mắt nhìn về phía huyết long thác thánh nhân từng bước một hướng hắn đi đến ngươi c a i dám nói nhiều như vậy ta đây liền trước hết là giết n g ư ơ i nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h m t chương ba trăm ba mươi mốt tịch thiên dạ bại cái gì huyết long thác thánh nhân mắt trợn tròn không ngờ rằng mình đã cho tịch h thiên dạ lối thoát hắn chỉ cần thả hắn rời đi là được hết sức sự, sự tình đơn giản nhưng mà hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng hắn một phen dụng tâm thế mà dẫn tới tịch h thiên dạ sắt ý thánh nhân khác thấy này cũng là đầy mắt kinh ngạc huyết long thác thánh nhân cùng bọn hắn khác biệt làm đứng hàng trung vị cảnh thánh trên bảng tồn tại huyết long thác thánh nhân cường đại không thể nghi ngờ hắn nếu là l i ề u mạng một trận chiến tịch thiên dạ chưa chắc sẽ dễ chịu thậm chí khả năng vì vậy mà ngã xuống dù sao tịch thiên dạ mặt ngoài rất mạnh mẽ nhưng thương thế trên người cũng tương tự rất khủng bố ai cũng không rõ ràng hắn đến cùng có thể kiên trì đến một bước nào nhìn tịch thiên dạ từng bước một hướng huyết long thác thánh nhân đi đến t h á n nhân h h k á c cả cùng. đám đều mừng rỡ vô h u y ế thiên long t á thánh c buộc toàn lực ứng phó, tự nhân phó, h ứng n bị lực là b ọ n hắn nhất n g u Nếu y thấy ệ n nhìn tình. n ý h sự ư huyết thác thánh nhân có thể đem tịch t long có đem h i ê n giả l ề u mạng, h o ặ c là đ ồ n g quy vọng tận, n g c thạch câu h p ầ vậy liền n k h ô thích ể tốt t hơn. thiên dạ ngươi quá cuồn g vọng Huyết long t h á c thánh nhân giận dữ một cỗ chấn thiên động địa thánh uy từ trên người hắn đ ỗ n g nhiên buộc phát ra chấn động đến tiểu thiên địa tu di trận đều một hồi run rẩy khí tức kinh khủng thẳng vào cửu tiêu khí trùng đầu n ư u toàn bộ lô hề quận thành người cả đám đều nhịn không được run nhẹ nhẹ nhìn cái kia t i ê u máu thao thiên thánh ảnh phảng phất nhìn thấy cổ lão ma thần bông u xuống thiên thiến nữ thánh con ngươi co rụt lại âm thầm kinh hãi chỉ luận về tu vi huyết long thác thánh nhân liền mạnh hơn nàng ra một đoạn dài đến mức lữ hoành thiên hàng ngũ càng là hai cái cộng lại đều chưa hẳn hơn được huyết long thác thánh nhân làm trung vị cảnh thánh nhân vật trên bảng quả nhiên danh bất hư truyền huyết long tam biến chi huyết ảnh nội đ ạ o huyết long thác thánh nhân hét dài một tiếng cả người đ ố n g nhiên phát sinh kinh thiên biến hóa chỉ thấy từng khối v ả y màu đỏ ngòm ở trên người hắn hiện hiện phía trên hiện đầy từng đạo cổ lão huyền diệu phù v ă n phảng phất đến từ man hoàng cổ lão thời kỳ sớm nhất kỳ long v ă n từng cái sừng thú cùng gai ngược không ngừng theo huyết long thác thánh nhân thân lên mọc ra đến trong khoảnh khắc hắn liền biến thành một đầu hình người hung thú phảng phất một đầu đến từ viễn cổ hình người huyết long vô biên vô tận huyết sát chi khí phô thiên cái địa nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời huyết long tam biến rất nhiều thánh nhân r ồ n dập kinh thanh không ngờ rằng huyết long t h á c thánh nhân đem huyết long tông cao nhất áo nghĩa huyết long tam biến đều đã luyện thành huyết long tam biến đó là một môn thần kỳ mà mạnh mẽ luyện thể thánh thuật có thể luyện chế ra huyết long thánh thể mặc dù huyết long thánh thể không phải đại lục ở bên trên trong truyền thuyết thập đại trí cường thánh thể nhưng ở cái kia thập đại trí cường thánh giới hạ thể huyết long thánh thể lại có thể đứng hàng đầu tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều y danh hiền hách nói chung huyết long thánh thể bên trong huyết long tam biến chỉ có thượng vị cảnh trở lên thánh nhân mới có thể luyện thành có rất ít trung vị cảnh thánh nhân tương huyết long tam biến đệ nhất biến luyện thành khó trách huyết long thác thánh nhân có thể đứng hàng trung vị cảnh thánh bảng quả nhiên danh bất hư truyền truyền thuyết huyết long tam biến bên trong đệ tam biến càng là chỉ có đại thánh tu vi tồn tại mới có thể luyện thành tam biến về sau cơ thể người sẽ triệt để hóa thành viễn cổ huyết long chi thể tịch thiên dạng ư ơ i bức ta tử chiến hy vọng ngươi đừng hối hận huyết long thác thánh nhân lạnh lùng nhìn tịch thiên d ạ một cái lắc mình biến mất tại tại chỗ sau một khắc trên bầu trời đ ầ y trời đều là huyết ảnh đó là tốc độ đạt đến cực hạn mà chế tạo ra h à o ảnh những cái kia h à o ảnh hàng trăm hàng ngàn đầy trời đều là thuần túy tốc độ đơn giản mà thô bạo huyết long phệ thiên t r ả o huyết ảnh trong khoảnh khắc đi vào tịch thiên dạ trước người một con huyết sắc long t r ả o nhô ra hướng tịch thiên dạ vỗ tới phảng phất đây chẳng qua là một cái bình thường mong ư ớ t chỉ có cơ thể người cánh tay lớn nhỏ mảy may cũng không may mắn h nhưng lại tản ra ma sơn trầm trọng khí tức phảng phất chư thiên đều sẽ bị nó áp s ợ tịch thiên dạ băng lánh nhìn huyết long thác thánh nhân nhìn cái kia phảng phất thiên địa sụp đổ đáng sợ huy áp thế mà cũng không có chút nào tránh né không lối bước mà là bước nhanh đến phía trước đồng dạng đấm ra một quyền một quyền kia như có như không xuất trần không nhiễm bất luận cái gì phản tục khí phảng phất chỉ ứng thiên thượng có không nên ở nhân g i a n v â n g thiên địa thất sắc nhật n g u y ệ t tảm đạm quyền trảo chạm vào nhau một đoàn cực quang từ giữa đó buộc phát ra trong nháy mắt quét ngang thiên địa t r u n g quanh hai cái khoảng cách tương đối gần thánh nhân thánh thể trong nháy mắt liền bị năng lượng cực quang đụng nát triệt để hóa thành hư vô thánh nhân khác thế này từng cái vô cùng hoảng sợ r ồ n dập lui lại vong mạng mà chạy thánh nhân cũng bị chiến đấu dư ba h oanh thành hư vô bọn hắn lúc nào gặp qua khủng bố như thế trang diện ngoại trừ trong truyền thuyết những cái kia thượng vị cảnh thánh nhân chiến đấu mặt khác căn bản không có khả năng có như thế uy thế kinh khủng đi năng lượng cực quang quét ngang thiên địa hư hảo thế giới đều bị chấn động một hồi lắc lư x u ý t nữa vỡ vụn ở vào năng lượng cực quang trung tâm hai người huyết long thác thánh nhân đứng tại chỗ không n ú c ních phảng phất bàn thạch mà tịch thiên dạ lại liên tiếp lui về phía sau mỗi một chân đạp tại hư không đều dẫn tới không khí nổ t u n g phảng phất hư không đều kém chút đạp sở mãi đến rời khỏi trên trăm trượng hắn mới dừng thân hình hơi hơi ngừng lại ba ba ba một hồi hạt đậu nổ lốp bốp tiếng sáo vang lên tịch thiên dạ thân thể bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt vết rách mạch máu cơ bắp làn da rồn rập nổ tung hàng loạt huyết dịch chảy ra nhuộm đỏ v ắ t áo t ừ n g đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương che đắp lên trên người lít nha lít nhít không thể đếm hết được hán phảng phất tựa như một cái d ạ n ư ớ c đồ sứ tùy thời đều có thể ẩm ẩm vỡ vụn hóa thành từng khối m ả n h vỡ tịch thiên dạ h u y ể n su lâu trên sân thượng vang lên mấy đạo hoảng sợ tiếng kinh hô cố vân sắc mặt tráng bệnh tới cực điểm chăm chú nhìn trên bầu trời thiếu niên trong đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng lửa giận nàng nắm lấy trong tay thanh kiếm hung hăng bổ về phía bàn nhược kim cương trận điên cuồng oanh kích một lòng nghĩ lao ra nhưng mà bàn nhược kim cương trận như thế nào nàng có thể bổ ra dù cho hoa nhất nhiên trương thanh vinh mấy người cùng một chỗ hợp lại trong thời gian ngắn đều khó có khả năng phá mất trận này lô hề quận nội thành những cái kia quan tâm tịch h thiên dạ bình dân bách t ừ n h nhóm từng cái ánh mắt đều kinh hoàng vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm hắn sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n thua sao chẳng lẽ cuối cùng vẫn như cụ không cách nào cải biến vận mệnh vẫn như cụ không cách nào chạy ra cường quyền áp chế cái kia không sợ thiên địa không sợ chúng thánh thiếu niên cái kia nghịch thiên mà lên đấu chiến c ử u thiên thiếu niên rốt cục muốn ngã xuống sao tất cả mọi người trong lòng đều có một cố đau thương không hy vọng tịch thiên giả ngã xuống hy vọng hắn phong thái vẫn như cũ dẫm bằng thiên hạ chỗ có bất bình sự tình thế nhưng hiện tại ai cũng có thể nhìn ra tịch thiên giả sợ là thật không được hắn thương nặng như vậy mà huyết long thác thánh nhân lại như là bản thạch bất động hiển nhiên vẫn có thừa lực tháng tịch thiên giả bại ác ma này rốt cục phải chết sao trên bầu trời c h ú n g thánh lại là từng cái kinh hỉ tới cực điểm đơn giản không thể tin được may mắn tới đột nhiên như thế tịch h thiên dạ vừa chết bọn hắn liền không cần chết ta mà lại bọn hắn có thể được đến tịch h thiên dạ chỗ lưu lại hết thảy một cái thần kỳ như thế thiếu niên chắc chắn có rất nhiều không cách nào tưởng tượng bí mật bọn hắn chỉ muốn lấy được một điểm sợ là liền có thể kiếm đầy bồn đầy bát huyết long thác thánh nhân bất động như núi một trào định thiên địa tịch h thiên dạ bại lui trăm trượng thánh thể dạn n ớ c bản thân bị trọng thương hết thể đều như mặt ngoài nhìn qua cái kia huyết long thác thánh nhân toàn thắng nghiền ép tịch thiên dạ nhưng mà nhưng không ai phát hiện huyết long thác thánh nhân một chảo về sau thủy trung đều đứng ở đằng kia thủy trung không nhích động chút nào nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c h nết chương 332, sinh tử c h u y ể n đ ổ i tịch thiên dạ đứng ở hư không thân lên trải rộng vết thương tất cả mọi người cảm giác hắn lập tức sẽ ngã xuống đi nhưng hắn liền là không ngã xuống đi thủy trung đứng ở đằng kia như là một gốc trải qua thương hải tăng điển thuế nguyệt thời gian cổ tùng nhanh tranh thủ thời gian chết đi thương thánh âm thanh run rẩy hẳn không thể tịch thiên dạ lập tức phải chết đi tịch thiên dạ chỉ cần không triệt để chết đi dù cho đứng ở đằng kia không có chút nào sức chiến đấu chúng thánh trong lòng đều rất là lo lắng bởi vì lúc trước thật sự là bị tịch thiên dạ d t sợ thương thánh nếu không phải ẩn nấp cùng bỏ chạy chi thuật cao thầm sợ là sớm đã bị tịch thiên dạ một kiếm giết chết trước đây đi vào huyện su lâu khiêu khích năm vị thánh nhân chỉ có hắn còn sống nhưng mà chúng thánh nhớ kỹ tịch thiên dạ nhanh ngã xuống nhanh chết đi tịch thiên dạ nhưng là bất tử ngược lại kéo lây vết thương t r ồ n g chất thân thể từng bước một đi trở về chúng thánh một hồi bồi dối tịch thiên dạ làm gì hắn còn muốn t á i chiến huyết long đại nhân mau thừa dịp cơ đem tịch thiên dạ giết chết khiến cho hắn vĩnh thoát thân không được có thánh nhân cao giọng la lên các vị thánh nhân toàn bộ đều nhìn về phía huyết long thác thánh nhân hy vọng hắn xuất thủ lần nữa phát ra kinh thiên di tích đem tịch thiên dạ triệt để phai m ở nhưng mà đám người la lên lại không có đạt được đáp lại huyết long thác thánh nhân thủy trung đứng ở đằng kia không nhúc nhích phảng phất một khối chết tảng đá mảy may không động chút nào đánh một thoáng cái gì rốt cục rất nhiều thánh nhân bỗng nhiên phát hiện không đúng toàn bộ cẩn thận nhìn huyết long thác thánh nhân rất nhanh trong mắt bọn họ liền xuất hiện kinh hãi hoảng sợ tuyệt vọng cho tàn vẻ mặt huyết long thác thánh nhân trên người khí thế vậy mà đã đoạn tuyệt sinh cơ trở thành một đầm nước đọng bọn hắn cả đám đều không dám tin đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình vừa mới nhất kích không phải huyết long thác thánh nhân chiếm cư ưu thế tịch thiên dạ bại lui trọng tương h sao tại sao lại như thế sinh cơ đứt đoạn huyết long thác thánh nhân chết thiên thiến nữ thánh hoảng sợ gào thét trong đôi mắt đẹp tràn đầy bối rối trước mắt một màn kia tất cả mọi người thánh nhân cũng không thể tin được không muốn tin tưởng huyết long thác thánh nhân đứng thẳng bất động tại tại chỗ trên người hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt chỉ còn lại có cuối cùng một tia linh hồn hào quang không có triệt để phai m ờ hắn nhìn chằm chằm tịch thiên dạ trong con mắt tràn đầy phản chiếu ra thiếu niên kia thân ảnh trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tịch thiên dạ n g ư ơ i đến cùng là ai huyết long thác thánh nhân thật sâu nhìn chăm chú thiếu niên kia tại cuối cùng một khắc này tại tịch thiên dạ một q u y ề n kia bên trong hắn cảm nhận được một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vô thượng khí tước đây không phải là thuộc về nhân gian khí tước đó là thống ngự chư thiên vạn giới quân lâm cựu thiên thập địa khí tước tại một q u y ề n kia trước mặt hắn nhỏ bé như hạt bụi lại không thể có thể có cơ hội vinh thế đều không thể vươn mình dù cho cuối cùng hắn đem tịch thiên dạ một chảo chục chết vậy hắn cũng phải chết bởi vì tại một quyển kia phía dưới thế gian không có có thể còn sống sinh mệnh ầm ầm huyết long thác thánh nhân huyết long thánh thể một chút vỡ vụn một chút hóa thành bụi trần một chút tiêu tán tại trong hư không cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy như là buộc hơi khỏi nhân gian thế gian không còn có huyết long thác thánh nhân người này chúng thánh từng cái câm như hến thất kinh tới cực điểm nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy h o à n g hốt mạnh như huyết long thác thánh nhân đều bị tịch thiên dạ một quyền đánh giết đây chính là trung vị cảnh thánh trên bảng tồn tại bọn hắn tại tịch thiên dạ trước mặt s a o lại có một chút hy vọng sinh tồn lô hề quận thành chúng sinh cũng là từng cái kinh ngạc cùng n g h i hoặc cuối cùng tử địa lại có thể là huyết long thác thánh nhân tịch thiên dạ không có bại bại là vị kia t r u n g thánh bên trong đáng sợ nhất thánh nhân tịch thiên dạ lê bước chân nặng nề thường bước một đi vào huyện su lâu vùng trời trong con ngươi của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm để lấy trong tay vết máu loang lổ quân vương kiếm một kiếm liền đem một vị kinh hoàng tránh né thánh nhân giết chết hắn chẳng những không có chết mà lại vẫn như cũ có năng lực chiến đấu vẫn như cũ giết thánh nhân như giết gà tịch h thiên dạ ngươi sao như thế hung tàn ngươi thật muốn đem chúng ta đều giết sạch sao chúng ta thực sự không đúng nhưng chúng ta nguyện ý bồi thường hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình vung tha chúng ta một lần tịch thiên dạ bản thánh nguyện ý thần phục ngươi làm thiên bảo cung hiệu lực cầu ngươi đừng g dễ ta chúng thánh rốt cục triệt để kinh hoảng không còn có người có lòng cầu gặp may tất cả mọi người đang cầu xin tha dù cho những cái kia trung vị cảnh thánh nhân nhìn thấy tịch thiên dạ đều như là nhìn thấy mánh hổ nhưng mà những thánh nhân đó lại thế nào cầu xin tha thứ tịch thiên dạ lại là căn bản không để ý tới trong tay hắn chỉ có kiếm kiếm hạ chỉ có văng hồn tiên đế lời nói ra vĩnh viễn đều khó có khả năng sửa đổi thánh huyết bay tung tóe không ngừng có thánh nhân ngã xuống liền như là cắt r a u hẹ từng đám bị g i ế t cuối cùng còn lại vài vị trung vị cảnh thánh nhân lần nữa hợp lại hy vọng có thể đem trọng thương tịch thiên giả kéo chết nhưng mà bọn hắn thất vọng tại tịch thiên giả trước mặt bọn hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích mà tịch thiên giả cũng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống đi Phốc phốc, bạch vũ thánh nhân bị tịch thiên dạ một kiếm chạm phá khí hải thánh đạo chi quả vỡ vụn linh hồn hóa thành hư vô làm y gì thánh nhân bị đầy trời ánh kiếm bao phủ trong nháy mắt phân thây chết không thể chết lại thiên thiến nữ thánh bị tịch thiên dạ một kiếm chém rơi nửa bên thánh khu máu chạy ồ ạt cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian nữ thánh lúc này thê thảm chật vật tựa như một con chết oan nữ quỷ tịch thiên d ạ ta chính là bích đào tông đại thánh lao tổ tôn nữ người dám giết ta thiên thiến nữ thánh kinh sợ nửa bên thánh khu không ngừng run dậy từ nhỏ đến lớn nàng lúc nào từng chịu được này loại tội vẫn luôn là cao cao tại thượng chi phối lây tính mạng của người khác ai dám đắc tội nàng ai dám trêu chọc nàng chớ nói chi là giết nàng nàng thế nhưng là bích đào tông đại thánh lao tổ cháu gái ruột ta cho dù ở thánh quốc khắp nơi trên đất trung n ự c nàng đều cao quý như công chúa tịch thiên dạ dẫn theo nhỏ màu kiếm từng bước một tiến lên phảng phất không có nghe thấy thiên tiến nữ thánh tự giới thiệu lần nữa một kiếm phách t r ả mà đi ánh kiếm như tẩy ngang qua thương khung phảng phất trời xanh thần phạt phốc phốc thiên tiến nữ thánh căn bản tới không kịp né tránh một bên khác thánh khu bị tịch thiên dạ s i n h s i n h bổ thành p h ấ n vụn xương máu lượn lờ tanh mặn khí tức tràn ngập trong không khí một đời thiên tông nữ thánh giờ này khắc này chỉ còn lại có một cái đầu lâu trôi nổi trên bầu trời chúng thánh sợ hãi hoảng sợ thiên thiến nữ thánh như thế bối cảnh tịch thiên dạ đều không để ý chút nào cùng trực tiếp lạc thủ tồi hoa mặt không đổi s á c thế gian còn có cái gì có thể làm cho hắn e ngại lô hề quận thành đám người cũng là từng cái trợn mắt hốt mộm tất cả mọi người khắc sâu cảm nhận được tịch thiên dạ băng lanh cùng vô tình nhất là nam vũ tông người bọn hắn trải nghiệm càng thêm khắc sâu tông chủ vệ trường phong l ò n g bàn chân không ngừng b ư ớ c lên hạt khí thân thể run lầy b ẩ y lúc trước nam vũ tông t r e o chọc tịch thiên dạ thời điểm như tịch thiên dạ cũng là như thế sợ là một m kiếm toàn bộ nam vũ tông liền triệt để bị săn bằng giờ này khắc này lô hề quận thành mọi người mới khắc sâu cảm nhận được đối bản thành người cùng thế lực mà nói tịch thiên dạ mặc dù nghiêm túc lãnh khốc nhưng thủy trung lưu cho bọn hắn một chút hy vọng sống lô hề quận tịch ra từ nhỏ khi dễ tịch thiên dạ một nhà tịch thiên dạ cường thế trở về cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng trừng phạt chủ mạch thành viên không có đem tịch ra như thế nào nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm n e t chương 333, b á c h thánh t ậ n vẫn nam vũ tông chủ t r e o trọc đến tịch thiên dạ cũng là một quỷ nhận lầm tịch thiên dạ liền không tiếp tục khó xử nam vũ tông dù cho làm việc hèn hạ vô sỉ ác ý mượn trong nước đại thế muốn diệt hết tịch thiên dạ quận t r ư ở n g phủ thiên dạ cũng không có chém tận giết tuyệt mà là vẻn vẹn phong cấm người trần gia tu vi nhưng ờ đối với những cái kia hèn hạ vượt ngoại tu sĩ những cái kia vượt ngoại các thánh nhân tịch thiên dạ liền không có dễ nói chuyện như vậy đó là chân chính chém tận giết tuyệt không có một ngọn cỏ a quản ngươi thân phận gì bối cảnh gì địa vị gì lấy mạnh hiếp yếu người hết thể một kiếm giết sạch thịt h i ê nàng dạ, dạ đại ta thánh gia gia sẽ không bỏ qua Thiên thiến nữ thánh thịt thiên trong mắt ra ra qua ngươi. không nhìn chầm chập nữ sẽ bỏ đầy độc hán nhuộm đưa mắt nhìn lên bầu trời đột nhiên thét dài một tiếng một đạo ánh ngọc theo trong miệng nàng phóng lên tận trời đông nhiên bay trên chín tầng trời thẳng lên thanh minh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa tiểu thiên địa tu di trận cấu tạo mà thành tiểu thế giới đều không có đem cái kia đạo ánh ngọc ngăn lại qua trong dây lắt liền bay đi tịch thiên dạ nhìn cái kia đạo ánh ngọc trong mắt như có điều suy nghĩ phía trên kia ngưng tụ đại thánh lực lượng tịch thiên dạ ta đại thánh ra ra lập tức liền sẽ biết nơi đây phát sinh sự tình ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm người nhà của ngươi thân nhân tộc nhân hết thể cùng ngươi có liên quan người toàn bộ đều sẽ sống không bằng chết thiên thiến nữ thánh kinh khủng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy thoải mái cùng ác độc ý cười ngươi dám giết ta ta liền dám để cho ngươi cựu tộc giết hết ngươi đại thánh ra ra có ngươi dạng này tôn nữ thật sự là bi ai của hắn tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó một kiếm triệt để đem thiên thiến nữ thánh đầu cắn g i ế t vỡ nát một đời thiền c h i t i ê u nữ như vậy ngã xuống chúng thánh từng cái yên lặng trong mắt tràn đầy cho tàn thiên thiến thánh nữ địa vị như vậy cùng thân phận người tịch thiên dạ đều nói g i ế t liền, liền g i ế t bọn hắn những người này ai còn có thể có hy vọng bóng ma tử vong bao phủ hết thể thánh trong lòng của người ta bọn hắn thật hối hận thật sợ hãi rất nhiều người hận đến cho mình một bàn tay vì cái gì trong lòng muốn dâng lên tham nghiệm tại sao phải cho rằng tịch thiên dạ dễ khi dễ bọn hắn mua được thiên lan lệnh có thể tại thiên lan di tích bên trong thỏa thích thăm dò vốn chính là ngươi tình ta nguyện tất cả đều vui vẻ sự tình trên bản chất tới nói không có người bức bách tự nguyện mua bán đều là cả hai cùng có lợi ta cần mà người có. đáng tiếc có ít người liền là không nhìn nổi người khác tốt t ừ n g cái đỏ mắt ghen ghét lại tự nhận là có thể ước hiếp ở thiên bảo cung cho nên từng cái tất cả đều nhảy ra ngoài hiện đang hối hận đã tới không kịp một cỗ bóng ma tử vong bao phủ toàn bộ bầu trời hết thể sống sót thánh nhân cũng hoảng sợ tới cực điểm phảng phất một con mánh hổ xông vào bãi nốt cựu bên trong mà bầy cựu lại không cách nào chạy trốn chỉ có thể chớ mắt chờ chết tịch thiên dạ kéo lấy thân thể trọng thương vẫn tại giết vẫn tại chiến đấu thánh huyết đầy trời huy sái liều mạng phản kháng các thánh nhân đều không ngoại lệ toàn bộ bị từng cái giết chết giữa thiên địa vô cùng yên lặng một điểm thanh âm đều không có bầu không khí ngột ngạt làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi trong thành dân chúng kinh ngạc nhìn nhìn lên bầu trời nhìn cái k i a đạo đồ giết thánh nhân thân ảnh h u y ề n s u lâu lên cố vân c ù n g cố khinh yên đều là đôi mắt đẹp ngưng kết cái kia thỏa sức hoành thiên địa thân ảnh thật sâu đ e m hai người đều rung động nhất là hai người đều là từng bước một nhìn xem tịch thiên dạ đi tới ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia người thiếu niên bây giờ có thể có như thế phong thái tuyệt thế một ngày ngươi nói ngươi không muốn bình phản ta nói ta sẽ để cho ngươi không tầm thường chỉ là không nghĩ tới cố vân trong đôi mắt đẹp phản chiếu ra tịch thiên dạ thân ảnh có chút im lặng cùng bất đắc di cười một tiếng hắn không tầm thường ngươi làm được không có dựa vào bất luận kẻ nào làm thịt thiên dạ giết chết cái cuối cùng thánh nhân thời điểm giữa thiên địa triệt để lâm vào trầm tĩnh không còn có bất luận cái gì tạm â m trên trăm thánh nhân đều ngã xuống liên quan đến đến trên đại lục mười mấy cái tông môn cùng thế lực liên lụy rộng đơn giản nghe rợn cả người hơi n g ấ m lại đều thấy h o à n g hốt trời xanh hậu ái ta thịt ra ra tuyệt thế chân lòng a thịt tổ quỳ trên mặt đất ngưỡng vọng trời xanh trong mắt tràn đầy cảm ơn tịch ra có tịch thiên dạ một người liền đủ để tên lưu truyền thiên cổ sử thượng lưu danh tịch ra đám người toàn bộ kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy sùng kính cùng rung động như thấy thần linh đây không phải là bọn hắn trong mắt tịch gia thiếu niên mà là thần linh trí cao vô thượng thần linh rất nhiều người nhà họ tịch trong mắt đều lóng lánh xúc động cùng t i ê u ngạo một cô không nói được bộ tộc vinh quang cảm giác ở trong lòng khuếch tán cái kia sừng sững tại c ử u thiên đ ỉ n h giết sạch bách thánh thiếu niên chính là theo tịch ra bọn họ đi ra ngoại trừ chủ mạch số ít vài người lúc này tịch ra tất cả mọi người trong lòng đối tịch thiên dạ đều không có bất kỳ cái gì thành kiến năm đó lão nương vì cái gì liền không có lại cố gắng một chút l i ề u mạng nắm tịch trấn thiên thông đồng tới tay nói không chừng tịch thiên dạ hiện tại chính là ta nhi từ đây trúc tam nương hung hăng nói nghĩ như thế nào thế nào cảm giác năm đó bại bởi hạ huyền s u tiện nhân kia thực sự không nên trúc gia đám người từng cái nhìn về phía trúc tam lương tất cả đều mắt trợn trắng cùng im lặng đổi t h a h ngươi chỉ sợ thế gian liền không còn có tịch thiên dạng ngươi có thể sinh ra ưu tú như vậy nhi tử tới trúc gia láo ra tử nghe vậy trong đầu còn sáng lóe lên đột nhiên tâm huyết dâng trào quay đầu nhất định phải đi tịch ra tìm hiểu tìm hiểu nhìn một chút tịch trấn thiên là hay không còn có hay không máu thân huynh đệ tỉ muội không có cơi tang gà cưới hoặc là trực hệ chất tử chất nữ cũng được nói không chừng bọn hắn nhà huyết mạch còn có thể lại sản sinh ra một cái kỳ tích tới đây cha t ị c h thiên dạ lại thắng hướng thiên huân hung hăng nhẹ nhàng thở ra ánh mắt nhìn hướng cha của mình quận vương hướng văn lích đứng thẳng bất động tại tại chỗ ánh mắt ngưng kết không nói một lời rất lâu mới chậm rãi nói thì tính sao hắn làm như thế đã trêu ra gì thiên đại họa toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có đất dung thân hắn tương lai lại nên như thế nào ta sợ nhất là tịch thiên dạ không những mình gặp nạn sẽ còn làm tây lăng quốc rước lấy họa lớn ngập trời ngày đó hắn chính là tây lăng quốc tội nhân ngươi làm sao hích kỷ như vậy hướng thiên huân rất tức tối đường không phải tự tư chỉ là sinh hoạt tại vùng trời này phía dưới bất đắc dĩ mà thôi ngươi không hiểu hải tử kỳ thật ta cũng hy vọng tịch thiên giả có thể đánh phá cường quyền chân chính không e ngại bất luận kẻ nào không nhận bất luận kẻ nào ư ớ c hiếp thế nhưng quận vương hướng văn lích cười khổ một tiếng không hề tiếp tục nói tịch thiên giả toàn thân tắm máu có thánh nhân máu cũng có hắn máu của mình làm pháp bảo vô gian giáp tại trải qua cao cường như vậy độ chiến đấu về sau phía trên cũng hơi biến hình một đầu lại một đầu vết rách bao trùm ở phía trên vô gian giáp cuối cùng không phải đã từng cựu thiên thập địa đệ nhất tiên h giáp dù cho bị luyện trở thành pháp bảo trước mắt cũng chỉ là bình thường nhất pháp bảo có thể chịu đựng lấy trên trăm vị thánh nhân hợp lại công kích lực phòng ngự đã rất cường hãn tại thái hoang thế giới chúng thánh trong mắt đơn giản không thể tưởng tượng nổi Nghe chuyện Chuyện.net Trường Thành Nếu là không có vô gian giác, TH Phúc Hải Quốc có Audio MP3 334, tại là vô tịch thiên dạ căn bản không có khả năng bằng vào sức một mình rết sạch trên trăm thánh nhân rất có thể linh thể tại tập kích phía dưới trực tiếp liền sẽ bị xé nước hủy diệt dù sao hắn không phải chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ tàng thiên pháp tướng ngưng tụ chỉ là bình thường nhất một c â u nguyên anh kỳ c h â n nguyên cùng chân chính nguyên anh kỳ so sánh phảng phất một góc của b ă n g sơn trên lệch cách xa vạn giảm tịch thiên dạ lê bước chân nặng nề g h từng bước một hướng đi huyện su lâu một trận đại chiến cuối cùng kết thúc toàn bộ lô hề quận thành người bình dân bách tính nhóm từng cái n h ẹ cấm hoan hô trên mặt mang hương phấn vẻ mặt kích động bọn hắn thủ hộ thần bọn hắn lô hề quận thành từ trước tới nay nhất sáng sủa sao trời rốt cục bại bách thánh sống tiếp được cảm tạ trời xanh tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt đều như thấy thần linh bao quát những cái kia cùng tịch thiên dạ có mối thủ chuyển kiếp gia tộc cùng tông môn chiến mâu học viện các vị nguyên lão cùng t r ư ở n g lão cả đám đều cười khổ trước đó tịch thiên dạ trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là một cái kinh thiên động địa thiên tài tương lai có vô hạn tiền đồ nhưng mà hắn chỗ nào chỉ là một thiên tài mà thôi hắn đã trở thành kinh thiên động địa cường giả tuyệt thế a mà lại tịch thiên dạ lắc mình biến hóa thế mà thành thiên bảo cung c h i chủ toàn bộ chiến mâu thành đều là hắn cứu vãn hết t h ể chiến mâu thành sinh linh đều thiếu nợ hắn một cái cứu mạng ân tình những tây lăng quốc đó bên trong thế lực càng là từng cái nói không ra lời cái gì cầu thí tiên thiên thánh mầm cái gì cầu thí đại lục ở bên trên từ trước tới nay cái thứ nhất thiên địa sắc phong thánh nhân tương lai có thể trực tiếp tiến nhập thánh cảnh hắn là tiên thiên thánh mầm sao hắn là một cái không quan trọng tiên thiên thánh mầm liền có thể hình dung sao những cái kia cùng tịch thiên dạ cùng chiến mâu học viện có ân đoán thế lực nguyên bản bọn hắn ý đồ nắm tịch thiên dạ căn này tiên thiên thánh mầm bóp chết trong c h i ế c nôi nhưng giờ này khắc này bọn hắn lại phát hiện ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ cùng hài hước rất nhiều người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người may mắn trực tiếp không có đ ộ n g thủ tịch thiên d i trở về huyện su lâu nhưng mà đang lúc hắn một bước sắp bước vào huyện su lâu bên trong chuẩn bị hủy bỏ bàn nhược kim cương trận thời điểm hắn lại đ ỗ n g nhiên dừng bước lại xoay người ánh mắt chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời tầng mây chỗ sâu ánh mắt băng lánh tới cực điểm thế mà bị phát hiện một tiếng kêu kinh ngạc tại tầng mây chỗ sâu đột nhiên vang lên theo âm thanh kia xuất hiện trên bầu trời tầng mây phân liệt một c ỗ đặc thù khí tức xuất hiện trên bầu trời chứ thiên thiên địa nguyên khí đều phảng phất trong nháy mắt tiến tĩnh trên bầu trời nguyên bản cuồng bạo cơn báo năng lượng trong nháy mắt lắng lại một cái một bộ kim y ghi hề đai l ư n g ngọc đầu đội bác quan lão giả theo tầng mây chỗ sâu đi ra trên người người này không có cái gì mánh liệt khí tức gọn sóng nhưng đứng ở đằng kia lại tựa như thiên địa trung tâm thật là có chút nghĩ không ra à bản t ò a nguyên bản ở ngoài thành phụ cận một tòa di tích du đãng xảo nhiên ở giữa nhìn thấy thiên thiến nữ thánh đại thánh bội phóng lên tận trời phá không mà đi liền suy đoán lô hề quận nội thành có lẽ có việc lớn phát sinh quả nhiên ông lão mặc áo vàng lắc đầu trong mắt tràn đầy cảm khái nhìn tịch thiên dạ ánh mắt phá lệ tốt ngạc nhiên n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi là ta gặp qua thần kỳ nhất một thiếu niên toàn bộ lịch sử đại lục lên đều chưa hẳn có thiên tài như thế tồn tại trên người ngươi sợ là có một cái bí mật rất lớn đi ông lão mặc áo vàng cười nói ngươi lại là người phương nào tịch h thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt lãnh đạm nhìn lên bầu trời phía trên người khác hỏi ta ta chưa chắc sẽ đáp nhưng ngươi có tư cách hỏi ta bản tọa tục danh trầm hải đảo phúc hải thánh quốc mười ba vực vương một trong ông lão mặc áo vàng thản nhiên nói cái gì lời vừa nói ra toàn bộ lô hề quận thành người đều từng cái ánh mắt rung động tràn đầy ngạc nhiên nhìn cái kia kim ý rỉa lao nhân phúc hải t h á n h quốc đến từ phúc hải t h á n h quốc m ộ ư ơ i ba vực vương toàn bộ đại lục nam vực nếu nói ai danh hiệu vang dội nhất cái kia không phải phúc hải thánh quốc không ai có thể hơn cho dù ở toàn bộ nam man đại lục lên bao trùm thánh quốc đều là chân chính thế lực bá chủ nam vực nhất nổi tiếng có ngũ đại t h á n h quốc danh sưng ơ to lớn thánh quốc bốn tiểu t h á n h quốc cái kia to lớn thánh quốc nói liền là phúc hải thánh quốc đó là chân chính bất hủ hoàng triều truyền thừa xa xưa có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ tiền sử thời kỳ cái gọi là thiên dương thánh quốc cùng phúc hải thánh quốc so sánh đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu hàng năm nam v ư ợ t mặt khác bốn tiểu thánh quốc đều muốn hướng phúc hải thánh quốc tiến cống cùng triều thánh tỏ vẻ đối phúc hải thánh quốc tôn sùng giống tây lăng quốc dạng này quốc gia tại phúc hải thánh quốc trong mắt đơn giản như là một k h o a bụi trần trâm i ế đến n thánh t quốc i hải thánh quốc vực vương, ông trời ơi! hải cái vi ề đều đều u quốc quốc tu thánh tư thánh thánh bất một thấp nhất đều là thượng vị cảnh thánh cách không Phúc Phúc cảnh h vương, ông vương, nào n có. vực vực kỳ là vị n đi, thế à có t hải ể tới thiên tích trong. Trâm di đến lan bên h đảo đại lục thánh báo bên trên có qua liên quan tới hắn miêu tả người này mặc dù không phải viên mãn hoàn cảnh vương nhưng ở thượng vị cảnh thánh nhân ở trong cũng là vô cùng tồn tại cương đại phúc hải thánh quốc vừa vương tại tây lăng quốc bình dân bách tính trong mắt cái kia thật là thần tiên nhân vật cho tới bây giờ đều là chỉ nghe truyền thuyết không thấy người có thể nghe mà không thể nhận ra tồn tại truyền thuyết phúc hải thánh quốc chiếm cứ toàn bộ nam vực rộng lớn nhất đất đai màu mỡ vị khắp cả nam vực trung tâm hết thể tu sĩ、si、trong mắt thánh địa phúc hải thánh quốc một cái vực diện tích sợ là tây lăng quốc hơn trăm lần trầm hải đào là một cái vực vực vương như là biên giới thổ hoàng đế nắm giữ quyền thế có thể nghĩ n g ư ơ i trẻ tuổi nếu như không phải ngươi giết chết trên trăm thánh nhân nắm đại thánh người thân đều cho giết chết tạo thành ảnh hưởng quá lớn ta ngược lại thật ra có ý đem ngươi mang về phúc hải thánh quốc hảo hảo mà vun t r ồ n g một phen trâm hải đào khẽ lắc đầu tịch thiên dạ giết chết bách thánh không tính là gì thế nhưng nắm sóng xanh biết đại thánh cháu gái ruột đều cho giết chết tạo thành hậu quả hắn đều che không được trừ phi phúc hải thánh quốc hoàng tộc nguyện ý ra mặt nếu không toàn bộ nam man đại lụ sợ là không người có thể bảo vệ h ắ n ngươi chạy đến không phải tới cùng ta nói nhảm đi t h í c h thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói tự nhiên không phải người trẻ tuổi ta đối bí mật trên người của ngươi rất tốt ngạc nhiên nắm những bí mật kia toàn bộ giao cho ta ta mặc dù không gánh nổi ngươi thế nhưng có thể giữ được người nhà của ngươi cùng quốc gia ngươi cho rằng như thế nào trâm hải đào thản nhiên nói lời vừa nói ra toàn bộ lô hề quận thành bầu không khí đều đ ố n g nhiên khẩn trương lên trước mắt ông lão mặc áo vàng hiển nhiên cũng là nhìn chúng tịch thiên dạ trên người bảo vật cùng cơ duyên mục đích của hắn cùng với những cái khác bách thánh cũng không hề có sự khác biệt chỉ là cố ý nói dễ nghe mà thôi huyền s u lâu lên cố khi n h y ê n cùng hoa nhất nhiên đám người từng cái to mày bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giường cùng b ạ c kiếm ngươi cũng muốn cướp đồ vật của ta tịch thiên dạ hơi hơi hí mắt trâm h h Không phải a n đường. đoạn, âm đạm mạc đường. Không phải đoạn, mà là t a của gia, o nào? đổi. được nói, hội giữ được người nhà của ngươi cùng quốc gia, như thế ngươi Bồn Vương nhà cùng như còn muốn như thế thế quốc t r hải đào thản nhiên nói tịch thiên dạ nghe vậy cười một tiếng rêu cực nói không cần ngươi bảo hộ bản nhân gia đình bổn nhân chính mình tới bảo hộ ngươi trẻ tuổi bổn vương lời nói không muốn nói quá trực tiếp ngươi thật chẳng lẽ nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao trâm hải đào hơi hơi hí mắt ánh mắt đ ỗ n g nhiên băng lạnh xuống một cỗ khí tức kinh khủng đ ỗ n g nhiên từ trên người hắn buộc phát ra nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 335, chu tiên tứ kiếm tiên phật giết hết khí tức kia đơn giản kinh thiên động địa toàn bộ lô hề quận thành đều bị cái kia cố huy áp vô tận khí tức bao phủ phảng phất bị một con tiền sử cự thú huyết b u ồ n đại khẩu bao t r ù m toàn bộ lô hề quận thành tất cả mọi người có chút không thở nổi thật đáng sợ Từng lên qua đại lục thánh báo một trong mắt tràn hốt, biết lên vương, quả nhiên kinh khủng khôn cùng run hoàng hắn lục lầy qua quả A. Cao ra đại đời đầy đại mạp vực báo bẫy, mập xảy sự. dù cho huyết long thác thánh nhân tại phúc hải thánh quốc vực vương trước mặt đều tiểu vu a gặp đại vu a căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại trung vị cảnh thánh nhân cùng thượng vị cảnh thánh nhân mặc dù vẹn vẹn t r ê n lệch một cảnh giới nhưng t r ê n lệch lại là một cái thiên địa thánh nhân cảnh càng là hướng phía trước tu luyện thì càng vô cùng khó khăn càng đi về phía sau tất càng càng ạ đại hạ i kiến, đều thánh trong mắt, hết thể thánh nhân cũng là sâu kiến, cùng phàm tục Trung thượng thánh trung thánh t nhân phàm không hề khác gì nhau. Trung vị cảnh cùng thượng vị cảnh chênh lệnh,、so、hạ vị cảnh thánh nhân cùng trung vị cảnh thánh nhân chênh cũng cùng cùng cùng lệnh đều lớn hơn. so gì sâu là vị vị vị vị cả mọi người nhìn về phía thịt thiên dạ trong mắt tràn đầy thương yêu vừa mới chiến thắng bách thánh máu nhuộm chiến ý ỉa kết quả lại tới một vị phúc hải thánh quốc vực vương thật chẳng lẽ chính là trời cao đấu kỵ anh tài thiên t i ê u nhiều gặp chắc trở sao ngươi không muốn nói chuyện quá trực tiếp tịch thiên dạ lắc đầu có chút buồn cười thái hoang thế giới mấy cái này thánh nhân giả cũng là đạo mạo trang nghiêm tại tu tiên giới cướp bóc đoạt bảo rất bình thường không có nhiều như vậy c ò n c o n cong thẳng thẳng ta mạnh ta liền đoạt ngươi không phục ngươi liền chết càng thêm mùi máu canh càng thêm trực tiếp hung bạo nào giống thái hoang thế giới tu sĩ rõ ràng làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ngươi nghĩ cướp bóc liền trực tiếp đến đừng nói nhảm nhiều như vậy thịch thiên dạ không nhịn được nói ngươi thật muốn cùng bổn vương là địch ngươi trẻ tuổi đừng trách bổn vương không có nhắc nhở ngươi bổn vương không phải huyết long những t h ứ ngu xuẩn kia mà lại ngươi bây giờ đã nỏ mạnh hết đà tại bổn vương xem ra không chịu nổi một k ích trâm hải đ à o lạnh lùng nói một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm tịch thiên dạ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì hắn không nốc tịch thiên dạ lúc này chấn định không giống là giả vờ phảng phất thật sự có cái gì lực lượng liên tưởng đến tịch thiên dạ diệt bách thánh yêu t à hành động vĩ đại cho dù hắn đều có chút k i ê n kỵ không dám tùy tiện mạo hiểm người tuổi trẻ trước mắt không thể theo lẽ thường đối đãi ai biết hắn còn có cái gì bí mật đổi t h a n h hắn đều khó có khả năng một người chấn áp lên trăm vị thánh nhân đối yêu nghiệt này hắn không thể không phòng hắn nhất định phải tìm ra thiếu niên trước mắt sơ hở sau đó đem nhất cử c h ấ n áp thật sự là dài dòng lệ mề chậm chạp tịch thiên dạ lắc đầu đã mất đi kiên nhẫn đã ngươi bất động cái kia ta tới tịch thiên dạ dậm chân một cái một cỗ ngút trời cổ sáng từ trên người hắn sáng lên thẳng vào mây trời sau một khắc toàn bộ tiểu thiên địa tu di trận đều tại run nhẹ nhẹ phảng phất gặp được cái gì đại địch rất nhanh bốn cỗ thông thiên triệt địa sát khí theo lòng đất xuất hiện sát khí kia phong mang dọa người đáng sợ tới cực điểm p h ả n phất thiên địa thần linh vạn vật đều sẽ bị cắt ra cái kia bốn đạo khí tức vừa xuất hiện thiên địa đều lung lay sắp đổ t ừ n g đạo vết rách che kín trời cao đồ vật gì trâm h ả i đào vẻ mặt khe biến con mắt chăm chú nhìn qua hư không trong chốc lát hắn thế mà cảm nhận được một cỗ có thể đem chính mình sẽ rách tài năng tuyệt thế cái kia sắp bén cái kia sắp bén đơn giản không thể tưởng tượng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhuệ khí đến cùng đồ vật gì hắn tâm thần rung động chăm chú nhìn qua tịch thiên dạ rất nhanh hắn liền thấy bốn trôi tản ra tiên quang cổ kiếm theo sâu trong lòng đất bay ra bốn kiếm vân quanh vây quanh ở tịch thiên dạ quanh thân chấn thiên động địa cái kia bốn thanh kiếm đơn giản đáng sợ tới cực điểm phảng phất hơi run run rẩy t r u n g quanh thiên địa đều sẽ sụp đổ chu tiên kiếm trận chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm t u y ệ t tiên kiếm t h í c h thiên dạ một mực lưu tại huyện s u lâu lòng đất thủ đoạn mạnh nhất giờ này khắc này hắn cũng không thể không thi triển đi ra lúc trước đối chiến trăm vị thánh nhân hắn đều không có đem chu tiên kiếm trận thi triển đi ra nguyên vốn chuẩn bị âm thầm lưu lại thủ đoạn chấn áp huyện s u lâu sinh tử an uy nhưng lúc này bản thể của hắn đã thụ thương nghiêm trọng không thích hợp lại đi chiến đấu cái kia phúc hải thánh quốc vực vương n g uy hiếp mảy may đều không thể so bách thánh kém bao nhiêu làm thượng vị cảnh thánh nhân chỉnh thể lên có lẽ không bằng bách thánh nhưng liền cá thể tới nói sự c ư ờ n g đại của hắn không thể nghi ngờ đã đi đến một cái trình độ rất đáng sợ tịch thiên dạ người đó là cái gì kiếm trận trâm hải đào rung động nhìn tịch thiên dạ dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra tịch thiên dạ cái kia bốn trôi cổ kiếm chính là một tòa kiếm trận lại không nói tịch thiên dạ o vì sao có thể tại thiên lan trong di tích thi triển ra trận pháp chi đạo không chịu đến thế giới pháp tắc hạn chế liền vẹn vẹn nói cái kia kiếm trận chính là đáng sợ tới cực điểm cho dù hắn đều cảm nhận được một cỗ h o à n g hốt cùng tim đập nhanh khí t ứ c bốn chuôi cổ kiếm tạo thành kiếm trận liền đáng sợ như thế đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chu tiên tứ kiếm chu tiên diệt phật tịch thiên dạ vung tay lên bốn thanh tiên kiếm trong nháy mắt liền biến mất tại tại chỗ sau một k h ắ c toàn bộ thiên địa đều phảng phất ngưng kết bốn c ỗ tuyệt thế sắc cơ phảng phất từ c ử u thiên bên ngoài bay tới một k h ắ c này toàn bộ thế giới nhưng phảng có sinh cơ sinh vật toàn bộ run lầy bầy phảng phất một cái thế giới sinh cơ đều sẽ trong nháy mắt bị xóa đi đó là hủy thiên diệt địa bốn thanh kiếm đó là vạn vật diệt sạch bốn thanh kiếm giờ n à y k h ắ c này chu tiên kiếm trận uy nghiêm mới hoàn toàn bày ra Trầm thân phúc n chống lại khiếp đảm. Dù cho tu luyện ngàn năm thánh nhân ý chí, giờ này khắc này đều bị giao động. g giờ giao dám đảm, cho chí, khắc khiếp lại đều tu hải khuynh thiên quyền trâm hải đào hét dài một tiếng thi t r i ể n ra phúc hải thánh quốc trấn quốc thánh thuật này thuật chỉ có phúc hải thánh quốc chân chính cao tầng mới có thể tu luyện hắn làm phúc hải thánh quốc vực vương cũng mới miễn cưỡng đạt được tu luyện này thánh thuật hơn nửa thiên tư cách chỉ thấy quần quẫn nước biển xuất hiện trên bầu trời phảng phất có một vùng biển đột nhiên đổ sụp xuống tới lòng trời lở đất nhưng mà danh sưng nam vực đệ nhất quyền pháp thánh thuật phúc hải khuynh thiên quyền vừa mới xuất hiện liền bị bốn thanh kiếm quang xoắn nát trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô phảng phất cái kia phúc hải khuynh thiên thánh thuật tại bốn thanh tiên kiếm trước mặt chỉ là công tử bột trông thì ngon mà không dùng được cái gì Trầm hải đào thân thể chấn động, trong mắt tràn thể tin, thiên thanh thuật, nhất thanh thuật, thể thứ nhất thấy, thi triển thiên ra đầy lần mặc làm nam mạnh, mình hải chấn không hắn phúc hải khuyên thiên quyền mặc dù không phải hoàn chỉnh nhưng pháp nghĩ. Hắn nhìn thấy, chính mình thi ra phúc hải khuyên đào động, đệ quyền quyền nó quyền vực lực của có uy sau, về dù bốn ị ảnh hình người dây trắng một dạng nhẹ nhàng liền xoắn nát. Siêu siêu siêu. dây một b đạo kiếm cầu v ò n g thông thiên triệt địa trực tiếp hướng trầm hải đ à o quân giết tới những nơi đi qua hư không xuất hiện từng đạo hữu ám vết rách phảng phất bị cắt chém mà mở không t r ầ m hải đào rốt cục ý thức được không ổn phát điên lùi lại về phía sau trong mắt tràn đầy sợ hãi thế nhưng chu tiên kiếm trận đã xuất hắn há có thể tránh đi bốn đạo kiếm quang nối liền trời đất phảng phất xuyên qua thời không căn bản không nhìn thiên địa không gian cùng thời gian hạn chế trong chốc lát liền đến đến trầm hải đào trước người trầm hải đào con ngươi một hồi mở rộng một cỗ nồng đậm khí tức tử vong hướng hắn tới gần giờ này khắc này hắn thật sợ hãi nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương ba trăm ba mươi sáu chết t h ầ y trí bảo làm thượng vị cảnh thánh nhân hắn đối với thiên địa quy tắc đã lĩnh hội đến đăng đường nhập thất tình trạng không giống những cái kia hạ vị cảnh thánh nhân vừa mới tiếp xúc thiên địa phát tác vẹn vẹn nắm giữ một chút g a lông thượng vị cảnh thánh nhân nếu là có thể thi triển ra pháp t á c lực lượng nhẹ nhàng liền có thể đem t r u n g vị cảnh cùng hạ vị cảnh thánh nhân chấn áp mà ở thiên lan di tích bên trong bất luận cái gì thánh nhân cũng không thể sử dụng thế giới lực lượng phát tắc đương nhiên không thể thi triển lực lượng phát tắc không có nghĩa là bọn hắn không thể cảm giác đáp ứng thiên địa phát tắc giờ này khắc này trâm hải đào liền khắc sâu cảm nhận được tính mạng của mình đã là mạng sống như treo trên sợi tóc cái kia bốn thanh tiên kiếm hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi đáng giận a trâm hải đào ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn đầy hận ý bốn thanh tiên kiếm xuyên qua thời không trực tiếp va chạm ở trên người hắn đem trầm hải đảo thánh thể triệt để cắn giết hóa thành bụi trần vùng vại ở trong đất trời chu tiên tứ kiếm tiên phật giết hết một cái thượng vị cảnh thánh nhân một khi bị chu tiên tứ kiếm đánh trúng căn bản không có khả năng co đường sống trong cơ thể sinh cơ trong nháy mắt liền sẽ bị chu tiên kiếm khí xóa đi toàn bộ lô hề quận thành người đều cực kỳ chấn động phúc hải thánh quốc tuyệt thế vực vương trong truyền thuyết thượng vị cảnh thánh nhân chẳng lẽ cứ như vậy bị giết chết rồi chết cũng quá đơn giản đi so tịch thiên dạ giết huyết long thác thánh nhân đều đơn giản nhiều tất cả mọi người không ngờ rằng chuyện kết quả lại là như thế phúc hải thánh quốc vực vương trở về quận thành quân lâm thiên địa kết quả bị đột nhiên xuất hiện bốn thanh kiếm trực tiếp diệt s á t một điểm chỗ trống để né tránh cũng không cho đó là cái gì kiếm trận cố vân kinh ngạc nhìn nhìn trên bầu trời cái kia bốn thanh tiên kiếm luận hiểu biết nàng tại tất cả mọi người ở trong gần với tịch thiên dạ n g bởi vì nàng cũng không là nam man đại lục người mà là đại lục c h i người bên ngoài nàng được chứng kiến nhân tộc cường thịnh nhất tông môn thấy qua nhân tộc trí cao vô thượng nhất thánh tổ cùng thần nữ tại cái kia vóng ánh nhân tộc thiên v ự c đế cảnh cường giả đều không tính là gì tổ cảnh cường giả đều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đó là phồn hoa nhất thiên địa đan thuật t r ậ n thuật khí thuật hoang thuật tất cả đều phồn vinh tới cực điểm thế nhưng nàng lại chưa từng gặp qua vẹn vẹn bốn chuôi thánh kiếm tạo thành kiếm trận có thể cường đại đến tình trạng như thế dù cho nàng cũng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy thịch thiên dạ chấp tay sau lưng ánh mắt nhìn hư không đuôi lông m ả y cau lại thế mà bất tử có ý tứ nghĩ không ra nam man đại lục lên thế mà cũng có chút có chút bất phàm bí thuật khiến cho hắn l a o mắt mà nhìn ngay tại tất cả mọi người coi là trầm hải đảo đã chết đi thời điểm khiến cho người không tưởng tượng được một màn lại là phát sinh chỉ thấy trong hư không kim quang l ó e lên một đoàn óng ánh thánh quang bỗng nhiên sáng lên rất nhanh đoàn kia thánh quang liền ngưng tụ trưởng thành hình không phải trầm hải đảo lại là người phương nào tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hắn hắn thế mà không có chết như thế nào lăng không lại xông ra tình cảnh quái dị như vậy nhường tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp thánh thể đều hóa thành cho tàn cũng có thể sống s ó t s a o thượng vị thánh nhân thật chẳng lẽ bất tử bất diệt phúc hải thánh thai trên người hắn có phúc hải thánh thai cố khinh yên kinh ngạc nói trong đôi mắt đẹp tràn đầy run sợ cùng k i ế p sợ một cái phúc hải thánh quốc vực vương mà thôi thân lên lại có phúc hải thánh thai như thế nào phúc hải thánh thai rất nhiều người đều không hiểu nhìn cố khinh yên phúc hải thánh thai chính là phúc hải thánh quốc độc hữu trọng bảo truyền thuyết chỉ có đem phúc hải thánh thể tu luyện tới viên mãn đại thánh mới có thể luyện chế ra đến mà lại luyện chế tốn hao đại giới không nhỏ một cái phúc hải thánh thai đối với đại thánh phía dưới tu sĩ tới nói tương đương với thêm ra một cái mạng có thể thay thế bản thể tiếp nhận một lần từ kiếp hoa nhất nhiên ánh mắt ngưng trọng nói hắn đã từng du lịch thiên hạ tự nhiên cũng đã được nghe nói phúc hải thánh thai truyền thuyết đại lục trong truyền thuyết mười đại trí cao thánh thể phúc hải thánh thể liền là một cái trong số đó đem phúc hải thánh thể tu luyện tới viên mãn cảnh đại thánh có thể theo tự thân thánh thể lên thoát thai ra phúc hải cúng rốn bất quá đại thánh luyện chế thánh thể cúng rốn hội tổn hao nhiều tự thân tinh huyết cùng nguyên khí chính là tự tổn hành vi có rất ít tu luyện phúc hải thánh thể đại thánh nguyện ý đi luyện chế phúc hải thánh thai cho nên tại phúc hải thánh quốc phúc hải thánh thai chính là vô cùng hiếm hoiếm i h thấy trí bảo chỉ có phúc hải thánh quốc trong hoàng tộc một chút cực kỳ trọng yếu thành viên mới có thể có thể có theo lý thuyết trâm hải đào vẹn vẹn chỉ là một cái bên ngoài vực vương mà thôi tại phúc hải thánh quốc bên trong không tính là chân chính cao tầng hắn có thể tu luyện phúc hải khuynh thiên quyền chính là là cực hạn tu luyện phúc hải thánh thể đó là n g h ĩ cũng đừng nghĩ làm sao có thể thân bên trên sẽ có phúc hải thánh thai trí bảo như thế kỳ thật rất nhiều người nghe được phúc hải thánh thai mấy chữ kỳ thật liền đã kịp phản ứng làm nam vực nổi danh nhất trí cao bảo vật chỉ cần hơi có chút hiểu biết người đều nghe nói qua chỉ là chưa bao giờ từng nghĩ hội thật đang xuất hiện ở trước mặt hán tịch thiên d i chấp tay sau lưng nhìn trên bầu trời đoàn kia hóng ánh thánh quang trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cái gọi là phúc hải thánh thai hán thấy liền là chết thay bảo vật tại tu tiên giới chết thay bảo vật cùng chết thay bí thuật cũng không hiếm thấy một chút tu vi cao thâm tu tiên giới đại năng thường xuyên sẽ cho môn hạ coi trọng hậu duệ đệ tử luyện chế một chút chết thay chi bảo vì bọn họ con đường tu tiên hộ giá hộ tống có chút ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời cái gọi là thiên c h i kiêu tử trên người chết thay bảo vật nhiều không kể x i ế t g i ế t hết một lần lại tới một lần g i ế t đều g i ế t không chết trên bầu trời trầm hải đào tại một đoàn thánh quang bên trong r ụ c hỏa trùng sinh rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu bất quá trùng sinh sau hán đã thất kinh tới cực điểm nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy h o à n g hốt căn bản không dám ở lô hề quận thành tiếp tục ngưng lại quay người liền xông lên không trùng thẳng vào chín tầng mây lên điên cuồng hướng chạy vọn tịch thiên dạ một q u y ề n ống tay háo bốn thanh tiên kiếm lần nữa bay lên hung hăng hướng trầm hải đảo đánh tới bất quá lần công kích thứ hai bởi vì quá vội vàng không có thời gian xúc tích lực lượng tiên kiếm uy lực đã giảm bớt đi nhiều kém xa kiếm thứ nhất vẹn vẹn đem trầm hải đào đánh cho trọng thương thánh huyết huy sái cũng không có giết h ắ n dù sao hắn hiện tại tàng thiên pháp tướng lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm đã không có càng nhiều lực lượng đi thôi động chu tiên kiếm trận chỉ có thể bằng vào chu tiên kiếm trận lực lượng bản thân đi ngăn địch kể từ đó kiếm trận uy lực tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều làm thượng vị cảnh thánh nhân trầm hải đào một lòng chạy trốn tịch thiên giả cũng không có cách nào thượng vị cảnh thánh nhân lực lượng quá mạnh vừa có đại thánh trọng bảo ở trên người tiểu thiên địa tu di trận đều khốn không được chỉ có thể nhìn hắn xông ra đi chu tiên tứ kiếm bám theo một đoạn vẹn vẹn đem hắn nghiêm trọng sát thương mà thôi tịch thiên d ạ bản tọa cùng ngươi không đội trời trung ngươi chờ đó cho ta chỉ cần tại thiên lan di tích bên trong một ngày ngươi liền không khả năng đào thoát ngươi không có đường sống trâm h ả i đào thanh em trùng trùng điệp điệp ở trong đất trời vang lên sau đó điên cuồng đi xa t h a n h âm bên trong ẩn chứa vô cùng hận ý phúc hải thánh thai chính là hắn lớn nhất át chủ bài tương đương cùng hắn một cái mạng kết quả lại bị tịch thiên dạ một kiếm chém tới trong lòng của hắn hận có thể nghĩ lần sau gặp lại nguy hiểm không có phúc hải thánh thai chết thay như vậy hắn chỉ có chính mình chết ta hy vọng ngươi lần sau còn vẫn tốt như vậy tịch thiên dạ chấp tay sau lưng thản nhiên nói nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm chương ba trăm ba mươi bảy chiến tranh tế hiến theo phúc hải thánh quốc tuyệt thế vực vương ngông xuống lại đến hắn trọng thương chật vật mà chạy trước sau bất quá thời gian uống cạn trung trà cái kia tràn đầy hận ý thanh e m vẫn như cũ ở trong đất trời quanh quẩn cố khinh n g h i ê n vẻ mặt trầm trọng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng phúc hải thánh quốc chính là đại lục ở bên trên chân chính bất hủ hoàng triều chiến mâu học viện thời điểm huy hoàng nhất đều chưa hẳn có thể hơn được phúc hải thánh quốc bọn hắn biết được tịch thiên dạ thần kỳ cùng chỗ đặc thù về sau tất nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu đến cùng lần sau lại đến sợ sẽ không chỉ là một cái trầm hải đảo m à thôi làm nam vượt đ ỉ n h phong truyền thừa từ thượng cổ bọn hắn nội tình cùng thần thông người thường căn bản là không có cách tưởng tượng đừng nói thượng vị cảnh thánh nhân dù cho viên mãn cảnh thánh nhân phúc hải thánh quốc đều có năng lực lấy tới thiên lan trong di tích tới mặt khác cấp độ thánh nhân sợ là cũng không phải số ít lô hề quận thành bình dân bách tính nhóm cũng là từng cái ánh mắt lo lắng trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt ai đều không ngờ rằng cuối cùng phúc hải thánh quốc hội hoành nhúng một tay mặc dù chiến đấu lấy kẻ thắng lợi cuối cùng thế nhưng tương lai lại cơ h ộ i nhìn không thấy hy vọng sợ là không cần theo thiên lan trong di tích ra ngoài tịch thiên dạ liền phải xui xẻo quận vương hướng văn đích khẽ thở dài nguyên bản tịch thiên dạ diệt bách thánh giết đại thánh tôn nữ theo thiên lan di tích sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ dẫn tới họa lớn ngập trời nhưng bây giờ căn bản không cần chờ lâu như vậy tịch thiên dạ trêu chọc đến phúc hải thánh quốc sợ là tại thiên lan di tích bên trong liền không có đường sống chính như vị kia vực vương trước khi rời đi nói tại thiên lan di tích bên trong phúc hải thánh quốc chính là mạnh nhất tồn tại tùy tiện ra tới một cái viên mãn cảnh thánh nhân cũng có thể đem tịch thiên dạ đem thiên bảo cung đẻ s ở u y ệ n xu lâu lên bầu không khí ngưng trọng từng cái tâm sự nặng nề không cần quan tâm nhiều như vậy thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng tịch thiên dạ đạp không mà quay về đi vào huyện su lâu trên sân thượng thản nhiên nói tịch thiên dạ phúc hải thánh quốc thật rất mạnh mẽ chúng ta rút lui trước lô hề quận thành đi trốn đến di tích bên trong một chút trong vùng đất bí ẩn đi có lẽ phúc hải thánh quốc tìm không thấy chúng ta cố k i n h n h i ê n nhịn không được nói trong đôi mắt tràn đầy lo lắng nàng nhưng không có tịch thiên dạ như vậy cầu thả không sợ trời không sợ đất phúc hải thánh quốc nếu là tới lên một vị viên mãn cảnh thánh nhân bọn hắn thật ngăn không được các nàng như thế nào lại nhìn không ra tịch thiên dạ đối phó trầm hải đào đều có chút miễn cưỡng huống chi phúc hải thánh quốc mặt khác cao thủ yên tâm đi phúc hải thánh quốc người sống nhóm sẽ không nhàm chán như vậy chuyên vì ta gấp trở về thiên lan thần thổ mới là mục tiêu của bọn hắn tịch thiên dạ thản nhiên nói cố á Thánh há đoán i kia thiên mới Hải đại đối phải hiện tại. thiên mới Hải hiện tại liền không lan hóa, lan thần thổ tạo trở toàn thần thổ trọng nhất, Thánh trở Phúc như hắn chuyên cho phó hắn, chừng Hoàn chính Phúc không duyên muốn cũng phần là là gấp gấp Quốc xác, cơ Quốc yếu đồ sẽ vì về, về về. dù vân khẽ gật đầu thần thổ tạo hóa bách tộc tranh hùng đại lục ở bên trên cũng không phải phúc hải thánh quốc một nhà độc đại tại di tích bên trong phúc hải thánh quốc một dạng có đối thủ cạnh tranh đám người nghe vậy từng cái yên tâm không ít ít nhất trước mắt mà nói bọn hắn không có nguy hiểm gì bách thánh đã chết ngoại trừ những cái kia đại lục ở bên trên đứng đầu nhất thế lực ai dám tới t r e o chọc bọn hắn t h í c h thiên dạ ngắm nhìn xác chết khắp nơi lô hề q u ầ n thành chậm rãi tại trong hư không ngồi xuống hai tay của hắn nắm bướt cổ quái phát ấn miệng niệm tối t â m khó hiểu kinh văn một cỗ khí tức kỳ lạ từ trên người hắn tàng ra dần dần hướng chỉnh tòa thành thị khuếch tán rất nhanh toàn bộ lô hề quận thành đều bị bao phủ sau một khắc một màn kinh người tại lô hề quận trên thành diễn chỉ thấy trên mặt đất thánh huyết toàn bộ một chút thẩm thấu đến đại địa bên trong những cái kia thánh thể tản thi khối vụn toàn bộ đều hóa thành từng sợi tinh thuần thiên địa lực lượng không ngừng hướng tịch thiên dạ n g hướng n g u y ệ n s u lâu t ụ đến chiến tranh tế hiến đây là một môn tương đương đáng sợ tà dị tế hiến thủ đoạn có thể đem trên chiến trường tất cả thi thể toàn bộ tế hiến đi hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng nay thần thông đến từ thủy ma tộc bên trong táng thiên chiến tộc chính là táng thiên chiến tộc thiên phú thần thông táng thiên chiến tộc chính là thủy ma tộc bên trong một nhánh vô cùng cường đại chủng tộc chiến thiên đấu địa càng đánh càng mạnh càng đánh càng mạnh tại hết thệ thủy ma tộc bên trong táng thiên chiến tộc đều là mạnh nhất dành nhất về chiến đấu chủng tộc t h í c h thiên dạ đã từng nắm táng thiên chiến tộc một vị tuyệt thế ma đế giết chết theo trong huyết mạch của hắn rút ra suốt chiến tranh tế hiến huyền bí trên trăm vị thánh nhân vẫn lạc tại thành bên trong ẩn chứa một cô vô cùng to lớn năng lượng tịch thiên dạ đương nhiên sẽ không lãng phí chỉ thấy vô cùng vô tận tinh thần u năng lượng tụ đến tràn vào huyện su lâu tràn vào tịch thiên dạ trong cơ thể tràn vào thành thị lòng đất mỗi một vị thánh nhân cũng là thiên địa sinh linh bên trong tinh hoa bọn hắn tại một chỗ chết đi cái chỗ kia liền sẽ hóa là thánh địa thiên địa có thể sóng tinh thuần tập trung pháp tác hiện hóa lại càng dễ càng nộ Thánh đạo dù ấ mấy u đều sẽ không tiêu tán. Có thể nói, từ hôm nay muộn sau, Quận xuống Quận tu luyện thánh địa. Toàn bộ Tây Lăng Quốc đều Quận vết vậy tiếp tục trăm tán. thể từ Thành Thánh thao thiên Thành thành Thánh toàn Tây thể tìm ra một Thành Thánh nói, nổi đại hiển nhiên lại lại bởi lụ, Có bách chỗ, chẳng cũng chưa có chỗ năm hôm làm mà mạnh nay ra Lăng hơn không Hề những danh Hề hóa hẳn Hề hơn ngàn Nga động Lan, Điện, Điện. sẽ so Lô Lô Lô Ba bộ d sao trăm vị thánh nhân tại lô hề quận thành nga xuống nơi đây đã có thể xứng t á n g thánh chỗ trên trăm vị thánh nhân đạo quả cùng đạo ngân đều sẽ còn sót lại ở đây vô cùng vô tận tinh thần u năng lượng tràn vào tịch thiên giả trong cơ thể chỉ thấy tịch thiên giả thương thế trên người đang điên cuồng khôi phục ngắn phút chốc ở giữa liền đã khôi phục hơn phân nửa tháng thiên chiến tộc càng đánh càng mạnh càng đánh càng hăng huyền bí liền ở chỗ này những năng lượng kia quá mức khổng lồ không chỉ có tuân hướng tịch thiên giả trong cơ thể đồng dạng cũng tràn vào hoa nhất nhiên trương thanh v i n h cố vân cùng cố khinh yên đám người trong cơ thể bọn hắn một cái mới đầu đều là s ư ơ n g sở sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng r ồ n r ậ p ngồi xếp bằng nhận lấy cái kia cũ khổng lồ tinh thuần sinh mệnh năng lượng tẩy lễ hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh mấy người tu vi r ồ n r ậ p phóng đại tại thánh nhân cảnh lên hung hăng bước ra một bước dài mặc dù trong khoảng cách vị cảnh thánh nhân vẫn như cũ có chút xa xôi nhưng hết sức hiển nhiên bọn hắn tiếp tục đi tới đích liền chắc chắn có thể đi đến một bước kia không giống đại lục ở bên trên thánh nhân khác cả một đời đều không có hy vọng khi tôn tuân vinh đồng dạng đạt được chỗ tốt không nhỏ tu vi tiến thêm một bước có thể sưng đụng chạm đến thánh cảnh rìa hắn chỉ cần tĩnh tu mấy ngày liền rất có thể nhất cử đột phá đến thánh cảnh đến mức chu khánh diêm tu vi càng là tầng tầng tăng vọt theo tôn giả cảnh nhị trọng thiên một đường đột phá đến tôn giả cảnh thất trọng thiên đình phong Khoảng cách đại tàng ô n cảnh đều chỉ thiếu chút nữa.、Tịch、thiên thương hẳn cũng chi chỉ chút Tịch thiếu thế khỏi vi đều về sau. Tu dạ l t ă vọng. thiên u năng lượng n h ề liền u Tu trung trung nhất. cũng tăng nhanh nhất. trong đan đến đan Lại một đường đột phá đến kim đan đỉnh phong. Tàng hồ chốc theo phá phá h lát đột một đột t vi kim kim Lại kim i Cơ sơ kỳ kỳ. kỳ pháp tướng lực lượng gợn sóng ở trên người hắn hoàn toàn biến mất bất quá hàng loạt tinh thuần năng lượng tràn vào huyện su lâu trong trận pháp cái thứ hai tàng thiên pháp tướng rất nhanh liền ngưng tụ ra mà lại so trước đó cái kia càng cường đại càng ngừng kết thâm hậu dù sao trên trăm vị thánh nhân biến thành tinh thuần năng lượng mấy người bọn hắn tu sĩ có thể hấp thu nhiều ít cơ hồ chín mươi trở lên năng lượng đều bị huyện su lâu trận pháp hấp thu chứa đ ư ợ c nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương ba trăm ba mươi tám tuân vinh thành thánh khoảng cách bách thánh đại chiến đã qua ba ngày lô hệ quận thành dần dần khôi phục căn bình những cái kia v ư ợ t ngoại tu sĩ cũng không dám lại tùy tiện đi vào bản thổ nội thành làm loạn thậm chí ngay cả bước vào bản thổ nội thành cũng không dám không phải vội vàng rời đi liền l à trốn ở man hoang khu cổ thành không dám lo đầu lô hề quận thành bản thổ bách tính lần nữa cảm nhận được gan cư lạc nghiệp bình thường sinh hoạt không cần phải lo lắng lúc nào đột nhiên xuất hiện một nhóm cường đạo xông vào trong nhà mình đương nhiên lúc này lô hề quận thành bình phàng bên trong lại là có không tầm thường chỗ chỉ thấy lô hề quận thành phạm vi bên trong đầy khắp núi đồi đều dài ra hàng loạt linh thảo linh hoa rất nhiều đặc thù linh vật đều theo đất đai bên trong ngọc ra thậm chí có thánh dược thánh thụ xuất hiện ngắn ngủi trong vòng một đêm lô hề quận thành liền phảng phất thành một tòa đại dược thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy bảo vật thậm chí thành thị trên đường phố sàn nhà trong khe hở đều có thể chui ra linh d ư ợ c tới mà lại lô hề quận thành các tu sĩ càng là có người không ngừng đột phá tu vi rất nhiều một mực trì trệ không tiến phảng phất cả một đời đều không thể mở ra gông cùm xiềng xích dồn dập buông lỏng một lần sông m à qua mỗi ngày đều có hàng loạt thiên cảnh tu sĩ đột phá đến tôn giả khí tức trong thành xuất hiện có đôi khi một ngày thậm chí có mười mấy người đột phá đến tôn giả cảnh tịch ra tịch tổ chờ những cái kia thế hệ trước tôn giả toàn bộ đều cố gắng tiến lên một bước tu vi tăng lên một đoạn dài nguyên bản tôn giả ngũ trọng thiên tịch tổ vài ngày sau liền đột phá đến đệ thất trọng thiên viên mãn cảnh ngày thứ năm một cô rung động vô song khí tức tại lô hề quận trên thành trống đi hiện chỉ thấy bầu trời lên lôi mình tia chớp mưa gió đan sen thanh bạch sen lẫn lôi điện có mãng xà lớn như vậy không ngừng tại tầng mây bên trong cuồn cuộn thánh kiếp ngày thứ năm lại có thể có người tại lô hề quận thành độ thánh kiếp Tất to mắt cả mọi người to mò người đi ra, ánh mắt nhìn lên ra, bất ầ đầy u rung đậu. trời, trong đôi mắt Một vượt thánh thiên thánh từ đôi khi kiếp, giữa sinh chàn cùng chính nhân, mệnh đó địa đó hâm mộ cùng Một khi vượt qua thánh kiếp, đó chính là qua p độ r ố cuộc cùng phạm nhân khác biệt, thó nguyên chính chủ chìm nguyên nhân hơn ngàn năm, chủ nhân gian chìm nổi. phạm thó biệt, Bất là quá không phải nói tại thiên lan di tích bên trong không thể thành thánh không thể độ thánh kiếp sao bởi vì thế giới pháp tắc g i a m c ầ m thiên lan di tích bên trong căn bản cũng không có thánh kiếp tồn tại đi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên lan di tích bên trong hội hạ xuống thánh kiếp tới nhưng giờ này k h ắ c này ở trên bầu trời thánh kiếp lại là chuyện gì xảy ra đây trong mắt mọi người đều có nghi hoặc huyền xu lâu lên một bóng người phóng lên tận trời dậm chân trên chín tầng trời trực diện cái kia kinh khủng thánh nhân lôi kiếp khí tôn tuân vinh lại có thể là tuân vinh khí tôn tại độ thánh kiếp rất nhanh liền có người nhận ra cái kia đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô đúng là thiên bảo cung tuân vinh khí tôn nghĩ không ra tuân vinh khí tôn nhanh như vậy liền có thể thành thánh thật sự là tiện sát người bên ngoài long nha tông chuẩn thánh lao tổ trong mắt tràn đầy hâm mộ nói thành thánh đó là bọn họ cả đời mộng tưởng nhưng lại vĩnh viễn đều khó có khả năng đi đến khí tôn tuân vinh lúc trước mắc nạn tại chiến mâu thành tu vi mất hết trở thành phế nhân nghĩ không ra gia nhập thiên bảo cung về sau chẳng những tu vi phục hồi mà lại nhanh như vậy liền đột phá thành thánh có một tên đại tôn vô cùng cảm khái nói truy cầu cả đời thánh đạo bước đi liên tục khó khăn người khác lại tùy tiện liền có thể đột phá nói trong lòng không ghen ghét đó là không có khả năng đại tôn cùng thánh nhân mặc dù chỉ có kém một bước nhưng cả hai t r ê n h lệch lại là trời cùng đất thánh hiền cùng phạm nhân nói nhảm các ngươi cũng không nhìn một chút thiên bảo cung chi chủ chính là là nhân vật bậc nào lúc trước trương thanh vinh có thể thành thánh vậy cũng là bởi vì thiên bảo cung c h i chủ điểm hóa làm thiên bảo cung người một nhà t ô n vinh khí tôn có thể thành thánh lại có cái gì kỳ quái một tên tuổi già đại tôn không ngừng lắc đầu trong lòng bùi ngùi mai tôi h có nhiều thứ hâm mộ là hâm mộ không được t ô n vinh có thể gia nhập thiên bảo cung đó là người ta cơ duyên tạo hóa không ít người nghe vậy trong lòng đều một hồi hừng hực thiên bảo cung người không có một cái nào p h à m nhân nếu là bọn họ cũng có thể gia nhập thiên bảo cung thật là tốt biết bao à. long nha tông tông chủ nhìn hướng cháu gái của mình lục tâm nhan cháu gái của mình tướng mạo không sai cùng tịch thiên giạ có vẻ như cũng là quen biết cũ lại thêm đạt được hoa thánh ban lân cùng thiên bảo cung dù sao cũng hơi nhân quả liên quan nói không chừng mặt dạng mày dày đi thỉnh cầu nàng cũng có thể có cơ hội gia nhập thiên bảo cung đây bất quá rất nhanh long nha tông tông chủ liền lắc đầu thiên bảo cung mạnh mẽ về mạnh mẽ đó là bọn họ mong muốn mà không thể thành cao không thể chạm tồn tại thế nhưng thiên bảo cung hiện tại vấn đề rất lớn như là nê bồ tắt qua sông tự thân cũng khó khăn bảo đảm ai biết thiên bảo cung c ó thể hay không rất nhanh liền phi hôi yên diện lúc này gia nhập thiên bảo cung ngược lại sẽ trở thành thái hoạn ra ra muốn gia nhập thiên bảo cung hiện tại gia nhập mới có thể bị tiếp nhận nếu không một cái cường thịnh rực rỡ t ô n g môn dựa vào cái gì nhường ngươi gia nhập lục tâm nhan dường như xem ra bản thân tông chủ ra ra ý nghĩ nhịn không được lường hắn một cái dãy hoa trên gấm người người đều biết đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mới thật khó cầu long nha tông chủ nghe vậy xấu hổ cười một tiếng sờ lỗ nui nói ha ha nghĩ nhiều như vậy làm gì ngược lại hiện tại không người nào dám r a nhập thiên bảo cung lục tâm nhan ánh mắt nhìn về phía h u y ể n s ô lâu trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ hào quang tuân vinh chỉ là phổ thông tam nhất thánh kiếp hãn nội tình không kém lại thêm có tịch thiên dạ truyền thụ cho đại thần thông chi thuật vượt qua thánh kiếp không phải việc khó rất nhanh thánh kiếp tới cũng nhanh đi cũng nhanh tuân vinh khoanh chân tại hư không hấp thu vượt qua thánh kiếp sau thiên địa phản hồi triệt để ngưng luyện ra thánh nhân trí thể huyện s u lâu bên trong cố vân củng cố khinh yên hết sức chăm chú nhìn tuân vinh độ kiếp mãi đến tuân vinh thành công độ kiếp hấp thu thiên địa thất thải phúc phận về sau các nàng mới đưa ánh mắt rời về phía tịch thiên dạ tịch thiên dạ tại tiểu thiên địa tu di trong trận độ kiếp thật không nhận thiên lan di tích ảnh hưởng sao cố khinh n h i ê n nói các ngươi không phải đã tận mắt nhìn thấy sao tịch thiên dạ thản nhiên nói hai người khẽ gật đầu tuân minh độ kiếp toàn bộ quá trình hoàn toàn chính xác cùng bình thường thánh kiếp không hề có sự khác biệt thành thánh cũng không phải ngụy thánh mà là chân chính thánh nhân trước đó tịch thiên dạ cùng các nàng nói các nàng còn không tin lúc này cũng là có chút tin tưởng thiên tôn độ kiếp cũng không có vấn đề sao đứng tại một bên vua ứng hải nhịn không được hỏi thiên tôn độ kiếp cũng không phải phổ thông thánh nhân độ kiếp độ chính là lục nhất thánh kiếp một phần vạn tịch thiên dạ tiểu thiên địa kia tu di trận không cách nào duy trì thiên tôn độ kiếp làm sao bây giờ theo trên tâm lý tới nói vua ứng hải không hy vọng cố khinh yên tại thiên lan di tích bên trong độ kiếp dù sao chiến mâu học viện mấy ngàn năm nay mới ra như thế một vị thiên tôn thực sự quá trọng yếu một phần vạn tại thiên lan di tích bên trong độ kiếp thất bại trở thành một cái ngụy thánh nhân cái kia thật là làm muốn chiến mâu học viện mệnh à. cố khinh yên cao mày trước đó nàng không có độ thánh kiếp đó là bởi vì vừa thành thiên tôn không lâu nội tình hơi không đủ nhưng hấp thu bách thánh tinh thuần sinh mệnh năng lượng về sau nàng đã đến tùy thời có thể độ kiếp rịa chỉ là tại thiên lan di tích bên trong độ kiếp cho tới bây giờ đều không người nào dám đi nếm thử yên tâm đi đừng nói thiên tôn dù cho t r í tôn độ kiếp cũng giống vậy không bị ảnh hưởng t h í c h thiên dạ thản n h â n nói ts mới có hai c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 339, r hai nữ tranh phong kỳ thật tại thiên lan di tích bên trong không phải là không thể độ kiếp chỉ cần vòng qua thiên lan di tích thế giới quy tắc hạn chế cùng như người bình thường thiên địa độ kiếp không hề có sự khác biệt thậm chí tại thiên lan di tích bên trong độ kiếp so tại thế giới bên ngoài độ kiếp lấy được chỗ tốt càng nhiều bởi vì thiên lan di tích bên trong đã có rất rất nhiều năm không có người lần nữa độ kiếp thế giới tích xúc năng lượng bản nguyên vô cùng no đủ dồi dào ở đây vượt qua thánh kiếp lấy được thiên địa phản hồi tự nhiên sẽ tốt hơn lớn hơn cố khinh yên ngươi có gì có thể lưỡng lự chẳng lẽ tịch thiên dạ nói lời ngươi cũng không tin ngược lại ta tin tưởng hắn ngươi không độ kiếp ta đây tới độ cố vân nhàn nhạt l ư ờ m cố khinh yên liếc mắt con ngươi thủy chung ôn nhu như nước đ i ể m tĩnh như hải đường nhưng chính là ôn nhu như vậy đ i ể m tĩnh tính cách lúc này lại để cho người ta thấy một cô p h o n g mang một cô đâm về phía cố khinh yên p h o n g mang cố khinh yên nhúm mày liếc cố vân liếc mắt đẹp đẽ trên mặt đột nhiên nhoẻm miệng cười như là trăm hoa đua nở nàng rất là tiếu ỷ hiệp như hoa mà nói cố vân muội muội người ta làm sao lại không tin tịch thiên giả thì sao đây người ta vì hắn ngay cả tính mạng đều nguyện ý dựng vào đây t ỷ t ỷ hiện tại liền đi độ thánh kiếp ngươi chờ đợi ở đây tin tức tốt của ta đi một phần vạn ta thành công ngươi liền không có sơ hở nào không phải nói xong cố khinh yên hướng phía tịch thiên giả k i ể u diễm cười một tiếng sau đó quay người đi ra phía ngoài viện trưởng vũ ứng hải há to miệng có ý khuyên can nhưng rất nhanh hắn liền cười khổ một tiếng ngậm miệng lại trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nữ nhân a làm một cái người từng trải hắn sao lại không rõ nữ nhân thời điểm chiến đấu n g ư ờ i tốt nhất chớ t r e o chọc t ỷ t ỷ chấm đã mội mội cũng cùng đi cố v â n hóa thành một đoá khinh vân bay ra lâu bên ngoài cũng là ra ngoài độ thánh kiếp không muốn rơi vào cố khinh yên về sau tranh quang nhìn tiểu thư bóng lưng trong mắt tràn đầy cười khổ luôn luôn đ i ể m tĩnh thanh nhã không tranh quyền thế tiểu thư thế mà lại có cùng người tranh giành tình nhân một ngày đổi thành trước kia nàng đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ hình ảnh tranh quang trong lòng thầm hận nhịn không được hung hăng chừng tịch thiên dạ liếp mắt tịch thiên dạ lại là đầy mắt không hiểu đấu có ý tứ gì kỳ thật cố khinh n h i ê n cũng không phải là thật bao nhiêu ưa thích tịch thiên dạ vì tịch thiên dạ như thế trả giá cũng là bởi vì sư tôn nguyên nhân chỉ là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa nhất là hai cái đồng dạng vô cùng nữ nhân ưu tú có đôi khi có một số việc thường thường nói không rõ cố khinh y ê n bởi vì cố vân cái kia như có như không địch ý cùng đề phòng ngược lại khơi dậy nàng lòng hào thắng thế là nữ nhân ở giữa chiến tranh nói phát sinh liền phát sinh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ẩm ẩm trên bầu trời lần nữa lôi vân cuồn cuộn mây đen răng kín hàng loạt lôi điện theo tầng mây bên trong nô ra xa xa so tuân vinh độ kiếp thời điểm càng thêm hung mãnh càng thêm đáng sợ mà lại cái kia lôi kiếp không phải một đạo mà là đồng thời xuất hiện hai đạo hai đoàn bao phủ ngàn dặm phạm vi vô cùng to lớn lôi vân lẫn nhau ma sát va chạm phát ra ầm ầm tiếng vang chấn động đến thiên địa đều một hồi run rẩy phảng phất đây không phải là hai đoàn lôi vân mà là hai đầu châu điên đang điên cuồng đích giắt đấu thật đáng sợ đó là cái gì thiên khiển trong truyền thuyết thiên địa cơn giận không phải đó là thanh kiếp ngoa tạo bao phủ phương viên một nghìn dặm thanh kiếp đến cùng người nào tại độ kiếp a mà lại một lần xuất hiện hai đoàn lôi vân không phải đâu thanh kiếp ngươi chớ có buộc ta a thế gian sao có đáng sợ như vậy lôi kiếp vừa mới tuân vinh khí tôn độ kiếp thời điểm lôi vân cũng bất quá bao phủ phương viên hai trăm dặm mà thôi bản thánh còn có thể lừa ngươi ngươi một cái liền thánh kiếp đều không có vượt qua truyền thánh biết cái gì thiên địa khí cơ cái kia chính là thánh kiếp chính xác trăm phần trăm toàn bộ lô hề quận thành lần nữa triệt để oanh động tất cả mọi người rung động nhìn lên bầu trời một chút không có tham dự vây công nguyện s u lâu thánh nhân nhìn lên bầu trời cả đám đều ánh mắt cực kỳ chấn động thánh kiếp bọn hắn không phải là không có vượt qua nhưng đáng sợ như vậy thánh kiếp bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua a đừng nói độ kiếp trước đó dù cho hiện tại thành thánh sau bọn hắn gặp gỡ như thế thánh kiếp đều có nguy hiểm có thể chết đi đi tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng là ai lôi kiếp c ư nhiên như thế đáng sợ rất nhanh tất cả mọi người liền toàn cũng biết huyền s u lâu lên một trước một sau bay ra hai đạo phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ thân ảnh một người áo trắng tung bay giống như thiên sơn tuyết liên một người quần màu lục mây tay áo giống như ưu thủy hải đường cái đó là chiến mâu thành hai vị nữ thiên tôn tất cả mọi người nhìn các nàng rốt cục biết được độ kiếp chính là nữ thiên tôn tại tây lăng quốc nổi danh nhất chính là ba vị truyền kỳ nữ thiên tôn tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều không ai không biết không người không hay thiên tôn độ kiếp khó trách thanh thế đáng sợ như thế rất nhiều người đều kịp phản ứng nguyên lai trên bầu trời lôi kiếp không phải phổ thông thánh kiếp mà là trong truyền thuyết thiên tôn chi kiếp thiên tôn quả nhiên đáng sợ năm đó hoa thánh độ lục nhất thánh kiếp thời điểm thanh thế đều không có đáng sợ như thế đi long nha tông chuẩn thánh lao tổ rung động nói năm đó hoa thánh độ kiếp thanh thế cũng là hù chết người thế nhưng cùng trước mắt ngàn dặm lôi vân so sánh vẫn như cũ tiểu vu gặp đại vu chân chính thiên tôn độ kiếp sự đáng sợ đơn giản nhìn mà than thở căn bản cũng không phải là người bình thường có thể vượt qua dù cho phổ thông thánh nhân sợ là đều chưa hẳn có thể vượt qua kiếp nạn này hoa nhất nhiên đứng tại h u y ể n su lâu quan cảnh đài lên nhìn trên bầu trời lôi vân hắn cảm xúc sâu nhất lúc trước hắn độ lục nhất thánh kiếp nếu là có trước mắt lôi vân đáng sợ như vậy sợ là hắn hiện tại đã sinh tử đạo tiêu không có còn sống sót khả năng vì sao hai vị nữ thiên tôn đồng thời độ kiếp không hợp lý a độ kiếp chẳng lẽ cũng phải tụ cùng một chỗ rất nhiều trong mắt người đều tràn đầy n g h i hoặc nhất là những thánh nhân đó trong lòng càng là kinh ngạc bọn hắn rất rõ ràng độ kiếp tụ cùng một chỗ sẽ dẫn phát hết sức đáng sợ hậu quả hai vị nữ thiên tôn hẳn là điên rồi phải không vẫn là nói tu vi của các nàng đã mạnh mẽ đến căn bản là bỏ qua thiên tôn chi kiếp tình trạng những thánh nhân đó từng cái trong lòng ngạc nhiên vô cùng hai vị nữ thiên tôn làm như thế tương đương với chính mình tăng lớn thánh kiếp độ khó những người khác độ kiếp đều là tận lực giảm xuống nguy hiểm các nàng cũng là tốt độ thiên tôn thánh kiếp ngược lại cùng tranh kỳ đấu diễm hai đoàn bao trùn ngàn dặm lôi kiếp đụng vào nhau sẽ triệt để kích hoạt lôi hải làm lôi vân triệt để lâm vào cồn g bạo trạng thái uy lực so dưới tình huống bình thường cao hơn ít nhất gấp đôi nhưng mà lô hề quận thành đám người lại há biết hai người liền là tại tranh kỳ đấu diễm các không chịu thua、Ấm、ẩm ẩm thanh kiếp buông xuống hai đạo kinh thế hai tục lôi điện theo tầng mây bên trong nô r a phân biệt đánh về phía cố vân củng cố khinh yên cố khinh yên từng bước một đạp trên chín tầng trời thân bên trên tán phát lấy r u ệ không thể đỡ phong mang trực tiếp nghịch thiên mà lên một kiếm đem lôi kiếp đánh tan nàng c h u y ể n mắt nhìn về phía cô vân trong mắt có mấy phần đắc ý thánh kiếp độ khó tăng cường lại như thế nào nàng căn bản không quan tâm nhưng mà cố vân thế mà cũng vô cùng dễ dàng vẹn vẹn một chỉ điểm ra liền đem cái kia kinh thế hai tục lôi điện cổ sáng đánh tan cố khinh yên trong lòng hư lạnh một tiếng lần nữa đón lấy đạo thứ hai lôi kiếp cố vân liếc cô khinh yên liếc mắt cũng là không cam lòng yếu thế dậm chân thẳng trên chín tầng trời nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương ba trăm bốn mươi u lan tư nộ khí lô hề quận thành đám người từng cái trợn mắt hốc mồm hai nữ độ kiếp tư thế chỗ nào giống như là độ kiếp đơn giản hận không thể vọt thẳng vào trong lôi vân đem ngàn dặm lôi vân đều xoắn thành phấn vụn mới cam tâm thiên tôn độ kiếp đều là bá đạo như vậy sao thành bên trong tất cả mọi người bị hai vị nữ thiên tôn bá khí độ kiếp phương thức rung động mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm thiên tôn không hổ là thiên tôn quả nhiên không phải ta có thể so sánh một vị hạ vị cảnh thánh nhân thật sâu cảm khai nói cái gì gọi là thiên tôn phong thái giờ này khắc này liền là thiên tôn phong thái quả nhiên là phong hoa tuyệt đại thiên tri kiêu nữ xem thánh kiếp như cặn bà a ngoa tào cúng bái Cho quỷ. cao h o quỷ, c mập mạp kém chút quỳ trên mặt đất thân thể mập mạp run run r à y r à y cố vân c ù n g cố khinh yên hai người độ kiếp phương thức hoàn toàn chính xác hung hãn tới cực điểm phảng phất không phải thượng thiên đang vì các nàng hạ xuống kiếp nạn mà là các nàng tại trà đạp trời xanh trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng nhưng hai nữ độ kiếp phương thức lại càng ngày càng hung tàn cuối cùng kém chút trực tiếp xông vào trong lôi vân có cái gì thù có cái gì h oán a lôi kiếp cũng hết sức đáng thương được a hai nữ độ kiếp phương thức quá hung tàn phảng phất nắm lôi kiếp làm thành cựu nhân rất có bao nhiêu qua độ kiếp kinh nghiệm thánh trong lòng người đều một hồi lạnh q u ó n g đạo thứ tư lôi kiếp đạo thứ năm lôi kiếp thiên tôn chi kiếp chính là lục nhất thánh kiếp càng đi về phía sau càng là đáng sợ đạo thứ năm lôi kiếp hạ xuống thời điểm phổ thông thánh nhân sợ là đều sẽ bị nhất kích trọng thương cố khinh yên có chút n g o à i ý muốn nhìn cố vân liếp mắt nàng có thể cường thế như vậy chính là là bởi vì có sư tôn truyền thụ cho nàng trí cao truyền thừa sư tôn truyền thụ đồ vật đ ặ t ở nam man đại lục lên đều gần như không tồn tại tuyệt đối thuộc về trí cao vô thượng đạo thống nguyên bản nàng tự nhận là có thể đẻ lên cố vân nhưng không ngờ cố vân không mảy may nhường một điểm đều không kém nàng nàng chẳng lẽ cũng có cái gì đặc thù kỳ ngộ cố khinh n g h i ê n đuôi lông m ẩ y c a o lại có chút n g o à i ý muốn nhìn cố vân mà lại nàng mơ hồ có một loại đặc thù cảm giác không biết có phải hay không là ảo giác cố vân trên thân có một cô cùng sư tôn hết sức tương tự khí tức nàng thậm chí hoài nghi sư tôn có phải hay không cũng dạy bảo qua cô vân nếu không một cái nam man đại lục tu sĩ có thể tu thành thiền tôn thì cũng thôi đi nắm giữ thần thông bí thuật thế mà cũng cao thâm như vậy khó lường kỳ thật cố khinh yên trong lòng kinh ngạc cố vân trong lòng đồng dạng kinh ngạc vô cùng nàng tu luyện chính là ưu điệp kinh đ ặ t ở cả nhân tộc ở trong đều là thuộc về đứng đầu nhất truyền thừa danh xưng bán thần chi thư cố khi n h y ê n thế mà có thể cùng nàng tương xứng chẳng phân biệt được s ả n sàn nhau nàng tu luyện truyền thừa chắc chắn cũng cực kỳ không đơn giản nàng trước đây liền hoài nghi chiến mâu học viện có hết sức huyền bí không muốn người biết một mặt bây giờ xem ra quả nhiên không giả ẩm ẩm đạo thứ sáu lôi kiếp hạ xuống toàn bộ thiên địa đều bị lôi điện bao trùm phảng phất tận thế lôi đình nắm hết t h ể tất cả đều che đậy tại phía xa vô tận xa x ô i bên ngoài chiến mâu thành thánh sơn nguyệt quang cắt lên một tên mặc áo đen xa mỏng xinh đẹp thân ảnh đứng tại trước cửa sổ da thịt của nàng trong suốt trong suốt so bạch ngọc đều thánh khiết chân mềm tướng mạo đẹp đến cực hạn không có hình dung từ có thể tới hình dung mỹ mạo của nàng, nàng phảng phất thế gian tuyệt thế yêu tinh có thể đem hồn phách của nam nhân đều câu đi lại có thể có người tu luyện ta ưu điệp kinh tại độ thánh kiếp nữ tử ánh mắt nhìn sâu trong hư không phảng phất cảm ứng được cái gì trong đôi mắt có chút ngoài ý mớn tại toàn bộ thái hoang trong thế giới biết được ưu điệp kinh l ắ c đắc không có mấy mà tại nam man đại lục lên biết được ưu điệp kinh chỉ có một người tuyệt mỹ nữ tử tự lẩm bẩm rất nhanh nét mặt của nàng liền cổ quái một đôi liền thần linh đều ghen tị duy mỹ tay ngọc gấp x i ế t chặt phảng phất nắm chặt một cái đáng giận xú nam nhân người cái đàn ông phụ lòng khốn kiếp lại dám đem ta ưu điệp kinh tùy tiện truyền cho những người khác đến cùng là cái nào tiểu tiện nhân lừa gạt đi nàng nhớ tới cái kia lại nhiều lần lén lút xông vào chiến mâu thánh sơn tiểu nha đầu cái tiểu nha đầu kia có vẻ như liền cùng tịch thiên dạ quan hệ không tệ nghĩ đến chỗ này nàng liền giận không chỗ phát tiết hận không thể níu lấy tịch thiên dạ lỗ thai thu thập dừng lại quá tức giận hai vị nữ thiên tôn độ kiếp đem bá khí tiến hành tới cùng cuối cùng ngàn dặm lôi vấn khởi đi dần dần tiêu tán ở trong đất trời hai vị nữ thiên tôn vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên chín tầng trời và áo bồng bềnh hời hợt tùy ý hai nữ nhìn nhau liếc mắt trong đôi mắt đều là lóe lên một vệ tia lửa cố khinh yên thuộc về vênh váo hung hăng khí tràng mười phần phảng phất nữ đế liếc xéo mà cố vân thì là ưu hải y ẩn giấu đi sóng to gió lớn hai người đều không ngờ rằng đ ộ thánh k i ế p thời điểm không có đem đối phương làm hạ thấp đi thiên hàng cam lộ ngàn năm một thở còn đứng ngây đó làm gì hấp thu đi tịch thiên dạ đứng tại bệ cửa sổ trước nhìn trên bầu trời hai nữ thản nhiên nói h ắ n tự nhiên có thể nhìn ra hai nữ có chút không hợp nhau thốt như vậy mang quả nhiên liền á o ra m à u thuẫn tới đây nữ nhân a tịch thiên dạ lắc đầu quay người trở lại trong phòng bách thánh sâu đại chiến huyện su lâu đạt được một số lớn tài nguyên những thánh nhân đó toàn bộ đều giàu đến chảy mỡ phảng phất một cái di động bảo khố giết chết trên trăm vị thánh nhân từ trên người bọn họ lấy được bảo vật đơn giản so huyện su lâu bán đ ổ bán tháo thiên lan lệnh lấy được bảo vật đều thêm ra gấp bội rất dùng nhiều tiền cũng mua không được có tiền mà không mua được hiếm có khó tìm bảo vật cũng là thu tập được một đồng lớn thì như đem vạn lý cánh cùng đả thần tiên thăng cấp làm pháp bảo đặc thù tài liệu t ị c h thiên giả đã đã tìm được. Sau đó hắn chuẩn bị bế quan một quang thời gian, luyện chế nhiều một chút bảo vật, sau đó cường hóa một chút tìm một một vật, một giả gian, quan quang luyện cường huyền đã đã được. đó đó Sau sau su bị bế bảo lâu phòng hộ. Sát phạt ò n g hộ. h Sát p loại trận pháp q u a n một cái chu tiên kiếm trận có chút không đủ chu tiên kiếm trận mặc dù mạnh mẽ nhưng chỉ có thể phát ra nhất kích đến tiếp sau vô lực cho nên mặt khác sát phạt loại trận pháp nhất định phải nhiều tới hơn mấy tòa phòng ngự loại bằng vào bàn nhược kim cương trận cũng không đủ nếu là phúc hải thánh quốc người trước đến báo thủ một tòa phòng ngự trận pháp căn bản gánh không được chuyện cho tới bây giờ t h í c h thiên dạ cũng chỉ có thể tận lực tăng cường nguyện s u lâu lực lượng cũng may trăm vị thánh nhân lưu lại của cải đạo miễn cưỡng đủ hắn bố trí một phen trên bầu trời hai nữ nghe vậy không dám lãng phí thời gian nữa lập tức khoanh chân ngồi xuống cùng thiên địa tương sinh cảm ứng rất nhanh hai đạo thất thải thần hồng từ trên trời r i á n g xuống ẩm ẩm rơi vào hai nữ trên thân cái kia thất thải quang mang nồng đậm tới cực điểm trói lọi như là giữa thiên địa xinh đẹp nhất thất thải b ả o thạch mà lại phảng phất từ trên chín tầng trời tiếp dẫn xuống tới hai nhánh sông liên tục không ngừng vô cùng khổng lồ lô hề quận thành các vị thánh nhân một hồi trận mắt hốt mồm thiên hàng cam lộ bọn hắn gặp qua chính mình vượt qua thánh kiếp thời điểm liền đã tự mình thể hội qua thế nhưng giờ phút này trên bầu trời ở đâu là cái gì thiên hàng cam lộ đơn giản liền là thiên hàng dòng sông a nhiều như vậy thế giới bản nguyên khí đơn giản sáng lên mù ánh mắt của bọn hắn bọn hắn độ kiếp thời điểm thiên địa ban ân sợ là liền cái kia một phần trăm một phần ngàn đều không có đồng dạng là người đồng dạng vượt qua thánh kiếp trên lệch làm sao lại lớn như thế nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 341, đế tộc hâm mộ không đến hâm mộ không đến một cái lao thánh nhân không ngừng lắc đầu khắp khuôn mặt là cảm khái ngoài miệng nói hâm mộ không đến nhưng trong mắt lại toàn bộ đều là hâm mộ thiên điệu ban ân càng nhiều càng lớn đại biểu cho tương lai tiềm lực liền càng cao hai vị nữ thiên tôn thành thánh thiên hàng phúc duyên như thế dày nặng tương lai trở thành trong truyền thuyết đại thánh vậy cũng là rất có thể mà lại thiên tôn thành đại thánh cho dù ở đại thánh ở trong đều là cường già đi nghĩ như thế đơn giản không rét mà run đó là tương lai đã định trước trở thành đại lục trí cường giả tồn tại a đương nhiên điều kiện tiên quyết là không chết yểu ở tiến lên trên đường rất nhiều trong mắt người đều là hâm mộ ghen ghét cùng sùng kính đó là chân chính thiên tri tiêu nữ đ ặ t ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều là có một không hai chiến mâu học viện một chút nguyên l á o cùng các trường lao trong đôi mắt lại là có chút lo lắng chính mình viện trưởng cùng tịch thiên dại trộn lẫn cùng một chỗ nàng tương lai thật có thể thẳng trên chín tầng trời sao những chiến mâu học viện đó trưởng lão cùng các nguyên lão cả đám đều than thở trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ căn bản không cần suy nghĩ cùng tịch thiên dạ loại người này trộn lẫn cùng một chỗ khẳng định không c ó tương lai nói không chừng lúc nào liền triệt để phai mờ nói gì trưởng thành là thiên địa chí cừng giả kỳ thật rất nhiều chiến mâu học viện nguyên lão cùng trưởng lão đều không đồng ý viện trưởng cùng tịch thiên dạ trộn lẫn cùng một chỗ thậm chí kiên quyết phản đối nhưng ý kiến của bọn hắn làm sao có thể tả hữu cô khinh yên nói cũng tương đương không nói cho nên rất nhiều chiến mâu học viện nguyên l á o cùng trường l a o trong lòng đơn giản nắm tịch thiên dạ đều m a n g chết ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy có thể gây chuyện sự tình gì ngươi cũng dám chọc ngươi liền không thể an phận điểm ngươi muốn đem người bên cạnh đều hại chết sao bọn hắn chết không quan hệ nhưng viện trưởng không thể chết ta hết t h ể chiến mâu học viện người đều than thở từng cái mặt đủ mày trao h u y ề n su lâu lực lượng đang yên lặng mà lớn mạnh bên trong tuân vinh thành thánh một buổi sáng đạp trên chín tầng trời từ đó đứng hàng thánh nhân vị cố vân c ù n g cố khinh yên thành thánh hai người càng thêm bất phàm thiên tôn thành thánh hạ vị cảnh liền có thể địch nổi trung vị cảnh thánh nhân mà lại hai người truyền thừa bất phàm sợ là so phổ thông trung vị cảnh thánh nhân cũng càng mạnh nói đến hai người cuống c ù n g tại thiên lan trong di tích thành thánh kỳ thật cũng là lo lắng nguyễn xu lâu lại chuyện gì phát sinh các nàng hội giống trước đó như vậy vô lực ít nhất hiện tại các nàng có tư cách cùng tịch thiên giả kể vai chiến đấu thời gian từng giờ trôi qua cố vân củng cố khinh yên thành thánh về sau dồn dập lựa chọn bế quan vững chắc một quãng thời gian lô hề quận nội thành phá lệ yên tĩnh không còn có cái đại sự gì phát sinh n g u y ệ n xu lâu chi phối lấy toàn bộ lô hề quận thành quy tắc cùng trật tự không người dám không phục không người dám lại làm loạn đến mức phúc hải thánh quốc trả thù chính như đám người đoán như vậy chậm chạp không có đến h i ệ n nhiên phúc hải thánh quốc tinh lực chủ yếu đặt ở thiên lan thần thổ phía trên t h í c h thiên dạ đem vạn lý cánh cùng đả thần tiên luyện chế thành pháp bảo có này hai bảo lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên một đoạn dài thiếu ra vì cái gì ta luôn luôn cảm giác trên bầu trời cái kia hai vầng thái dương cùng mặt trăng thật là thân thiết nha giống như muốn đem ta ôm vào trong ngực một dạng tịch tiểu hình ghé vào trên ban công bồi bạn tịch thiên giả vượt qua sau giờ ngọ nhàn nhã thời gian nàng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn trên bầu trời mặt trời cùng mặt trăng trong mắt to tràn đầy nghi hoặc từ khi đi vào thiên lan di tích về sau nàng t r à o buổi tối mấy lần đều mơ tới trên bầu trời mặt trời cùng mặt trăng phảng phất ba ba mụ mụ của nàng phá lệ thân thiết tấm áp quay quanh tại bên người nàng nắm nàng ôm vào trong ngực bởi vì dung mạo ngươi đáng yêu nha mặt trời cùng mặt trăng đều hết sức ưa thích tịch thiên dạ tựa tại trên bệ cửa sổ lười nhác liếc tịch tiểu hình liếc mắt lại hơi liếc nhìn trên bầu trời nhật nguyệt cùng trời tình cảnh cũng không có phát hiện có cái gì khác biệt nơi tầm thường như thế nha tịch tiểu hình vui vẻ gật đầu lộ ra nụ cười xán lạ vui vẻ tiếp nhận tịch thiên dạ giả lời giải thích hà tú nương ngồi ở một bên trên ghế salon làm hai người bóc lấy vỏ hoa quả nhìn thiếu niên thiếu nữ trên mặt mang hạnh phúc nụ cười thỏa mãn di nương ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói t h í c h thiên dạ đi vào hà tú nương bên cạnh ngồi xuống vì nàng sửa sang tán loạn sợi tóc bách thánh đại chiến về sau hà tú nương mấy lần nhìn về phía hắn ánh mắt đều muốn nói lại thôi hắn sao lại nhìn không ra hiển nhiên di nương có lời gì vẫn muốn cùng hắn nói nhưng không biết vì cái gì lại lại có chút do dự hà tú nương nghe vậy thân thể khẽ run nàng vông xuống dao g ọ t trái cây than nhẹ một tiếng nói hà i tử ngươi cũng biết nói ta không phải mẹ ruột của ngươi kỳ thật có một chuyện ta một mực gạt ngươi không cùng ngươi nói di nương ngươi từ từ nói tịch thiên dạ vỗ nhẹ nhẹ lấy hà tú nương phía sau lưng di nương nếu mở miệng vậy hiển nhiên chuẩn bị nói ra kỳ thật ngươi thân mẹ ruột không có chết hà tú nương hít một hơi thật sâu rất lâu mới chậm rãi nói ra tịch thiên dạ khẽ gật đầu trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ n g ư ờ i không ngoài ý muốn hà tú nương kinh ngạc nhìn tịch thiên dạ biết được kinh người như thế đại bí mật chẳng lẽ không có chút nào ngoài ý muốn sao có gì có thể ngoài ý muốn có thể đoán được một điểm tịch thiên dạ cười nhạt nói từ khi thức tỉnh về sau liên quan tới chính mình trực hệ người thân hắn há có thể không có chút nào cảm ứng kỳ thật hắn đã sớm cảm ứng được trên đại lục có một cô huyết mạch khí tức cùng hắn đồng nguyên trực hệ người thân chỉ cần thoáng tinh thông nhân quả phát tắc liền có thể có cảm ứng không phải việc khó gì hà tú nương than nhẹ một tiếng hai tử quả nhiên thông minh thế mà không gạt được hắn cũng thế tịch c h ấ n thiên chết năm đó rất nhiều người đều trông thấy nhưng h à huyền xu nhưng không ai tận mắt nhìn thấy nếu là cẩn thận đi điều tra năm đó trấn tướng phát hiện một chút điểm đáng ngờ rất bình thường còn có một chuyện khác ta không cùng ngươi nói thật hà tú nương hơi cúi đầu đôi mắt có chút tảm đạm hai hàng nước mắt tuột xuống kỳ thật ta không phải mẫu thân ngươi muội muội chỉ là mẫu thân ngươi nha hoàn n ă m đó ta lừa gạt ngươi hà tú nương chỉ là không hy vọng tịch thiên dạ từ nhỏ không có tình thương của mẹ cho nên giả trang thành hắn di nương ít nhất di nương thân phận so nha hoàn càng thân thiết hơn một điểm tịch thiên dạ đem hà tú nương ôm vào trong ngực nói khẽ mẹ ngươi đừng nói những thứ vô dụng kia trong mắt ta ngươi chính là của ta mẹ cùng ta có dưỡng dục tri ân nặng như thái sơn nếu như ngươi chỉ là vì nói với ta cái này như vậy ta đã biết được không phải dạ nhi mẹ ngươi không phải người bình thường nàng mới thật sự là thiên tri tiêu nữ so với cái kia thánh quốc công chúa đều càng thêm tôn quý hà tú nương lau khô nước mắt vẻ mặt trịnh trọng nói dạ nhi ngươi cũng đã biết đế tộc thích thiên lắt rất thật, rất biết, tể thánh thiên tông tượng tộc, mà là trong truyền thuyết đế tộc.、Hà、Tú tiểu thư biết chưa nghe hô khí. nhiều không chân chính chúa không phải những không phải những Hà như không phải cho tiểu thư làm mấy năm nhà hoàn, không biết này chút cũng cũng lục cái quốc, cái cũng nói người đại kia kia giấu. xương Nương nếu năm nàng này dạ là là làm đầu, đế qua, mà mấy bá Kỳ đế tộc đứng tại đại lục một chỗ khác chân chính chúa tể toàn bộ đại lục chìm nổi trước mắt đại lục ở bên trên đế tộc chỉ có năm cái mẫu thân ngươi chính là bên trong một cái đế tộc đại tiểu thư nha tịch thiên dạ khẽ gật đầu ôm hà tú nương vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng biết được này chút che giấu trong mắt cũng không có cái gì quá lớn cảm xúc ts hết nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 342, thân thế chi mê hà tú nương không nghĩ tới tịch thiên dạ như thế lạnh n h ạ t biết được chính mình mẹ ruột thân phận đều không có cái gì quá lớn cảm xúc biến hóa những năm này dạ nhi biến hóa thực sự quá lớn trước kia khi còn bé dạ nhi còn thường xuyên truy vấn có liên quan tới chính mình thân sinh cha mẹ sự tình thường thường lúc kia hà tú nương đều không biết trả lời như thế nào chỉ có thể mập mờ suy đoán l ừ a gạt lấy tiểu hải tử kỳ thật qua nhiều năm như vậy hà tú nương vẫn muốn đem trong lòng lời nói nói ra làm người con dạ nhi có quyền lực biết mình cha mẹ ruột hết thảy dạ nhi mẹ ngươi đến từ cổ lao đế tộc hà thị trên đại lục hà thị quyền thế thao thiên ở sau lưng thao túng toàn bộ đại lục m ệ n h mạnh hà thị đại tiểu thư năm đó địa vị cao so một thánh quốc quốc quân đều càng tôn quý bất quá làm đế tộc đại tiểu thư mẹ ngươi lại cũng không hạnh phúc càng là khổng lồ cường thịnh gia tộc càng là nhiều quy củ tộc quy nghiêm mẹ ngươi năm đó liền là bởi vì đào hôn mới đi đến tây lăng quốc cùng phụ thân ngươi quen biết hà tú nương khẽ thở dài tịch tiểu hình ở một bên chừng mắt mắt to đào hôn rất nhiều chuyện ký trong tiểu thuyết đều có đại tiểu thư đào hôn chuyện xưa ai nghĩ không ra thiếu ra mẫu thân năm đó cũng trải qua đào hôn kỳ thật trên đại lục nữ tử đào hôn sự tình rất bình thường hết sức phổ biến càng là khổng lồ cường thịnh gia tộc trong tộc nữ tử cả đời việc lớn càng là thân bất do kỳ tại bất kỳ gia tộc nào bên trong đều có một bộ chính trị thông ra xét lược k h ế trong gia tộc càng là có thân phận có địa vị có mỹ mạo có tài hoa nữ tử càng là trong tộc gắn bó tự thân lợi ích cùng địa vị công cụ cho nên đối với những cái kia sinh hoạt tại đại gia tộc bên trong nữ tử tới nói có đôi khi thường thường cũng không hạnh phúc đừng nói đại lục khổng lồ như vậy cương vực cho dù ở không quan trọng tây lăng quốc bên trong hàng năm bởi vì đ à o hôn mà trốn đi nữ t ử không có một nghìn đều có tám trăm tiểu thư thoát đi hà thị đế tộc trên đại lục vong mệnh thiên ngai nhân duyên tế hội đi vào tây lăng quốc lại nhận biết phụ thân của ngươi mà ta chỉ là tiểu thư tại du lịch đại lục thời điểm cứu một cái số khổ dân nữ hà tú nương trong đôi mắt tràn đầy hồi ức có ấm áp có đáng chát có đau lòng tiểu thư năm đó cứu nàng gặp nàng lẻ loi hữu quạng không chỗ nương tựa liền đem nàng mang theo bên người bình thường chiếu cố tiểu thư sinh hoạt hàng ngày làm tiểu thư xử lý một chút tạp vật liên quan tới đế tộc kỳ thật hà tú nương biết cũng không nhiều chỉ là thỉnh thoảng từ tiểu thư nơi đó đã nghe qua vài câu đến mức cụ thể như thế nào nàng cũng không cách nào suy nghĩ tượng năm đó phụ thân ngươi tại tây lăng quốc bên trong mặc dù thiên phú xuất chúng kinh d i ệ m thế nhân nhưng ở tiểu thư trong mắt lại cũng không tính là gì bất quá tình cảm loại chuyện này thật rất khó nói đến sạch hoặc là là phụ thân ngươi may mắn hoặc là là phụ thân ngươi bất hạnh hai người quen biết về sau rất nhanh liền hiểu nhau mến nhau yêu nhau sau đó lại đi qua hai năm thời gian liền có ngươi ngươi xuất hiện mang ý nghĩa bất hạnh cũng đã bắt đầu kỳ thật tiểu thư vẫn luôn biết sinh ra ngươi hội mang đến thái họa rất nhiều người đều không đồng ý nàng sinh ra tới bao quát ngay lúc đó ta hà tú nương vẹn vẹn nắm tịch thiên dạ tay phảng phất trở lại năm đó trong mắt tràn đầy nước mắt huyết mạch truy tung thuật tịch thiên dạ nói khẽ không sai hà thị đế tộc cường thịnh đến cực hạn trong tộc đại năng như mây thánh giả như mưa nắm giữ thần thông bí thuật càng là cao thâm mạt n c h ắ c hà thị đế tộc chỉ cần có mới huyết mạch sinh ra bọn hắn liền nhất định có thể cảm giác được từ đó biết được tiểu t đó được hà ư h n h tú u n g Hà t nương nói tịch thiên dạ khẽ gật đầu huyết mạch truy tung thuật không phải cái gì cao thâm bí thuật cái kia hà thị đế tộc đã có gì nương theo như lời cường đại như vậy hiểu một chút huyết mạch truy tung thuật đảo cũng bình thường tất cả mọi người biết sinh ra ngươi về sau hội xảy ra bất chắc nhưng tiểu thư lại khăng khăng đem ngươi sinh ra tới hà tú nương nhìn về phía tịch thiên dạ nói khẽ dạ nhi tiểu thư mặc dù không có dưỡng dục ngươi nhưng nàng lại là thế gian vĩ đại nhất mẫu thân nàng nắm sinh mệnh của ngươi xem so chính nàng đều trọng yếu vì ngươi bỏ ra hết thảy tịch thiên dạ than nhẹ một tiếng không ngờ rằng đời này c h u y ể n thế có như thế một đoạn che giấu có thể nói vận mệnh nhiều thăng trưởng tịch trấn thiên có phải hay không hà thị đế tộc giết chết tịch thiên dạ nói hà tú nương khẽ gật đầu trầm trọng nói hà thị đế tộc phát hiện tiểu thư cùng tịch trấn thiên kết hợp rất đ ố i chấn nộ tại đế tộc trong mắt huyết mạch chính là bọn hắn coi trọng nhất đồ vật bọn hắn nắm chính mình xem là thiên nhân thiên sinh sinh mà cao quý chúa tể nhân gian cho nên hà thị đế tộc tuyệt đối không cho phép đế tộc huyết mạch bị làm bẩn theo bọn hắn nghĩ ngươi chính là cái kia làm bẩn đế tộc huyết mạch con h o à n g cho nên muốn giết ngươi cha ngươi liều mạng phản kháng vì bảo hộ ngươi bị đế tộc cường giảm một cước giết chết cuối cùng mẹ ngươi ôm ngươi đứng tại đoạn thiên nhai lên lấy cái chết bức bách mới giữ được tính mạng của ngươi bất quá bọn hắn bắt ngươi làm áp chế yêu cầu tiểu thư hồi tộc nghe theo trong tộc hết thể an bài tiểu thư cả đời từ trước tới giờ không k h o g lưng kiêu ngạo như cựu thiên tri thượng thần nữ vì tự do nàng phản kháng hết thể bất công vận mệnh nhưng là vì ngươi lại túi xuống chính mình cao ngạo đầu không khí trong phòng khách có chút nặng trĩu hà tú nương nói ra cuối cùng thanh âm để nén n g ẹ n nào tịch tiểu h ì n h trong mắt to một k h ỏ a một hạt nước mắt rơi xuống nàng đột nhiên hết sức nghĩ biết mình mẫu thân hình dạng thế nào nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cha mẹ của mình vẫn luôn là cô nhi nàng đột nhiên hết sức muốn biết mẹ ruột của mình có phải hay không cũng giống thiếu ra mẫu thân như vậy yêu nàng như vậy chỉ là bởi vì thân bất do kỷ mới không có tại bên cạnh nàng hà thị đế tộc cuối cùng có một ngày ta hội tiến đến đòi cái công đạo Thịch thiên dạ trầm giọng nói giết cha khốn mẹ mối thủ không đội trời chung hắn nêu tại cái gia đình này bên trong ra đời như vậy thì có một phần nhân quả nhân quả không được đại đạo không thành đây là chúng sinh chi lễ không người nào có thể vi phạm cái kia hà thị đế tộc hắn nhất định sẽ đi không phải dùng thân phận của tiên đế đi mà là dùng người con thân phận tiên đến không dạ nhi ngươi đừng xúc động hà tú nương trong mắt lóe lên một vệ kinh hoàng nàng đem những này nói cho tịch thiên dạ không phải nhường cho tịch thiên dạ tiến đến báo thù tiểu thư trước khi đi lặp đi lặp lại khuyên bảo nàng vĩnh viễn không cần có báo thù ý nghĩ đế tộc quá quá mạnh không thể làm trái dạ nhi ngươi nghe ta nói hà thị đế tộc không phải chúng ta có thể chống đỡ thậm chí không phải đại lục ở bên trên bất kỳ một quốc gia nào cùng tông môn có thể chống đỡ ngươi tuyệt đối không nên có báo thù ý nghĩ không có chút nào phải có mẹ ruột của ngươi nàng cũng tuyệt đối không cho phép ngươi loại suy nghĩ này di nương nói cho ngươi này chút chỉ là bởi vì ngươi lớn lên cũng đáp ứng nên biết mình thân thế ngươi ít nhất phải biết mẹ ruột của ngươi là ai nhưng không phải cho ngươi đi báo thủ hà tú nương hết sức bối rối thật sợ dùng tịch thiên dạ tính cách vừa xung động liền chạy đi hà thị đế tộc nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương ba trăm bốn mươi ba đi sâu di sâu tích. kỳ thật hà tú nương ý nghĩ là dạ nhi t r e o chọc nhiều như vậy kẻ địch đại lục ở bên trên đều không có đất dung thân có lẽ có khả năng trốn đến hà thị đế tộc bên trong đi dù sao hắn nói thế nào đều có hà thị đế tộc một nửa huyết mạch huống chi tiểu thư còn sống hà thị đế tộc không đến mức mặc kệ tịch thiên dạng thời khắc mấu chốt dạ nhi nói ra thân thế của mình đến nói không chừng có hiệu quả dù sao trong truyền thuyết đế tộc đại thánh cũng không dám trêu chọc những cái kia thánh quốc hẳn là có chỗ cố kỵ yên tâm đi di nương ta không biết làm mạo hiểm sự tình tịch h thiên dạ mỉm cười nói hà tú nương nghe vậy hơi hơi yên tâm lại dạ nhi không xúc động liền tốt dạ nhi hà thị đế tộc năm đó xem thường ngươi đem ngươi trở thành làm bẩn bọn hắn huyết mạch tội nhân chỉ là bởi vì ngươi không có thuần túy đế tộc huyết mạch ngươi chỉ có một nửa đế tộc huyết mạch tự thân thiên phú cùng tiềm lực đều hội bị hạn chế nhưng ngươi thành tựu hiện tại chưa chắc sẽ so với cái kia thuần huyết đế tộc người kém hà thị đế tộc nói không chừng hội tiếp nhận ngươi hà tú nương nhìn tịch thiên dạ nàng mặc dù không có nói rõ nhưng ý tứ đã rất rõ ràng hy vọng tịch thiên dạ theo thiên lan di tích sau khi rời khỏi đây liền đi tìm nơi nương tựa hà thị đế tộc tại nàng nghĩ đến dạ nhi hiện tại thiên phú nếu trên đại lục đều hết sức hiếm thấy như vậy tại hà thị đế trong tộc cũng sẽ không quá kém đi nói không chừng sẽ không lại giống như kiểu trước đây gạt bỏ hắn di nương theo thiên lan trong di tích ra ngoài rồi nói sau tịch h thiên dạ cười nhạt một tiếng không nói thêm gì nữa mấy ngày kế tiếp tịch h thiên dạ đều đang bế quan tu thành kim đan kỳ về sau hắn cũng không thể như dị vãng như vậy lười biếng tu luyện nếu không tiến cảnh tốc độ đem hội phi thường chậm c h ạ m bởi vì càng đi về phía sau càng khó tu luyện lô h ề quận thành an bình từ đầu đến cuối không có bị đánh phá tất cả mọi người hưởng thụ lấy yên lặng ngắn ngủi sinh hoạt huyện su lâu không còn buôn bán thiên lan lệ mà là làm lên thị trường giao dịch sinh ý những cái kia theo thiên lan trong di tích tầm bảo trở về tu sĩ rất nhiều đều ưa thích đi vào huyện su lâu trên thị trường giao dịch bù đắp nhau đem chính mình không cần bảo vật đổi thành chính mình cần bảo vật tại huyện su lâu giao dịch không cần phải lo lắng ép mua ép bán cướp của kẻ cướp hoặc là giao dịch hẳn giả bởi vì huyển su lâu liền là bây giờ lô hề quận thành cứng rắn nhất chiêu bài có huyển su lâu che chở ai cũng không dám tại huyển su lâu bên trong gây dối làm giả mà lại huyển su lâu chỉ lấy lấy một phần rất nhỏ trích phần trăm rất nhiều người đều nguyện ý tiếp nhận cho nên mới huyển su lâu giao dịch người càng ngày càng nhiều mặc dù tại trên người một người không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng huyển su lâu lưu lượng lớn mỗi ngày như cũ một ngày thu đấu vàng đến mức thiên lan lệnh huyện su lâu khai thác h ồ i đoái đưa tặng phương thức ra bên ngoài cấp cho những lô hề quận đó thành bản thế lực phần lớn đều sẽ có được huyện su lâu đặc thù chiếu cố chủ động tặng đưa bọn hắn mấy khối thiên lan lệnh nhường lô hề quận thành người địa phương cũng có thể đi tới thiên lan di tích chỗ sâu tìm kiếm cơ duyên dù cho cùng tịch thiên dạ có t h ủ khe hở tịch ra cùng nam vũ tông đều phân đến mấy khối thiên lan lệnh rất nhiều người đều cảm khái tịch thiên dạ lòng dạ chi quảng b á đối với lô hề quận thành người địa phương hắn thật chiếu cố có thừa ngày thứ mười cố khinh yên xuất quan vào lúc ban đêm liền đến đến huyện su lâu tìm tới tịch thiên dạ tịch thiên dạ ngươi chẳng lẽ liền không định đi tới thiên lan di tích chỗ sâu nhìn một chút cố khinh yên nhìn tịch thiên dạ nói nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế ngồi được vững vẫn luôn không có đạt được hắn ra khỏi thành tin tức thiên lan di tích cơ may thực sự ngày hôm đó lan thần thổ tới đây thần địa không đi thiên lan thần thổ tương đương đến không lớn nhất cơ duyên còn chưa có xuất hiện tịch h thiên dạ ngắm nhìn bầu trời thản nhiên nói chúng ta tại thiên lan di tích bên trong cùng một chỗ hành động như thế nào cố khinh yên nhịn không được nói vì sao tịch h thiên dạ thản nhiên nói trên người ngươi có thiên lan thần thổ ẩn thế mê đồ mà lại ban đầu thuộc tại chúng ta chiến mâu học viện ngươi sẽ không muốn độc chiếm a cố khinh yên trợn nhìn tịch h thiên dạ liếc mắt trong lòng rất là im lặng rõ ràng thuộc về bọn hắn chiến mâu học viện đồ vật kết quả nàng lại yêu cầu lấy tịch thiên dạ mang nàng cùng đi ẩn thế mê đồ cất giấu thiên lan di tích bên trong rất nhiều cơ duyên có mê đồ c ũ n g không có mê đồ ngày đêm khác biệt n g ư ờ i nói cái này cầm đi đi tịch thiên dạ theo thân lên lấy ra một quyển cổ lão quyển gia c ể u tiện tay đưa cho cố khinh yến nói vật này chính là ưu lan tư cho hắn nhưng hắn nhìn thoáng qua với hắn mà nói không có cái gì dùng cố khi nghiên không ngờ rằng tịch thiên dạ như thế dứt khoát nhưng nàng cũng không dám đưa tay đón này c ầ u chính là sư tôn cho tịch thiên dạ đồ vật nàng sao dám cầm về ngươi cầm lấy mang ta lên là được cố khi nghiên mặt dạng mày dày hướng tịch thiên dạ bên người vừa đứng sau đó liền không đi một bộ ỉ lại vào tịch thiên dạ bộ dáng tịch thiên dạ không quan trọng nguyện ý ở tại huyện su lâu liền ở tại huyện su lâu đi nhưng mà rất nhanh hắn liền biết chính mình nghĩ sai cố vân không biết từ chỗ nào đắc tội cố khinh yên đi vào huyện su lâu ngày thứ hai nàng liền xuất hiện tại huyện su lâu bên trong cùng cố khinh yên đợi không đi huyện su lâu bầu không khí bởi vì thêm ra hai nữ nhân lập tức liền quỷ dị nhất là cố khinh yên ngày ngày tại tịch thiên dạ cái mông đằng sau thúc giục hắn đi thiên lan thần thổ tịch thiên dạ đau đầu rốt cục đáp ứng sớm lên đường ngươi đi cùng làm gì cố khinh yên lường cố vân l ư ớ t mắt cố vân mỉm cười dịu dàng nói ta cùng tịch thiên dạ chính là nhiều năm hảo hữu trí g i a o tại di tích bên trong cùng một chỗ thám hiểm không thể bình thường hơn được ngược lại là ngươi một cái chiến mâu học viện viện t r ư ở n g cùng học viên quan hệ trong đó không có như vậy thân mật à. ngươi làm sao sẽ biết quan hệ giữa chúng ta không thân mật cố khinh yên cười lạnh ngược lại thân mật không đi đến nơi nào cố vân thản nhiên nói lên đường đi bất tranh cãi tịch thiên dạ từ trên lầu đi xuống lường hai người một cái nói vu ứng hải cùng tranh quăng hai người trên nót tràn đầy hát tuyến bọn hắn lúc nào gặp qua chính mình viện trưởng cùng tiểu thư bộ dáng như vậy tịch thiên dạ nắm huyện s u lâu bố trí một phen bảo đảm không có sơ hở nào về sau mới chính thức lên đường đi tới thiên lan thần thổ lần này đi theo thành viên không nhiều thiên bảo cung người tịch thiên dạ chỉ mang theo hoa nhất nhiên cùng trương thanh linh chiến mâu học viện cố khinh yên chỉ mang theo vu ứng hải cố vân thì mang theo thị nữ tranh quang đừng nhìn tranh quang chỉ là một cái hơn hai mươi tuổi tiểu cô nương nhưng tu vi cũng đã đại tôn tri cảnh vu ứng hải sau khi thấy được đều một hồi trận mắt hốc mồm cảm thán chính mình trước kia thật sự là hết ngồi đè giếng nhỏ xem thiên hạ anh tài lô hề quận thành vị trí những cái kêu man hoang cổ lão nội thành nghe nói chính là là năm đó thiên lan thần cảnh tổ thành tại xa xôi thời kỳ thượng cổ thiên lan tổ thành phồn hoa vô cùng chính là thời đại kia hùng vĩ nhất thành thị một trong bất quá vật đ ổ i sao rời phồn hoa thiên lan tổ thành đến hiện nay thành hoang phế chỗ không tồn tại cơ duyên gì tạo hóa t h í c h thiên dạ đoàn người một đường hướng tây không ngừng nhanh chóng tiến lên thiên lan tổ thành bên ngoài thế giới chính là một mảnh thượng cổ chiến trường chiếm diện tích rất là rộng lớn khắp nơi đều là đổ nát thê lương xương trắng chất đống mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh kỳ thật khắp nơi giấu dếm sắc ơ đến đây tầm bảo người thời thời khắc khắc đều tại gặp phải đáng sợ nguy hiểm rất nhiều người đều tại tầm bảo quá trình bên trong không còn có trở về nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết chương 344, thế giới t h ă n g trời tịch thiên dạ một nhóm bảy người trên bầu trời sẽ qua tại thiên lan di tích bên trong dám như thế lăng không phi hành người ít càng thêm ít dù cho phổ thông thánh nhân cũng không dám như thế trên bầu trời lâu dài bay lượn bởi vì thiên lan di tích bên trong thời tiết phá lệ quỷ dị có đôi khi đột nhiên xuất hiện quỷ dị thời tiết thánh nhân gặp gỡ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng mà lại trên chiến trường thượng cổ lưu lại đủ loại vết nước không gian đoạt mệnh cái đất thượng cổ cự kiêu lưu lại xác nghiệm một chút có linh tính quỷ dị binh khí nổi lên giết người đủ loại nguy hiểm nhiều không kể x i ế t có chút n g ư ờ i nghĩ cũng nghĩ không ra tỉ như hiện tại tịch thiên dạ bay lên bay lên đột nhiên trước mặt hư không nứt ra một đạo hữu ám vết n ư ớ c b ề trên ngàn trượng phảng phất một tấm huyết b u ồ n đại khẩu đ ố n g nhiên hướng tịch thiên dạ kéo ra đến sau đó hung hăng cán cẩn thận cố vân củng cố khinh yên sắc mặt cự biến tất cả mọi người không ngờ rằng êm đẹp sẽ phát sinh như thế kinh thiên cự biến cái kia hư không nứt ra huyết b u ồ n đại khẩu đến cùng chuyện gì xảy ra tịch thiên dạ lại là không hoảng không loạn Thân ảnh lóe lên liền biến mất tại tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại ngàn trượng bên ngoài cái kia nứt ra vết nứt không gian liền bồ hụt nhưng mà cái kia hư không vết nứt phảng phất khóa chặt tịch thiên dạ tại tịch thiên dạ trước người cách đó không xa thế mà lần nữa nứt ra đến hung hăng n h à o về phía tịch thiên dạ độn không thú tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc thiên lan di tích bên trong lại có độn không thú tồn tại ngược lại để hắn thật bất ngờ hắn hư l ệ n h một tiếng một phật y ìa tay háo một cố mênh mông lực lượng đổ xuống mà ra đụng vào cái kia vết nước không gian bên trên một tiếng bén nhọn tiếng gào đau đớn mãnh liệt vang lên phảng phất theo vết nước không gian chỗ sâu chuyển đến phá lệ bén nhọn đâm vào cố khinh yên mấy người m ả n g nhĩ đều đau nhức tu vi không cao khiếu giắc cũng là rất mẹ cảm lại dám tới t r e o chọc ta tịch thiên dạ thân lên thủy hỏa nhị khí hiển hiện hóa thành âm dương ngư lóe lên bao trùm tại cái kia vết nước không gian lên ý đồ đem cái kia vết nước không gian cố định trụ nhưng mà vết nước không gian tản ra không gian hỗn loạn lực lượng quá mạnh căn bản là cố định không được âm dương ngư trong khoảnh khắc liền tán loạn vết nước không gian cũng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa tịch thiên dạ trong mắt lóe lên một v ệ t đáng tiếc gặp gỡ độn không thú đơn giản ngàn năm một thở nếu không phải hắn tu vi không đủ dù như thế nào cũng phải đưa nó bắt lấy đ ộ n không thú trên người tài liệu thế nhưng là thuộc tính không gian thượng phẩm linh tài có thể luyện chế thành không gian bảo vật nếu là dung nhập vào vạn lý cánh bên trong cái kia vạn lý cánh chắc chắn để cao mấy cái cấp độ thậm chí có trốn vào hư không năng lực đó là vật gì cố vân bay đến tịch thiên dạ bên người trong mắt tràn đầy cảnh giác thế gian lại có có thể xé rách không gian sinh vật đơn giản quỷ dị đáng sợ đó là đ ộ n không thú không cần phải lo lắng nó chạy Thịch thiên dạ thản nhiên nói độn không thú mấy người đều ánh mắt nghi ngờ nhìn thực thiên dạ hiển nhiên đều chưa từng nghe qua cái danh từ này độn không thú chỉ là một cái cách gọi chỉ những cái kia sinh hoạt tại thứ nguyên trong hư không sinh vật bọn hắn ưa thích nuốt chừng không gian mạnh vỡ không gian cho cạn không gian hỗn loạn lực lượng dùng nuốt không gian lực lượng mà sống bình thường các ngươi nhìn không thấy độn không thú bởi vì vì chúng nó sinh hoạt tại không gian mà khác đ ộ n không t h ú sinh hoạt tại hư không vô tận hỗn loạn tầng bên trong có đôi khi bọn hắn sẽ xuất hiện tại rất nhiều không gian điểm tụ lên hút từng cái thế giới không gian hỗn loạn lực lượng một chút hình thể khổng lồ đ ộ n không thú vượt ngang hơn vạn dặm có đôi khi sẽ xuất hiện một chút so sánh đặc thù kỳ quan thì như đầu thân thể cái đuôi móng luốt phân biệt tại thế giới khác nhau xuất hiện bọn hắn rất có thể đồng thời ở vào mười cái thế giới ở trong t r u n g quanh mấy người nghe vậy từng cái trợn mắt h ố t m ộ m thế gian thế mà tồn tại kỳ lạ như vậy sinh vật chưa từng nghe thấy cái kia độn không thú sẽ còn lại đến sao cố khinh yên có chút lo lắng nói xé rách không gian cái kia nhưng là chân chính kinh thế năng lực lớn a thánh nhân cũng làm không được truyền thuyết chỉ có đế cảnh tu sĩ mới có xé rách không gian lực lượng cái kia đem không gian xé rách hóa thành hắc động kinh khủng thủ đoạn công kích thực sự doa người sẽ không nó bị ta dọa đi tịch thiên dạ lắc đầu độn không thú có thể sẽ rách không gian chính là bọn chúng thiên phú năng lực không có nghĩa là chúng nó cường đại cỡ nào tương phản đầu kia công kích tịch thiên dạ độn không thú tương đương nhỏ yếu nếu không cũng sẽ không bị tịch thiên dạ dọa chạy thiên lan trong di tích lại có độn không thú có cơ hội nhất định phải đưa nó bắt lấy tịch thiên dạ sờ lên c ằ m ánh mắt nhìn hư không âm thầm suy tư độn không thú tại mịt mờ vô tận trong vũ trụ có lẽ không phải cỡ nào hiếm có sinh vật nhưng ở một cái thế giới bên trong lại tương đương hiếm có rất có thể toàn bộ thái hoang trong thế giới đều chỉ có như thế một đầu độn không thú mà lại đầu kia độn không thú hết sức thông minh khíu giác nhạy cảm có thể cảm ứng được hắn huyết mạch trong người đặc t h ủ bởi vì hắn tu luyện ba loại tu tiên giới đỉnh tiêm linh thể tại tu tiên giới một chút dị thú trong mắt liền là đứng đầu nhất bảo dược cũng là vì cái gì độn không thú không công kích những người khác chỉ công kích tịch thiên dạ những người khác nhìn tịch thiên dạ ánh mắt từng cái cổ quái vô cùng lợi hại như vậy quỷ dị sinh vật thế mà bị tịch thiên dạ dọa chạy chẳng lẽ hắn so cái kia có thể xé rách không gian sinh vật đều càng đáng sợ một nhóm bảy người lần nữa lên đường bọn hắn không có ở trên thượng cổ chiến trường dừng lại trực tiếp hướng di tích chỗ sâu nhất bay đi trên chiến trường thượng cổ mặc dù có rất nhiều lưu lại bảo vật cùng cơ duyên nhưng bọn hắn hiển nhiên trướng mắt không quá nguyện ý tốn thời gian đi tìm kiếm dù sao thượng cổ chiến trường lớn như vậy ai cũng không có cái kia cái thời gian một chút đi tìm chín ngày sau đoàn người liền đến đến thiên lan di tích chỗ xấu nhất chỉ thấy thiên địa phân cối u cái kia hư không bên trên xuất hiện một cái lại một cái thế giới kỳ diệu những thế giới kia phảng phất thần tiên bí cảnh lộng lẫy như có như không xuất t r ầ n tịch thiên dạ mấy người thô sơ giản lược quét mắt một vòng liền có thể trông thấy mười mấy tầng thế giới mà lại những thế giới kia bị người sắp xếp cùng nhau theo thấp đến cao từng tầng một đi lên thẳng lên chín tầng mây trời thật là đồ sộ cố vân c ù n g cố khinh yên mấy trong mắt người tràn đầy kinh ngạc t à n thán bọn hắn lúc nào gặp qua dạng này kỳ cảnh những thế giới kia mặc dù mỗi một cái cũng không lớn nhưng lại toàn bộ đều độc lập tồn tại mà lại sắp hàng chính tề phảng phất người làm đem những thế giới kia sắp xếp cùng nhau thế giới thang trời trong truyền thuyết thiên lan trong di tích thế giới thang trời quả nhiên nhường lão hủ mở rộng tầm mắt ta vu ứng h ả i đầy mắt kinh ngạc thán phục nhìn thế giới kia kỳ quan thiên lan trong di tích rất nhiều chuyện tại nam man đại lục lên đều không phải là bí mật gì dù sao thiên lan di tích mỗi qua mấy trăm năm liền sẽ mở ra một lần đến lúc đó đại lục ở bên trên số lớn tu sĩ đi vào thiên lan di tích cuối cùng đều sẽ để lại đủ loại tin tức cùng thông tin trong truyền thuyết thế giới thang trời bọn hắn sớm có nghe thấy nhưng tận mắt nhìn đến lại là lần đầu tiên dù sao lên một lần có thể đại lượng tiến vào thiên lan di tích còn xa tại hơn ba trăm năm trước khi đó vu ứng hải đều mới vài tuổi mà thôi tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhìn cái kia kỳ dị thế giới cấu tạo không hề nghi ngờ đây là cố ý thủ bút nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 345, thiên bảo cung chưa nghe nói qua thế giới thang trời cố vân nhìn cái kia kỳ dị cảnh tượng trong đôi mắt tràn đầy rung động dù cho nàng đến từ nhân tộc thiên vực cũng là chưa từng gặp qua thần hứng kỳ như thế q u a n cảnh đem thế giới xem như quân cờ s ắ p hàng sợ là chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thần thông như thế đi nàng không phải nam man đại lục người địa phương cho nên đối với nam man đại lục lên một chút bí văn biết được cũng không nhiều cố khinh yên thấy cố vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán cùng n g h i hoặc khỏe môi hơi nhếch lên ra vẻ lạnh nhạt nói cố vân muội muội thế giới thang trời cũng không biết hiểu vậy thì có chút cô lậu quả văn thỉnh t ỉ t ỉ giải hoặc cố vân thản nhiên nói nàng cũng là không c ù n g cố khinh yên tranh liên quan tới thiên lan di tích sự tình nàng đích sắc không có cô khinh yên biết được nhiều nữ nhân thông minh sẽ không dùng mình sở đoàn công đối phương sở trường ở trên đây đỏ sức nàng hiển nhiên hội tự mình chuốc lấy cực khổ cố khinh yên cái cằm hơi hơi vung lên liếc xéo lấy cô vân sạch tiếng nói thế giới thang trời tên như ý nghĩa dùng thế giới làm thang trời từng bước một đi lên bước qua một cái thế giới về sau mới có thể tiến nhập hạ một cái thế giới mà tại thế giới thang trời bên trong càng lên cao thế giới liên càng đến gần thiên lan di tích bản chất lấy được cơ duyên tạo hóa cũng càng nhiều ngươi trông thấy chín tầng mây lên nhất phía trên nhất tòa kia như có như không thiên cung sao cố khi nghiên rỗi ra xanh n h ạ t tay ngọc chỉ thế giới thang trời phía trên nhất chỉ thấy hết thể thế giới phía trên nhất có một tòa thiên cung như có như không xuất trần phảng phất thần tiên di chỉ cái kia chính là trong truyền thuyết thiên lan thần cung thiên lan di tích bên trong lớn nhất tạo hóa chỗ ở trong đó ở thần linh có thần linh lưu lại đạo thống cùng truyền thừa bất quá cho đến tận hôm nay không ai có thể bước vào thiên lan thần cung nơi đó chính là tuyệt địa bất kỳ người nào đều không thể xông vào cố khinh yên than nhẹ một tiếng thần linh chỗ cư trụ như thế nào phạm nhân có thể đặt chân thế giới khác đều có thể tiến vào sao cố vân hiếu kỳ nói dĩ nhiên không thể thế giới thang trời bên trong bất kỳ một cái nào thế giới muốn tiến vào đều muốn dựa vào năng lực của mình cùng duyên phận thang trời càng lên cao tiến vào độ khó càng lớn đằng trước mấy tầng phổ thông thánh nhân cũng có thể đi vào vào nhưng phía sau thế giới sợ là thánh nhân cũng rất khó xông vào vũ ứng hải nói tiếp dĩ nhiên duyên phận đến cũng có thể tiến vào tại thiên lan di tích bên trong cái gì chuyện thần kỳ đều có thể phát sinh bởi vì nơi đây chính là thần thổ xưa nay không khuyết thiếu t h ầ n tích nói xong một số người liền đã đi tới thế giới phần cuối thế giới thang trời tầng d ư ớ i nhất tới lấy ngưng bước một đạo băng lành thanh nhầm bỗng nhiên vang lên chỉ thấy một đám người đột nhiên theo một t ò a thổ sơn bao đằng sau c h u i ra ngăn lại tịch thiên dạ đoàn người an cướp tranh quang hơi k h ẽ to mày ánh mắt bất thiện nhìn những người kia tiểu nha đầu ngươi cũng chớ nói lung tung chúng ta chính là đứng đắn hành nghiệp làm sao lại làm ăn cướp này loại ác tha thủ đoạn một đạo bén nhọn tiếng cười từ trong đám người vang lên chỉ thấy một cái áo bào đen láo giả theo đám người kia sau lưng đi ra thân bên trên tán phát lấy thần thánh mênh mông khí tức thế mà chính là một vị thánh giả vậy các ngươi ngăn cản đường đi của chúng ta làm gì cố khinh y ê n lạnh lùng nói những người trước mắt này xem xét liền kẻ đến không thiện không giống như là người tốt lành gì các ngươi muốn đi vào thế giới tháng trời có thể nhưng đầu tiên các ngươi phải cho ta nhóm tiền vé vào cửa áo bào đen láo giả thản nhiên nói tiền vé vào cửa tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên theo chưa nghe nói qua tiến vào thế giới thang trời muốn cho cửa gì phiếu tiền thế giới thang trời chẳng lẽ là nhà các ngươi tranh quang s ạ mặt lại dĩ nhiên không phải áo bào đen láo giả lắc đầu không phải vậy ngươi tờ mở thu cọng lông tiền vé vào cửa người ăn cơm a tranh quang tính tình sôi động vô cùng những người trước mắt này liền là ác ý cướp bóc thiểu cô có thể người tốt nhất đừng l à to lập lại một lần chúng ta không phải cướp bóc chúng ta làm chính là đứng đ ắ n nghề nơi đây đã bị chúng ta chiếm cứ các ngươi muốn đi qua nhất định phải đưa tiền nếu không tự gánh lấy hậu quả dĩ nhiên trừ phi các ngươi chính là trên danh sách những tông môn này cùng gia tộc có thể không cần giao tiền liền trực tiếp đi qua áo bào đen lão giả theo trong tay háo lấy ra một quyển giấy tuyên g i a o một tiếng liền rũ ra chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết một mảng lớn tông môn cùng gia tộc tên cố khinh n h i ê n quét danh sách kia lít mắt suýt nữa bị tức cười danh sách lên toàn bộ đều là đại lục ở bên trên tiếng tắm lửng lây thế lực bất kỳ một cái nào đều không dễ t r e o t r ọ n g những tông môn kia cùng gia tộc liền không cần giao tiền vé vào cửa n g ư ờ i này hiếp yếu sợ mạnh thái độ không khỏi cũng quá trực tiếp đi tranh c h thiên khói, ánh dạ sách mắt cổ kêu Quốc, quang lường tịch thiên dạ liếp mắt trong đôi mắt đột nhiên dâng lên một vệt nhí nha nhí nhảnh ý cười cố ý lên tiếng nói thiên bảo cung chưa nghe nói qua đám người kia liếp nhau sau đó r ồ n dập lắc đầu cầm đầu l á o bào đen lão giả trầm giọng nói chỉ cần không phải danh sách lên tông môn cùng gia tộc toàn đều hoàn toàn cho ta giữ cửa phiếu phí giao lên một người một nghìn viên thánh tinh thiếu một viên đều không được dĩ nhiên các ngươi nếu là có mây mặc thạch cùng trắng ly thạch một k h ỏ a là có thể nhường toàn bộ các ngươi đều đi qua một nghìn viên thánh tinh hoa nhất nhiên mấy người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh đủ hung á c ca há miệng liền một nghìn thánh tinh mà lại một người một nghìn viên Thánh tinh chính là từ thánh tụ chính khí ngưng là một à thành năng lượng tinh thạch, tu luyện tới thánh nhân năng lượng luyện cấp đ giữa lẫn nhau đã không nhau lẫn đã á thánh thánh i tiền tinh, tinh mới giữa tiền sử dụng thành nhân thông thể trở thành thánh nhân ở giữa lưu thông tiền tệ, mặt chỉ có có ở lưu k h á cách c có tiền tệ không có tư cách tham không dự v à o t h á n h nhân cấp độ giao dịch khỏa bên trong cấp độ Một giao tới. thánh tinh đều có giá trị không nhỏ một nghìn viên thánh tinh sợ là đối với rất nhiều thánh người mà nói đều là một bút không nhỏ khoản tiền lớn không giao tiền vậy cũng đừng nghĩ bước vào thế giới thang trời một bước cái gì cầu thí thiên bảo cung nhị lưu g i á c r ư ỡ i tông môn xem xem các ngươi một bộ nghèo kiết hủ lầu bộ dáng áo bào đen láo giả thấy thiên bảo cung đám người không nguyện ý giao tiền bộ dáng vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống người tờ mở muốn chết trương thanh vinh c h â u trứng mắt cũng nhịn không được nữa lấy r a côn sắt liền trực tiếp dứt khoát một gậy đọc xuống người dám phản kháng đám người áo đen kia r ồ n dập biểu lộ lạnh leo bọn hắn có thể là có mấy cái thánh nhân tọa c h ấ n một cái d ắ m chó nhị lưu g i á c r ư ỡ i tông môn lại dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm thứ không biết chết sống áo bào đen láo giả ánh mắt băng lãnh mảy may cũng không yếu thế một bước tiến lên bước ra thân lên thánh uy dậy sóng khí tức dày nặng chầm ngưng rất có như núi cao biển rộng đại khí tượng dù cho đặt ở hạ vị cảnh thánh trong đám người đều rất là bất phản hắn cũng là đấm ra một q u y ề n v ọ t tới trương thanh vinh côn sát trong lòng rất là tự tin một quyền liền có thể đem cái kia trung niên man hàn đánh bay đem hắn côn sắt giảm giá nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp hiện thực cũng rất tàn khốc ầm ầm một tiếng vang thật lớn trương thanh vinh côn sắt từ đầu bổ tới đôi u trực tiếp n ệ n xuống lòng đất mà cái kia áo bào đen láo giả trong chốc lát liền không thấy bóng dáng chỉ thấy sâu trong lòng đất xuất hiện một cái hình người hố to sâu không thấy đáy phá lệ bắt mắt cái gì hết t h ả người á o đen đều biểu l ỗ ngốc trệ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn trước mắt nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 346, ả m hồn sơn thủ lĩnh của bọn hắn thế mà bị thiên bảo cung t h u kệch đại hán một gậy g õ xuống lòng đất hết t h ả người á o đen đều nhìn trên mặt đất cái kia hô sâu cái kia hô sâu không thấy đáy hình người cửa hàng phía dưới đều là hát cám một chút người á o đen phóng xuất ra niệm lực tới thăm dò phát hiện sâu xuống lòng đất một ngàn mét mới cảm ứng được thủ lĩnh khí tức khí tức kia mỏng manh ảm đạm hiển nhiên thụ t h ư ơ n g không nhẹ tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn trương thanh linh trong mắt tràn đầy khiếp sợ một gậy trực tiếp đem bọn hắn thánh nhân cảnh thủ lĩnh gõ vào ngàn mét lòng đất mà lại bản thân bị trọng thương người này đến cùng là người phương nào làm sao đáng sợ như thế trong hắc y g i h n nhân mặt khác mấy cái có thánh nhân cảnh tu vi người từng cái nhìn về phía trương thanh vinh ánh mắt cũng đầy là kiên kỵ tại p h à m nhân trong mắt thánh nhân cũng là cao cao tại thượng phảng phất quân vương tồn tại nhưng ở thánh nhân ở giữa bọn hắn lại rất rõ ràng dù cho cùng là thánh nhân cảnh trên lệnh cũng là ngày đêm khác biệt áo bào đen thủ lĩnh tại trong bọn họ đã thuộc về mạnh nhất thả trên đại lục hạ vị cảnh thánh trong đám người đều chẳng thiếu gì có rất ít so thủ lĩnh bọn họ mạnh hơn hạ vị cảnh thánh nhân một côn đem thủ lĩnh bọn họ gõ thành trọng thương một điểm sức phản kháng đều không có chỉ sợ chỉ có trung vị cảnh thánh nhân mới có thể làm đến đi còn lại bốn tên thánh nhân từng cái trong lòng phát lạnh trung vị cảnh thánh nhân đây chính là có đồ thánh năng lực đại năng bọn hắn tuyệt đối không thể t r e o vào a mặt khác người á o đen càng là từng cái câm như hến nhìn trương thanh vinh ánh mắt tràn đầy e ngại vê anh mặt đất chấn động bùi đất tung bay một bóng người theo sâu trong lòng đất bay ra xuất hiện trên mặt đất áo bào đen láo giả sắc mặt trắng bệnh khoe môi nết lên vết máu vô cùng chật vật thân lên kề cận t h ủ cặn bã trên mặt trên đầu tất cả đều là dơ bẩn nguyên lai、like、là trung vị cảnh thánh nhân tiền bối hiểu lầm hiểu lầm vừa mới hoàn toàn là hiểu lầm a áo bào đen láo giả bay ra mặt đất lập tức vẻ mặt thay đổi tràn đầy nhiệt tình cười nói phảng phất nhiều năm không thấy lao hưu gặp mặt các vị thiên bảo cung các bằng hưu vừa mới đường đột đường đột xin lỗi xin lỗi về sau các ngươi thiên bảo cung người tới thế giới thang trời hết thể miễn vé vào cửa ta hiện tại liền đem thiên bảo cung ghi chép tại danh sách bên trên nói xong áo bào đen lão giả xuất ra một cây bút rất là ẩ n cần đem thiên bảo cung ba chữ liệt lên danh sách tranh quang xem sửng sốt một chút trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc thế gian lại có như thế vô liêm sỉ c h ơ cháo thánh nhân đơn giản trở mặt so lật sách đều nhanh a ngu xuẩn lão đầu các ngươi có thể thật không sợ chết ngươi cho rằng trêu trọc thiên bảo cung tùy tiện nói lời xin lỗi liền có thể tính toán tranh quang đôi mắt cười lạnh nàng vang lên lô hề quận thành bách thánh tận không coi tràng diện hiện đang hồi tưởng lại tới đều có chút không rét mà run không biết từ nơi nào xuất hiện một thế lực như thế không biết sống chết thế mà ngăn ở thế giới thang trời trước làm lên ăn cướp thủ đoạn quả nhiên tranh quang trong đầu suy nghĩ vừa mới l ó e lên chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn trương thanh vinh lần nữa một gậy vung ra căn bản không để ý tới áo bào đen láo giả lấy lòng áo bào đen láo giả trên mặt mang nụ cười thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau một khắc người k h á c liền đã biến mất trên mặt đất chờ hắn kịp phản ứng thời điểm người đã trải qua xuất hiện trong lòng đất một hồi đầu váng mắt hoa xé rách đau đớn theo trên đầu truyền ra trong cơ thể một hồi khí huyết sôi trào nhịn không được bắn ra một ngụm máu sớm hắn nửa bên đầu trực tiếp bị côn sắt đập nát máu chạy ồ ạt tóc thai bù sù phảng phất lệ quỷ dữ tợn kinh khủng các hạ các ngươi thật muốn cùng bản tọa là địch bản tọa chính là ảm hồn sơn nội môn thánh nhân các ngươi hẳn là nghĩ đối địch với ảm hồn sơn một đạo âm lánh thanh âm theo lòng đất truyền r a âm ú vô cùng áo bào đen láo giả lần nữa theo trong lòng đất leo ra tóc thai bù sù trên mặt tóc tràn đầy máu đen nửa bên đầu đều bạo liệt nếu không phải hắn có thánh nhân tu vi đổi thành người bình thường k h như g bố n thế thương thế đã sớm một mệnh ô、oh、hô、oh. mặt khác người áo đen cũng là từng cái ánh mắt băng lãnh nhìn tịch thiên dạ đoàn người trong mắt tràn đầy cao ngạo mặc dù bọn hắn lực lượng không bằng người khác nhưng bối cảnh của bọn hắn lại là đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có mấy người dám trêu trọc ảm hồn sơn trương thanh vinh cùng vô ứng hải mấy người nghe vậy khẽ cho mày ảm hồn sơn chính là hắc cám thế giới tam đại cổ giáo một t r o n g truyền thừa vô cùng lâu đời thời kỳ thượng cổ liền tồn tại hát cám tam cổ giáo trên đại lục lực ảnh hưởng có lẽ không bằng phúc hải thánh quốc nhưng lực lượng chưa hẳn so phúc hải thánh quốc kém bao nhiêu làm một cái truyền thừa như thế cổ lão đại giáo đại lục ở bên trên hoàn toàn chính xác không có mấy người nguyện ý t r e o trọc vài vị chúng ta chính là đại biểu ảm hồn sơn ở đây thu lấy tiền vé vào cửa các ngươi nếu dám đối địch với ảm hồn sơn dù cho bước vào thế giới thang trời bên trong cũng tuyệt đối trốn không thoát cảm hồn sơn truy sát áo bào đen láo giả lạnh lùng nói có đủ cứng bối cảnh bọn hắn mới dám ở đây chiếm diện tích c ắ n c ư ớ p nếu không đổi thành những người khác dù cho thánh nhân cũng không có lá gan lớn như vậy dù sao có thể tới đến thế giới thang trời trước tu sĩ toàn bộ đều bất phàm ảm hồn sơn chính là bất hủ đại giáo sao sẽ làm ra như thế ác tha hành vi cố khinh yên thản nhiên nói hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh trong mắt cũng là hoài nghi phái người tại thế giới thang trời phía dưới cướp bóc ảm hồn sơn sợ là không làm được như thế không có phẩm thủ đoạn đi áo bào đen l á o g i ả nghe vậy ánh mắt co rụt lại trong mắt lóe lên một vện bối rối nhưng rất nhanh hắn liền lại kiên cường đứng lên âm thanh l ệ n h lùng nói h ừ bản tọa sao lại lừa các ngươi bản tọa chính là ảm hồn sơn nội môn thánh nhân ngô giang n ô n đây là ảm hồn sơn tông môn tín vật nô giang nôn theo trong tay háo lấy ra một vật đó là một khối màu tím đen lệnh p h ủ phía trên đan sen từng đợt cổ lão huyền diệu khí tức hoa nhất nhiên lường cái kia tím đen lệnh p h ủ liếc mắt thật sự là ảm hồn sơn tín vật hẳn là giả mạo không được ảm hồn sơn làm việc tự nhiên có giảng cứu các ngươi thiên bảo cung thực lực không tầm thường không tại trưng thu vé vào cửa phạm vi bên trong các ngươi đi qua đi bản tọa có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua từ đó nước giếng không phạm nước sông nô giang nôn lại nghiêm mặt nhưng trong ngôn ngữ lại cũng không kiên cường ý đồ đem tịch h thiên giả mấy người chi đi kỳ thật ả m hồn sơn há sẽ phái người ở đây cướp bóc nô giang nôn mấy người chỉ là tự phát tập hợp lên một nhóm ả m hồn sơn tu sĩ tổ chức mình phạm tội nhóm người mà thôi căn bản không phải ả m hồn sơn phía trên thụ ý nếu không đường đường bất hủ cổ giáo sao sẽ làm ra này loại khôi hài sự t ì n h tới nô giang nôn mấy người tự biết bước vào thế giới thang trời bên trong bằng năng lực của bọn hắn cũng rất khó chiếm được cái gì đại cơ duyên cho nên dứt khoát ngưng lại tại thế giới thang trời phía dưới chiếm đất làm vua cản đường ăn cướp từng đám đến đây tu sĩ đừng nói mấy ngày kế tiếp một đám người đều kiếm đầy bùn đầy bát dù sao đi vào thiên lan gì tích thế lực cũng không là mỗi một cái đều có thánh nhân toa c h ấ n dù cho trong tông môn có một cái thánh nhân đối mặt ngô giang ngôn bọn hắn đội hình như vậy cũng sẽ lùi bước đến mức đá trúng thiết bản ngược lại cũng không phải là không có nhưng là có ảm hồn sơn như thế một cái đại bối cảnh tồn tại mỗi lần đều có thể bình yên vô sự vượt qua dù sao ảm hồn sơn này loại bất hủ cổ giáo dám t r e o chọc người không nhiều nô giang nôn thấy trương thanh vinh không nói dường như có chỗ lưỡng lự trong mắt không khỏi lóe lên một tia đắc ý hắn có ảm hồn sơn làm lớn chỗ dựa ai dám động đến hắn trương thanh vinh nhìn về phía tịch h thiên dạ trong mắt có chừng cầu chi ý toàn bộ giết ưu hồn sơn tu sĩ nghe vậy sững sờ toàn bộ nhìn về phía tịch thiên dạ người thiếu niên trước mắt này người nào lại dám như thế nói lớn không ngượng nhà ngươi trưởng bối đều không nói gì lúc nào đến phiên ngươi đến nói chuyện một cái miệng còn hôi sữa tiểu chút c h í sợ là cũng không biết giảm hồn sơn kinh khủng đi u hồn sơn đám người từng cái cười lạnh căn bản cũng không tin tưởng thiên bảo cung thánh nhân dám giết bọn hắn trước đó bọn hắn đắc tội đến huyết long tông tu sĩ trên đầu huyết long tông tu sĩ cũng không dám giết bọn hắn một cái thiên bảo cung bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua lại có thể mạnh đi đến nơi nào một con hôi sữa nô giang nôn cười lạnh đổi thành bình thường một tên tiểu b ồ i dám như thế nói chuyện cùng hắn hắn đã sớm một bàn tay đem hắn chục chết thứ không biết chết sống nếu không phải xem ở các ngươi thiên bảo cung vài vị thánh nhân trưởng bối trên mặt mũi ngươi đã chết không toàn thây nhưng mà khiến cho ảm hồn sơn đám người không ngờ tới là nguyên bản bọn hắn coi là thiếu niên kia chỉ là ngang ngược c ả n rỡ đã quen c ả n rỡ c h i ngôn thiên bảo cung thánh nhân các trưởng bối căn bản sẽ không để ý tới hắn nhưng bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là thiếu niên kia vừa dứt lời thiên bảo cung thánh nhân liền đã nghe tiếng mà động vanh một tiếng vang thật lớn vạn trượng kim quang từ trời rơi xuống kinh khủng vô biên lực lượng nối liền trời đất hung hăng rơi vào ngô giang nôn trên thân trực tiếp đem hắn nửa bên thân thể đều trực tiếp đánh nát thánh nhân chi thể chỉ còn lại có nửa bên người sao dám ngô giang nôn trong mắt tràn đầy khiếp sợ hắn chính là ảm hồn sơn nội môn thánh nhân thiên bảo cung người thật dám giết hắn căn bản không chờ hắn suy nghĩ nhiều trương thanh vinh đệ nhị côn đã hạ xuống khí thế thẳng sâu trường hồng tựa như muốn đem thiên địa đều lập nát nô giang nôn dọa đến lách mình liền chuẩn bị chạy nhưng mà căn bản chạy không thoát đệ tam côn nện ở trên người hắn trực tiếp đem hắn nện thành xương máu một đoàn kim quang theo trong huyết vụ bay ra hóa thành một cái tiểu nhân nhi đúng là n ô giang nôn thánh đạo c h i quả thiên bảo cung người ta ưu hồn sơn đại năng sẽ không bỏ qua cho các ngươi các ngươi trở lấy nô giang nôn ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn đầy hận ý thánh thể bị hủy đối với một tên hạ vị cảnh thánh người mà nói đại đau đ giới ớ qua thê thảm n Hạ vị cảnh thánh nhân h vị k ô n giang g ố n trung cảnh thánh nhân, lần n g thể tại vị có chỗ ữ ư nôn g tụ ra thánh thể tới. Hạ vị cảnh thánh nhân thánh thể bị hủy, rất có thể từ ra Hạ cảnh nhân hủy, h vị bị có đó đã k g còn trong h h thể, phế á n tương đương với phế bỏ một nửa. Nô Giang luôn một t với bỏ lòng đầy cõi lòng hận ý nhưng cũng không dám tiếp tục ở đây dừng lại thêm thánh đạo chi quả trạng thái dưới thánh nhân rất yếu đuối tùy tiện một cái thánh nhân cũng có thể đem bọn hắn đánh chết mà lại thánh đạo chi quả chính là thánh một đời người tinh hoa ngưng tụ chỗ một khi không có thánh thể bảo hộ tất nhiên sẽ dẫn tới người khác tham lam tà niệm giờ này khác này những ả m hồn sơn đó tu sĩ đều không nhất định tin được chỉ thấy kim quang l ó e lên nô giang nôn liền chuẩn bị trốn vào hư không triệt để chạy trốn mặc dù mất đi thánh thể chỉ còn lại có thánh đạo chi quả nhưng bởi vì thánh đạo chi quả cùng thiên địa pháp tắc tưng dùng cùng năng lượng thiên địa hợp nhất ở trong đất trời bay lượn không chịu đến mảy may lực cản tốc độ bay gần như sắp đến cực hạn phổ thông thánh nhân căn bản là không cách nào ngăn cản vẹn vẹn l ó a lên nô giang nôn liền xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài phảng phất thuấn di nhưng mà đứng đắn hắn coi là triệt để chạy trốn thời điểm một mực trắng non tay nhưng từ trong hư không rối ra đem hắn thân thể nhỏ bé nắm lấy phảng phất nắm ở một khối đá nhẹ nhàng a nô giang nôn trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn nằm mơ đều không ngờ rằng hóa thành thánh đạo chi quả về sau hắn lại bị người bắt lấy cái kia nắm lấy tay của hắn hơi hơi một nắm một cỗ hạo đãng lực lượng theo trong lòng bàn tay hắn bên trong bùng nổ không không cần nô giang l u ô n hoảng sợ tới cực điểm điên cuồng vật lộn cố lực lượng kia hủy thiên diệt địa hắn biết mình thánh đạo chi quả tuyệt đối gánh không được kết cục chắc chắn phải chết hắn cố gắng quay đầu nhìn về phía bắt lấy mình người một tấm tuổi trẻ thành tu khuôn mặt xuất hiện tại hắn tầm mắt là hắn nô giang nôn trong đầu lóe lên cuối cùng một màn cái cuối cùng suy nghĩ một k h ắ c này phảng phất ngứng kết sau đó vĩnh hằng lâm vào hát cám hắn trí tử đều không có hiểu rõ vì sao chính mình sẽ bị một cái thiên bảo cung tiểu bối bắt lấy tiện tay liền đem hắn cho bóc chết các ngươi dám giết ta ảm hồn sơn người ảm hồn sơn người từng cái run rẩy lo lắng nhất là nhìn về phía tịch thiên giả ánh mắt, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hãi. Trương thanh vinh căn bản không để ý tới ảm hồn sơn người kinh ngạc cùng không thể tin. Hắn từng bước một bước ra, khí tức thông thiên triệt địa, so bất luận cái gì một tên hạ vị cảnh thánh nhân cũng mạnh, trong tay hắn kim quang trường côn tản ra vô tận quang vinh, hung hăng hướng ảm hồn sơn đám người ném tới. Lần này không chỉ có trương thanh vinh, hoa nhất nhiên cũng ngang nhiên động thủ, một v ệ màu xanh ánh kiếm s ẹ t qua hư không. trong khoảnh khắc liền đem bảy tám tên ảm hồn sơn tu sĩ đầu chém xuống một tên ảm hồn sơn thánh nhân ý đồ lập tức cái kia đạo kiếm quang kết quả lại bị một kiếm chém thành hai khúc thánh thể trực tiếp báo hỏng ảm hồn sơn còn lại mấy tên thánh nhân từng cái ánh mắt hoảng sợ nhìn hoa nhất nhiên không ngờ rằng này lão giả đơn giản so cái kia t h u k ạ n h đại hán đều đáng sợ thiên bảo cung người đến cùng đều là những người nào a mau trốn ảm hồn sơn tu sĩ rốt cục sợ mất mật từng cái xoay người cái chạy, xoay bỏ đến i phi đột, hận không thể nhiều sinh hai cái nhiên i ê n cuồng hận không chân. Nhưng mà, bọn hắn trốn không nhất ánh thể thoát, hoa đột, k mà, m bực à o nhanh. mức ộ bộ t thấu hết thẻ thông tu sĩ toàn bộ nổ tung, kiếm khí tung hoành hạ chết không toàn thời. kiếm không kiếm khí không Đến mà ảm m xuyên qua, hồn sơn nổ hoành hư phổ hạ sĩ còn lại ba vị thánh nhân cũng là không có trốn bao xa liền bị hoa nhất nhiên cùng trương thanh vinh cản lại hai người đi qua bách thánh đại chiến về sau tu vi đã có bước t i ế n lớn dài đối phó một chút phổ thông hạ vị thánh nhân căn bản không phải vấn đề rất nhanh đại địa n h u ô n máu nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại thế giới thang trời phía dưới hết thẻ ảm hồn sơn tu sĩ đều toàn bộ chết sạch vu ứng hải nhìn lên trước mắt mùi máu tanh kinh khủng tràng diện một hồi tê cả ra đầu n h ì n không được nói tịch thiên dạng ảm hồn sơn chính là thượng cổ đại giáo trên đại lục địa vị mảy may đều không kém hơn bạch quốc giáo ngươi giết chết ảm hồn sơn nhiều như vậy thánh nhân ảm hồn sơn chắc chắn chấn động chẳng mấy chốc sẽ tra được trên người của ngươi tới thì tính sao thích thiên dạ thản nhiên nói vu ứng hải một hồi n g ẹ i lời t r e o chọc đến ảm hồn sơn lại vẹn vẹn chỉ là một câu nhàn nhạt thì tính sao luận khí phách dũng khí thiên hạ anh kiệt có mấy người so ra mà v ừ a hắn hắn là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa nhiều như vậy đại lục đỉnh tiêm thế lực đều bị hắn đắc tội còn kém một cái ảm hồn sơn sao cố khinh yên thản nhiên nói lên đường đi tịch thiên dạ thản nhiên nói sau đó dậm chân tiến lên vượt qua thi thể khắp nơi trên đất cỏ dại theo đi vào thế giới thang trời trước hơi hơi dừng lại sau đó một bước liền đạt tới phảng phất theo một cái thế giới lọt vào một cái thế giới khác trong chớp mắt ở giữa hư không chấn động vạn vật trời đất quay cuồng hư không vô tận lực lượng tụ đến cả người đều ở vào không thích đứng mất trọng lượng trạng thái nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở công phu tất cả cảm giác khó chịu liền toàn đều biến mất tịch thiên dạ trước mắt kia sáng sáng lên hắn thình lình đi vào một thế giới khác nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 348, r ă t r u y ề n công quảng trường tinh không vật lý trên bầu trời xanh thẳm như thủy tinh mây trắng như màu tịch thiên dạ đi vào trên một cái quảng trường phảng phất không phải nhân loại bình thường sinh hoạt quảng trường mà là viễn cổ thần ma nhóm khổng lồ quảng trường quảng trường cơ hồ liếc mắt nhìn không thấy bờ khắp nơi đều là rộng lớn khu vực trên quảng trường có rất nhiều pho tượng cùng bia đá những cái kia pho tượng xem xét liền vô cùng cổ lao xa xưa tản ra lịch sử loang l ộ khí tức đến mức bia đá thì càng nhiều những bia đá kia đứng vững tại trên quảng trường cao thấp to to nhỏ nhỏ đều là khác biệt cao có mấy chục tầng lầu cao như vậy thấp chỉ có vài thước lớn giống một t o à núi cao nhỏ chỉ có thạch đầu lớn nhỏ bọn hắn thành liệt ra tại trên quảng trường khắp nơi đều là cơ hồ đến hàng vạn m à tính tịch thiên dạ ánh mắt quét qua chung quanh phát hiện nơi đây có không ít người bọn hắn trang phục khác nhau có hình thù kỳ quái có quy củ có t ố t năm top ba tụ tập tại cùng một chỗ có một thân một mình tính toạ tịch thiên dạ thô sơ giản lược đ o á n chừng lúc này trên quảng trường đến từ đại lục các nơi tu sĩ hẳn là có trên vạn người mà lại đến từ tây lăng quốc tu sĩ cơ hồ không có toàn bộ đều là vực ngoại mà đến tu sĩ bởi vì tây lăng quốc tu sĩ có rất ít có thể đi tới nơi này nơi đây chính là thiên lan thần tông truyền công quảng trường cố khinh n h i ê n thanh nhâm tại tịch thiên dạ sau lưng vang lên sáu người khác cũng là theo tịch thiên dạ đi tới nơi này chỗ không gian truyền công quảng trường cố vân kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng trước mắt trong mắt tràn đầy tò mò cái gọi là truyền công quảng trường tên như ý nghĩa thiên lan thần tông dùng tới bồi dưỡng môn đồ đ ệ tử truyền thụ công pháp võ học địa phương ngươi trông thấy những bia đá kia không có những bia đá kia mỗi một khối đều khắc lục lấy một môn thánh thuật mà lại đều không phải là phổ thông thánh thuật chính là là năm đó thiên lan thần tông thánh thuật cố khinh n h i ê n lường cố vân liếc mắt thản nhiên nói cái gì cố vân nghe vậy quả nhiên bị chấn động đến thiên lan thần tông thánh thuật làm đến từ nhân tộc người của thiên vực cố vân tự nhiên vô cùng rõ ràng một cái đã từng rực rỡ cường thịnh thần tông truyền thừa xuống thánh thuật đến cùng kinh khủng đến cỡ nào nếu là có thể đạt được mấy phần tinh túy sợ là tại nhân tộc thiên vực đều là không tầm thường bí thuật nàng liếc mắt nhìn qua truyền công trên quảng trường bia đá sợ là có mấy vạn khối nhiều như vậy thánh thuật đều có thể cung cấp người tùy tiện tu luyện sao cố vân cả kinh nói ánh mắt theo bản năng tiếp cận những bia đá kia theo mặt ngoài xem cũng không có phát hiện cái gì c h ô khác biệt dĩ nhiên không có khả năng người nghĩ quá nhiều cố khinh n h i ê n nghe vậy liếc mắt mặt không thay đổi nói đại lục ở bên trên tu sĩ từ xưa đến nay từng đám đi vào thiên lan di tích nhưng là từ thiên lan di tích bên trong mang đi hoàn chỉnh thánh thuật cộng lại không tới ba mươi môn chính ngươi suy nghĩ một chút theo thiên lan di tích bên trong mang đi một môn hoàn chỉnh thánh thuật có nhiều khó khăn cố vân nghe vậy cũng không một dạng ngược lại khẽ gật đầu đương nhiên vô thượng thần tông thánh thuật nếu là dễ dàng như vậy bị người học đi như thế nào vô thượng thần tông theo thiên lan di tích bên trong mang đi ra ngoài bất luận cái gì một môn thánh thuật thả trên đại lục đều là kinh thiên động địa đại thánh thuật thậm chí đại lục ở bên trên mười đại trí cao thánh thuật bên trong có ba môn chính là xuất từ thiên lan thần tông hoa nhất nhiên cảm khai nói thiên lan di tích chính là nam man đại lục đáo vật mỗi lần xuất hiện đều là đại lục tu sĩ tin mừng đừng nhìn truyền công trên quảng trường thánh thuật đến hàng vạn m à tính đơn giản số đều đến không hết thế nhưng trung bình một n g à n năm có thể theo truyền công trên quảng trường học đi một môn thánh thuật vậy cũng là vô cùng may mắn sự t ì n h lên một lần có người tại thiên lan trong di tích mang đi hoàn chỉnh thánh thuật theo ghi chép vẫn là ba n g à n năm trước sự t ì n h học thánh thuật khó khăn như thế sao t h í c h thiên dạ thản n h â n nói hoa nhất nhiên ngay vậy hơi hơi không người cười khổ nói học thánh thuật dĩ nhiên không khó chỉ cần có thể đi vào truyền công quảng trường chỉ cần tuổi tắc thấp hơn một trăm tuổi liền đều có thể tại truyền công trên quảng trường học tập một môn thánh thuật thế nhưng có thể học tập không có nghĩa là ngươi có thể học được ngươi học không được hoặc là chỉ học đến một chút da lông tự nhiên vô dụng hoa nhất nhiên than nhẹ một tiếng thiên lan thần tông thánh thuật như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể học được kỳ thật trên quảng trường có bốn vạn chín bảy tám chín môn thánh thuật tại nam man đại lục lên chí ít có một vạn môn thánh thuật cùng này bốn vạn chín bảy tám chín môn thánh thuật có quan hệ bất quá rất nhiều thánh thuật đều chỉ đến hắn một chút g a lông uy lực mặc dù không tầm thường nhưng lại cũng không tính được đỉnh tiêm thánh thuật cố khinh yến nói trương thanh vinh nghe vậy khẽ gật đầu hoàn toàn chính xác đại lục ở bên trên thánh thuật muôn vàn mặt ngoài hết sức phồn hoa vô số k ể nhưng đại bộ phận sáng tạo ra được thánh thuật đều có thiên lan thần tông thánh thuật cai bóng có thể nói nam man đại lục lên thánh thuật diễn sinh cùng phát triển thiên lan thần tông chiếm cứ nửa giang sơn công lao ta trước đó đạt được một vị đại thánh truyền thừa hán chỗ truyền thừa tam sơn diệt thánh côn thuật chính là thiên lan thần tông bên trong một môn uy danh hiển hách côn thuật d i ệ n hóa mà đến vì sao cố vân ngạc nhiên hoa nhất nhiên cười ha ha nói bởi vì thiên lan thần trong tông thánh thuật ngươi đều có thể học nhưng chưa hẳn có thể toàn bộ học đi cho nên rất nhiều chỉ lấy được một chút da lông hoặc là một điểm ý cảnh các thánh nhân chỉ có thể coi đây là căn cứ tự sáng tạo thánh thuật bọn hắn sáng tạo thánh thuật tự nhiên so ra kém thiên lan thần tông thánh thuật nhưng trên đại lục nhưng cũng là kinh thiên động địa đại thần thông cố vân cùng tranh quang nghe vậy khẽ gật đầu có chút lý giải các nàng đã từng sinh hoạt tại nhân tộc thiên vực hiểu biết tự nhiên cũng không tầm thường khi thật những thánh nhân đó cái gọi là tự sáng tạo thánh thuật lại không phải chân chính tự sáng tạo mà là thiên lan thần tông thánh thuật phiên bản đơn giản hóa chân chính tự sáng tạo thánh thuật người t u y tiện một cái không phải phong hoa tuyệt đại tuyệt đại thiên tiêu há lại ai cũng có thể tự sáng tạo thánh thuật những cái kia theo bầu vẽ hổ lô thánh nhân chỉ là nắm một môn cao thâm thánh thuật cắt giảm thành một môn đơn giản phổ thông thánh thuật mà thôi chúng ta những lao gia hỏa này đã không có cơ hội nhưng các ngươi người trẻ tuổi lại là có cơ hội nói không chừng có thể theo truyền công trên quảng trường học đi một môn hoàn chỉnh thánh thuật trương thanh vinh ánh mắt hâm mộ nhìn về phía truyền công quảng trường nếu là sớm tới mấy trăm năm tuổi của hắn thấp hơn một trăm tuổi hắn nhất định phải đi thử một lần nhìn một chút có thể hay không đạt được một môn hoàn chỉnh côn thuật thần thông truyền công quảng trường chỉ có tuổi tắc thấp hơn một trăm tuổi người trẻ tuổi có thể đi lĩnh hội những người khác tuổi tắc không hợp cách người không được cho phép khi thật truyền công quảng trường tại thời kỳ thượng cổ liền là thiên lan thần tông làm môn hạ rất nhiều các đệ tử truyền đạo đạo tràng đến mức tại sao lại xuất hiện ở thế giới thang trời tầng thứ nhất mà lại cung cấp nam man đại lục hết thể người trẻ tuổi tu luyện lĩnh hội đó là một cái vinh viên bí ẩn không người biết được nguyên nhân ngược lại từ khi thiên lan di tích sau khi xuất hiện liền vẫn luôn là như thế cho nên trương thanh vinh cùng vu ứng hải rất là tiếc nuối bởi vì bọn hắn lúc đến nơi này đã sinh không gặp thời ngược lại tuổi tắc lớn nhất hoa nhất nhiên một mặt lạnh nhạt không có cái gì tiếc gối bởi vì hắn thấy chủ nhân truyền thụ cho hắn thanh l i ê n kiếm quyết chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất thánh thuật như vậy thông thiên triệt địa thần thông dù cho cùng thiên lan thần tông đứng đầu nhất thánh thuật so sánh sợ là đều chưa hẳn kém bao nhiêu nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương 349, thọ nguyên tỷ lệ chúng ta đi trước thần nữ d ô n g trước đăng ký chỉ có đi qua xét duyệt đăng ký mới có tư cách đi lĩnh hội những cái kia thánh thuận cố khinh yên ở phía trước mang đi mang theo đám người một đường hướng đi quảng trường vị trí trung tâm truyền công quảng trường quá to lớn một nhóm bảy người đi bộ một bước trăm trượng thế mà cũng đi một khắc trước chung mới đi đến truyền công quảng trường trung ương làm tây lăng quốc bài danh ba vị trí đầu chiến mâu thành toàn bộ diện tích cộng lại đều không có truyền công quảng trường lớn trên đường đi bọn hắn đi qua không ít người bên người bất quá không có ai để ý bọn hắn tất cả mọi người không phải lẳng lặng đứng ở trước tấm bia đá không n ú c nhích liền là khoanh chân ngồi tại trên quảng trường nhắm mắt tính tu ai cũng sẽ không đem tâm tư thả trên thân người khác rất nhanh tịch thiên dạ đoàn người liền đến đến truyền công quảng trường trung ương ở trung tâm có một tòa tượng nữ thần cái k i a tượng nữ thần cũng không cao lớn chỉ là người bình thường tỷ lệ tản ra một cô man hoang cổ lão phảng phất đến từ man hoang thời đại khí tức thiên lan thần nữ cố vân trông thấy cái kia tượng nữ thần con người bỗng nhiên cọ rụt lại thiên lan thần nữ chính là là nhân tộc trong lịch sử thần linh trong truyền thuyết tại tổ thần trong miếu từng có ghi chép chính là là nhân tộc thời kỳ thượng cổ chư thiên thần linh bên trong một vị nữ tính thần linh cố vân khi còn bé tiến đến tổ thần miếu triều thánh thời điểm cẩn thận nghiên cứu qua thần linh phổ thiên lan thần nữ chân dung liền ghi lại ở thần linh phổ bên trên mà lại thiên lan thần nữ tại thần linh phổ thượng vị đưa tương đương gần phía trước cho dù ở nhân tộc chư thiên thần linh giữa bầu trời lan thần nữ đều là rất bất phàm tồn tại cố khinh yên c ù n g cố vân mấy người tới thiên lan thần nữ pho tượng trước trong đôi mắt tràn đầy sùng kính không mình hành lễ đối với vô thượng thần linh không nhất định cần phải đi tín ngưỡng bọn hán nhưng bất kỳ người đều phải mang một khỏa sùng kính tâm bởi vì cái kia là nhân tộc thần nhân tộc vô thượng tiên phong chỉ có tịch thiên giả chấp tay sau lưng mặt không thay đổi nhìn cái kia tượng nữ thần trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì sùng kính chi ý những người khác đương nhiên sẽ không quản hắn như thế nào tại thần linh trước mặt nhất định phải tâm linh thành kính không thể có tạp nghiệm nếu không liền là đối thần linh bất kính chỉ thấy thiên lan thần nữ pho tượng lên sáng lên một đạo thánh khiết ánh sáng quan g mang kia bao phủ phương viên trăm trượng đem tịch thiên giả mấy người bao trùm rất nhanh tịch thiên dạ trên người mấy người liền xuất hiện từng tia bạch ngân bạc ánh sáng những ánh sáng kia thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn họ sau đó lại chui ra ngoài cuối cùng hóa thành một điểm sáng chui vào đến trên người bọn họ thiên lan lệnh bên trong sau đó hoàn toàn biến mất không thấy vẹn vẹn trong tích tắc công phu tượng nữ thần phía trên h à o quang liền hoàn toàn biến mất cố khinh yên mấy người rất cung kính hành lễ hơi cúi đầu từng bước một lui về sau m a i đến rời khỏi phạm vi trăm trượng mới dám ngẩng đầu lên mau nhìn xem thiên lan lệnh lên có không có biến hóa cố khinh yên mời đến chúng nhân nói nàng mặc dù không có đã tới thiên lan di tích cũng là lần đầu tiên tới nhưng chiến mâu học viện chiếm cư tại tây lang quốc đã từng tiến vào thiên lan di tích số lần tương đối nhiều làm chiến mâu học viện viện trưởng nàng tự nhiên đối thiên lan di tích bên trong một ít quy tắc cùng che giấu rất rõ ràng c h u y ê n công quảng trường chính là từng đi vào thế giới thang trời người đều có cơ duyên chỉ cần tuổi của ngươi thấp hơn một trăm tuổi còn có lấy thiên lan lệnh liền có thể tại trước mặt tượng nữ thần kích hoạt sau đó liền có trở thành thiên lan thần tông ngoại môn đệ tử kiểm tra tư cách đám người nghe vậy dồn dập xuất ra thiên lan lệnh đến xem chỉ thấy thiên lan lệnh phía trên thật có lấy biến hóa ở mặt sau thêm ra một cái màu đỏ thám kiểm tra chữ phía dưới còn có một nhóm nhỏ bé con số cố khinh yên con số chính là sáu mươi hai cố vân con số thì là bốn mươi sáu tranh quang thì là bốn mươi ba còn hoa nhất nhiên trương thanh vinh cùng vu ứng hải ba người thiên lan lệnh thì không có bất kỳ biến hóa nào tịch thiên dạ lấy ra thiên lan lệnh phía trên cũng là có một cái kiểm tra chữ phía dưới hơi con số nhỏ thì là hai mươi hai hoa nhất nhiên thế này hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hắn có thể rất rõ ràng chủ nhân trong tay thiên lan lệnh có thể không phải chân chính thiên lan lệnh mà là chủ nhân phòng chế ra thiên lan lệnh hắn một mực lo lắng phòng chế ra thiên lan lệnh tại thế giới thang trời bên trong vô hiệu giờ này khắc này rốt c ụ c yên lòng bất quá yên lòng đồng thời hắn nhưng trong lòng thì nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn thật lâu không cách nào bình tĩnh chủ nhân phòng chế thiên lan lệnh thế mà liền thần linh đều có thể lừa qua đơn giản không thể tưởng tượng nổi thế gian còn có chuyện gì chính là chủ nhân làm không được tịch thiên dạ ngươi thật chỉ có hai mươi hai tuổi a c h a n h quang nhìn tịch thiên dạ trong tay thiên lan lệnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc tán thán vẻ một cái tuổi chỉ có hai mươi hai tuổi thiếu niên lại có kinh thiên động địa như vậy thành t h u đơn giản quá mức đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi c h a n h quang luôn luôn nhận làm thiên phú của mình còn có thể có lẽ tại nhân tộc thiên vực bên trong không phải cái gì thiên tài nhưng ở nam man đại lục lên tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất tuyệt thế thiên tài năm gần bốn mươi hai tuổi liền tu thành đại tôn khoảng cách thành thánh đều cách chỉ một bước hỏi toàn bộ đại lục ở bên trên tuổi trẻ thiên t i ê u lại có bao nhiêu người có thể làm đến nhưng giờ này khác này cùng tịch thiên dạ so sánh nàng liền đổi phế phát hiện mình tại tịch thiên dạ trước mặt đơn giản liền là một cái đồ đần độn tầm thường cố khi nghiên cùng cố vân cũng là nhìn về phía tịch thiên dạ bất quá hai người đối với tịch thiên dạ trưởng thành lịch trình đều có sự hiểu biết nhất định cho nên không phải rất kỳ quái liên tuổi tác đi lên nói tịch thiên dạ thật chỉ có hai mươi hai tuổi thiên lan lệnh phía trên biến hóa ý tứ rất đơn giản cái kia kiểm tra chữ đại biểu cho cho phép tham gia ngoại môn đệ tử kiểm tra đến mức phía dưới hơi con số nhỏ thì là đại biểu cho người tham gia khảo hạch tuổi tác cố khinh yên sáu mươi hai tuổi cố vân bốn mươi sáu tuổi tranh quang bốn mươi hai tuổi đừng nhìn các nàng tuổi tác có vẻ như cũng không nhỏ tại người bình thường bên trong cơ hồ toàn bộ đều qua tuổi trung niên cố khinh yên thậm chí có thể nói đã bước vào lao niên thế nhưng tu sĩ、si、ở giữa lại không phải như thế tính toán tu sĩ、si、ở giữa tuổi tác không là dựa theo niên đại số lượng tới phân chia mà là dựa theo tuổi thọ tỷ lệ tới phân chia thì như thọ nguyên một n g h n năm thánh giả hai mươi phần trăm tuổi thọ trước đó làm thiếu niên 20% đến 40% ở giữa làm thanh niên 40% đến 60% làm trung niên 60% t r ở lên mới dần dần bước vào lao niên thời kỳ cố khinh n h i ê n 62 tuổi cố vân 46 tuổi đối với các nàng ngàn năm thọ nguyên tới nói các nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ là thời kỳ thiếu niên sinh mệnh tỷ lệ 10% đều không có đi đến cũng là vì cái gì rất nhiều tuổi già tu sĩ một khi đột phá thành thánh ngay lập tức sẽ trở lại trung niên thời kỳ bộ dáng phảng phất phản lao hoàn đồng bởi vì bọn hắn sau khi đột phá có ngàn năm thọ nguyên sinh mệnh tỷ lệ đã trở lại trung niên thời kỳ có chút ý tứ t h í c h thiên dạ nhìn lấy trong tay thiên lan lệnh mỉm cười cái kia thiên lan thần nữ ngã xuống nhiều năm như vậy thế mà còn có thể hạ xuống pháp tắc tồn tại trên thế gian năng lực cũng là không thấp thần pháp tắc cao thâm mặt chắc thế gian khó diệt dù cho cách mười vạn năm vẫn như cũ có thể phát sinh tác dụng lực lượng vượt qua thời không cũng là vì cái gì tượng thần hơi hơi một cảm ứng liền có thể biết được tuổi của bọn hắn nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 350, đệ tử quan trương thanh vinh cùng vu ứng hải quan sát trong tay thiên lan lệnh than nhẹ một tiếng tuổi bọn họ đã vượt qua hạn chế không cho phép tham gia ngoại môn đệ tử kiểm tra thiên lan di tích bên trong có hai cái lớn nhất cơ duyên một cái liền là đạp thiên bậc thang dọc theo thế giới thang trời một mực đi lên một cái khác thì là sông đệ tử quan sông đệ tử quan đạt được cơ duyên bảo vật cơ hội chính là đạp thiên bậc thang gấp mười 10 gấp trăm lần trở lên đạp thiên bậc thang không nhất định có thể được cái gì tốt cơ duyên thế nhưng sông đệ tử quan chỉ cần có thể vượt qua trăm phần trăm có thể được đến phần thưởng phong phú bất quá chỉ có một trăm tuổi trở xuống tu sĩ mới có sông đệ tử quan tư cách chủ nhân sông đệ tử quan chúng ta vô duyên thuộc hạ hy vọng có thể một mình lên đường tiến đến đạp thế giới kia thang trời tìm kiếm một phen cơ duyên tạo hóa hoa nhất nhiên hơi hơi không người nói chủ nhân nếu như đi sông đệ tử kia quan bọn hắn tiếp tục lưu lại truyền công quảng trường liền đã không có ý nghĩa chẳng tha tiến đến sông vào một lần cái kia thần bí thế giới thang trời nói không chừng có cơ duyên khác xuất hiện Các người đi t hoa ô i thiên khẽ đầu, si đời tới thiên Tịch gật chút tu thể một tích, có cả chỉ có khẽ h lần thiên lan dạ di đầu, à toàn chính xác hẳn là n chính hẳn xác đi r nhất g sông o vào à i lần. một o a n h nhiên cùng trương thanh vinh nghe vậy lập tức cảm kích không mình hành lễ sau đó dậm chân hướng truyền công quảng trường một bên khác đi đến bên kia có một chiếc cổng trời đúng là thế giới thang trời đi lên đường cố khinh n h i ê n đồng dạng không có đem vu ứng hải g i ữ ở bên người phân p h ó chính hắn đi sông sáo bởi vì sông đệ tử quan hung hiểm vô cùng cùng khó khăn nàng đều không biết mình lúc nào có thể đi ra rất nhanh nguyên bản bảy người đội ngũ chỉ còn lại bốn người sông đệ tử quan có chỗ tốt gì thịch thiên dạ vuốt vuốt trong tay thiên lan lệnh thản nhiên nói nếu như chỉ là có thể học tập một ít gì cao thâm thánh thuật hắn liền không có cái kia hào hứng sông đệ tử quan chỗ tốt dĩ nhiên nhiều mà lại nhiều không kể x i ế t cố khinh yên vẻ mặt trịnh trọng nói tịch thiên dạ ngươi có thể đừng xem thường thiên lan thần tông đệ tử quan làm đã từng thần tông thiên lan thần tông lưu lại cơ duyên tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi mà lại bất kỳ người nào đều chỉ có một lần xông đệ tử quan cơ hội ngươi nhất định phải chân quý nàng tự nhiên nhìn ra được tịch thiên dạ trong mắt cái kia lơ đánh vẻ mặt tại thiên lan thần tông bên trong có lấy như thế tâm tính tuyệt đối không chính xác h ả vậy ngươi cũng là nói một câu Thích thiên dạ nhiều hứng thú nói thiên lan thần tông đệ tử quan chia làm ngoại môn đệ tử quan nội môn đệ tử quan chân truyền đệ tử quan cùng thần truyền đệ tử quan cố khinh yên từ từ nói tới khác biệt đệ tử quan lấy được cơ duyên tạo hóa đều không giống nhau càng ở sau lấy được chỗ tốt càng nhiều tỉ như nội môn đệ tử quan truyền thuyết chỉ có một n g à n năm không ra thiên tài mới có tư cách tiến đến vượt quan n a man đại lục trong lịch sử bên trên một cái trở thành thiên lan thần tông nội môn đệ tử người không sai biệt lắm có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm ngàn năm trước bởi vậy thấy rõ thiên lan thần tông đệ tử quan có nhiều khó khăn đến mức xông qua chân truyền đệ tử quan cùng thần truyền đệ tử quan trên đại lục cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cố khinh yên thản n h i n nói thần tông chân truyền chỗ có được thiên phú nhất định phải làm ngàn năm không ra còn thần truyền thiên phú chí ít vì năm ngàn năm không ra Cố v â nếu vẻ vực vực vực mặt nam man mà năm năm năm mới môn trọng, theo thiên thiên tài thiên phú, mà là chỉ người tộc thiên thiên、phú. Thiên tộc thiên ngàn năm không ra cùng nhân tộc thiên năm ngàn năm không ra, mới có tư cách trở thành thần tông truyền thần truyền. Thích thiên tử ngưng sung nói nàng như không người ngàn không cùng nhân ngàn không chân cùng đừng nói nổi môn đệ tử quan. n ra, ra ra, bổ có lời phải đại là phú, chỉ phú, chỉ phú. cách lục đệ dạ, như ngươi có thể trở thành thiên lan thần tông ngoại môn đệ tử lại một đường s ô n g qua ngoại môn đệ tử quan ta dám cam đoan ngươi nhất định có thể đột phá đến thánh cảnh cố khinh yên thản nhiên nói bách thánh sau đại chiến nàng cùng cố vân cũng đã biết được tịch thiên dạ kỳ thật cũng không có đột phá đến thánh cảnh chỉ là bởi vì thi triển đặc thù bí thuật mới có thể có như vậy sức chiến đấu bất quá lực lượng kia trung cực chỉ là ngoại lực không phải thuộc về chính hắn chỉ có chính mình đột phá làm thánh mới có thể chân chính lập giữa thiên đ ị a n a Thích thiên dĩ ạ lại trong mắt lóe lên một vệ hứng thú, trực tiếp khiến cho hắn đột rất Thế thật thấy vật thưởng tới, thu tăng cho bảo lên hứng khiến hắn đến nguyên anh kỷ, sợ là rất không có khả năng.、Thế、nhưng nếu như ban xuống nám hắn lại hướng lên tăng lên mấy cấp độ cũng năng. gì hiếm mấy lóe là là có có có độ vệ vi phá khả khả cái của cấp kỳ, quả sợ d nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trước trở thành ngoại môn đệ tử ngươi bây giờ liền ngoại môn đệ tử đều không phải là trông thấy những bia đá kia không có mỗi một tấm bia đá đều khắc lục lấy một môn thanh thuật nhưng tương tự mỗi một tấm bia đá cũng đại biểu cho một môn kiểm tra chỉ có thành công xông qua bia đá kiểm tra mới có thể thực sự trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể chân chính đi sông ngoại môn đệ tử quan cố khinh h i ê n chỉ truyền công chung quanh quảng trường bia đá đầy mắt rừng bia đá lập phảng phất ở vào tảng đá trong rừng rậm tịch thiên dạ nghe vậy khẽ gật đầu trực tiếp hướng khoảng cách gần hắn nhất một tấm bia đá đi đến truyền công trên quảng trường bia đá tự nhiên đã sớm dẫn tới tịch thiên dạ chú ý bên trong có môn đạo gì hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra cái gọi là bia đá kiểm tra trong lòng đã có một chút đ ấ y tịch thiên dạ lựa chọn bia đá ở vào quảng trường trung ương nhất thuộc về khoảng cách thiên lan thần nữ gần nhất cái kia một vòng bia đá tấm bia đá kia không lớn nhưng lại rất dài phảng phất một thanh kiếm sắc đứng sừng sững ở trên quảng trường mũi kiếm trực chỉ cựu thiên làm tịch thiên dạ đi đến tấm bia đá kia trước thời điểm đã dẫn tới không ít người chú ý r ấ t nhiều ở chung quanh tinh tu người đều dồn dập đưa ánh mắt nhìn sang nhìn tịch thiên giả ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ À, cái kia người thiếu niên chính là là người phương nào lại dám tuyển cái kia thiên lan thần tông khó khăn nhất một trăm linh tám thánh thuật làm kiểm tra hẳn là lại là một vị đại lục ở bên trên tuyệt thế thiên tiêu mà lại trước kia liền tu luyện qua thương lan thiên tâm kiếm thuật không biết ta duyệt khắp đại lục các vực đỉnh tiêm thiên tiêu chưa từng gặp qua người này hẳn không phải là cái gì nổi danh người nếu không không nên ai cũng không nhận ra lại dám khiêu chiến thương lan thiên tâm kiếm thuật đơn giản không biết tự lượng sức mình đoán chừng lại là loại kia không biết trời cao đất rộng mơ tưởng xa với người trẻ tuổi rất nhiều người nhìn tịch thiên dạ có khiếp sợ có ngoài ý m u ố n có khinh thường cùng c h à o phúng phảng phất tịch thiên dạ đi đến tòa kia trước tấm bia đá chính là cỡ nào không nên sự tình cố khinh n h i ê n cũng là vẻ mặt xứng sờ không ngờ rằng tịch thiên dạ hội ngay tại chỗ trực tiếp lựa chọn một tấm bia đá làm kiểm tra làm c h u y ê n công quảng trường trung tâm nhất một vòng bia đá khoảng cách thiên lan thần nữ giống gần nhất tại mấy vạn trong tấm bia đá địa vị cũng là cao nhất chúng nó đại biểu cho thiên lan thần tông nổi danh nhất một trăm linh tám tri cao thánh thuật tại nam man đại lục trong lịch sử theo không có người đem thiên lan thần tông một trăm linh tám tri cao thánh thuật hoàn chỉnh mang đi cho đến ngày nay chúng nó đều vẫn như cũ yên lặng tại băng lánh thiên lan thần tông bên trong mặc dù thánh thuật không phải những truyền thuyết kêu bên trong đế thuật cũng không là tối cao tầng thứ thần thuật thế nhưng thiên lan thần tông một trăm linh tám chi cao thánh thuật lại là cơ sở thiên lan thần tông chân chính nền tảng tu thành thiên lan thần tông một trăm linh tám chi cao thánh thuật tương lai thậm chí có khả năng tu luyện thiên lan thần tông thần thuật là h ắ n đám người vây xem bên trong một tên ngồi ở một tòa đá bạch ngọc dưới tấm địa tay trắng đánh đàn thiếu nữ ánh mắt hơi hơi kinh ngạc nhìn qua tịch thiên dạ t h i ế u thư đây không phải là tịch thiên dạ sao thiếu nữ sau lưng thanh y dè nha hoàn cũng là chừng lớn suy nghĩ mắt nói các nàng không là người khác chính là tới từ vân thiên cổ quốc vân tưởng quân cùng tiểu thanh hai chủ tớ không chỉ có vân tưởng quân cùng tiểu thanh một chút sớm đi vào lô hề quận thành được chứng kiến tịch thiên dạ đại náo quận trưởng phủ vực ngoại người trẻ tuổi cũng là có không ít nhận gia tịch thiên giả tới nghe chuyện mp b tại thaudi â chuyện c h ấ